chương bảy mươi mốt kinh thiên bê bối nhiều người chỉ trích thiếu lâm c ầ u đặt mua tiêu thí chủ nếu như muốn báo thủ lời nói cứ việc động thủ đi ngàn sai vạn sai đều là lao nạp một người sai chỉ hy vọng bệ hạ có thể tha thứ ta thiếu lâm sau đó huyền tử trực tiếp nói h i ệ n nhiên là đã nhận m ệ n h huyền tử nạp bạn đi tiêu phong thấy thế đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo mặc dù nói tiêu phong làm người bằng p h ẳ n g thế nhưng cái gọi là cha mẹ mối thủ không đội trời chung lúc này liền muốn ra tay giải quyết đi huyền tử không đội trước tiên chờ một chút nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục lúc này mà thôi trực tiếp nói h ả không biết bệ hạ còn có chuyện gì tiêu phong thấy thế lập tức cũng ngừng lại ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người t i ê n tâm chấm đáp ứng chuyện của ngươi đương nhiên sẽ không đổi ý có điều ngoại trừ chuyện của ngươi ở ngoài chấm nơi này còn có một việc cần huyền t ử cho chấm một cái trả lời chắc chắn mộ dung phục thản nhiên nói không biết bệ hạ còn có chuyện gì lão nạp tuyệt đối sẽ không có chút t ầ n dấu huyền t ử mở miệng nói rất tốt hy vọng như vậy đã như vậy lời nói như vậy chấm hỏi ngươi diệm nhị nương cùng ngươi là quan hệ gì mộ dung phục lạnh lùng nói cái gì nghe được mộ dung phục lời nói sau khi trước mặt huyền t ử sắc mặt đột nhiên đại biến đáy mắt cũng né qua một vệ khó có thể tin vẻ mặt ngay lập tức gương mặt cũng là trắng bệnh một mảnh diệp nhị nương tứ đ ạ i ác nhân một trong diệp nhị nương huyền t ử phương trượng làm sao cùng diệp nhị nương kéo tới đồng thời chu vi không ít người trên mặt cũng đều lộ ra một vệ vẻ mặt nghi hoặc hiển nhiên đều hơi nghi hoặc một chút và hiếu kỳ làm sao không nói ra được sao mộ dung phục thản nhiên nói ta huyền t ử biểu cảm trên gương mặt cũng càng thêm trở nên trắng bệnh hắn hết sức rõ ràng chuyện này ảnh hưởng khủng bố cỡ nào Thậm chí có thể chí、so、h sau sau có k ô nhìn thấy huyền từ dáng vẻ sau khi mộ dung phục cười lạnh một tiếng đùa gì thế mộ dung phục làm sao có khả năng bỏ mặc đối phương liền như thế tự sát lúc này chỉ tay một cái điểm ra trong nháy mắt trực tiếp niêm phong lại đối phương thân thể cả người thân thể cũng trực tiếp cương ở tại chỗ muốn vừa chết chi ngươi khó tránh khỏi có chút ý nghĩ quá kỳ lạ nếu ngươi không nói như vậy liền để chấm đến nói xong rồi đường đường thiếu lâm phương trượng dĩ nhiên phá s á t giới cùng diệp nhị nương làm tình hơn nữa còn sinh ra con hoang không biết huyền t ử phương trượng có thể có cái gì muốn phản bác mộ dung phục lạnh lùng nói cái gì nàng nàng mang thai hải tử huyền tử nghe được tin tức này sau khi vẻ mặt nhất thời cũng là biến đổi hiển nhiên đối với chuyện này huyền từ cũng không biết g i o trời ạ huyền từ phương trượng dĩ nhiên cùng diệp nhị nương có một chân quá khó mà tin nổi quả thực quá khó mà tin nổi đường đường thiếu lâm phương trượng dĩ nhiên phá sát giới hơn nữa đối tượng dĩ nhiên là không chuyện ác nào không làm diệp nhị nương tin tức này vừa ra nhất thời trong cả sân cũng là tất cả xôn xao hiển nhiên đều bị cái này kinh bạo tin tức cho chấn kinh rồi chẳng trách chẳng trách tứ đại ác nhân chức có thể vẫn ở trong giang hồ tiêu giao tự tại hóa ra là có người cháo đường đường võ lâm thái sơn bắt đầu dĩ nhiên làm ra chuyện như thế thiếu lâm tự a liền thiếu lâm phương trượng cũng như này như vậy người c ò lại rất nhanh giữa trưởng từng đạo từng đạo âm thanh cũng không ngừng truyền ra trong lúc nhất thời thiếu lâm hình tượng cũng triệt để ầm ầm đổ nát trực tiếp biến thành ngàn người công kích không đơn thuần là như vậy liền thiếu lâm tự tăng trúng giờ khắc này trên mặt cũng đều có chút khó có thể tin nhìn huyền t ử hiển nhiên không nghĩ đến mộ dung phục dĩ nhiên t ô n gia kinh khủng như thế kinh thiên đại liêu hơn nữa từ huyền t ử phản ứng đến xem tất cả những thứ này có vẻ như hay là thật kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được ngươi còn có lời gì muốn nói mộ dung phục thản nhiên nói lão nạp không lời nào để nói huyền t ử đang bị mộ dung phục chế phục sau khi cả người trên mặt chính là một mảnh cho ngồi vẻ chỉ hy vọng bệ hạ không muốn thiên nộ ta thiếu lâm sau đó huyền từ lại một lần nữa nói rằng đi đầu chuyện của đại ca thêm vào diệp nhị nương sự t ì n h huyền từ rõ ràng mình đã triệt để xong đời liền mang theo thiếu lâm danh tiếng cũng triệt để bị hao tổn bây giờ duy nhất có thể ước ao chính là mộ dung phục không muốn thiên nộ thiếu lâm ý của ngươi là chấm gặp mượn chuyện của ngươi cố ý chen ép thiếu lâm ngươi cho rằng chấm gặp hoan u ổ ngươi thiếu lâm tự mộ dung phục lạnh lùng nói không dám nghe được mộ dung phục lời nói sau khi huyền từ sắc mặt nhất thời cũng là đại biến người đến đem đồ vật dẫn tới mộ dung phục trực tiếp mở miệng nói sau mực khắc chỉ thấy hai bóng người trực tiếp từ trong đám người đi ra vậy hạ người đến c o người nói đem bọn ngươi t r a được đồ vật ngay ở trước mặt sở hữu ở đây người trong giang hồ trước mặt nghiệm một hồi mộ dung phục mở miệng nói vâng bệ hạ đối với mới lên tiếng nói lúc này hai người trong tay cũng lấy ra từng phong từng phong tin hàm sau đó mở ra ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu tuyên đọc lên mà theo hai người tuyên đọc giữa trường người trong giang hồ sắc mặt cũng dần dần lộ ra một vẹn v ẻ kinh hãi cuối cùng ánh mắt cũng đều rơi xuống thiếu lâm tự mọi người trên người bởi vì những nội dung này không phải những khác thình lình chính là thiếu lâm tự những năm này một ít tội trạng có thiếu lâm tăng chúng có tục gia đệ tử chịu tội cũng là đa dạng có giết người bốn trăm hai mươi phóng hỏa có dâm ngược phụ nữ tương tự cũng có lợi dụng thiếu lâm tự tên tuổi tụ tập tiền tài bất nghĩa hơn nữa chủ yếu nhất chính là những thứ đồ này hoàn toàn cũng là có chứng cơ xác thực căn bản là không cho phép thiếu lâm có chút phản bác những thứ đồ này tự nhiên đều là mộ dung phục để ám vệ làm hơn nữa tất cả đều là sự thực phật môn xưa nay đều không đúng thanh tính nơi kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được hơn nữa mộ dung phục cha được vẹn vẹn chỉ là n à y gần nhất 5 năm năm năm trước hắn còn chỉ là một cái người trong giang hồ vì lẽ đó căn bản là không cách nào cha chơi ạ này chuyện này những thứ này đều là thiếu lâm làm thiếu lâm lén lút dĩ nhiên những chứng c ứ này trực tiếp trở thành áp đảo thiếu lâm cuối cùng một cọn cỏ lần này không đơn thuần là huyền từ còn lại thiếu lâm tăng trúng sắc mặt cũng đều thay đổi ảnh hưởng này thực sự là quá ác liệt hai người đầy đủ tuyên đọc sắp tới một cái canh giờ lúc này mới triệt để kết thúc hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói ngươi còn có cái gì nên vì thiếu lâm biệt giải mộ dung phục lạnh lùng nói c ầ u bệ hạ cho ta thiếu lâm lưu lại một điểm hư ơ n g hỏa huyền từ mở miệng nói ở những chứng c ứ này nắm sau khi đi ra huyền từ liền rõ ràng thiếu lâm muốn bình yên vô sự hiển nhiên là không thể bây giờ chỉ có thể ký hy vọng mộ dung phục hạ thủ lưu tỉnh chương bảy mươi hai tạo điệ câu đặt mua vừa nãy tuyên đọc người liên quan các loại y đại tống pháp lệnh tất cả mọi người đều bắt mặt khác đối với thiếu lâm làm ra trở xuống trừng phạt gian đe số một bảo lưu thiếu lâm tự nhưng thiếu lâm tăng trúng quy mô không được vượt qua năm trăm n g ư ờ i mà không được chiêu thu tục ra đệ tử thứ hai lưu lại trăm tên tăng trúng đất ruộng còn lại sở hữu tài sản đất ruộng giống nhau tịch thu x u n g công thứ ba thiếu lâm ngày sau không còn được hưởng bất kỳ thuế má ưu đãi mộ dung phục âm thanh lúc này chuyển đến、T. nghe được mộ dung phục lời nói sau khi mọi người t r u n g quanh nhất thời cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh h i ệ n nhiên đều là bị này c h n g bố trừng phạt cho chấn kinh rồi mặc dù nói bảo lưu thiếu lâm tự truyền thừa nhưng là tất cả mọi người đều hiểu nếu như cái này trừng phạt chấp hành lời nói thiếu lâm tự ngàn năm cơ nghiệp cũng gần như liền muốn xong đời làm sao có khả năng giờ khác này chu vi thiếu lâm tăng chúng thấy thế sắc mặt cũng là đại biến biểu cảm trên gương mặt đều vô cùng khó xem ra hiểu cảm ê n gương mặt đều vô cùng khó c trên g ư ơ n t đều vô c ù n h ó xem ệ n nhiên không nghĩ đến thiếu lâm tự quả thực hầu như có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa mộ dung ph Với cùng lúc đó mọi người chỉ nghe thiếu lâm tự chu vi từng trận dậy nặng tiếng bước chân chuyển đến sau một khắc chỉ thấy không biết lúc nào thiếu lâm tự chu vi trực tiếp xuất hiện vạn tên người mặc kiên giáp binh lính mỗi người đều cầm trong tay cũng nhỏ dương cung cái tên trực tiếp nhắm ngay trong thiếu lâm tự một đám tăng trúng chỉ cần một có cái gì d ị động lời nói nên tiếp bọn họ khẳng định chính là đầy trời mưa tên cái gì nhìn thấy tình cảnh này sau khi một đám tăng trúng sắc mặt nhất thời đại biến đáy mắt cũng né qua một v ệ t v ẻ kinh hãi mặc dù nói thiếu lâm tự tăng trúng nhân số không ít đủ có mấy ngàn người nhưng là đối mặt võ trang đầy đủ tinh nhuệ đại tống quân đội căn bản cũng không có chút nào phần thắng nếu như là quy mô nhỏ giao chiến lời nói thiếu lâm tự tăng trúng tuyệt đối có thể toàn thắng đại tống quân đội nhưng là một khi hình thành quy mô lời nói quân đội ưu thế liền triệt để hiện lộ ra đừng nói là bây giờ thiếu lâm tăng trúng nhân số ở thế yếu mặc dù là cùng chu vi quân đội nhân số như thế thậm chí thêm ra một ít một khi giao chiến lời nói thắng lợi tuyệt đối sẽ là đại tống quân đội mà không phải tu vi cao cường thiếu lâm tăng trúng a di đạo phật đang lúc này một đạo như có như không âm thanh chuyển tới trong thai của mọi người âm thanh cũng không thế nào lớn nhưng là những p h ả n phất có một loại không tên sức hấp dẫn bình thường trực tiếp đem giữa trường lực chú ý của mọi người thu hút tới sàn sạt ở ánh mắt của mọi người bên trong chỉ thấy một cái một thân màu xám tăng ý lao tăng cầm trong tay cây trổi không ngừng quét sạch chu vi mặt đất l nhìn g b thấy tình cảnh này sau khi, khi mộ dung phục khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần bề đối với lao tăng vô danh xuất hiện hiển nhiên căn bản cũng không có chút nào bất ngờ trước mắt lao tăng vô danh không phải người khác thình lình chính là tạo điệu tăng ở đối phương xuất hiện trong n g a y mắt mộ dung phục liền nhận ra được trước mắt lao tăng rõ ràng là một vị tông sư cảnh giới tồn tại hơn nữa là loại kia đứng đầu nhất tông sư cao thủ so với trước triệu húc bên người quý hoa lao thái giám còn muốn càng thêm mạnh mẽ tuyệt đối là một vị tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại a di đà phật bần tăng gặp bệ hạ con tỉnh bệ hạ pháp ở ngoài khai ân lao hòa thượng đứng ở mộ dung phục trước người m ộ mươi mét nơi mở miệng nói tông sư viên mãn làm sao ngươi cho rằng bằng một mình ngươi có thể bảo vệ toàn bộ thiếu lâm mộ dung phục thản nhiên nói cái gì tông sư viên mãn chơi ạ trong thiếu lâm tự vẫn còn có như vậy vô thượng tồn tại dĩ nhiên là tông sư viên mãn nghe được mộ dung phục lời nói sau khi mọi người chung quanh sắc mặt cũng là đại biến tông sư cấp bậc đại diện cho cái gì bọn họ có thể đều là hết sức rõ ràng vậy cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết mà trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một vị viên mãn cấp bậc tông sư a di đà phật bần tăng cũng không có ý này bần tăng chỉ là cầu bệ hạ có thể hơi hơi khoan dung một hồi cho thiếu lâm một con đường sống t à o điệu tăng thấy thế mở miệng nói mặc dù nói hắn là tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại nhưng là tông sư viên mãn cũng là người đối mặt hơn vạn đại quân tông sư viên mãn cũng phải quỳ r ư ớ c quý hoa lào thai g i á m đã s á t minh quá hay là t à o điệu tăng cương khí hộ thể rất mạnh có thể gánh vác cung n ọ xuyên đấu nhưng là có thể vượt qua một nhánh mười chi thậm chí trăm chiếc mấy trăm chi thế nhưng hơn một nghìn thậm chí mấy ngàn lời nói vậy hiển nhiên liền bị kịch dù sao cương khí hộ thể chính là nhất là tiêu hao nội lực ý của ngươi thế nào mộ dung phục không thể chỉ phủ nói rằng câu bệ hạ có thể cho vay thiếu lâm tăng chúng số lượng cho thiếu lâm năm trăm tăng chúng Tào Tăng đất tài Tào Tăng Điệu miệng nói, còn đất dụng tài sản, Điệu bởi còn dụng sản, cũng không mở có vậy ì hắn hết thiếu nhất chính chỉ thế nhưng nhân số bị hạn chế lời nói, đó mới là trí mạng nhất. ràng, nói quan trọng người, cần người còn nói, mạng tới trí sức sẽ số có có, rõ là là đối đều đó với lại lời mới v lâm bị thì xem thực lực của ngươi Tông sư viên mãn, chấm cũng muốn nhìn một chút Tông thế thắng thản thật viên mãn, cũng muốn nhìn viên mãn mạnh như thế nào.、Chỉ、cần thắng chấm, chấm đáp ứng ngươi lại có làm sao. Mộ dung nhân nói. Nghe dung nói sư sư sao. sau khi, tăng con mắt hơi sáng ngời, không nhịn được lại lời lời chấm chấm, chấm làm Mộ mộ Chỉ có phục chứ. phục hạ đáp Bậy tự nhiên nhất ngôn cửu đ ỉ n h mộ dung phục thản như nói n như vậy bần tăng liền cả gan lĩnh giáo một hồi bệ hạ thực lực tạo điệu tăng lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói biểu ca cú bên cạnh vương ngữ yến mấy người nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ t lo lắng vẻ mặt mặc dù nói mộ dung phục rất mạnh nhưng là trước mắt lao tăng nhưng là chân chính tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại có thể nói là trong thiên địa người mạnh mẽ loại này cấp bậc tồn tại có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào không sao cả mộ dung phục thản như nói trong lòng không có một chút nào lo lắng bây giờ đã là tông sư đỉnh cao mộ dung phục thực lực cũng sớm đã vượt xa quá khứ có thể nói trừ phi là tạo điệu tăng chính là một cái trương tam phong bình thường nhân vật có trương tam phong như vậy nịch tiên cũng không phải là chỉ tu vi nếu không thì mộ dung phục tuyệt đối sẽ không bại hy vọng ngươi có thể cho chấm một điểm áp lực mộ dung phục thản nhiên nói bây giờ hắn kẹt ở tông sư đỉnh cao chậm chạp không có bước vào tông sư viên mãn h i ệ n nhiên cũng hy vọng thông qua trận chiến này để cho mình chân chính bước vào tông sư viên mãn cảnh giới chương bảy mươi ba chiến tạo điệu tăng kinh tế h quyết đấu c ầ u đặt mua thịnh bệ hạ chỉ giáo nghe được mộ dung phục lời nói sau khi tạo đ i ệ tăng tự nhiên cũng rõ ràng mộ dung phục ý tứ cùng lúc đó t r a u một c mộ、so、mộ mộ khắc hai người đi thẳng đến quảng trường trung ương cùng lúc đó mộ dung phục trên người một luồng khủng bố bá đạo khí thế từ trên người hắn bắt đầu bay lên từ ỷ thiên thế giới cho tới bây giờ thiên long thế giới mộ dung phục đều là chân chính ngôi cử ngũ vì lẽ đó khí thế trên người mang theo một luồng nồng đậm hơi thở bá đạo có một loại quân lâm thiên hạ nghiền ép vạn vật cảm giác làm nhận công sư viên mãn cảnh giới tồn tại tạo điệu tăng tu vi hiển nhiên là đã đạt đến vùng thế giới này cực hạn ở hơi thở của hắn bắt đầu bay lên trong nháy mắt trong thiên địa một luồng huyền diệu cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng hiển hóa ra ngoài sức mạnh đất trời trực tiếp ra chỉ đến trên người đông dưng gia tăng rồi không ít kỹ năng thiên địa tri lực yêu mộ dung phục đối với sức mạnh đất trời khí tức tự nhiên là không xa lạ gì có điều hắn hôm nay cũng không có bước vào t ổ n g sư viên mãn vì lẽ đó không cách nào xúc động sức mạnh đất trời thế nhưng mộ dung phục cũng không có một chút nào lo lắng trực tiếp đem hơi thở của chính mình thôi thúc đến mức t ậ n cùng lấy sức mạnh của chính mình trực tiếp lay động đất trời lực lượng nhìn thấy xúc động sức mạnh đất trời sau khi chính mình dĩ nhiên không có chiếm được chút nào thượng phong tạo điệu tăng trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ khiếp sợ biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm nghị lên h i ệ n nhiên hắn cũng ý thức được mộ dung phục thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong hiển nhiên còn cường đại hơn quá nhiều rồi đông dưng tạo đ i ệ tăng di chuyển đối phương chậm rãi xoề Cả n g ư mộ dung phục thấy thế lúc này lạnh dênh một tiếng chân khí trong cơ thể cũng điên cuồng khói động lên đến trong hai mắt tinh quang đại thịnh ma kha hám thiên trưởng trong nháy mắt dùng da xoay tay một trưởng hướng về trong hư không đạt tới một đạo khủng bố từ kim sắc long hình trưởng kính trong nháy mắt gào thét mà ra mang theo một luồng khủng bố vô biên hơi thở bá đạo trực tiếp tiến lên liên tiếp dầm dầm dầm dầm. chỉ nghe quần quận tiếng nổ vang rền truyền đến khủng bố kinh khí cũng điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi chu vi trong vòng trăm t h ư ớ c khủng bố cương phong trong nháy mắt điên cuồng bao phủ trên quảng trường tảng đá xanh trong nháy mắt trực tiếp bị miễn cưỡng hất bay ra ngoài mọi người chung quanh nhìn thấy tình cảnh này sau khi từng cái từng cái sắc mặt cũng là đại biến lúc này cũng r ồ n dập lùi về sau trực tiếp lui ra quảng trường từng cái từng cái trên mặt đều tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi h i ệ n nhiên đều bị hai người giao chiến làm ra đến khủng bố động tĩnh cho làm cho khiếp sợ trong hư không khủng bố trưởng kinh không ngừng va chạm mỗi một lần va chạm toàn bộ không gian không gian kịch liệt và mèo làm cho người ta cảm giác phảng phất toàn bộ không gian đều muốn tan vỡ nứt ra một nửa t r ờ i ạ đây chính là tông sư cờ ư n giả g đây mà vẫn còn là người ư e sợ đã đạt đến trong truyền thuyết lục địa thần tiên cấp bậc đi không ít người cũng dồn dập mở miệng nói hiển nhiên đều bị giao chiến làm ra đến khủng bố dị tượng cho chấn k i n h rồi mà giờ khắp này giữa t r ư ờ n g mộ dung phục cùng tạo điệu tăng hai người cũng lại một lần nữa chiến đến cùng một chỗ tạo điệu tăng trên người có tới ba thước cương khí hộ thể đem quanh thân bao phủ lại cái t i ê khủng bố phòng ngự quả thực hầu như đã không thể so mộ dung phục lòng tượng bất diệt thể chung vàng cương khí hộ thể kém bao、nhiêu. có chút ý nghĩa không hẹn là tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại nhìn thấy tảo đ ị a tăng khủng bố phòng ngự sau khi mộ dung phục trong lòng cũng không nhịn được â m thầm nghĩ đạo thông qua một hồi này giao chiến mộ dung phục cũng phát hiện trước mắt tảo đ ị a tăng mặc dù nói tu vi vô cùng n g ư ờ tiên thế nhưng đối lập với công kích tới nói càng am hiểu hiển nhiên là phòng ngự thủ đoạn công kích hầu như ngoại trừ cái tia khủng bố nguyên khí bàn tay lớn ở ngoài không có cái gì đem ra được thủ đoạn có điều mộ dung phục cũng không dám có chút khinh thường bởi vì hắn phát hiện đối phương cái tia khủng bố nguyên khí bàn tay lớn cấp bậc vô cùng khủng bố dĩ nhiên không chút nào so với h hiện nhiên cũng là một môn khủng bố thiên cấp trừng pháp này ở nguyên tắc bên trong nhưng là chưa từng xuất hiện thêm vào đối phương chính là tông sư đỉnh cao vì lẽ đó có thể điều động khủng bố sức mạnh đất trời cứng đôi cứng bên dưới trong lúc nhất thời dĩ nhiên cùng mộ dung phục đấu một cái không phân cao thấp mà mộ dung phục giờ k h ắ c này nhưng trong lòng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đối phương thực lực càng mạnh đối với hắn mà nói chỗ tốt hiển nhiên cũng lại càng lớn lúc này cả người cũng hoàn toàn chìm đắm đến giao chiến bên trong một trưởng tiếp một trưởng không ngừng đánh ra trong n á y mắt thời gian một nén nhang liền trôi qua giờ khác này hai bên đầy đủ giao chiến hơn một nghìn chiều lẫn nhau trong lúc đó hầu như ai cũng không có làm sao được rồi a i có điều giờ khác này tạo điệu tăng sắc mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị lên trước mộ dung phục với hắn cứng đối cứng đấu mặc dù nói có thể với hắn cân sức ngang tài nhưng là trong lòng hắn cũng không có quá sợ sệt bởi vì dưới cái nhìn của hắn chính mình chính là tổng sư đỉnh cao tu vi chiếm cư ưu thế chân khí trong cơ thể muốn so với mộ dung phục chất p h á t vì lẽ đó căn bản là không sợ mộ dung phục tiêu hao nhưng là hiện tại hắn phát hiện mộ dung phục chân khí trong cơ thể không chút nào nửa điểm khô cạn ý tứ trái lại càng đánh càng hăng mà chính hắn giờ khắp này nhưng có chút không chịu nổi tiếp tục n ữ a lời nói hắn hiển nhiên liền chịu không được dù sao tu vi mặc dù nói là tổng sư viên mãn thế nhưng trung pi là tuổi giá sức yếu khí huyết đã không còn n ữ a đỉnh cao cùng lúc đó đối diện mộ dung phục cũng mơ hồ cảm giác được tạo đ ị a tăng tình huống chỉ có như vậy sao đã như vậy lời nói là thời điểm nên kết thúc mộ dung phục trong lòng âm thầm nghĩ đạo sau một khắc mộ dung phục trực tiếp k h i xuống trên người b ộ kiếm một luồng khủng bố ác liệt vô cùng khí tức cũng trong nhá hơi thở này cảm nhận được mộ dung phục khí tức trên người sau khi tạo điệu tăng biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm nghị lên chém trong khoảnh khắc một đạo khủng bố tuyệt thế vô cùng kinh thế kiếm ý trong nháy mắt từ mộ dung phục trên người bắt đầu bay lên một đạo hóng ánh lưu quang trong nháy mắt tỏa ra mang theo một luồng khủng bố ác liệt khí tức hướng về đối diện tạo điệu tăng trên người bao phủ tới không được trong nháy mắt này tạo điệu tăng chỉ cảm thấy một luồng khủng bố nguy cơ từ đáy lòng bắt đầu bay lên lúc này không dám có trần chờ chút nào hai tay phi động sau đó trực tiếp ở trong hư không liền đập mấy trưởng từng đạo từng đạo khủng bố minh mông trưởng kình ở trong hư không điên cuồng khuấy động đón nhận mộ dung phục công kích chương bảy mươi b ố tháng thông sư viên mãn c ầ u đặt mua rầm rầm rầm rầm chỉ nghe quần c u ộ n tiếng nổ vang rền không ngừng chuyển ra hai người công kích trực tiếp trong nháy mắt oanh đến cùng một chỗ mặc dù nói mộ dung phục t r ả m thiên kiếm quyết chỉ có địa cấp trình độ không có đạt đến thiên cấp kiếm pháp cấp bậc nhưng là trong tay hắn nhưng là đỉnh cao địa cấp ý thiên kiếm hai người gộp lại tuyệt đối không phải một một đơn giản như vậy xẹt, xẹt. sau một khắc chỉ nghe một thanh em truyền đến chỉ thấy trong hư không khủng bố trưởng kình trong nháy mắt trực tiếp bị miễn cưỡng phá tan khủng bố kiếm khí cũng bay thẳng đến tạo điệu tăng trên người bao phủ tới oanh đến đối phương ba thức khí tường bên trên ẩm chỉ thấy đối phương cương khí hộ thể cũng kịch liệt rung động lên mộ dung phục thấy thế lúc này không có trần trờ chút nào cựu cung h u y ễ n thần bộ trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn thân hình giống như quỷ mị đi thẳng đến tạo điệu tăng trước mặt ở đối phương chưa kịp phản ứng trong nháy mắt xoay tay một trưởng gỗ ra khủng bố ba đạo trưởng kình bao phủ mà ra mạnh mẽ oanh đến đối phương trên người lúc này chỉ thấy tạo đ i ệ tăng thân thể r u n mạnh sau đó cả người thân thể cũng trực tiếp bị miễn cưỡng chấn động bay ra ngoài cưng khí hộ thể cũng trong nháy mắt nước tóc ra rốt cục bị phá tan một ngụm máu tươi cũng trong nháy mắt phun mạnh mà ra hiển nhiên là chịu đến thương thế không nhẹ xèo cùng lúc đó mộ dung phục căn bản là không cho đối phương chút nào cơ hội thở lấy hơi ỷ thiên kiếm bên trên nóng á n h á n h kiếm lại một lần nữa tỏa ra xì xì mặc dù nói ở thời khắc sống còn tạo điệu tăng tách ra chỗ yếu nhưng là vẫn là bị xuyên thủng bà vai sau đó mộ dung phục lại một lần nữa xoay tay một trường vô ra tạo điệu tăng thân thể cũng lại một lần nữa bay ngược ra ngoài không có cương khí hộ thể phòng ngự sau khi mặc dù t à o điệu tăng là tông sư đỉnh cao nhưng là hiển nhiên vẫn là chịu không được này khủng bố công kích trong miệng máu tươi phun mạnh mạnh mẽ nện trên mặt đất trực tiếp mất đi sức chiến đấu người thua rồi nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục thản nhiên nói thua bần tăng thất bại b ậ y hạ thực lực quả nhiên lợi hại bần tăng tâm phục khẩu phục t à o điệu tăng giờ khắc này cũng tỉnh táo lại đến không nhịn được mở miệng nói thua thua ta thiếu lâm thần tăng dĩ nhiên thua trời hạ tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại dĩ nhiên liền như thế thua khủng bố thực sự là quá khủng bố vậy hạ thực lực thậm chí ngay cả tông sư viên mãn đều có thể chấn áp thực lực này chỉ sợ là chân chính thiên hạ đệ nhất cao thủ đi mọi người chung quanh nhìn thấy kết quả này sau khi trên mặt cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ vẻ khiếp sợ hiển nhiên đều là bị mộ dung phục thực lực khủng bố cho c h ấ n kinh rồi thậm chí ngay cả tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại đều có thể chấn áp thời khắc này bọn họ nhìn phía mộ dung phục trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ kính sợ làm người trong giang hồ trên thực tế càng coi trọng chính là cường giả vi tôn trước thời điểm mộ dung phục mặc dù nói thân phận cực kỳ tôn sùng chính là ngôi cử ngũ nhưng là trên thực tế bọ sợ hai cũng chỉ là mộ dung phục thân phận. nhưng là thời khắc này bọn họ thấy được mộ dung phục thực lực chân chính sau khi trong lòng cũng triệt để phục rồi đậu thủ bắt nhìn thấy tình cảnh này sau khi mộ dung phục cũng căn bản cũng không có chút nào phí lời trực tiếp mở miệng nói sau một k h ắ c chu vi đại quân cũng r ồ n r ậ p vào trực tiếp đem giữa t r ư ở n g thiếu lâm tăng chúng tất cả đều tạm giam lên nguyên bản còn có chút không phục tăng nhân giờ khắc này nhìn thấy mộ dung phục thực lực sau khi quả đ o á n từ bỏ quần đều ngoan ngoan nhận m ệ n h còn t ạ o điệu tăng mộ dung phục tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua trực tiếp đem đối phương cầm cố lên sau đó đem cầm y vệ đơn độc giam giữ được rồi huyền từ liền giao cho ngươi xử trí l đối, đối với tiêu phong mộ dung phục trực tiếp phong đối phương vì là cấm quân thủ lĩnh hơn nữa lần này mộ dung phục triệt để thay đổi tiêu phong vận mệnh cũng thu được lượng lớn nhân quả điểm có tới nhiều. mộ dung phục thản u y nhiên t nói lúc này đi thẳng đến tạo địa tăng bên người trực tiếp thân tay nắm lấy cánh tay của đối phương cùng lúc đó bắc minh thôn thiên công trong nháy mắt và chuyển một luồng khủng bố thôn phệ chi lực cũng trong nháy mắt từ bàn tay của hắn tản mắt ra gần như trong n y mắt một luồng khủng bố chất phát chân khí cũng điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn tuân r a mà tới cái gì đây là bắc minh t h ầ n công ngươi là tiêu g i a o tử truyền nhân tạo điệu tăng nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi ngươi không cần biết nhiều như vậy mộ dung phục thản nhiên nói lúc này mộ dung phục căn bản là không thèm để ý đối phương trực tiếp toàn lực vận chuyển bắc minh thôn thiên công điên cuồng thôn phệ đối phương chân khí trong cơ thể tạo điệu tăng nhưng là tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại chân khí trong cơ thể nhưng là cực kỳ chất phát hơn nữa tinh khiết trình độ không phải bình thường cũng không thể so mộ dung phục chân khí độ tinh khiết kém bao nhiêu vì lẽ đó chuyển hóa hiệu suất vô cùng khủng bố ba tạo điệu tăng chân khí chất phát trình độ so với trước hắn thôn vệ những người kia mạnh mẽ rồi quá nhiều rồi vì lẽ đó đầy đủ dùng sắp tới một cái canh giờ mộ dung phục mới đưa tạo điệu tăng sở hữu nội lực triệt để rút khô sau đó trực tiếp xoay tay một trưởng q u r a trong nháy mắt đánh g â y tạo điệu tăng tâm mạch không thẹn là tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại không sai không sai cảm ứng được trong cơ thể chất phát chân khí sau khi mộ dung phục đáy mắt cũng né qua một vệ vẽ kích động tạo điệu tăng làm một tôn tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại chân khí trong cơ thể có tới ba giáp nhiều mà chuyển hóa đến mộ dung phục trong cơ thể sau khi cũng đầy đủ có hai cái giáp khoảng t r ư ờ n g trái phải thêm vào mộ dung phục trên người sắp tới ba giáp c h â n khí bây giờ mộ dung phục trên người có tới sắp tới năm cái giáp c h â n khí ở kinh mạch cùng đan điền đều chứa đầy sau khi mộ dung phục cũng trực tiếp đem còn lại chân khí hòa vào trong cơ thể khiếu huyện bên trong vì lẽ đó không chút nào nửa điểm sưng cảm giác tông sư viên mãn cuối cùng cũng coi như là đến thôn vệ tảo điệu tăng chất phát chân khí sau khi thêm vào t r ư ớ c cùng tảo điệu tăng đại chiến hắn cũng đến thời cơ đột phá vì lẽ đó tu vi thuận lý thành t r ư ờ n g từ tông sư đỉnh cao b ư ớ c vào tông sư viên mãn cảnh giới giải thích một chút tu vi và nội lực quan hệ đi có người nói đều năm cái giáp c h â n khí làm sao vẫn không có đột phá đến đại tông sư nơi này giải thích một chút đi ở tình huống bình thường tông sư viên mãn nắm giữ chân khí cực hạn là ba giáp có thể nói tông sư viên mãn nắm giữ ba giáp c h â n khí thế nhưng ngược lại nắm giữ ba giáp trân khí không nhất định chính là tông sư viên mãn tu vi tương tự như vậy đại tông sư trân khí vượt qua ba giáp thế nhưng vượt qua ba giáp cũng không nhất định là đại tông sư cái chương bảy mươi lăm năm năm bất lao t r ư ở n g xuân cốc tin tức câu đặt mua cùng lúc đó ở bước vào tông sư viên mãn cảnh giới sau khi mộ dung phục cũng lại một lần nữa cảm nhận được loại kia thiên điệu giàn g buộc cùng dự đoán bên trong như thế n à y khủng bố giàn g buộc so với ỷ thiên thế giới muốn mạnh mẽ hơn không ít nay khủng bố thiên điệu giàn g buộc mặc dù là có số mệnh lực lượng gia trì mộ dung phục phòng t r ư ờ n g e sợ cũng cần mười năm trở lên mới có thể chân chính đột phá thiên điệu giàn g buộc thậm chí thời gian dài hơn làm xong tất cả những thứ này sau khi mộ dung phục cũng từ trong lồng ngực móc ra một bản vô danh bí tịch v ậ t này chính là trước người của cầm ý vệ từ tạo điệu tăng trên người lục soát lúc này mộ dung phục cũng bắt đầu lật lên xem đến thu nhận thiên cấp trưởng pháp vạn phật t r ư ở n g tàn đo lường đến vạn phật trưởng có thể hòa vào ma kha hám thiên trường có hay không dung hợp dung hợp dung hợp thành công hệ thống âm thanh chuyển đến sau đó một luồng tin tức cũng lại một lần nữa tràn vào trong đầu của hắn hả ma kha hám thiên trường cấp bậc không có thay đổi vẫn là thiên cấp mộ dung phục có chút bất ngờ nói rằng nguyên bản dưới cái nhìn của hắn hai môn thiên cấp công pháp dung hợp sau khi nên đột phá thiên cấp nhưng là bây giờ nhìn lại h i ệ n nhiên cũng không có như cùng hắn tưởng tượng như vậy thiên đ ị a huyền hoàng bốn cái cấp bậc chính là phổ thông võ học cấp bậc mà thiên cấp bên trên chính là một n g ấ p t h a n g nhi thiên cấp bên trên nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa đã không thuộc về võ học phạm chủ mà là chân chính nhập đạo vì lẽ đó thiên cấp bên trên võ học cũng không có đơn giản như vậy hệ thống âm thanh chuyển đến như vậy sao mộ dung phục gật gù mặc dù nói không có đạt đến thiên cấp bên trên có điều hắn cũng không có cái gì quá to lớn thất vọng đ ó lấy là, là thời điểm bắt đầu chinh phục thế giới mộ dung phục trong lòng âm thầm nghĩ đạo Có ý thời i ê n gian xa xôi trong nháy mắt thời gian năm năm liền trôi qua ở lúc trước thiếu lâm tự sự kiện sau khi mộ dung phục trước hết đối với thổ phiên động thủ q ma trí cái này quân cờ mộ dung phục nhưng là đã mai phục năm năm nhiều thời giờ năm năm nhiều thời gian có q ma trí cái này cường lực nội ứng cầm ý vệ huyền bộ hầu như hoàn toàn đem toàn bộ thổ phiên triệt để thẩm thấu cuối cùng mộ dung phục ra lệnh một tiếng vẹn vẹn chỉ dùng ba tháng không tới thời gian mạnh mẽ thổ phiên liền triệt để luân hãm bắt thổ phiên sau khi bộ dung phục cũng không có đối với những khác quốc gia ra tay mà là đem mục tiêu phóng tới đại tống vương bắt một bộ tộc trên người cái này bộ tộc nhân số cũng không phải quá nhiều nhưng là nhưng có một cái van d ộ i tên thình lình chính là nữ chân không sai chính là nữ chân cũng chính là sau đó tiêu diệt đại liêu kim tiền thân nữ chân bộ tộc nhân số mặc dù nói không nhiều nhưng là nhưng mỗi cái dung manh thiện chiến có một câu nói hình dung vô cùng chuẩn xác cái kia chính là nữ chân bất mãn vạn mãn vạn không thể địch như vậy không cần bàn cãi vì lẽ đó nữ chân cũng đã trở thành mục tiêu thứ hai kết quả cuối cùng tự nhiên là có thể tưởng tượng được mặc dù nói bộ lạc nữ chân dung manh thiện chiến nhưng là đại tống cũng cũng sớm đã vượt xa quá khứ cuối cùng tự nhiên là bị đại tống thiết kỵ nát tan mà ở chinh phục bộ lạc nữ chân sau khi mộ dung phục cũng có một cái thu hoạch bất ngờ vậy thì là lại giết chết hoàn nhàn a cốt đà sau khi hắn dĩ nhiên thu được mười vạn nhân quả điểm số lượng ấy hầu như đã cùng lúc trước đoàn dự so với tiêu diệt bộ lạc nữ chân sau khi đại tống thiết kỵ cũng lại một lần nữa bước lên quét ngang bắt hoang b ư ớ tiến đối với đại tống thiết kỵ chu vi những quốc gia kia hiển nhiên căn bản cũng không có chút nào sức lực chống đỡ lại trong đó có mà trong này thình lình liền bao quát đại lý không sai chính là đại lý đại lý cũng là quy hàng sớm nhất quốc gia ở lúc trước đại tống tiêu diệt thổ phiên sau khi đoàn chính minh không xuất ra liền trình quốc thư chủ động quy hàng khởi bẩm bệ hạ đại lý vương có mật báo đưa lên trong thư phòng chính đang phê duyệt tấu trương mộ dung phục đống nhiên bên thai cũng chuyển đến một thanh âm đại lý vương mật báo đưa ra mộ dung phục mở miệng nói đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang cái gọi là đại lý vương không phải người khác thình lình chính là đoàn chính minh rất nhanh bên ngoài một bóng người cũng đi vào trong tay đưa lên một phong phong kín tin hàm mộ dung phục trực tiếp mở ra ánh mắt cũng rơi xuống tin h à m bên trên dĩ nhiên thật sự tìm tới xem xong tin hàm nội dung sau khi mộ dung phục đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang ở đại lý quy hàng sau khi mộ dung phục liền giao cho đoàn chính minh một cái nhiệm vụ vậy thì là tìm kiếm đại lý cảnh nội một nơi chỗ này không phải những khác thình l i n h chính là bất lao trường xuân cốc lúc trước mộ dung phục cũng từ thiên sơn đồng mẫu cùng lý thu thủy nơi đó được một chút liên quan với vô nhai tự tin tức thông qua tin tức của bọn họ mộ dung phục phát hiện tiêu giao từ tình h u ố n cùng nguyên tắc bên trong có chút không giống nhau lắm nguyên tắc bên trong phái tiêu g i a o bắc minh thần công còn có tiểu vô tướng công chờ mấy môn công pháp đều là tiêu g i a o tử tự nghĩ ra nhưng là từ bọn họ trò chuyện bên trong phát hiện cũng không phải là như vậy lúc trước vô nhai tử trong lúc vô tình đề cập với bọn họ lên quá những công pháp này cũng không phải là vô nhai tử tự nghĩ ra mà là từ một chỗ vị trí bí ẩn được cụ thể là nơi nào thiên sơn đồng m ẫ bọn họ cũng không biết bởi vì tiêu g i a o tử cũng không có nói mà tình huống như thế nhưng có chút cùng một cái nào đó b ả n phim truyền hình có chút giống cái k i a một cái bản bản tiêu g i a o tử những thứ đồ này rõ ràng là chiếm được với một người tên là bất lao trường xuân cốc địa phương mà chỗ đó t h ỉ n h lình ngay ở đại lý cảnh nội một cái nào đó nơi vì lẽ đó sau đó mộ dung phục cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống để đoàn chính minh phái người tìm kiếm nhưng là không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên thật sự tìm tới một chút tung tích tin hàng bên trong nói đoàn chính minh phái ra người không thể nghi ngờ bên trong phát hiện một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian thung lũng nhưng là muốn tiến vào đi tìm hiểu thời điểm nhưng thất bại bởi vì bên trong thung lũng người thực lực đều vô cùng khủng bố Trực tiếp c đem đoàn chính hơn h nữa h này không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất chính là căn cứ đoàn chính minh từng nói đối phương dùng võ học thình lình cùng phái tiêu dao có chút vô cùng tương tự bất lao trường xuân có sao xem ra cần đi một chuyến mộ dung phục trong lòng âm thầm nghĩ nói chương bảy mươi sáu Bất lao Trường xuân cốc. Lý Thương Lao Lý Xuân Cầu Cốc. Hải. đối Mua. đ với cái kêu bản bản bên trong bất lao trường xuân cốc mộ dung phục hiển nhiên là vô cùng cảm thấy hứng thú sau đó hắn cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp đem sự t ì n h đều sắp xếp một hồi sau khi chính mình một người rời đi kinh thành lần này mộ dung phục không có mang bất cứ người nào mà là một thân một mình rời đi kinh thành thẳng đến đại lý mà đi hắn hôm nay đã đến tông sư viên mãn cảnh giới đã có thể điều động tiên h địa chi lực để bản thân sử dụng trước ở ỷ thiên thế giới có thể phát động một ít thủ đoạn giờ khác này cũng lại một lần nữa khôi phục thậm chí so với ỷ thiên bên trong thế giới càng thêm khủng bố na điệu thành thốn một bước bước ra đủ có mấy chục mét vô cùng huyền diệu giờ khác này mộ dung phục ở vùng thế giới này bên trong hầu như đã cùng lục địa thần tiên không hề khác gì nhau chỉ dùng ba ngày thời gian mộ dung phục liền đi đến đoàn chính minh nói tới cái k i a thần bí thung lũng xung quanh gặp qua bệ hạ mộ dung phục đến sau khi bảo vệ ở bên ngoài thung lũng đoàn chính minh ngay lập tức phát hiện đối phương lúc này không người nói hãy bình thân liền ở ngay đ â y sao mộ dung phục hỏi đúng bệ hạ thì ở phía trước thung lũng thung lũng này cùng bệ hạ nói tới chỗ đó vô cùng tương tự có điều người bên trong này vô cùng tính bạch ngoại căn bản là không cho phép người ngoài tiến vào hơn nữa thực lực đều vô cùng mạnh mẽ đoàn chính minh mở miệng nói được rồi chấm biết rồi người lui ra đi chấm vào xem xem m ộ dung phục mở miệng nói b ậ y hạ có muốn hay không nhiều mang mấy người đoàn chính minh hỏi không cần chấm chắc chắn ở vùng thế giới này bên trong còn không ai có thể thương tổn được chấm m ộ dung phục trực tiếp nói sau đó bay thẳng đến một trong cốc chạy đi Ồ! theo mộ dung phục không ngừng tới gần rất nhanh hắn liền cảm giác được một chút quỷ dị địa phương bởi vì nương theo hắn không ngừng thâm nhập hắn có thể rõ ràng cảm giác được nơi này thiên địa chi lực dĩ nhiên so với ngoại giới muốn nồng nặc không ít toàn bộ trong thiên địa phảng phất tồn tại một loại nào đó năng lượng thần bí bình thường cả người cảm giác một loại cực kỳ cảm giác thoải mái đây là thiên địa linh k h í sao mộ dung phục trong lòng âm thầm nghĩ nói chỗ này quả nhiên có chút thần bí lúc này mộ dung phục cũng không trần chờ chút nào trực tiếp lại một lần nữa bước nhanh hơn đứng lại ngay ở mộ dung phục muốn tiến vào sơn cốc nơi sâu xa thời điểm mấy bóng người tr lại là các ngươi những ngày người ngoại lai mau chóng rời đi nơi này chúng ta nơi này không hoan n g h ê n các ngươi cầm đầu chính là một cái nhìn qua hơn ba mươi tuổi tinh tráng hán tử ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người âm thanh lạnh leo nói rằng thiên thiên viên mãn mộ dung phục bây giờ nhưng là tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại gần như trong nháy mắt liền nhìn ra đối phương tu vi rõ ràng là một vị tiên thiên viên mãn cấp bậc tồn tại tu vi không chút nào so với tiêu phong nhỏ yếu còn lại mấy người kia dĩ nhiên cũng đều là cùng một mẫu cảnh giới tiên thiên tồn tại có chút ý nghĩa chỗ này dĩ nhiên có nhiều cao thủ như vậy mộ dung phục trong lòng cũng càng thêm hiếu kỳ lên có điều giờ khắp này hắn cũng không cho là là những người ở trước mắt thiên phú mạnh bao nhiêu dưới cái nhìn của hắn những người này có thể bước vào cảnh giới tiên thiên rất có khả năng cùng cái này thần bí thung lũng có quan hệ mà không phải bọn họ tư chiết trong thiên hạ vẫn không có chấm đi không được địa phương mộ dung phục lấy lại tinh thần sau khi lúc này cũng thản nhiên nói hả chấm ngươi là đại lý hoàng đế nghe được mộ dung phục lời nói sau khi đối diện bóng người trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ kinh ngạc không nhịn được mở miệng nói đại lý hoàng đế các người nơi này bao lâu không có cùng liên lạc với bên ngoài bây giờ đại lý cũng sớm đã không tồn tại trong thiên hạ đều là ta đại tống thiên hạ mộ dung phục thản nhiên nói đại tống đại lý bị diệt nghe được tin tức này sau khi mấy người liếc mắt nhìn nhau trên mặt cũng đều lộ ra một vệt nghi ngờ không thôi vẻ mặt được rồi các ngươi có thể để cho mở ra sau khi nói xong mộ dung phục bay thẳng đến bên trong đi đến đứng lại ngăn cản hắn nhìn thấy tình cảnh này sau khi mấy người nhất thời cũng tỉnh táo lại đến sau đó bay thẳng đến mộ dung phục bên người vào tới lang ba vi bộ thiên sơn lục dương trưởng thiên sơn chết mai thủ quả nhiên là phái tiêu giao công phu nhìn thấy những người này động tác sau khi mộ dung phục nhất thời cũng lập tức nhận ra được những người này dùng đến công phu thình lình chính là phái tiêu giao tuyệt học lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào đâu chuyển càn khôn công trong nháy mắt vận chuyển lúc này trực tiếp đem mấy người công kích đàn hồi trở lại mấy người dường như d i ề u đứt dây bình thường trực tiếp bay ngược trở lại có điều mộ dung phục cũng không có hạ tử thủ vẹn vẹn chỉ là để bọn họ tạm thời mất đi sức chiến đấu mà thôi bởi vì vừa nãy mộ dung phục phát hiện đối phương ở động thủ thời điểm động tác mặc dù nói ác liệt nhưng lại nhưng không có cái gì xác ý giải quyết những người này sau khi mộ dung phục bay thẳng đến bên trong đi đến Chết tiệt, đ ứ nghe lại, ngươi k ô không n vào, tiến vào trường xuân ngươi liền vĩnh viễn cũng không thể rời đi. Cầm đầu bóng người kia lúc này trực tiếp mở miệng nói, đáy mắt cũng né vẹn lắng. g gốc, thể thể trực tiếp mắt một h đi đi. đầu đáy rời kia vào, vào vẹ lo qua Cầm lúc mở Ồ,、nghe、được lời của đối phương sau khi mộ dung phục cũng s ừ n g sốt một chút có điều cũng không có quá để ý mà là trực tiếp lại một lần nữa hướng về bên trong đi đến chỉ trong chốc lát mộ dung phục liền tới đến thung lũng nơi sâu xa chỉ thấy một cái thôn xóm xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn cùng lúc đó giờ khác này mộ dung phục phát hiện bên trong thung lũng này thiên địa chi lực đã nồng nặc đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố thậm chí hắn có một loại cảm giác ở nơi này tu luyện một ngày đủ để bù đắp được bên ngoài m ộ ư ơ i ngày thậm chí càng lâu có chút ý nghĩa chẳng lẽ là võ hiệp bản động thiên phúc điện đây chính là bọn họ thực lực cường đại như thế bí mật sao mộ dung phục trong lòng âm thầm nghĩ nói hả có điều đang lúc này đông nhiên mộ dung phục cảm ứng được một luồng dò xét cảm giác từ một cái hướng khác chuyển đến xoay chuyển ánh mắt trực tiếp rơi xuống cách đó không xa địa phương chỉ thấy một đạo bạch dĩ như tiên bóng người hướng về bên này bắn nhanh mà đến cả người động tác vô cùng phiêu d ợ thình lình chính là lăng ba vi bộ thông sư cao thủ nhìn thấy thân ảnh ấy trong nháy mắt mộ dung phục trong nháy mắt liền nhận ra được trước mắt bóng người rõ ràng là một cái tông sư hơn nữa là tông sư bên trong cao thủ hàng đầu đã đ ạ t đến tông sư đỉnh cao khoảng cách tông sư viên mãn cũng chỉ có cách một kia ồ cái này dung mạo có điều rất nhanh mộ dung phục ánh mắt cũng hình ảnh ngắt quang đến trên mặt của đối phương khi nhìn thấy dung nhan của đối phương sau khi mộ dung phục trên mặt cũng lộ ra một vệ nghi ngờ không thôi vẻ mặt bởi vì trước mắt bóng người dung nhan thỉnh lỉnh cùng vương n g ự yên có lên đến chín phần mười tương tự chỉ có điều trên người nhiều hơn một loại thành thục phong vợ lý thương hải mộ dung phục có chút nghi ngờ không thôi nói rằng ồ người b i ế ta t người là người nào trước bên ngoài những người kia đều là thủ hạ của ngươi đối phương nghe được mộ dung phục lời nói sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ mắt bất ngờ hiển nhiên không nghĩ đến trước mắt nhìn qua hơn hai mươi tuổi mộ dung phục dĩ nhiên lập tức nói ra thân phận của nàng chương bảy mươi bảy bất lao trường xuân cốc bí ẩn cầu đặt mua phải biết nàng ẩn cư ở nơi này hầu như đã có một giáp khoảng trừng thời gian trước mắt mộ dung phục nhìn qua có điều mới hơn hai mươi tuổi mặc dù nói có chút công pháp có chú nhan hiệu quả tỉ như phái tiêu dao thế nhưng trước mắt mộ dung phục trên người cái kia như cầu vồng khí huyết hiển nhiên là làm không được giả Loại này y khí h u ế trên là không tay h ể có được. ngươi chính là phái tiêu giao trưởng môn chiết nhẫn ngươi là này một đời phái tiêu giao trưởng môn lý thương hải ánh mắt cũng không ngừng trên giới đánh giá mộ dung phục đang lúc này đ ỗ n g nhiên lý thương hải ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên tay nhẫn ngọc nhìn thấy vật này trong nháy mắt lý thương hải vẻ mặt cũng s ừ n g sốt một chút có chút kinh ngạc nói coi như thế đi mộ dung phục thản nhiên nói ngươi lẽ nào là vô nhai tử sư huynh đệ tử sao vô nhai tử sư huynh bọn họ cũng k h ỏ e sao sau đó lý thương hải không nhịn được mở miệng nói ta không phải vô nhai tử đệ tử ta chỉ là gặp may đúng dịp được phái tiêu giao truyền thừa mà thôi còn vô nhai tử hắn đã chết rồi mộ dung phục nói rằng chết rồi làm sao có khả năng l ấ sư h u n h tài tình mặc dù là ở bên ngoài bước vào tông sư cảnh giới cũng không khó lắm mới、đúng. c h ỉ ít cũng có thể hoạt hai cái giáp hắn làm sao có khả năng chết như thế chào buổi sáng lý thương hải lúc này cũng mở miệng nói xác thực là chết rồi sau đó mộ dung phục cũng đơn giản đem vô nhai tử một ít chuyện nói rồi một lần dĩ nhiên là như vậy hóa ra là như vậy sao đáng tiếc ta không thể rời đi nơi này nếu không thì nhất định phải lấy cái k i a đinh xuân thu mặc chó lý thương hải nói rằng đinh xuân thu đã chết rồi mộ dung phục nói rằng chết rồi sao không biết tỷ ta ỷ t còn có đại sư tỷ bọn họ vẫn phải chứ lý thương hải lại một lần nữa hỏi bọn họ cũng còn tốt mộ dung phục nói đơn giản một lần đại sư tỷ cùng tỷ tỷ đều bước vào tông sư cảnh giới sao thực sự là quá tốt rồi lý thương hải trên mặt cũng lộ ra một v ẻ sắc mặt vui mừng đúng rồi ngươi mới vừa nói ngươi không cách nào rời đi nơi này đây là chuyện gì xảy ra ngươi tu vi nên đã bước vào tông sư đỉnh cao đi tại sao không thể rời đi nơi này mộ dung phục mở miệng nói ngươi nên cảm giác được thung lũng này dị thường đi lý thương hải hỏi h ừ g thiên đ ị a chi lực vô cùng nồng nặc là ngoại giới không chỉ gấp mười lần ở nơi này tu luyện hiệu quả là ngoại giới gấp mười lần trở lên mộ dung phục mở miệng nói lẽ nào cùng nơi này thiên địa c h i lực có quan hệ mộ dung phục có chút ngạc nhiên nói rằng đúng là như thế ngươi nên là tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại đi lý thương hải mở miệng nói ừm mộ dung phục gật gật đầu nói tông sư viên mãn không nghĩ đến trong thiên đ ị a dĩ nhiên ra ngươi bực này nhân vật người thiên ở bên ngoài dĩ nhiên ở không tới nhi lập chi niên bước vào vô thượng tông sư viên mãn cảnh giới bực này thành thựu e là cho dù là năm đó đạt ma cũng không sánh được lý thương hải có chút thán phục nói rằng đã như vậy lời nói ngươi hẳn phải biết ở tình huống bình thường chỉ có tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại mới có thể điều động thiên địa chi lực thu nạp thiên địa chi lực nhưng là nơi này có chút đặc thù mặc dù là không có bước vào tông sư viên mãn cũng có thể hấp thu thiên địa chi lực đúng là như thế người nơi này thực lực tùy tiện lấy ra một cái đi ra bên ngoài đều là một mình chống đỡ một phương hàng đầu tồn tại nhưng là thành cũng thiên địa chi lực bại cũng thiên địa chi lực chỗ này xác thực là tu luyện vô thượng bảo địa nhưng là đối với người nơi này tới nói nơi này nhưng dường như lao tù bình thường nhân vì là bọn họ thân thể đã thích h n g thiên địa chi lực ở giữa có thể nói chỉ cần bọn họ ở lại đây mặc dù là không tu luyện cũng có thể un dung trường mười tuổi nhưng là nếu như một khi rời đi nơi này lời nói đến ngoại giới bọn họ liền không cảm ứng được thiên địa chi lực tồn tại vì lẽ đó bọn họ sinh cơ sẽ nhanh chóng trôi qua một khi thời gian lâu dài lời nói liền sẽ tử vong chỉ có đến chân chính tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại có thể điều động thiên địa chi lực mới có thể không bị nơi này hạn chế lý thương hải giải thích dĩ nhiên là như vậy mộ dung phục nhất thời cũng có chút s ứ n g sốt hắn không nghĩ đến cái này bất lao trường xuân cốc vẫn còn có loại này hạn chế có điều rất nhanh hắn hầu như cũng gần như rõ ràng là chuyện gì xảy ra tình huống như thế liền dường như một cái mỗi ngày cóng lấy dưỡng khí quán hô hấp người quen thuộc loại này phú dưỡng hô hấp sau khi thân thể cơ năng sẽ sản sinh tính ý lại nếu như lập tức đem bọn họ dưỡng khí bình lấy xuống phóng tới thanh tàng cao nguyên lời nói hậu quả có thể tưởng tượng được h i ệ n nhiên rất có khả năng gặp nghẹn thở mà chết chờ đã ý theo như ngươi nói như vậy lời nói trừ phi là tổng sư viên mãn cảnh giới mới có thể rời đi thế nhưng theo ta được biết lúc trước tiêu g i a o tử thật giống là từ nơi này rời đi chẳng lẽ lúc trước hắn cũng đã đạt đến tổng sư viên mãn sao mộ dung phục hỏi cũng không có lúc trước sư phụ lúc rời đi cùng ta hiện tại tu vi gần như lý thương hải nói rằng ta rõ ràng ý của ngươi mặc dù nói tông sư viên mãn trước rời đi nơi này gặp trôi qua sinh cơ thế nhưng tu vi càng mạnh trôi qua tốc độ cũng là càng chậm đến tông sư cảnh giới tự nhiên có thể kiên trì thời gian không ngắn nữa bằng vào ta tình huống bây giờ gần như có thể kiên trì chừng một năm lúc trước sư phụ trên thực tế mỗi lần cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ hơn một năm một điểm thời gian sau đó sau khi trở về nhưng cần thời gian ba năm mới có thể khôi phục như cũ lý thương hải nói rằng thì ra là như vậy nghe được cái này sau khi mộ dung phục nhất thời cũng rõ ràng tại sao hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao tiêu g i a o tử gặp thần bí như vậy nguyên lai căn bản là không cách nào ở bên ngoài dừng lại quá lâu thời gian có điều tiêu g i a o tử tiền bối bây giờ nên đã sớm đột phá tông sư viên mãn rồi à không biết tiêu g i a o tử tiền bối hắn mộ dung phục lập tức cũng không nhịn được nói rằng sư phụ xác thực là đã đột phá tông sư viên mãn nhưng là quên đi người đi theo ta đi lý thương hải mở miệng nói sau đó trực tiếp mang theo mộ dung phục hướng về trong thôn xóm chạy đi mộ dung phục thấy thế lúc này cũng đi theo hai người cũng không có ở làng dừng lại mà là xuyên qua làng đi đến thung lũng nơi sâu xa nhất gốc rất nhanh mộ dung phục trước mặt cũng xuất hiện một cái to lớn hồ nước hồ nước đầu nguồn cũng không phải thác nước mà là một dòng suối nhỏ hơn nữa dòng suối nhỏ này dĩ nhiên là từ trong một cái sơn động chảy ra cùng lúc đó mộ dung phục từ này trong đầm nước dĩ nhiên cảm nhận được một luồng càng n ồ n g nặc thiên địa chi lực khí tức đây là trường xuân đàm bên trong nước đều là từ bất lao tuyền bên trong chảy ra bất lao tuyền cũng là bất lao trường xuân cốc hạt nhân vị trí lý thương hải mở miệng nói tờ s các anh em quyển sách đã năm mươi vạn tự cầu trống đỡ a không muốn khen thưởng chỉ câu toàn đính bãi tạ chương bảy mươi tám công pháp nghịch tiên tiên tàm k i u biến Cầu mua. đặt như vậy sao mộ dung phục g ậ t g ụ sau đó lý thương hải trực tiếp mang theo mộ dung phục đi đến bên trong hàng núi tận cùng của sơn động chính là một cái to lớn lòng núi không gian ở lòng núi trong không gian trung ương rõ ràng là một cái nguồn suối tràn ngập nồng nặc thiên địa chi lực nước suối cũng từ bên trong bốc lên có điều giờ khắp này mộ dung phục ánh mắt nhưng là rơi xuống nguồn suối bên cạnh nguồn suối bên cạnh chính là một chiếc giường đá giường đá bên trên nhưng là một cái dâu tóc trắng phao khô gậy như que tủi bóng người hả đây là người chết không đúng thật giống không đúng hoạt tử nhân thông sư viên mãn cảnh giới hoạt tử nhân giờ khác này mộ dung phục ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt bạch đi bóng người nếu như không phải hắn bây giờ tu vi đầy đủ mạnh mẽ lời nói căn bản là không cảm ứ n g được trước mắt bóng người khí tức trên người thân ảnh ấy trên người hầu như hoàn toàn không có sinh cơ phản phất một cái người chết bình thường nhưng là mộ dung phục cuối cùng vẫn là phát hiện một chút đầu mối đối phương thật giống là tiến vào một loại giả chết trạng thái ngươi nhìn ra rồi lý thương hải có chút bất ngờ nói rằng hừng này trạng thái có chút k ỳ q u ái hoặc tử nhân đây chính là tiêu dao từ tiền bối tiêu dao từ tiền bối là chuyện gì xảy ra mộ dung phục có chút ngạc nhiên nói rằng sư phụ bởi vì muốn đột phá tông sư viên mãn gợ ư n g ép tu luyện thiên tàng công kết quả dẫn đến tẩu hỏa nhập ma tiến vào loại này giả chết hoạt tử nhân trạng thái lý thương hải nói rằng thiên tàng công cái gì thiên tàng công mộ dung phục hơi nghi hoặc một chút hai trăm bảy mươi nói rằng chính là cái kia sau khi nói xong lý thương hải dùng ngón tay một hồi vách đá lúc này mộ dung phục mới phát hiện trước mắt bên trong hang núi trên vách đá che kín vô số lít nha lít nhít văn tự hơn nữa những này văn tự nhìn qua vô cùng cổ xưa dĩ nhiên không phải chữ hán cũng không phải trung đình văn có chút chữ như là gà bới giáp cất văn hơn nữa những ký hiệu này bởi vì niên đại quá xa xưa quan hệ rất nhiều nơi đều xuất hiện không trọn vẹn thậm chí mặt sau tảng lớn địa phương cũng đã bốc ra mộ dung phục mặc dù nói học thức xem như là vô cùng n g u y ê n b á c nhưng l ạ i nhưng cũng không quen biết những ký hiệu này có điều hắn cũng không có một chút nào lo lắng trực tiếp mở ra hệ thống công năng thu nhận không biết cấp bậc công pháp thiên tàm c ử u b i ế n t à n rất nhanh hệ thống âm thanh cũng ở mộ dung phục bên thai chuyển đến không biết cấp bậc công pháp đây là ý gì công pháp này cấp bậc rất cao vượt qua hệ thống nhận thức mộ dung phục lúc này cũng, cũng có chút sửng sốt cho tới nay ở mộ dung phục xem ra hệ thống hầu như là không gì không làm được nhưng là bây giờ dĩ nhiên bước lên một cái không biết cấp bậc công pháp ký chủ cả nghĩ quá rồi cũng không phải công pháp này vượt qua hệ thống nhận thức mà là ký chủ quá yếu lấy ký chủ bây giờ nắm giữ quyền hạn không cách nào tra xét công pháp cấp bậc hệ thống giải thích thì ra là như vậy dọa ta một hồi nghe được cái này sau khi mộ dung phục cũng thở phào nhẹ nhõm hiện tại hệ thống có thể thăm dò công pháp cực hạn cái gì cấp bậc thiên cấp sao mộ dung phục hỏi không phải là tiên cấp hệ thống nói rằng tiên cấp đây là cái gì cấp bậc thiên cấp bên trên là tiên cấp sao mộ dung phục hiếu kỳ nói rằng cũng không phải là như vậy cái gọi là tiên cấp công pháp chính là chân chính có thể tu luyện thành t i ê n công pháp chính là chân chính tiên đạo công pháp hệ thống giải thích tiên đạo công pháp sao ta biết rồi này t i ê n tàm cựu biến đã vậy còn quá cường tiên long bên trong thế giới vẫn còn có như vậy nghịch t i ê n công pháp đây không phải tiên long thế giới có thể có được công pháp đi mộ dung phục mở miệng nói s ắ c thực không phải lẽ nào còn có người có thể qua lại thế giới hay sao mộ dung phục không nhịn được hỏi cho tới nay hán phụ vì là chỉ có mình mới có thể xuyên việt thế giới tự nhiên có thậm chí một ít hàng đầu đại thần thông giảm một ý nghĩ liền có thể hình chiếu vô số thế giới hệ thống giải thích như vậy sao mộ dung phục gật gù rất nhanh cũng hiểu rõ ra cái này cũng không khó lý giải k i ế p trước hắn xem qua rất nhiều thần thoại nhân vật sẽ xuất hiện ở nhiều bộ không giống bối cảnh bên trong thế giới t ỷ như nữ hoa thế giới hồng hằng có nữ hoa thiên kiếm thế giới cũng có nữ hoa cổ kiếm thế giới cũng có nữ hoa thậm chí cương ước thế giới cũng có nữ hoa những này ký chủ tạm thời liền không cần nghĩ lấy ký chủ thực lực hôm nay còn rất xa tiếp xúc không tới những này hệ thống nói rằng ta rõ ràng mộ dung phục gật gù ký chủ có hay không tiêu tốn nhân quả điểm thôi diễn hoàn thiện thiên tàm c i u biến hệ thống âm thanh chuyển đến t a nhân quả điểm đầy đủ đem công pháp này bù đắp mộ dung phục có chút kinh ngạc hỏi làm sao có khả năng đây chính là vượt qua thiên cấp công pháp ký chủ trên người nhân quả điểm bây giờ chỉ có thể đem thiên tàm c i u biến thôi diễn đến đệ tứ biến vương cấp công pháp trình độ hệ thống nói rằng vương cấp thiên cấp bên trên là vương cấp sao phải cần bao nhiêu nhân quả điểm mộ dung phục hỏi một triệu t mặc dù nói đã có chuẩn bị tâm lý nhưng là nghe được con số này sau khi vẫn là có chút khiếp sợ Phải i b ế tôi hắn trên n g ư diễn hoàn n quả điểm g có i ề thành sau một khắc mộ dung phục trong đầu cũng thêm ra một luồng lượng lớn tin tức tin tức này so với trước dị vãng hắn tiếp thu bất kỳ lần nào đều muốn nhiều hơn này chuyện này thiên t à n kiểu biến được lắm thiên tàm kiểu biến thật mạnh thật nghịch thiên công pháp không thẹn là vượt qua tiên cấp vô thượng tồn tại sau khi luyện hóa bộ dung phục trên mặt cũng lộ ra một vệ chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt h i ệ n nhiên là bị này thiên tàm c ử u biến cho c h ấ n kinh rồi thiên tàm c ử u biến từ tên cũng không khó nhìn ra tổng cộng c h í n tầng tổng cộng chia làm c ử u biến bây giờ hắn được chỉ có bốn vị trí đ ầ u biến thiên tàm c ử u biến cũng không thuộc về nghiêm ngặt ý nghĩa nội công càng như là một loại khiến người ta thoát thai hoàn cốt bí pháp mỗi hoàn thành biến đổi thân thể đều phải nhận được một lần lột xác mỗi một lần sau khi thân thể đều sẽ có một cái long trời lở đất lột xác toàn bộ thuộc tính tăng lên mai đến tận cuối cùng căn cứ công pháp nội dung cảnh giới tiên thiên có thể hoàn thành đệ nhất biến thu được một lần lộ sắc cơ hội tôn g sư cảnh giới hoàn thành đệ nhị biến đại tôn g sư cảnh giới thứ ba biến mà đệ tứ biến thì cần muốn tiên nhân cảnh giới nguyên bản mộ dung phục coi chính mình tu luyện dịch cân tẩy t ủ y công còn có long tượng bất diệt thể sau khi chính mình thể phách hầu như đã đạt đến tôn g sư cực hạ hầu như không có chỗ tăng lên nhưng là đang xem thiên tàng kiểu biến sau khi mộ dung phục lúc này mới phát hiện chính mình thân thể vẫn là có đại tăng lên không gian Cùng lúc đó, Ở l u y ệ chương a t h bảy mươi chín tiêu g i a o tử thất tình câu đàn mua này bất lao trường xuân trong cốc thiên địa chi lực điều kiện đúng là đầy đủ nhưng là khí huyết hiển nhiên liền không xong rồi tiêu dao tử mặc dù nói tu vi rất mạnh nhưng là hắn tu luyện thiên tầm kiểu biến thời điểm khí huyết hiển nhiên không còn đỉnh cao căn bản là không cách nào chống đỡ hắn hoàn thành lột á c lúc này mới dẫn đến tàu hỏa nhập ma nếu như không phải này mắt bất lao t u y ể n lời nói hắn e sợ chết sớm nói cách khác tu luyện thiên tàm c i u biến nhất định phải tự thân khí huyết đầy đủ chất p h á t tình huống mới được cùng lúc đó đang xem thiên tàm c i u biến sau khi mộ dung phục cũng rõ ràng thiên sơn đồng mộ tu luyện thiên t r ư ờ n g đ ị a c k u bất lao trường xuân công trên thực tế chính là thiên tàm c i u biến nhập môn đơn giản hóa bản sau đó mộ dung phục cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt ngươi có thể xem hiểu những này văn tự lý thương hải thấy thế không nhịn được nói rằng phải biết vì phá giải những thứ đồ này tiêu giao tử có thể nói là tiêu tốn vô số tâm huyết tức đã là như thế phiên dịch tới được cũng nhiều nhất có thể có ba phần mười là tốt lắm rồi nhận thức một ít mộ dung phục gật gật đầu nói tiêu g i a o tử tiền bối mặc dù nói là trạng thái chết giả có điều trong cơ thể khí huyết vẫn là đang không ngừng tiêu hao hơn nữa hắn hầu như đèn đã cạn dầu mặc dù là trạng thái chết giả lấy hắn bây giờ hiện tại trạng thái nhiều nhất thời gian ba năm chỉ sợ cũng muốn chân chính ngã xuống mộ dung phục mở miệng nói tiêu g i a o tử tình huống như thế thì tương đương với mình luyện công đem mình luyện chết rồi gợ ép tu luyện thác loạn thiên tàm k i u biến trực tiếp đem trong cơ thể mình khí huyết t i ế u một chút nhiên tiêu sạch sẽ có thể bảo đảm bất tử này ở mộ dung phục xem ra đã là hồng phúc tề tiên dù cho là nắm giữ chân chính thiên tàm cựu biến mộ dung phục c ũ n g cứu không được hắn trừ phi là có thể có được chân chính bổ sung khí huyết thiên tài địa bảo tỉ như trước hắn được ngàn năm s â m tuyết cùng thiên nhiên tuyết liên nhưng là mặc dù là ngàn năm s â m tuyết cũng nhiều lắm chỉ có thể để hắn kéo dài tuổi thọ một quãng thời gian mà thôi cũng không có cách nào chân chính khỏi hẳn trừ phi là so với ngàn năm s â m tuyết càng cao cấp độ vật hiện nhiên ở vùng thế giới này bên trong căn bản la không tồn tại thứ này ta biết nhưng là sư phụ tình huống bây giờ ta căn bản cũng không có chút nào biện pháp chỉ có thể dựa vào mỗi ngày thu hút một điểm bất lao t u y ể n duy trì sinh cơ lý thương hải nói rằng trên mặt cũng lộ ra một vệ bi t h ố n g v ẻ một cái đường đường hàng đầu tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại dĩ nhiên lấy phương thức này nga xuống chuyện này quả thật chính là một cái mạc đại bi hay ta hay là có thể để cho tiêu g i a o t ử tiền bối khôi phục thần chí có điều nói như vậy hắn nhiều nhất chỉ có ba ngày tuổi thọ mộ dung phục trầm ngâm chỉ chốc lát sau lúc này mở miệng nói thật sự người thật sự có biện pháp lý thương hải có chút kích động nói xác thực như vậy thế nhưng một khi tỉnh táo lời nói sẽ triệt để phá hoại giả chết trạng thái nhiều nhất ba ngày thời gian sẽ triệt để ngã xuống trừ phi đại la thần tiên hạ phàm bằng không không người có thể cứu mộ dung phục nói rằng ra tay đi ta tin tưởng nếu như đổi lại là lời của sư phụ hắn cũng nhất định sẽ làm ra loại này lựa chọn lý thương hải nói rằng đây là ta dùng thiên n i ê n tuyết liên luyện chế tuyết liên hộ tâm đan ngươi cho tiêu g i a o từ tiền bối ăn vào đi Sau ra đan Dung tuyết khi Phục hộ Thứ nói viên liên miệng nói xong Mộ một tâm mở lấy tốt lý thương hải tự nhiên là biết hàng lúc này không có trần c h ờ chút nào đi đến tiêu g i a o tử bên người đem tuyết liên hộ tâm đan cho tiêu g i a o tử ăn b ả o làm xong tất cả những thứ này sau khi lý thương hải liền lui trở về ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tiêu g i a o tử trên mặt cũng lộ ra một vệt cực kỳ thần sắc mong đợi sau đó rất nhanh chỉ thấy tiêu g i a o tử nguyên bản sắc mặt tái nhuận cũng dần dần hiện lên lên một tia như có như không đỏ v ừ vẻ nguyên bản trên người sinh cơ cũng bắt đầu chậm rãi bắt đầu bay lên mặc dù nói vẫn là rất yếu nhưng là so với vừa nãy hoạt tử nhân trạng thái thân thiết rồi vô số lần gần như quá mười mấy tức thời gian sau khi tiêu dao tử thân thể sau đó con mắt chậm rãi mở tỉnh rồi tỉnh rồi quá tốt rồi sư phụ rốt cuộc tỉnh rồi lý thương hải nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động thương hải sư phụ còn chưa có chết sao tiêu g i a o tử cũng dần dần phục hồi tinh thần lại l i ế c mắt một cái trước mặt lý thương hải trên mặt cũng lộ ra một vệ v ẻ kinh ngạc nguyên bản hắn coi chính mình chắc chắn phải chết nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên lại tỉnh lại sư phụ lý thương hải lúc này cũng mở miệng nói vị này chính là ồ thông sư viên mãn trên đời này lúc nào lại nhiều một vị thông sư viên mãn cảnh giới tồn tại rất nhanh tiêu dao t ử ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trên người trên mặt lộ ra một v ệ t v ẻ kinh ngạc hắn phát hiện trước mắt mộ dung phục rõ ràng là một vị t ô n g sư viên mãn cảnh giới tồn tại hơn nữa với hắn loại này hầu như đèn cạn dầu t ô n g sư viên mãn không giống mộ dung phục nhưng là hoàn toàn nằm ở trạng thái đỉnh c a o nhất sư phụ vị này chính là mộ dung công tử là phái tiêu dao này một đại trưởng môn lý thương hải nói rằng ta phái tiêu dao trưởng môn tiêu dao tử sửng sốt một chút rất nhanh ánh mắt cũng rơi xuống mộ dung phục trong tay nhẫn ngọc bên trên, trên mặt cũng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng được, được. được. không nghĩ đến ta phái tiêu g i a o dĩ nhiên ra một vị như vậy kinh tài diễm diễm tồn tại tiêu g i a o tử lúc này cũng mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ hồng hào vẻ mộ dung phục gặp tiêu g i a o tử tiền bối mộ dung phục mở miệng nói mộ dung ngươi là cô tô mộ dung thế g i a người tiêu g i a o t ử hỏi mộ dung thế g i a tên tuổi hắn tự nhiên là biết đến có đúng hay không mộ dung phục nói rằng giải thích thế nào tiêu g i a o t ử hỏi là như vậy lúc này mộ dung phục cũng đơn giản đem chính mình cùng mộ dung thế ra quan hệ nói rồi một lần thì ra là như vậy tiêu dao tử gật gật đầu nói mộ dung công tử bây giờ chính là đại tống hoàng đế bây giờ đại lý tây hạ thổ phiên đại liêu thậm chí thiên trúc đều đã trở thành đại tống quốc thổ sau đó lý thương hải lại một lần nữa nói rằng trước dọc theo đường đi mộ dung phục cũng đơn giản cùng lý thương hải nói rồi một hồi tình huống của chính mình ồ、oh, dĩ nhiên là đương kim thiên tử bây giờ ta đại tống càng nhưng đã cường thịnh như vậy được được được tiêu g i a o tử lúc này trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động phái tiêu g i a o bên trong dĩ nhiên xuất hiện một vị ngôi cự ngũ điều này hiển nhiên là tiêu dao tử bất luận làm sao đều không nghĩ đạo đúng rồi không biết hành vân mấy người bọn hắn bây giờ thế nào rồi sau đó tiêu g i a o tử hỏi hiển nhiên trong lòng đối với vu hành vân mấy cái vẫn là có chút nhớ mãi không quên bọn họ sau đó mộ dung phục đơn giản đem tình huống của bọn họ nói rồi một lần bao quát vô nhai tử ai trung quy vẫn là như vậy sao hắn trung quy vẫn bị tính cách mộ a nghe được vô nhai tử tình huống sau khi tiêu g i a o tử cũng không nhịn được thở dài một tiếng có điều có thể ở trước khi chết biết những này lão hủ cũng coi như là có thể nhắm mắt phái tiêu g i a o ở trong tay ngươi cũng đủ để phát dương quan đại thiên hạ này chúng quy không còn là hắn phật môn một nhà đ ộ đại tiêu g i a o tử mở miệng nói hay chương tám mươi lại đến linh thứ cung thầy cho gặp lại c ầ u đặt mua không biết tiền bối đón lấy có cái gì tâm nguyện mộ dung phục hỏi ta tình huống bây giờ nên còn có ba ngày thời gian ba ngày thời gian đầy đủ lão hủ chuẩn bị đi một chuyến linh thứ cung tiêu g i a o tử nói rằng h i ệ n nhiên là muốn muốn ở trước khi chết nhìn một lần vu hành vân cùng lý thu thủy linh thứ cung sao mộ dung phục gặp g ù người bình thường ở niên đại này muốn cần liên tục thiên thời gian từ đại lý đến linh thứ cung quả thực chính là mơ hảo nhưng là đối với tông sư viên mãn cảnh giới tiêu dao tử tới nói hiển nhiên vẫn có thể làm được toàn lực chạy đi lời nói gần như hai ngày khoảng t r ư ờ n g thời gian đã đủ rồi thương hải đón lấy ngươi khá b ả o trọng lấy thiên phú của ngươi thêm vào này trường xuân cốc tình huống trong vòng mười năm đầy đủ ngươi bước vào tông sư viên mãn tiêu giao tử mở miệng nói sư phụ lý thương hải trên mặt cũng lộ ra một vệ bi thống v ẻ nàng hết sức rõ ràng lần này phân biệt nhưng là chân chính vĩnh biệt được rồi không muốn làm tiếp tiểu nhi nữ trạng sư phụ đã sống sắp tới hai trăm năm đối lập với người bình thường tới nói coi như là ba đời cũng chưa chắc có thể sống quá như vậy trường năm tháng sư phụ cũng coi như là chết giả tiêu giao tử mở miệng nói sau đó đơn giản nói lời từ biệt sau khi tiêu g i a o tử cùng mộ dung phục hai người liền rời khỏi bất lao trường xuân cốc sau đó thẳng đến thiên sơn linh thiếu c u n g mà đi hai ngày sau hai đạo phong trần m ệ t m ỏ i bóng người cũng đi đến thiên dưới c h â n núi thiên sơn không nghĩ đến lao hủ còn có có thể trở về một ngày tiêu g i a o tử nhìn cảnh s á t trước mắt sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ cảm khái vẻ mặt đi thôi tiền bối nên lên núi mộ dung phục mở miệng nói sau đó hai người cũng bay thẳng đến linh thiếu c u n g phương hướng mà đi đứng lại người tới người phương nào hai người ở giữa sườn núi địa phương liền bị ngăn lại linh thiếu cung chính là phái tiêu giao hạt nhân vị trí bây giờ phái tiêu giao nhưng là đại phái đệ nhất thiên hạ quy mô so với trước linh thiếu cung phải lớn hơn không chỉ gấp mười lần nguyên bản linh thiếu cung bên trên chỉ có thiên sơn đồng bộ thu nhận giúp đỡ nữ đệ tử nhưng là bây giờ nam nữ đều có chỉ cần là đệ tử nội môn cũng đã phá ngàn thêm vào đệ tử ngoại môn lời nói có tới hơn bạn nguyên bản linh thiếu cung vị trí ngọn núi cũng sớm đã hoàn toàn biến đến dạng mộ dung phục thấy thế không có một chút nào phí lời trực tiếp lấy ra một cái lệ bài đệ tử bài kiến trường môn nhìn thấy lệnh bài sau khi đối diện một đám phái tiêu g i a o đệ tử vội vã mở miệng nói sau đó hai người cũng không chần chờ tiếp tục hướng về linh thiếu cung phương hướng chạy đi không nghĩ tới hôm nay phái tiêu g i a o dĩ nhiên có như vậy quy mô hay hay tiêu g i a o tử thấy cho tới bây giờ phái tiêu g i a o quy mô sau khi biểu cảm trên gương mặt cũng càng ngày càng hưng p h ấ n trước phái tiêu g i a o mặc dù nói không yếu thế nhưng nhân số trung quy là có ít muốn phát triển lớn mạnh lời nói trung quy không phải kế hoạch lâu dài mà bây giờ phái tiêu g i a o hiển nhiên rốt cục có chân chính vô thượng đại phái khí thế ngay ở mộ dung phục cùng tiêu dao từ hai người tiến vào linh thiếu cung thời điểm linh thiếu cung bên trong hai bóng người cũng bắn nhanh ra thình lình chính là vu hành vân cùng lý thu thủy mộ dung phục cùng tiêu g i a o tử đều không có che giấu khí tức trên người làm tôn g sư cảnh giới tồn tại hai người bọn họ tự nhiên cảm ứng được có cao thủ giáng lâm trường môn bệ hạ nhìn thấy mộ dung phục sau khi hai người trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ hiển nhiên không nghĩ đến mộ dung phục dĩ nhiên đến rồi sư sư phụ là là ngài sao có điều rất nhanh làm hai người đ ề u quang rơi xuống mộ dung phục bên người tiêu dao tử trên người thời điểm thân thể nhất thời cũng run lên bật bật trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động hiển nhiên là nhận ra tiêu dao tử thân phận hành vân thu thủy tiêu giao tử mở miệng nói đệ tử vu hành vân lý thu thủy bái kiến sư phụ hai người thấy thế vội vã mở miệng nói phải biết tiêu giao tử đối với bọn họ tới nói có thể không đơn thuần là sư phụ đơn giản như vậy chính là chân chính cũng sư cũng phụ nhân vật lúc trước trên thực tế nếu như không phải tiêu giao tử rời đi lời nói giữa bọn họ cũng căn bản là sẽ không xuất hiện nhiều như vậy cho má sụp đổ sự t ì n h lên đều lên tông sư cảnh giới không sai không sai sư phụ có thể ở trước khi chết nhìn thấy các ngươi cũng coi như là hài lòng tiêu g i a o tử nhìn thấy dáng dấp của hai người sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ cảm khái vẻ mặt mở miệng nói chết sư phụ ngài làm sao ngài bị thương sao chuyện gì xảy ra sư phụ lao nhân ra ngài làm sao nghe được tiêu g i a o tử lời nói sau khi hai người sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi lúc này không nhịn được mở miệng nói không cần như vậy sinh lão bệnh tử chính là nhân c h i thường tình tiêu g i a o tử thấy thế lắc đầu một cái nói rằng các ngươi cố gắng bồi bồi tiêu g i a o tử tiền bối đi tiêu g i a o tử tiền bối nhiều nhất còn có một ngày tuổi thọ mộ dung phục mở miệng nói lúc này cũng đơn giản đem tiêu g i a o từ tình huống cùng hai người nói rồi một lần sau đó mộ dung phục cũng không có q u ấ y g i à y ba người bọn họ c u chuyện trong n y mắt thời gian một ngày liền trôi qua trường môn sư phụ muốn gặp ngươi đang lúc này một bóng người đi đến mộ dung phục trước mặt mở miệng nói con mắt cũng là xương đỏ một mảnh thình lình chính là vua hành vân h i ệ n nhiên là đã khóc dẫn đường đi mộ dung phục gật gật đầu nói lúc này hai người cũng trực tiếp tiến vào linh thú cung cung điện dưới lòng đất bên ngoài sư phụ đang ở bên trong v u hành vân nói rằng mộ dung phục thấy thế gật cù sau đó trực tiếp tiến vào trong cung điện dưới lòng đất thông qua hành lang rất dài sau khi cuối cùng đi đến trong nhà đá giờ khác này tiêu g i a o tử ngồi xếp bằng trên mặt đất bồ đoàn bên trên sắc mặt vô cùng hưởng hảo có điều giờ khác này mộ dung phục hết sức rõ ràng giờ khác này tiêu g i a o tử hiển nhiên là hồi quan g phản chiếu tiền bối mộ dung phục mở miệng nói ngươi đến rồi thời gian đã không hơn nhiều bắt đầu đi sau đó phái tiêu g i a o liền giao cho ngươi tiêu g i a o tử nói rằng được mộ dung phục gặp ủ sau đó đi thẳng đến tiêu dao tử trước mặt ngồi xuống sau đó hai người trực tiếp dối ra x u n g trường sau một khác mộ dung phục chỉ cảm thấy một luồng khủng bố chất phát chân khí hướng về trong cơ thể chính mình tuân ra mà tới tiêu giao tử hiển nhiên là ở n g ã xuống chi chuẩn bị trước đem một thân chân khí đều chuyển cho mộ dung phục hắn cũng không phải là không có nghĩ tới muốn chuyển một chín cho vu hành vân bọn họ nhưng là hắn cũng rõ ràng vu hành vân bọn họ bây giờ có thể đạt đến tông sư cũng đã là cực h ạ n lấy bọn họ tài tình căn bản cũng không có cơ hội đột phá thiên địa giàn g buộc thế nhưng trước mắt mộ dung phục hiển nhiên không giống bây giờ không đủ nhi lập chi niên mộ dung phục cũng đã đạt đến tông sư viên mãn cảnh giới dưới cái nhìn của hắn hiển nhiên là tối có cơ hội bước vào cái kia một tầng vì lẽ đó hắn chuẩn bị ở trước khi chết t r ợ mộ dung phục một chút sức lực mộ dung phục cũng không có trần c h ờ chút nào bắc minh thôn thiên công cũng điên cuồng vận chuyển không ngừng đem này khủng bố chất phát chân khí hòa vào trong cơ thể khiếu h u y ệ t bên trong cùng trước thôn vệ tạo điệu tăng không giống trước mộ dung phục là cường hấp mà lần này tiêu giao tử là chủ động truyền công thêm vào bắc minh thôn thiên công hiệu xuất hiện nhiên so với trước thời điểm khủng bố hơn nhiều vì lẽ đó lần này vẹn vẹn chỉ dùng thời gian một nén nhang liền triệt để thôn v ẹ tiêu giao tử một thân trợt khí giờ k h ắ c này tiêu g i a o tử cũng đã đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời bản thân liền đèn đã cạn dầu bây giờ mất đi chất phát c h â n khí giờ k h ắ c này tiêu g i a o tử hầu như chỉ còn dư lại một hơi tiền bối yên tâm phái tiêu g i a o liền giao cho ta được rồi người an tâm đi thôi mộ dung phục thấy thế lúc này mở miệng nói nghe được mộ dung phục lời nói sau khi tiêu g i a o tử khỏe miệng cũng lộ ra một vệt nụ cười sau một khắc hai tay đột nhiên bung ô xuống nhất thời không có sinh lợi hiển nhiên là ngã xuống bây giờ thôn vệ tiêu g i a o tử một thân nội lực sau khi mộ dung phục chân khí trong cơ thể lại một lần nữa lớn mạnh hơn không ít tiêu g i a o tử cùng tạo điệu tăng mặc dù nói đều là tông sư viên mãn cấp bậc tồn tại thế nhưng lần này mộ dung phục thu được chân khí rõ ràng so với tạo điệu tăng muốn nhiều hơn không ít cũng không phải tiêu g i a o tử chân khí so với tạo điệu tăng càng chất p h á t mà là bởi vì tiêu g i a o tử cùng mộ dung phục chân khí thuộc tính càng thêm gần u ũ i hã tử dương vô tướng công chính là dung hợp phái tiêu g i a o nội công vì lẽ đó chuyển hóa hiệu suất càng cao hơn tạo điệu tăng cống hiến không tới hai cái giáp mà tiêu dao tử thì lại cung cấp hơn hai giáp chân khí nguyên bản mộ dung phục trên người có gần như không tới năm cái giáp nội lực bây giờ thêm vào hai người này nhiều giáp nội lực hắn bây giờ đầy đủ trên người chịu bảy cái giáp nội lực theo sau đón lấy mộ dung phục trực tiếp rời đi nhà đá tìm tới vu hành vần cùng lý thu thủy nói cho bọn họ tiêu g i a o t ử mất t i n tức sau đó ba người liền đem tiêu g i a o t ử an táng làm xong tất cả những thứ này sau khi mộ dung phục cũng không có trực tiếp rời đi mà là lại một lần nữa trở lại trong cung điện dưới lòng đất lần này mộ dung phục chuẩn bị kỹ càng thật bế quan một phen một lần nữa rèn luyện một hồi chân khí trong cơ thể mình đương nhiên quan trọng nhất chính là mộ dung phục muốn tu luyện một hồi thiên tạm cử bi hy vọng không để cho ta thất vọng đi trong mặt thất mộ dung phục ngồi xếp bằng trên mặt đất trong lòng âm thầm nghĩ nói thời gian quá nhanh chóng trong nháy mắt thời gian một tháng liền trôi qua trong mặt thất mộ dung phục ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc ních cả người phản phất hóa thành một vị điêu khắc bình thường đang lúc này đột nhiên con mắt của hắn đột nhiên mở trong hai mắt tinh quang lấp lóe sau đó hoạt động một chút thân thể chỉ nghe một trận bùm bùm âm thanh cũng lập tức chuyển đến thiên tàm k i u biến được lắm thiên tàm k i u biến quá mạnh mẽ thực sự là quá mạnh mẽ mộ dung phục trong miệng lẩm bẩm nói trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ c ả mộ nhận được tình huống trong cơ thể sau khi, được cơ sau m dung phục cảm g i á trong lòng âm thầm nghĩ nói tu luyện thiên tàm cựu biến sau khi mộ dung phục tu vi cũng không hề biến hóa vẫn là tông sư viên mãn nhưng là giờ khắc này thực lực của hắn như là phát sinh biến hóa nghiêm trời đặc biệt thân thể t、so、hắn i tàm,、so、bây giờ ế hoàn toàn t có thể nói là một cái khoác da người hình người bạo long hứng thú nếu như hắn bây giờ gặp lại tạo điệu tăng lời nói một quyền liền có thể triệt để đem đối phương cương khí hộ thể đánh nổ cùng lúc đó đang tu luyện thiên tàm k i ể biến thân thể lô xác sau khi hắn phát hiện mình bây giờ thân thể dĩ nhiên cùng thiên địa độ cướp tăng lên không ít nguyên bản thiên địa loại kia ràng buộc dĩ nhiên yếu b ấ t không ít nguyên bản dưới cái nhìn của hắn e sợ còn cần thời gian mười năm mới có thể triệt để đánh phá thiên địa ràng buộc nhưng là bây giờ hắn cảm giác dựa theo t r ư ớ c kế hoạch tiến độ lời nói nhiều nhất thời gian năm năm hắn liền có thể triệt để đánh phá thiên địa ràng buộc bước vào chân chính vô thượng đại tông sư cảnh giới Hắn xa xa thử kim ờ sau khi xuất quân mộ dung phục cũng không tiếp tục dừng lại cho vu hành vân hai người bàn giao một ít chuyện sau khi trực tiếp rời đi linh thư cung trước về một chuyến bất lao trưởng xuân cốc đem tiêu dao từ tình huống nói rồi một lần cuối cùng lại dùng thời gian một ngày liền trở lại trong hoàng cung thời gian thấm thoát trong nháy mắt thời gian năm năm liền trôi qua ngay hôm đó mở ra đột nhiên trong hư không một đạo khủng bố ánh sáng óng ánh cột từ trên trời giang xuống trực tiếp rơi xuống trong hoàng cung cùng lúc đó hoàng cung bầu trời một đạo t ử kim sắc long hình bóng mở cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài chậm rãi bắt đầu bay lên hầu như toàn bộ mở ra thành người đều có thể nhìn thấy này huyền diệu một màn đây là thân tích là thân tích kết t ư ợ n g trời giáng kết t ư ợ n g gần như trong nháy mắt sở hữu mở ra thành người đều thấy cảnh ấy từng cái từng cái rồn rập quỷ trên mặt đất nô hoàng vạn thuế vạn thuế, vạn, vạn thuế. rất nhanh từng trận hùng vi âm thanh c ũ n g từ mở ra trong thành truyền đến trên mặt của mỗi người đều tràn ngập vô tận c ù n g nhiệt vẻ mặt tình cảnh này hiển nhiên là triệt để để bọn họ ngồi vững mộ dung phục chính là chân long thiên tử sự thực đột phá bậy hạ đột phá cùng lúc đó mở ra thành một ít đỉnh đọn cao thủ cảm nhận được hơi thở này sau khi hiểu thêm điều này đại biểu cái gì h i ể n n h i ê n là đột phá tôn g sư viên mãn từng cái từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ kính nể vẻ mặt đại tôn g sư cảnh giới rốt cục đ ậ t đến trong hoàng cung một chỗ trong mặt thất cảm ứng được trên người mình tình huống sau khi mộ dung phục trên mặt cũng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng thời khắc này hắn tu vi cũng cuối cùng từ nguyên bản tông sư viên mãn bước vào vô thượng đại tông sư cảnh giới thực lực lại một lần nữa có một cái biến hóa nghiên trời hai mươi năm sau cùng lúc đó mộ dung phục cũng có thể rõ ràng cảm ứng được vùng thế giới này đối với hắn bài s í c h đối lập với trước mấy cái thế giới phía thế giới này có thể dừng lại thời gian càng dài nhiều nhất có thể dừng lại thời gian hai mươi năm ts mộ dung phục thuộc tính bảng chờ một lúc sẽ ở liên quan đến tác phẩm hiện ra đại gia có thể đi nhịn t ố người thiệt thiếu chủ. Cầu mua. Dĩ nhiên là phía thế chủ. nhiên phía giới này sao? Đại Cầu mua. đắn đ sao? Dĩ là này n song long chuyện g g thế ớ i l ĩ này h Thân phận nam tống tống n gia sư đạo. ngược lại không tệ. Bên trên, một cái nhìn qua tuổi thanh niên mặc áo trắng Dương bên nhìn niên ngồi mặc cái áo qua x ế phải bằng ở c ỗ kia, không miệng lầm bầm nói. Người trong này lầm bầm h p người khác thình lình chính là rời đi thiên long thế giới thông qua hệ thống giáng lâm thế giới mới mộ dung phục có điều hắn hôm nay thân phận đã biến thành lĩnh nam tống gia thiếu chủ tống sư đạo cùng trước hai cái thế giới như thế hắn mặc dù nói là lĩnh nam tống gia thiếu chủ thế nhưng là cũng không có thêm ra một cái cha đẻ Hắn chính là lĩnh nam chủ nhà họ Khuyết lịch nam Tống Tống một lần ra ngoài du lịch sau khi ông là ra sau sau một trở du đến, khi về đó bởi vì Tống Khuyết phu nhân sinh ra Tống Trí chết rồi, Tống Khuyết nhân sinh Ngọc sinh con gái. khi phu khó sau rồi, hai cái Bởi ra chỉ có vì lúc trước từ hàng tĩnh trai phạm thanh huệ duyên cớ tống quyết đối với cảm tình việc đương nhiên sẽ không tiếp tục chút xuống tinh lực cũng không tiếp tục tái giá vì lẽ đó đơn giản cũng trực tiếp đem tống sư đạo thu làm nghĩa tử trở thành tống gia thiếu chủ l i n h nam tống ra vậy cũng là vùng thế giới này bốn đại môn p h i ệ t một trong đại đường thế giới bốn đại môn p h i ệ t phân biệt là vũ văn p h i ệ t đ ộ c c p h i ệ t lý p h i ệ t cùng tống p h i ệ t có thể nói nói riêng về thực lực tổng hợp lời nói linh nam tống p h i ệ t tuyệt đối có thể nói là bốn đại môn p h i ệ t đứng đầu cao thủ hàng đầu phương diện tống quyết chính là đại tông sư cấp bậc tồn tại mặc dù nói không ở tam đại đại tông sư hàng ngũ thế nhưng trên thực tế tống quyết thực lực so với cái gọi là tam đại đại tông sư chắc chắn mạnh hơn từ nguyên tắc bên trong cùng ninh đạo kỳ giao chiến liền có thể nhìn ra nếu như không phải phạm thanh huệ lời nói ninh đạo kỳ e sợ mớ lương gốc gác p h ư diện tống việt kinh doanh lĩnh nam mấy chục năm căn cơ vô cùng chất phác có thể nói ở phía thế giới này bên trong linh nam chính là ít có không có bị chiến loạn lan đến địa phương một trong hơn nữa linh nam tống việt cũng là bốn đại môn việt bên trong thuần chính nhất hán huyết thống người nguyên tắc bên trong nếu như không phải cuối cùng khấu trọng cùng từ từ đang hãm hại giang sơn căn bản là không tới phiên lý việt đến ngồi nhìn rõ ràng là đại đường song long nguyên tắc lịch sử đảng liền đường nói chuyện ta viết chính là võ hiệp không phải lịch sử cái này bắt đầu ngược lại không tệ ngồi ở trên giường thống sư đạo trong miệng cái kia lẩm bẩm nói khi rõ ràng chính mình tỉnh cảnh sau khi tống sư đạo gần như trong nháy mắt liền đối với phía thế giới này chính mình phải đi con đường làm ra quyết đoán cùng thiên long thế giới đại tống không giống này nhưng là một cái chân chính thời loạn lạc thậm chí so với ỷ thiên thế giới còn muốn loạn các đại môn việt còn có các đường nghĩa quân cùng với triều đình thực lực chính là một cái chân chính thời loạn lạc s i n h gặp thời loạn lạc có tống việt thiếu c h ủ như thế một cái thân phận sau đó phải làm thế nào h ắ n tự nhiên là đã có rõ ràng quyết đoán thu dọn một hồi ký ức tống sư đạo bây giờ vừa vặn mười tám tuổi khoảng cách nguyên tắc bên trong gia trận hơn hai mươi tuổi kết hợp một hồi nguyên tắc hắn suy đoán bây giờ khoảng cách nguyên tắc nội dung vợ kịch bắt đầu nên còn có ba đến năm năm thời gian ba đến 5 năm năm s a u đủ để mưu tính rất nhiều chuyện tống sư đạo trong lòng âm thầm nghĩ nói đối với phía thế giới này tống sư đạo cũng tràn ngập trờ mong đại đường song long thế giới so với trước hắn trải qua mấy phương thế giới so ra phải cường đại quá nhiều rồi bất kể là cao thủ số lượng vẫn là tuyệt học số lượng đều không đúng trước mấy phương thế giới có thể so với không biết phía thế giới này cao thủ hàng đầu mạnh bao nhiêu tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mong đợi hắn hôm nay chính là đại tông sư cảnh giới có điều chỉ là đại tông sư sơ kỳ thế nhưng trên người hắn nhưng là trên người chịu bảy cái g i á p khủng bố nội lực phải biết ở phía thế giới này bên trong mặc dù là đại tông sư cảnh giới tồn tại nhiều nhất cũng chỉ có thể có được năm cái g i á p ba trăm năm nội lực mà thôi nói riêng về chân khí chất phát trình độ tống sư đạo so với đại tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại còn muốn càng thêm khủng bố thêm vào long tượng bất diệt thể còn có thiên tàm cựu biến chờ công pháp thực lực của hắn tuyệt đối không thể dùng bình thường đại tông sư đến cân nhắc không biết ta thực lực hôm nay cùng cái kia cái gọi là tam đại đại tông sư so ra làm sao tống sư đạo trong lòng âm thầm nghĩ nói nhị ca nhị ca không tốt nhị ca ra đại sự đang lúc này tống sư đạo bên thai truyền đến một thanh âm ngay lập tức cửa phòng của chính mình bị đẩy ra chỉ thấy một cái toàn thân áo trắng quần dài xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ từ bên ngoài chạy vào làm sao ngọc trí chuyện gì xảy ra tống sư đạo nhìn thấy người đến sau khi đáy mắt cũng né qua một v ệ sùng n h vẻ người đến không phải người khác thình lình chính là tống khuyết nữ nhi ruột thịt cũng là lĩnh nam tống v i ệ t tiểu công chúa tống ngọc trí bây giờ tống ngọc trí nhìn qua mười lăm mười sáu tuổi nhanh nhẹn một cái mỹ n h â n thôi bây giờ vẫn không có triệt để nảy nợ nếu như nảy nợ lời nói dung mạo e sợ tuyệt đối sẽ không so với thiên long thế giới a chu mọi người phải、kém. thậm chí so với vương ngữ yên cũng không kém là bao nhiêu ta nghe người phía dưới nói độc tôn bảo người đến cầu thân giải huy nhi t ử giải văn long muốn kết hôn đại tỷ cha thật giống phải đáp ứng tống ngọc trí mở miệng nói giải huy giải văn long nghe được hai người này tên sau khi tống sư đạo đáy mắt cũng né qua một v ệ t vẻ lạnh lùng bây giờ lĩnh nam tống việt cùng xuyên thục độc tôn bảo quan hệ vẫn là hết sức không sai đặc biệt giải huy cùng tống khuyết vậy cũng là lệ bó nhưng là hắn xem qua nguyên tắc tự nhiên rõ ràng giải huy là cái gì mà hẳn ở thời khắc mấu chốt trực tiếp vứt bỏ tống ra chỉ bằng vào điểm này liền khó có thể để tống sư đạo đối với giải huy có hào cảm phải biết giải huy độc tôn bảo mặc dù có thể ở bà thục nơi có như thế đại huy vọng ngoại trừ độc tôn bảo thực lực của chính mình ở ngoài l ĩ n h nam tống thiệt chống đỡ tuyệt đối không thể không kể công nhưng là cuối cùng dĩ nhiên dưỡng ra một bạch nhã lang kẻ vô ơn bản nghĩa cho tới giải văn long càng là một cái người ngu ngốc bình thường tồn tại căn bản là không xứng với tống ngọc hoa đúng đấy độc tôn bảo nhưng là cách xa ở bà thục khoảng cách lính nam đủ hơn mấy ngàn dặm xa đại tỷ nếu như gả đi lời nói hơn nữa ta nghe nói giải văn long người này cũng không ra sao nhị ca ngươi nhất định phải giút một chút đại tỷ a không thể để cha đồng ý tống ngọc trí mở miệng nói như vậy sao đại tỷ là có ý gì người gặp hay chưa tống sư đạo mở miệng nói đại tỷ là cái gì tính cách ngươi lẽ nào còn không biết sao lấy đại tỷ tính cách coi như là không đồng ý nàng cũng sẽ không nói nàng chỉ có thể nghe theo cha sắp xếp tống ngọc trí không nhịn được nói rằng nghe được tống ngọc trí lời nói sau khi tống sư đạo trong đầu cũng nhớ lại trong ký ức tống ngọc hoa từng t í từng t í bây giờ tống ngọc hoa vừa vặn đôi m ư i xuân xanh được xưng lĩnh nam đệ nhất mỹ nữ dung mạo tự nhiên không cần phải nói tính cách trên thuộc về điện hình đại gia k h u y tú Cùng trước mắt có chút h ấ p t ấ p tống ngọc c h í quả thực chính là hai thái cực tống ngọc hoa tính cách có chút cùng tiên h long bên trong a bích gần như mà là nhiều hơn một loại đại gia khuê t ú khí chất đúng là như thế lấy tính tình của đối phương hiển nhiên rất khó làm ra cái gì chống lại được rồi chuyện này ta biết rồi nghĩa phụ đây tống sư đã hỏi ở sau núi ma đ a o đường lượt n a o tống ngọc c h í nói rằng biết rồi ta vậy thì đi tìm nghĩa phụ tống sư đ ạ o gật g ủ lúc này mở miệng nói chương hai thiên đao tống k u y ế t chiến cậu đã mua cái gì nhị ca người muốn đi ma đau đường cha nhưng là đã phân phó Hán luyện đao thời điểm không cho phép bất luận người nào quấy dối tống ngọc trí không nhịn được mở miệng nói yên tâm trong lòng ta tính toán sẵn tống sư đạo mở miệng nói lúc này tống sư đạo cũng trực tiếp xuống giường rời đi sân hướng về phía sau núi phương hướng chạy đi tống ngọc trí thấy thế sắc mặt biến đổi một hồi lúc này cũng trực tiếp đi theo hiển nhiên chỉ lo tống sư đạo bị phạt ma đao đường chính là tống thiệt cấm địa nơi này chính là tống khuyết luyện đao địa phương từ khi lúc trước phát sinh phạm thanh huệ sự tỉnh sau khi tống k u y ế t hầu như đem sở hữu tinh lực tất cả đều phóng tới võ học bên trên dù một cái cực với tình cực với đao đến hình dung đều chút nào không hề làm quá. đang đến gần ma đao đường thời điểm tống sư đạo sắc mặt nhất thời liền trở nên hơi nghiêm nghị lên giờ khác này hắn cảm nhận được một luồng cực kỳ khủng bố kinh tế h khí tức ở ma đao đường phương hướng t h ă n g dựng lên đến nay một luồng khí tức tràn ngập một loại cực hạn ác liệt cùng hơi thở bá đạo từ này trong hơi thở tống sư đạo dĩ nhiên cảm nhận được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ phải biết hắn hôm nay mặc dù nói tu vi chỉ có đại tông sư sơ kỳ nhưng là mấy thế giới trải qua hắn gốc gắt nhưng là cực kỳ chất p h á t thực lực vượt xa tu vi nhưng lần à y khí tức kinh khủng dĩ nhiên để hắn cảm nhận được một luồng uy hiếp trong lòng chấn động kinh c ó thể tưởng tượng được đao không thẹn là thiên đao tống khuyết không đúng không phải đao ý đơn giản như vậy lĩnh vực thật giống là lĩnh vực khí t ứ c là một người đại tông sư cảnh giới tồn tại tống sư đạo từ này trong hơi thở cảm ứng được rất nhiều thứ loại khí tức này cùng lúc trước ở ý thiên thế giới trương tam phong thủ đoạn có chút tương tự thậm chí càng mạnh hơn không ít thinh linh chính là sức mạnh của lĩnh vực đương nhiên cũng không thể nói tống khuyết so với trương tam phong càng lợi hại dù sao bây giờ tống khuyết nhưng là đại tông sư cảnh giới tồn tại mà lúc trước trương tam phong có điều mới tiên t i ê n mà thôi ngay lập tức tống sư đạo đáy mắt cũng né qua một vẹt nóng rực ánh sáng khí tức trên người cũng giống như chịu đến n à y khủng bố đao ý dẫn dắt bình thường chất p h á t khí tức trong nháy mắt bắt đầu bay lên cả người trên người chiến ý cũng có chút không nhẫn lại được ở thiên long thế giới ngoại trừ tạo địa tăng ở ngoài hắn hầu như không có gặp phải cái gì đối thủ hoàn toàn chính là một đường quét ngang thậm chí mặc dù là tạo địa tăng cho hắn tạo thành áp lực cũng vô cùng có hạn cả người vẫn có một loại chỗ cao lạnh leo vô cùng cảm giác bây giờ bỗng nhiên gặp phải loại này cao thủ hàng đầu h i ệ n nhiên là có chút không nhị n được trong khoảnh khắc hai đ u i khí tức kinh khủng ở trong hư không va chạm lên tống khuyết đạo ý càng thêm thiên hướng với ác liệt mà tống sư đ vì lẽ đó khí tức trên người càng thêm thiên hướng với một loại duy nã độc tôn bá đạo tống sư đạo liền như vậy từng bước một tới gần ma đao đường mỗi bước ra một bước khí thế trên người liền ngừng tụ một phần ý chí cũng liền càng mạnh mẽ hơn một phần tương tự tống sư đạo cũng có thể cảm giác được cái tia khủng bố đao ý cũng tăng cường một phần hai người hiển nhiên đều cảm ứ n g được lẫn nhau tống sư đạo đang xúc thế tống khuyết đồng dạng cũng là như thế chín bộ bước ra sau khi tống sư đạo bóng người cũng đi đến ma đao đường bên trong cùng lúc đó ở trong tầm mắt của hắn một đạo trường bảo màu xanh t h ă n thẳm dung mạo tuấn giật người đàn ông trung niên xuất hiện ở trong tầm mắt của hán chỉ thấy người này cả người liền phảng phất một thanh khủng bố ra khỏi v ỏ trường đao bình thường k h ắ p toàn thân tỏa ra một luồng tuyệt thế vô cùng ác liệt khí tức thinh linh chính là tống khuyết c ô n g đang lúc này đột nhiên chỉ thấy tống khuyết di chuyển một đạo hóng ánh lưu quang phảng phất hoa phá thiên địa bầu trời bình thường mang theo một luồng cực hạn khí tức bay thẳng đến tống sư đạo trên người bao phủ tới nhị ca cẩn thận cha không muốn a nhìn thấy tình cảnh này sau khi cách đó không xa tống ngọc trí sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi vừa nay tống sư đạo hai người giao chiến chỉ có hai người bọn họ mới biết mà tống ngọc trí bây giờ có điều mới hậu thiên cảnh giới tự nhiên là không cảm ứng được hai người khí thế loại này tranh đấu nhìn thấy tình cảnh này sau khi trong miệng cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng đến hay lắm tống sư đạo thấy thế hai người đáy mắt tinh quang lấp lóe cả người cũng không lùi mà tiến tới trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đạo bá đạo kiếm khí bén nhọn cũng trong nháy mắt chém ra rõ ràng là c h ạ m thiên kiếm quyết bây giờ c h ạ m thiên kiếm quyết trải qua tống sư đạo thôi diễn sau khi cũng đã từ địa cấp tăng lên tới thiên cấp trong kiếm ý cũng thêm ra một loại duy ngã độc tôn hơi th Ken Ken Ken. trong khoảnh khắc tống sư đạo cùng tống khuyết hai người công kích liền ở trong hư không xúc động vào nhau hai đạo cực hạ n ánh đao kiếm khí cũng oanh đến cùng một chỗ đầy đủ đấu chín lần sau khi tống sư đạo kiếm khí cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng ầm ầm nứt toát đối với tình huống này tống sư đạo cũng không có một chút nào bất ngờ mặc dù nói bây giờ hắn chạm thiên kiếm quyết chính là thiên cấp công pháp thế nhưng tống khuyết thiên đao đao pháp cũng tương tự tuyệt đối không kém tuyệt đối là thiên cấp thậm chí còn là thuộc về loại kia hàng đầu thiên cấp húng chi tống khuyết chính là một cái chân chính đao tu mà tống sư đạo mặc dù nói có chạm thiên kiếm quyết gần như trong nháy mắt tống sư đạo liền phản ứng lại trong cơ thể khí huyết cũng điên cuồng thôi đ n g lên xoay tay một trưởng vỗ gia ma kha hám thiên trưởng bao phủ mà ra bây giờ tống sư đạo thân thể trải qua đột phá đại tống sư thiên địa tri lực gột rửa sau khi lại một lần nữa có một cái không nhỏ lột xác một trưởng này tuy rằng nói không dùng toàn lực thế nhưng cũng vượt qua mười vạn cân sức mạnh ẩm trong hư không trưởng kinh trực tiếp cùng ánh đao doanh đến cùng một chỗ ác liệt bá đạo trưởng kinh trực tiếp miễn cưỡng đem thiên đao ánh đao nghiền nát khủng bố trưởng kinh thế đi không giảm bay thẳng đến tống khuyết trên người bao phủ tới chém tống khuyết thấy thế đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quan g k h u ế t người khí tức trên người lại một lần nữa bạo thịnh một đạo so với trước kinh khủng hơn ánh đao trực tiếp tiến lên liên tiếp lúc này tống sư đạo cùng tống khuyết hai người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ bá đạo trưởng kinh cùng ác liệt ánh đao cũng không ngừng đấu khủng bố bao tắp cũng điên cùng bao phủ chu vi trong vòng trăm thước hết thể tất cả tất cả đều bị miễn cưỡng lật u n g này chuyện này Nhị ca thực lực đã vậy còn quá cường. cho tới tống ngọc trí cả người cũng trực tiếp có chút há hốc m ồ m h i ệ n nhiên không nghĩ đến tống sư đạo lại có thể cùng tống khuyết chiến có đến có v ề chỉ cần là từ cái k i a khủng bố dư âm bên trong nàng đều cảm nhận được một luồng sự uy hiếp của cái chết t h ú n chi là chính diện ứng đối mặc dù nói tống sư đạo được xưng là lĩnh nam thế hệ tuổi trẻ thiên tài số một nhưng là ở mọi người nhận thức bên trong tống sư đạo nhiều lắm cũng chính là một vị cảnh giới tiên tiên tồn tại mà thôi thậm chí mới vừa vừa bước vào tiên tiên không đến bao lâu nhưng là bây giờ dĩ nhiên bùng nổ ra thực lực kinh khủng như thế vậy làm sao có thể không làm nạn khiếp sợ chương ba khiếp sợ mọi người cân sức ngăn tải c x o á t x o á t x o á t cùng lúc đó cách đó không xa mấy bóng người cũng bay lượn mà tới h i ệ n nhiên đều là bị động tính của nơi này cho đã kinh động những này thình lình chính là bây giờ lĩnh nam tống việt cao tầng cầm đầu không phải người khác thình lình năm chính là lĩnh nam tống việt nhân vật số hai tống khuyết đệ đệ tống t r í được xưng địa kiếm này đây là sư đạo chơi ạ thiếu chủ thực lực đã vậy còn quá cường t thiếu chủ lại có thể cùng gia chủ tranh đấu thực lực này là tông sư coi như là tông sư cũng không có như thế cường đi mọi người nhìn thấy giữa trường tình huống sau khi biểu cảm trên gương mặt cũng đều hết sức đặc sắc đối với tống sư đạo bọn họ tự nhiên là hết sức quen thuộc mặc dù nói tống sư đạo không phải tống khuyết thân tử thế nhưng tống sư đạo những năm này biểu hiện hiển nhiên cũng là được tống g i a công nhận của tất cả mọi người đều nhận rồi tống sư đạo thiếu chủ thân phận cũng đồng ý tống sư đạo làm đời kế tiếp tống g i a g i a chủ nguyên bản ở trong mắt bọn họ tống sư đạo đã xem như là hàng đầu thanh niên tuân kiệt nhưng là hiện tại bọn họ mới phát hiện tống sư đạo quả thực so với bọn họ nhận thức bên trong khủng bố hơn vô số lần không phải tống sư mà là đại tống sư hơn nữa không phải lớn một cách bình thường tống s Tống Tống vật Tống một Tống tồn số miệng nói, nhân chính cảnh gia giới Chí Chí mở làm là vị Sư t ạ i cũng đúng như là tống h hắn thêm ế càng ràng t rõ sư đại tống sư thể mười tám tuổi đại tống sư ta này không phải nằm mơ đi, ta tống việt đây là muốn r a chân long mọi người chung quanh không nhịn được mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động ở niên đại này đối với gia tộc quan niệm nhưng là vô cùng coi trọng ngọc trí đây là chuyện gì xảy ra sư đạo tại sao lại ở chỗ này còn có sư đạo làm sao cùng đại ca sau đó tống trí ánh mắt cũng rơi xuống tống ngọc trí trên người nói rằng nhị thúc ta nghe nói có người muốn đem t ỷ t ỷ gà tới độc tôn bảo liền nói cho nhị ca hy vọng nhị ca có thể khuyên đủ cha nhưng là nhị ca mới vừa tới đây bọn họ liền đ á n h tới đến, đến rồi tống ngọc trí mở miệng nói a m u ộ i m u ộ i nghe được tống ngọc trí lời nói sau khi một đạo tiếng kinh hô cũng chuyển đến chỉ thấy một cái một thân quần dài màu lam dường như một cái đại gia khuê tú bình thường nữ tử cũng đi tới đáy mắt cũng né qua một vẹn vẻ cảm động thân ảnh ấy không phải người khác thình lình chính là tống ngọc hoa tống ngọc hoa không nghĩ đến chuyện này dĩ nhiên cùng chính mình có quan hệ như vậy sao nói cách khác sư đạo không đồng ý như vậy lời nói việc này e sợ muốn làm nghị tống trí trầm ngâm chỉ chốc lát sau lúc này mở miệng nói nếu như là trước tống sư đạo lời nói mặc dù là phản đối e sợ cũng sẽ không có quá to lớn hiệu quả thế nhưng hiện tại triển lộ ra thực lực sau khi hiển nhiên liền hoàn toàn khác nhau bây giờ tống sư đạo ý kiến vậy cũng là cực kỳ trọng yếu từ trình độ nào đó trên nói đã có thể khoảng trừng trái phải tống ra quyết sách nhị thúc tống ngọc hoa nghe được tống trí lời nói sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mừng rỡ nàng tự nhiên là không hy vọng gà tới độc tôn bảo dù sao nàng cùng giải văn lòng xưa nay đều chưa từng thấy để cho mình gả cho một cái người xa lạ tống ngọc hoa làm sao có khả năng gặp c a o hứng ngọc hoa số người cũng may tống trí mở miệng nói、ừ. tống ngọc hoa gật gù ánh mắt cũng rơi xuống giữa trường cuối cùng hình ảnh ngắt quăng ở tống sư đạo trên người đáy mắt cũng né qua một v ẹ t vẻ cảm kích cùng lúc đó trong lòng cũng sinh ra một luồng không tên tình cảm dầm dầm dầm dầm đang lúc này c u ầ n c u ộ n tiếng nổ vang rền chuyển đến giữa t r ư ờ n g tống sư đạo cùng tống k u y ế t lại một lần nữa đấu một cái k h n g bố sức mạnh bá đạo cũng điên quần bao phủ hai người thân thể cũng không nhịn được lùi về sau mười mấy bước trực tiếp kéo dài khoảng cách sau đó nguyên bản khí tức trên người cũng tàn đi thiên đao tống quyết quả nhiên danh bất hư truyền không thẹn là đại đường thế giới chân chính cao thủ hàng đầu tống sư đạo trong lòng âm thầm nghĩ đạo đến hiện tại hai người xem như là không phân cao thấp ai cũng không có làm sao được rồi a i có điều tống sư đạo có một loại cảm giác tống quyết cũng không hề sử dụng toàn lực trên người đối phương có một luồng khủng bố hủy diệt đao ý cũng không có bạo phát nếu như một khi bạo phát lời nói uy năng tuyệt đối vô cùng khủng bố đương nhiên tương tự tống sư đạo cũng tương tự không hề sử dụng toàn lực nếu như toàn lực giao chiến lời nói kết quả cuối cùng rất có khả năng là lưỡng bại câu thương trải qua lần này giao chiến tống sư đạo cũng đối với mình còn có tống khuyết thực lực có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức bây giờ tống khuyết rõ ràng vẫn không có đạt đến nguyên tắc bên trong cao nhất trình độ nguyên tắc bên trong tống khuyết cùng ninh đạo kỳ tranh đấu thời điểm đó mới là hắn đỉnh cao khi đó hắn chín đ a o liền đủ để bại ninh đạo kỳ thậm chí chém giết có điều bởi vì phạm thanh huệ duyên hứng cớ mà không có chém xuống thứ chín nào có điều tức đã là như thế bây giờ tống khuyết cũng tuyệt đối là trong thiên địa cao thủ hàng đầu tu vi chí ít là đại tống sư đỉnh cao khoảng cách đại tống sư viên man e sợ cũng không x được rồi chấm dứt ở đây đi tống khuyết âm thanh cũng lập tức chuyển đến đa tạng h ĩ a phụ hạ thủ lưu t ì n h tống sư đạo mở miệng nói được rồi không cần cất nhắc ta vừa nãy ngoại trừ thức cuối cùng không thuần thục đao quyết ở ngoài ta cho rằng dùng toàn lực thức cuối cùng chính đang sáng lập không cách nào thích làm gì thì làm không chế không dừng tay được có điều trải qua lần này tranh đấu đúng là cho ta một ít dòng suy nghĩ tống khuyết thấy thế lúc này trực tiếp nói ngày hôm nay sự tình ai cũng không muốn chuyển ra bằng không tộc quy xử trí tống khuyết sau đó ánh mắt cũng rơi xuống mọi người chung quanh trên người biết rồi đại ca ra chủ cha mọi người chung quanh thấy thế lúc này mở miệng nói bọn họ hết sức rõ ràng mười tám tuổi đại t ô n g sư đại diện cho cái gì mặc dù nói tống sư đạo thực lực rất mạnh nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất một khi bại lộ lời nói e sợ rất có khả năng sẽ làm một ít không tiếc đánh đổi ra tay sư đạo tìm đến ta có chuyện gì tống quyết hỏi vì đại tỷ hôn sự tống sư đạo mở miệng nói người không đồng ý tống quyết sửng sốt một chút nói rằng ừ m tống sư đạo nói rằng lý do đây tống quyết vẻ mặt bất biến nhàn nhạt nói một nam đạo ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người có ta ở k h ô mặc dù nói không biết ngươi biến hóa lớn như vậy ta cũng sẽ không hỏi dù sao mỗi người đều có bí mật của chính mình có điều ngươi có thể bình thường ta rất cao hứng đã như vậy lời nói như vậy chuyện này liền theo ý ngươi đi đến thời điểm ta hội viết một phong thư cho giải huy tống khuyết lúc này cũng trực tiếp nói phản p h ấ t cùng độc tôn bảo thông ra ở trong mắt hắn chỉ là một việc nhỏ không đáng kể nhi bình thường chương bốn thi giáo thiên hạ đại thế câu đàn mua đà tạ nghĩa n g phụ nghe được tống khuyết lời nói sau khi tống sư đạo đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ cảm kích h i ệ n nhiên chính mình có chút khinh thường tống khuyết lòng dạ nếu như đổi làm những người khác lời nói sợ là sớm đã không nhịn được bảo căn vấn đề đà tạ cha tống ngọc hoa nghe được hai người lời nói sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động thực sự là quá tốt rồi tỉ, tỉ. người rốt cuộc không cần gà tới độc tôn bảo tống ngọc trí mở miệng nói ừm cảm tạ ngươi sư đạo tống ngọc hoa cũng đi đến tống sư đạo trước mặt mở miệng nói đại t ỷ không cần khách khí có điều là dễ như ăn cháo m à thôi ta tống việt không cần hy sinh người phụ nữ tới đổi lấy lợi ích tống sư đạo lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói được nói thật hay có chi khí bên cạnh tống trí thấy thế lúc này cũng mở miệng nói nếu như là trước tống sư đạo lời nói câu nói này rất có khả năng gặp nên đón răn dậy thế nhưng bây giờ hắn chính là chân chính đại tông sư tự nhiên là có nói câu nói như thế này tư cách thậm chí lời này từ tống sư đạo trong miệng nói ra đều có có thể trở thành tống gia tộc quy sư đạo lưu lại người còn lại đều rời đi trước đi sau đó tống khuyết mở miệng nói mười sáu phải mọi người thấy thế lúc này cũng mở miệng nói không nghĩ đến người biến hóa đã vậy còn quá lớn liên quan với chuyện của ngươi ta không gặp qua hỏi ta chỉ có một yêu cầu hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi là tống phiệt thiếu chủ tương lai tống phiệt phiệt chủ nhìn thấy những người khác sau khi rời đi tống khuyết trực tiếp mở miệng nói nghĩa phụ yên tâm mặc kệ ta làm sao biến đời này ta đều họ tống tống sư đạo mở miệng nói tống quyết thấy thế lúc này gật g ụ h i ệ n nhiên là đối với tống sư đạo câu trả lời này vô cùng thỏa mãn người đối với bây giờ thiên hạ thấy thế nào tống quyết đ ố n g nhiên mở miệng nói hả nghe được tống quyết lời nói sau khi tống sư đạo sửng sốt một chút có điều rất nhanh cũng hiểu rõ ra h i ệ n nhiên đây là tống quyết đối với hắn thử thách dù sao này không phải một cái thuần túy thế giới võ hiệp mà là một cái quần hùng tranh giành thời loạn lạc cá nhân võ lực cố nhiên hết sức trọng yếu nhưng là làm một p h i ệ t c h i chủ chỉ cần là cái này h i ệ n nhiên còn chưa đủ bây giờ đại tùy khí số đã hết trong vòng năm năm thiên hạ chắc chắn đại loạn tống sư đạo trực tiếp mở miệng nói lý do tống quyết hỏi dương quảng mất dân ý cũng mất môn phiệt chống đỡ tống sư đạo nói rằng ngươi đối với dương quảng thấy thế nào ngươi cảm thấy người này làm sao tống quyết lại một lần nữa nói rằng xem như là một cái hùng chủ chỉ là có chút quá cúng lên bước chân bước quá to lớn tống sư đạo mở miệng nói hùng chủ nghe được tống sư đạo đánh giá sau khi tống quyết trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t v ẻ kinh dị phải biết hiện nay thiên hạ có thể đều là đem dương quảng nói thành có thể so với hạ kiệt thương trụ bình thường hôn quân hiện tại sóc đến dĩ nhiên đem dương quảng nói thành hùng chủ lúc trước dương kiên đến môn việt ủng hộ lập xuống đại t ù y bình định thiên hạ mà môn việt mạnh mẽ đã uy hiếp đến hoàng quyền dương quảng xem ra cửa việt nguy hại cho nên muốn loại bỏ môn việt phong tỏa cùng giàn buộc mở khoa cử muốn loại bỏ thế g i a đối với chính quyền lũng đoạn ba lần đ ồ n g trinh muốn tiêu hao thế g i a sức mạnh đào tới canh đảo thông suốt nam bắc tăng mạnh trung ương đối với giang nam khống chế chỉ là đáng tiếc dương quảng đánh giá cao chính mình tương tự cũng đánh giá thấp thế ra môn việt thế ra môn việt chuyển thừa trăm nghìn năm há lại là tốt như vậy sống chung thủ đoạn của hắn có chút quá khích quá cương liệt dù sao bây giờ đại tùy không thể rời bỏ thế g i a m ô n h i ệ t dương quảng muốn triệt để phá tan m ô n h i ệ t giàn g buộc nhất định là một cái bi kịch thế g i a m ô n h i ệ t tồn tại trăm nghìn năm không phải một sớm một chiều có thể thay đổi cũng không phải một đời người có thể giải quyết tống sư đạo mở miệng nói đơn giản một câu nói dương quảng là điển hình bước chân bước quá to lớn kéo tới chứng những thứ này đều là chính ngươi nghĩ ra được nghe được tống sư đạo lời nói sau khi tống khuyết nhìn phía tống sư đạo ánh mắt nhất thời cũng thay đổi ánh mắt trở nên càng thêm trở nên sáng lời tống khuyết bản thân liền là một cái ưu tú chính trị nhân tài nếu không thì cũng không thể đem toàn bộ lĩnh nam nơi thống trị ngay ngắn rõ、ràng. giờ khác này tống sư đạo những câu nói này hiển nhiên là để tống khuyết nhìn với cặp mắt khác xưa đều là bình thường suy nghĩ vậy tống sư đạo mở miệng nói vậy ngươi cảm thấy ai có tư cách lấy thiên hạ mà thay thế tống khuyết hỏi lý việt còn có ta tống việt tống sư đạo mở miệng nói ồ đ ộ c cô việt cùng vũ văn việt đây tống khuyết hỏi đ ộ c cô việt dựa vào đại tùy không có đại tùy đ ộ c cô việt chính là một chuyện cười húng chi đ ộ c cô việt ngoại trừ một cái vưu sở hồng ở ngoài còn lại tất cả đều là người ngu ngốc không người nối nghiệp tôi không tiền đồ cho tới vũ văn việt vũ văn việt bây giờ nắm đại quyền danh tiếng chính thịnh cũng là dương quảng tối không tha cho một cái bọn họ ắt phải gặp có một hồi dương quảng bây giờ hầu như đã trở thành con cọp không có răng cuối cùng rất có khả năng là vũ văn việt thắng được đến thời điểm vũ văn việt sẽ trở thành khắp thiên hạ b i ế n g lắm tống sư đạo nói rằng những nghĩa quân kia đây tống quyết hỏi nghĩa quân có điều là một đám thổ phỉ thôi bọn họ không có cơ hội thiên hạ này chúng quy còn có thể rơi xuống môn việt trong tay bây giờ thiên hạ ngoại trừ môn việt không ai có thể khống chế cái thời đại này không thể rời bỏ thế ra môn việt tống sư đạo thản như nói đại đường song long thế giới cùng tiên h long đại tống cùng ỵ thiên thế giới cũng khác nhau cái thứ hai cái thời đại mặc dù nói có thế g i a tồn tại nhưng là ảnh hưởng đã không có kinh khủng như vậy thế nhưng ở đại đường trước môn phiệt sức mạnh tuyệt đối vô cùng khủng bố thằng đến về sau trải qua lý thế dân lý trị cùng võ tắc thiên ba cái hoàng đế lúc này mới loại bỏ môn phiệt giàn buộc ở bây giờ cái thời đại này môn phiệt từ trình độ nào đó trên là vượt lên trên cả hoàng quyền cái thời đại này hoàng tộc càng như là lại sở hữu môn phiệt chi chúng tuyển nâng sinh ra đến người phát ngôn bình thường sau đó đón lấy tống khuyết cũng hỏi tống sư đạo không ít vấn đề đến tới gần buổi tối hai người lúc này mới kết thúc trò chuyện rất tốt rất tốt không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên có như thế kiến thức lệnh bài này liền cho ngươi đi muốn làm cái gì liền vung tay đi làm đi tống việt mãi mãi đều là ngươi hậu thuẫn cuối cùng tống khuyết trực tiếp lấy ra một cái lệnh bài màu vàng nóng cho tống sư đạo nói rằng cái gì nghĩa p h ụ ngài đây là tống sư đạo nhìn thấy lệnh bài kia sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ v ẻ khiếp sợ nhân v ì là lệnh bài này không phải những khác thình lình chính là tống p h i ệ t phiệt chủ lệnh bài đại diện cho tống phiệt trí cao quyền lực không sao vận này sớm muộn đều là ngươi tống k u y ế t trực tiếp vung vung tay nói rằng đa t ạ nghĩa phụ ta sẽ không để cho ngài thất vọng tống sư đạo lúc này cũng gật gật đầu nói trịnh trọng tiếp nhận lệnh bài cùng lúc đó đáy mắt cũng né qua một vệ sắc mặt vui mừng có lệnh bài này lời nói đối với tống sư đạo đón lấy mưu tính gặp thuận tiện rất nhiều nếu như vậy hắn hầu như liền có thể điều động toàn bộ tống g i a sở hữu tài nguyên có những thứ đồ này rất nhiều chuyện tống sư đạo cũng có thể sớm b u cụ hắn tin tưởng có tống p h i ệ t gấp gáp thêm vào chính mình hệ thống trong không gian những thứ đó tống p h i ệ t nhất định có thể thay đổi nguyên tắc bên trong như vậy vận mệnh lúc trước ở thiên long thế giới mặc dù có thể nhẹ nhõm như vậy nắm giữ thế cuộc hệ thống không gian thu gom đồ v ậ t không thể không kể công vì lẽ đó rời đi thiên long thế giới trước hắn nhưng là chuẩn bị nhiều thứ hơn càng thêm tinh nhuệ n càng thêm tiên tiến nếu như không phải hệ thống không gian có hạn lời nói hắn h ậ n không thể đem toàn bộ quốc khố đều dọn sạch có điều tức đã là như thế những thứ đồ này đối với bây giờ tống thiệt tới nói tuyệt đối là đầy đủ thời đại này bởi vì luyện kim trình độ quá kém vì lẽ đó binh khí hầu như trở thành hạn chế nhân tố thế nhưng chuyện này đối với tống sư đạo tới nói đều không là vấn đề hệ thống trong không gian binh khí áo giáp đủ để võ trang trăm vạn trở lên đại quân hơn nữa tuyệt đối là thuộc về loại kia trang bị đến tận giang loại kia tống sư đạo trên người gì đó so với đại đường thế giới cái kia cái gọi là dương công bảo khố bên trong vũ khí quả thực muốn có thêm vô số lần nguyên tắc bên trong một cái dương công bảo khố liền dẫn được vô số thế g i a m ô n phiện đổ số tới có thể tưởng tượng được thế giới này vũ khí có cỡ nào khan hiếm dương công bảo khố bên trong đồ vật tống sư đạo đối với những người vũ khí cũng không để ý hắn lưu ý chính là bên trong tà đế xá lợi ở trong đó nhưng là bao bọc các đời tà đế công lực vật này đối với tống sư đạo tới nói hiển nhiên là nhất định muốn lấy được có tống quyết lệnh bài sau khi tống sư đạo cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp đem toàn bộ tống ra cao tầng đều triệu tập lên sau đó trực tiếp lấy ra một vài thứ bắt đầu an bài lên theo tống sư đạo an bài toàn bộ tống việt cũng dường như một máy bình thường bắt đầu điên cồn u g vận chuyển lên là thời điểm đi trung nguyên đi một chuyến đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp thỏa đáng sau khi tống sư đạo trong lòng âm thầm nghĩ đạo l ĩ n h nam nơi chính là tống việt đại bản doanh nhưng là tống sư đạo hết sức rõ ràng linh nam có thể là một cái trụ sở hậu phương thế nhưng muốn chân chính tranh giành thiên hạ lời nói hiển nhiên còn chưa đủ vị trí địa lý thế yếu quá lớn cũng chính bởi vì vậy nguyên tắc bên trong tống khuyết mới sẽ chọn nâng đỡ khấu trọng đối với khấu trọng cùng từ từ lăng làm đại đường nhân vật chính hai người năng lực tự nhiên không cần phải nói năng lực hiển nhiên cũng khá nếu không thì cũng sẽ không kém một điểm liền trở thành thiên hạ c h i chủ chỉ có điều đáng tiếc bị người đầu độc lần này tống sư đạo rời đi lĩnh nam hiển nhiên cũng là chuẩn bị sớm bố cục cùng nhự tính đồng thời đối với vùng thế giới này mấy đại t u y ệ t học tống sư đạo cũng vô cùng cảm thấy hứng thú đặc biệt tứ đại kỳ thư tứ đại kỳ thư có thể nói là vùng thế giới này bên trong đứng đầu nhất công pháp chiến thần đồ lục trường sinh quyết từ hàng kiếm điện cùng thiên ma sách trong đó chiến thần đồ lục tạm thời tống sư đạo chưa hề nghĩ tới vật này chính là ở chiến thần điện bên trong từ hàng kiếm điện chính là từ hàng t ĩ n h trai bí mật bất chuyển từ hàng t ĩ n h trai bây giờ chính là phật môn lãnh tụ thậm chí nói thành là đệ nhất thiên hạ phái đều không hề làm quá tống sư đạo mặc dù nói thực lực rất mạnh nhưng là hiển nhiên cái kia vẫn không có cường đại đến một người dết tới từ hàng t ĩ n h trai trình độ cho tới thiên ma sách chính là ma môn công pháp đều ở ma môn cao thủ trong tay ngày sau hay là có thể mưu đồ thế nhưng hiện tại hiển nhiên không thích hợp đơn giản nhất không thể nghi ngờ chính là trường sinh quyết nguyên tắc bên trong trường sinh quyết càng là nhân vật chính công pháp tu luyện mà là mặc dù là khấu trọng cùng từ từ rằng cũng không có tu luyện hoàn toàn nhưng là tức đã là như thế đều trở thành cao thủ hàng đầu trường sinh quyết mạnh mẽ có thể thấy được chút ít chí ít cũng là một môn vương cấp công pháp mặc dù nói nguyên tắc bên trong đem tứ đại kỳ thư đặt ngang hàng nhưng là trên thực tế tống sư đạo suy đoán tứ đại kỳ thư rõ ràng cũng là có khoảng cách từ hàng kiếm điện cùng thiên ma sách điện hình chính là thuộc về hàng đầu võ học nhưng là mặc kệ là trường sinh quyết cũng được chiến thần đô lục cũng được làm cho người ta cảm giác hoàn toàn chính là siêu thoát rồi võ học phạm chủ bây giờ trường sinh quyết nên đã rơi xuống thạch long trong tay đi xem ra cần trước tiên đi dương châu đi một lần tống sư đạo trong lòng rất nhanh cũng trực tiếp làm ra quyết đoán cái gì nhị ca ngươi muốn đi trung nguyên ta cũng đi ta cũng đi mang tới ta ta cũng muốn đi trung nguyên lớn như vậy ta còn chưa bao giờ từng rời đi lĩnh năm đây biết được tống sư đạo muốn đi trung nguyên sau khi tống ngọc trí lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mong đợi lần này không được lần này ta có chuyện quan trọng phải làm bây giờ trung nguyên quá loạn ngươi hiện t ạ i lực còn quá yếu chờ ngươi lúc nào đem ta chuyển công pháp của ngươi tu luyện đến cảnh giới tiên h tiên h mới có thể đi trung nguyên tống sư đạo trực tiếp mở miệng nói đại đường thế giới không phải thiên long thế giới thiên long thế giới lúc trước chính mình trực tiếp mang theo chúng nữ du sơn ngoại thủy nhưng là đại đường thế giới hiển nhiên không được thế giới này so với ỷ thiên thế giới càng thêm hỗn loạn hơn nữa nước cũng càng sâu trước thời điểm tống sư đạo đã đem dịch cân tẩy tụy công chuyển cho tống ngọc trí mặt khác cũng đem phái tiêu giao tiệu vô tướng công cho tống ngọc trí mặc dù nói tống v i chí. Chí, sư, tốn sư đạo lời nói sau khi tống ngọc trí trên mặt cũng lộ ra một chút thất vọng có điều nhưng cũng, cũng không có cái nhiễu tống sư đạo bây giờ thân phận có thể nói là tống việt đại phiên chủ thêm vào ở ỵ thiên thế giới cùng thiên long thế giới đều là ngôi cựu ngũ trên người vô hình t r ù n g có chứa một loại không tên uy nghiêm bàn giao xong tất cả mọi chuyện sau khi tống sư đạo cũng không làm kinh động bất luận người nào trực tiếp rời đi lĩnh nam thói lời rời đi lĩnh nam địa giới sau khi tống sư đạo nhìn tàn tạ khắp nơi thiên hạ đáy mắt cũng né qua một vệ không tên vẻ mặt trước thời điểm hắn mặc dù nói biết đại đường thế giới chính là một cái chân chính thời loạn lạc nhưng là chân chính thấy sau khi đến hắn mới chính thức rõ ràng bây giờ thiên hạ đã hôn loạn đến cỡ nào trình độ khủng bố ỷ thiên thế giới mặc dù nói cũng là thời loạn nhưng là nhiều lắm chính là triều đình cùng người hắn xung đột khánh nhưng là vùng thế giới này hoàn toàn khác nhau Tình h đối với anh hào dân gian tới nói đây là một cái tốt nhất thời đại thế nhưng đối với khắp thiên hạ bách tính tới nói đây tuyệt đối là một cái tối tăm nhất thời đại liên để cho ta tới tự tay chung kết thời loạn lạc được rồi chương sáu thạch long đạo trường câu đặt mua tống sư đạo ngồi thuyền nhỏ một đường vùng ven sông mà xuống mặc dù nói nước sông vô cùng chạy xiết chiếc thuyền nhỏ này ở toàn bộ trên mặt sông liền dường như một chiếc thuyền con bình thường phản phất bất cứ lúc nào đều có có thể lẫn nghiêng bất qua đối với này tống sư đạo hoàn toàn không có một chút nào lo lắng cả người liền như vậy nằm ở trên thuyền nhỏ nước chảy bẻo trôi phải biết bất kể nói thế nào hắn nhưng là một vị đại tông sư cảnh giới tồn tại chỉ dùng mấy ngày t ô n g sư đạo liền tới đến dương châu nơi cái thời đại này dương châu có thể nói là thiên hạ phồn hoa nhất địa phương một trong đặc biệt ba lần đồng trinh thất bại sau khi dương quảng cũng giống như tiêu hao hết cuối cùng tính khí thần hầu như phần lớn thời gian đều ở dương châu hành trong cung tuy tiện tìm hiểu một hồi t ô n g sư đạo rất nhanh liền tìm tới thạch long đạo trường vị trí thạch long nhưng là được xưng dương châu đệ nhất cao thủ vì lẽ đó thạch long đạo trường người biết tự nhiên là không b t rất nhanh tống sư đạo liền đi đến thạch long đạo trường bên ngoài từng trận hô to thanh cung từ trong đạo trường truyền ra hiện nhiên là bên trong đệ t trên thực tế này cái gọi là đạo trường cũng chính là một cái võ quán mà thôi mà thạch long nhưng là cái này võ quán quán chủ đứng lại ngươi là người nào ngay ở tống sư đạo tới gần sau khi hai cái một thân trang phục bóng người chặn lại rồi hắn trên giới đánh giá một chút tống sư đạo sau khi mở miệng nói ngươi là đến bái sư học nghệ hiện tại đạo trường người đã đầy tạm thời không đối ngoại thu đồ đệ ngươi mau chóng rời đi đi một người khác cũng trực tiếp nói b á i sư các ngươi cả nghĩ quá rồi b u ồ n công tử là tìm đến thạch long tống sư đạo thản n h i nói lớn mật dĩ nhiên gọi thẳng chủ trang trại đại danh chủ trang c h ạ y há lại là người muốn gặp liền có thể thấy mau chóng rời đi không nên ở chỗ này quấy rối nghe được tống sư đạo lời nói sau khi hai người lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói thực sự là ồn ào tống sư đạo lạnh rên một tiếng trực tiếp trở tay một trường vỗ ra hai người thân thể cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài có điều tống sư đạo cũng không có giết bọn họ chỉ là để bọn họ tạm thời mất đi sức chiến đấu mà thôi sau đó cả người cũng trực tiếp tiến vào trong đạo trường đập vào mi mắt chính là một quảng trường khổng lộ trên quảng trường lại có hơn một trăm toàn thân áo trắng trang phục người chính đang lưỡ võ tình cảnh đúng là vô cùng náo nhiệt trở lên thủ nhưng là một cái một thân trường sang xa màu xanh nhìn qua t r ư ừ n g bốn mươi tuổi người đàn ông trung niên có điều giờ khác này giữa trường mọi người động tác đều ngừng lại ánh mắt đều hướng về tống sư đạo bên này nhìn sang h i ệ n nhiên vừa n ã y động tính gây nên lực chú ý của bọn họ vô liêm sỉ người nào lại dám đến thạch long đạo trường ngang ngược chỗ nào đến tiểu t ử không biết trời cao đất rộng lại dám đến thạch long đạo trường đánh bãi rất nhanh mọi người cũng dồn dập phục hồi tinh thần lại vẻ mặt vô cùng phẫn nộ nhìn tống sư đạo phải biết nơi này nhưng là thạch long đạo trường chính là dương châu đệ nhất cao thủ thạch long địa bàn ở toàn bộ dương châu địa giới có thể nói là, là ngoại trừ người của triều đình không người nào dám ở đây ngăn ngừa động thủ cho hắn một bài học trong đó mấy người liếc mắt nhìn nhau sau khi lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào bay thẳng đến tống sư đạo bên người vào tới một b ầ y k i ế n hôi tống sư đạo cười lạnh một tiếng xoay tay một trưởng bay ra khủng bố trưởng kỉnh trong nháy mắt bao phủ mà ra gần như trong nháy mắt mấy người thân thể liền dường như l a n địa hồ lô bình thường bị miễn cưỡng hất bay ra ngoài keo này không thơm cùng tiến lên nhìn thấy tống sư đạo thủ đoạn sau khi chu vi không ít người sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi hiển nhiên ý thức được trước mắt tống sư đạo hiển nhiên là một cái không kém tồn tại thạch long đạo trường những võ giả này có điều đều là một ít hậu thiên cảnh giới tồn tại mà thôi lợi hại nhất cũng có điều hậu thiên bảy tám tầng gián vẻ kết quả cuối cùng tự nhiên là có thể tưởng tượng được vẹn vẹn là không tới mười mấy tức thời gian giữa trường người tất cả đều nằm ở trên mặt đất trong miệng không ngừng kêu trên không có một cái có thể đứng các hạ là người nào nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên thủ thanh ý sắc mặt của người trung niên cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẹ ngưng trọng thạch long nhìn trước mắt người trung niên tống sư đạo thản như nói không sai chính là thạch mỗ các hạ là người nào trên giang hồ lúc nào thêm ra các hạ bực này cao thủ trẻ tuổi e là cho dù là đa tình công tử hầu hy bạch cùng ảnh tử thích khách dương hương ngạn e sợ cũng không có các hạ bực này thực lực thạch long mở miệng nói muốn biết bổn công tử thân phận trước tiên thắng nói sau đi tống sư đạo thản nhiên nói các hạ có chút quá n g ô n g cuồng đã như vậy lời nói vậy hãy để cho thạch mỗ linh giáo một hồi các hạ thủ đoạn được rồi thạch long thấy thế đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ âm trầm mặc dù nói dưới cái nhìn của hắn tống sư đạo rất mạnh nhưng là hiển nhiên hắn cũng không cho là mình không phải tống sư đạo đối thủ dù sao trước mắt tống sư đạo nhìn qua cũng là m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi dù cho là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng cường không tới chỗ nào đi. lúc này thạch long một trưởng vô r a một đạo chất p h á c bá đạo trưởng kình cũng hướng về tống sư đạo trên người bao phủ tới mặc dù nói thạch long không cho là tống sư đạo thực lực ở chính mình bên trên thế nhưng là cũng không có một chút nào bất cẩn trực tiếp liền vận dụng toàn lực thiên thiên đỉnh cao cũng chỉ đến như thế gần như trong n g á y mắt tống sư đạo liền nhìn ra thạch long tu vi rõ ràng là tiên h thiên đỉnh cao tiên h thiên đỉnh cao ở thiên long hoặc là ỵ thiên bên trong lời nói s ắ c thực là hàng đầu tồn tại nhưng là ở đại đường bên trong thế giới tiên thiên đỉnh cao chỉ có thể coi là phổ thông cường giả mà thôi chỉ có đến tông sư mới xem như là một phương cao thủ danh chấn một phương đại tông sư mới là đỉnh cao tồn tại còn tiên tiên đỉnh cao hiển nhiên còn thiếu rất nhiều xem tống sư đạo đồng dạng trực tiếp một trưởng tiến lên l ê n tiếp muốn chết nhìn thấy tống sư đạo dáng vẻ sau khi thạch long đáy mắt né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo hắn biệt hiệu nhưng là thôi sân thủ vì lẽ đó trên căn bản sở hữu công phu đều ở trên tay một trưởng này bên dưới đừng nói là tiên tiên đỉnh cao coi như là bình thường tiên tiên viên mãn cảnh giới tồn tại cũng không dám nhẹ lượt phong mang dưới cái nhìn của hắn tống sư đạo chuyện này quả thật cùng muốn chết không hề khác gì nhau ẩm sau một khắc hai người bàn tay trực tiếp oanh đến cùng một chỗ trong khoảnh khắc thạch long biểu cảm trên gương mặt lúc này trực tiếp đọc lại cả người thân thể như bị xét đánh ngay lập tức cả người thân thể dường như một viên đạn pháo bình thường trong nháy mắt bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh đầy đủ bay ra mười mấy mét sau khi này mới ngừng lại t sao làm sao có khả năng thất bại chủ trang trại dĩ nhiên thất bại một chiêu liền thất bại nhìn thấy tình cảnh này sau khi chu vi một đám đạo trường đệ tử trong miệng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh thạch long nhưng là được sưng dương châu đệ nhất cao thủ ở toàn bộ dương châu địa giới trên vậy cũng là thanh danh hiển hách bình thường tồn tại nhưng là bây giờ lại bị một chiêu đánh bại hơn nữa là ở đối phương nhất là sở trường lĩnh vực kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được t ô n g sư n g ư ơ i n g ư ơ i là t ô n g sư n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là ai giờ khác này thạch long sắc mặt cũng là trắng bệnh một mảnh hiển nhiên kết quả này cũng là đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn hiển nhiên không nghĩ đến tống sư đạo thực lực dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ khủng bố t r ư ơ n g bảy cơ b ớ c trường sinh quyết tới tay câu đặt mua ngươi nhất định phải cùng b u ồ n công tử ở đây nói chuyện tống sư đạo thản nhiên nói cái này các hạ đi theo ta nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thạch long hơi x ư n g sở sắc mặt biến đổi một hồi trầm âm chốc lát mở miệng nói lấy vừa nay tống sư đạo biểu hiện ra thực lực khủng bố thạch long hiển nhiên căn bản là không phải là đối thủ nếu như đối phương muốn giết mình lời nói chính mình hiển nhiên là bất luận làm sao cũng không cách nào phòng ngừa lúc này thạch long cũng mang theo tống sư đạo hướng về quảng trường mặt sau phương hướng chạy đi hay thật là lợi hại thực sự là quá khủng bố đây mới thực sự là cao thủ thạch long dĩ nhiên một chiêu liền bị đánh bại lang thiếu ta quyết định cùng lúc đó ở thạch long đạo trường dọc theo quảng trường một cái không đáng chú ý tường viện phương hướng hai đạo lén lén lút lút bóng người ánh mắt giờ khắc này chính nằm nhoài tường viện trên nhìn trộm tình huống bên trong tình cảnh vừa nãy cũng vừa hay bị hai người xem ở trong mắt trọng thiếu ngươi quyết định cái gì một người trong đó thân hình có chút thon g ầ y thiếu niên mặc áo trắng mở miệng nói ta muốn b á i ông ta làm thầy một cái khác vóc người nhìn qua có chút cường tráng áo xám thiếu niên mở miệng nói trên mặt lộ ra một vệ thần sắc kiên định b á i sư nhưng là hắn sẽ đồng ý sao thiếu niên mặc áo trắng không nhịn được nói rằng mặc kệ có đồng ý hay không tổng phải thử một chút một người khác mở miệng nói được thiếu niên mặc áo trắng gật, gật đầu nói chúng ta ngay ở thạch long đạo trường cửa chờ hắn áo xám thiếu niên nói rằng nhưng là ngôn lão đại bàn giao nhiệm vụ nếu như không hoàn thành lời nói chúng ta e sợ lại muốn chịu đòn thiếu niên mặc áo trắng đấy mắt né qua một vệ t vẻ lo âu mở miệng nói ngôn lão đại ừ sợ cái gì nếu như chúng ta một khi bà i sư lời nói chỉ là ngôn lão đại tính là gì mặc dù là thất bại nhiều lắm chính là chịu một trận đánh lại không phải lần đầu tiên áo xám thiếu niên trực tiếp mở miệng nói được đã như vậy lời nói vậy thì nghe lời ngươi sau khi nói xong hai người trực tiếp rời đi đầu tường sau đó bay thẳng đến thạch long đạo t r ư ờ n g cửa phương hướng chạy đi các hạ chính là đường đường tông sư cao thủ tới chỗ của ta đến cùng có mục đích gì ta chỗ này e sợ không có cái gì hấp dẫn các hạ c h ú ý đi thạch long đạo t r ư ờ n g trong một cái viện thạch long ánh mắt rơi xuống t ô n g sư đạo trên người mở miệng nói thật không có sao người chắc chắn chứ t ô n g sư đạo t h ả n n h i ê nói n ánh mắt cũng rơi xuống thạch long trên người n g ư ơ i ngươi đây là ý gì nhìn thấy t ô n g sư đạo dáng vẻ sau khi thạch long trong lòng cũng là đột nhiên đột n ộ t không nhịn được nói rằng đã như vậy lời nói bụn công tử liền để ngươi thật giải trí nhớ được rồi tống sư đạo thấy thế Khoe miệng một cười cũng nụ gần lộ ra bây ê n hông ngọc hồ lô, sinh tử phù trong nháy mắt dùng ra, vô số đông tuyết trong nháy mắt đánh vào thạch long trong hồ phù thạch thể. lô, vô cơ số tử mắt tuyết mắt ra, vào b giờ sinh tử phù trải qua tống sư đạo thôi diễn sau khi đừng nói là chỉ là cảnh giới tiên thiên mặc dù là tống sư, sư, sư đạo ề u chịu được, còn không đ i tống tống sư, sư đ ạ không có thí nghiệm qua tạm thời còn không biết c h ỉ ít tống sư cấp bậc khẳng định là chịu không được ngươi đối với ta làm cái gì thạch long bản năng cảm giác thấy hơi không ổn có điều ngay ở tiếng nói của hắn mới vừa hạ xuống đ ồ n g nhiên chỉ cảm thấy khắp toàn thân phản p h ấ t bị vô số con kiến cắn xé bình thường một loại trước nay chưa từng có đau đớn cùng ngứa cảm giác t r u y ề n đến cả người trên mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ dữ tật lên ngứa ngứa đau đau chết ngừng dừng lại mau dừng lại từng đạo từng đạo kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét cũng không ngừng truyền ra nay sinh tử phụ trải qua tống sư đạo thôi diễn sau khi thống khổ hiệu quả so với trước chính bản mạnh mẽ rồi không chỉ gấp mười lần đừng nói là thạch long loại này cấp bậc tồn tại dù cho là chân chính tiết huyết m ạ n hắn cũng căn bản là không chịu nổi nhìn thấy thạch long dáng vẻ sau khi tống sư đạo căn bản cũng không có chút nào đình chỉ ý tứ hai mắt lạnh lẽo nhìn đối phương ngừng dừng lại ta nói ta nói ta toàn nói mau dừng lại rốt cục ở giang gần như mười mấy tức sau khi thạch long cũng rốt cục triệt để tan vỡ cái cảm giác này quả thực chính là sống không bằng chết giờ khác này hắn thậm chí sinh ra một loại muốn tự sát ý nghĩ sớm bàn giao không là tốt rồi tống sư đạo thản nhiên nói sau đó chỉ tay một cái điểm ra trực tiếp tạm thời đè ép thạch long trên người sinh tự phủ ao ao ao. cảm nhận được l、e、rồi kia ngươi không hiện tại có thể nói nhớ kỹ ngươi chỉ có một cơ hội nếu không thì bột công tử sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết tống sư đạo thản nhiên nói phải là là sau khi nói xong thạch long cũng liền bận b i ể u đi đến bàn đá bên cạnh sau đó nhấn một cái cơ quan bàn đá trong nháy mắt rời thạch long trực tiếp từ bên trong lấy ra một cái hộ mở ra sau khi một quyển chất liệu vô cùng đặc thù cuộn tranh xuất hiện ở hắn trong tay xin mời công tử xem qua vật này chính là ta trong lúc vô tình được nhưng là phía trên này văn tự quá cổ lão ta nghiên cứu rất lâu nhưng là đều không có một chút nào manh mối thạch long mở miệng nói tống sư đạo thấy thế lúc này cũng trực tiếp đem đồ vật nhận lấy ánh mắt cũng rơi xuống mặt trên cùng nguyên tắc bên trong ghi chép như thế này trường sinh quyết tổng cộng có bảy b ứ c đồ phía dưới nhưng là một ít quái lạ văn tự đánh dấu này văn tự hiển nhiên vô cùng cổ xưa đúng là có chút cùng bất lao trường xuân trong cốc trên vách đá văn tự có chút tương tự thu nhận vương cấp công pháp trường sinh quyết đo lường đến trường sinh quyết có thể cùng ký chủ tử dương vô tướng công dung hợp có hay không dung hợp hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển ra hả vương cấp trường sinh quyết chỉ có vương cấp hệ thống có thể hay không lầm nghe được cái này nhắc nhở sau khi tống sư đạo hơi nghi hoặc một chút nói rằng bởi vì mặc dù nói trường sinh quyết đứng hàng tứ đại kỳ thư nhưng là ở tống sư đạo trong lòng trường sinh quyết vậy cũng là hoàng đế c h i sư quảng thành tử lưu lại công pháp hơn nữa liên quan với trường sinh quyết truyền thuyết vô cùng hề liền diệu nguyên tắc bên trong khấu trọng cùng từ từ làng từng người chỉ tu luyện một bức tranh liền đạt đến khủng bố đại tông sư cảnh giới vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn này trường sinh quyết nên so với cái này cấp bậc cao hơn nhiều ký chủ e sợ có chút cả nghĩ quá rồi vùng thế giới này quảng thành tử cùng ký chủ nhận thức bên trong quảng thành tử căn bản là không phải một người cũng không phải là thượng cổ kim tiên quảng thành tử phản phất rõ ràng tống sư đạo trong đầu ý nghĩ bình thường hệ thống trực tiếp nói lẽ nào là quảng thành tử chiếu dọi ở chư thiên vạn giới hình chiếu tống sư đạo đột nhiên hỏi bởi vì trước hệ thống thật giống đề cập tới cái này đối với cái này tống sư đạo hiển nhiên vẫn có chút làm không biết rõ tám chương tám công pháp dung hợp thuần dương trường sinh công câu đặt mua cũng không phải là như vậy ký chủ e sợ có chút hiểu lầm một ít chân chính hàng đầu đại thần thông giả s á t thực có thể hình chiếu chư thiên vạn giới thế nhưng chân chính có thể làm được điểm này cũng không nhiều dựa theo ký chủ lý giải lời nói chỉ có chứng đạo thành thánh chân thân duy nhất mới có thể làm được điểm này hình chiếu đi ra đều là hóa thân xem quảng thành tử loại này k ý chủ có thể mang đại đường thế giới lý giải thành một cái cao đẳng thế giới diễn sinh ra đến thế giới lý do sẽ xuất hiện rất nhiều nhân vật quen thuộc tên trừ phi là nào đó một thế giới bên trong quảng thành tử thành thánh những này mới sẽ biến thành hình chiếu nếu không thì bọn họ lẫn nhau trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ hệ thống giải thích như vậy sao nói cách khác thế giới này quảng thành tử đổi tới cổ kim tiên quảng thành tử trên thực tế không có chút quan hệ nào là ý này sao tống h sư đạo nói rằng xác thực như vậy hệ thống giải thích ta rõ ràng tống sư đạo gật g ủ giờ khác này hắn cũng hiểu rõ ra trước tống sư đạo vốn cho là chỉ cần thế giới khác nhau cùng tên tồn tại đều là diễn sinh ra đến hình chiếu bây giờ nhìn lại h i ệ n nhiên cũng không phải là như vậy chỉ có những người chân chính hàng đầu tồn tại mới là như vậy t ỷ như b ả n cổ hồng quân tam thanh nữ hoa hàng ngũ nhưng là tức đã là như thế này trường sinh quyết cũng vẫn còn có chút quá thấp đi một bức tranh đều có thể tu luyện đến đại tông sư cái kế bảy bức đồ cùng tu lời nói tống sư đạo nói rằng ký chủ thật giống hiểu lầm cái gì trường sinh quyết mặc dù nói chia làm bảy bức đồ nhưng lần à y bảy bức đồ trên thực tế cũng không phải bảy tầng giữa bọn họ không phải cấp trên cấp dưới quan hệ mà là đặt n g n g hàng này bảy bức đồ cũng không phải bảy tầng trên thực tế là bảy loại ý cảnh đem một loại ý cảnh tu luyện đến cực hạn lời nói liền có thể đột phá thiên nhân cảnh giới hệ thống giải thích bảy loại ý cảnh không phải bảy tầng sao thì ra là như vậy tống sư đạo s ư ớ n g sốt một chút có điều rất nhanh cũng hiểu rõ ra cùng lúc đó nguyên bản trong lòng một ít nghi hoặc cũng có chút mở ra trước tống sư đạo đối với khấu trọng cùng từ từ lăng tu luyện hai phó không giống đồ đều có thể nhập môn liền có chút ngạc nhiên hiện đi ngang qua hệ thống vừa nói như thế hắn hiển nhiên cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi là chuyện gì xảy ra từ c h í n h độ nào đó trên nói này trường sinh quyết bảy bức độ mỗi một bức đều là một môn hoàn chỉnh công pháp cần bao nhiêu nhân quả điểm thống sư đã hỏi phải biết đây chính là vương cấp công pháp năm mươi vạn hệ thống nói rằng năm mươi vạn trước thiên tàm cựu biến đến vương cấp tại sao cần một triệu cái này chỉ cần năm mươi vạn lẽ nào là nhân vì là trường sinh quyết được sao thống sư đã hỏi cũng không phải là như vậy bởi vì thiên tàm cựu biến tàn khuyết không đầy đủ vì lẽ đó cần tôi diễn mà trường sinh quyết chính là hoàn chỉnh vương cấp công pháp lần này dung hợp trên thực tế chỉ là đem tử dương vô tướng công hòa vào trường sinh quyết bên trong mà thôi hai bộ công pháp đều là hoàn chỉnh dù sao muốn đơn giản một ít bởi vậy thu phí cũng thấp một ít hệ thống giải thích dung hợp nghe được lời giải thích này sau khi tống sư đạo cũng không có một chút nào phí lời trực tiếp lựa chọn đồng ý dung hợp thành công thu được vương cấp công pháp thuần dương trường sinh công hệ thống âm thanh truyền đến sau đó trong đầu cũng thêm ra vô số tin tức thình lình chính là dung hợp sau khi sinh thành công pháp hoàn toàn mới thật mạnh vương cấp nội công đây chính là vương cấp nội công sao thực sự là quá n g ư ờ tiên tống sư đạo trong hai mắt tinh quang lấp lóe thuần dương trường sinh công so với trước tử dương vô tướng công phải cường đại quá nhiều rồi hoàn mỹ dung hợp t ự dương vô tướng công cùng trường sinh quyết sở hữu ưu điểm hơn nữa còn đều chiếm được toàn diện thăng hoa này thuần dương trường sinh công cùng trước thời điểm so với quả thực chính là một cái to lớn lột xác ngoài ra thuần dương trường sinh công còn có một cái đặc điểm lớn nhất vậy thì là chân khí hóa nguyên nói như vậy ở thiên nhân cảnh giới trước người tu luyện trong cơ thể nội lực đều là chân khí chỉ có đến thiên nhân cảnh giới chân khí mới gặp c â động hóa thành chân nguyên chân khí cùng chân nguyên mặc dù nói chỉ có kém nhau một chữ thế nhưng lẫn nhau tranh lệch chuyện này quả là chính là khác biệt một trời một vực cái kia tranh lệch so với hậu thiên chân khí cùng tiên thiên chân khí đều khủng bố hơn nhiều lắm nếu như nói chân khí là trạng thái khí nội lực lời nói như vậy chân nguyên chính là trạng thái lỏng hai người hoàn toàn không thể giống nhau mặc dù là một ít kinh tài d i ễ m d i ễ m tồn tại cũng chỉ có ở đại tông sư viên mãn chỉ nửa b ư ớ c b ư ớ c vào thiên nhân cảnh giới thời điểm mới có thể làm được cô động chân khí trong cơ thể hướng về chân nguyên phương hướng chuyển hóa mà kết quả này vẹn vẹn chỉ có thể để chân khí cô động một ít mà thôi cũng không thể cô động thành chân chính chân nguyên nhưng là tống sư đạo thuần dương trường sinh công không giống bây giờ hắn hoàn toàn có thể mang chân khí trong cơ thể tất cả đều cô động thành chân nguyên không sai không sai đối với thuần dương trường sinh công tống sư đạo hiển nhiên cái kia vô cùng thỏa mãn mặc dù nói trường sinh quyết so với mình dự đoán bên trong phải kém một chút thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hết sức viên mãn công tử vừa nhưng mà đã chiếm được thứ hắn mong muốn không biết có thể bông tha ta sao nhìn thấy tống sư đạo biểu cảm trên gương mặt không ngừng biến nào sau khi thạch long còn tưởng rằng tống sư đạo đang quyết định xử trí hắn như thế nào lúc này cũng không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng xem ở ngươi vẫn tính thành thật phân nhi trên cho ngươi một cái nhắc nhở tốt nhất mau chóng rời đi thành dương châu tìm một chỗ không người mai danh nhận t í c h đi tống sư đạo thản nhiên nói công tử đây là ý gì chờ chút ý của công tử là trường sinh quyết tin tức đã bại lộ đ ô n g nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường thạch long sắc mặt đột nhiên biến đổi không nhịn được mở miệng nói ngươi làm dương châu là nơi nào nơi này nhưng là dưới chân thiên tử ngươi cảm thấy nếu như thật sự có người muốn điều tra lời nói ngươi có thể giấu dếm được đi thật coi mình là chân chính dương châu đệ nhất cao thủ tống sư đạo khẽ cười một tiếng nói thạch long cái này cái gọi là dương châu đệ nhất cao thủ lượng nước lớn bao nhiêu tống sư đạo tự nhiên là biết đến hay là dương châu địa giới giang hồ mọi người không có mấy cái là thạch long đối thủ thế nhưng nơi này nhưng là bồi đều bây giờ dương quảng càng là ở đây mặc dù là bây giờ đại tùy đã đại hạ thương vinh thế nhưng l ạ đà gầy còn lớn hơn con ngựa mạnh hơn hắn người hiển nhiên vẫn có không ít cái này quả nhiên nghe được cái này sau khi thạch long sắc mặt cũng là hơi đổi biểu cảm trên gương mặt cũng không ngừng biến ảo lên đương nhiên ngươi còn có một cái khác lựa chọn đem trường sinh quyết bị bùn công tử thu được tin tức truyền đi tống sư đạo thản nhiên nói không dám không dám nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thạch long sắc mặt nhất thời đại biến vội vã mở miệng nói ta vậy thì chuẩn bị vậy thì chuẩn bị rời đi hy vọng công tử có thể thả ta một con đường sống mặc dù nói có chút xa không được chính mình ở dương châu cơ nghiệp thế nhưng đối lập với cái mạng nhỏ của chính mình tới nói những này hiển nhiên căn bản là bé nhỏ không đáng kể chương o tới tiết lộ Tống lộ s Đạo đối lại tin tức, hắn lại không nốc, h p ư chín ó t ể dễ d song long hiện thân nôn láo đại c ầ u đặt mua hy vọng như vậy tống sư đạo thản nhiên nói sau đó hắn cũng không có tiếp tục dừng lại trực tiếp xoay người hướng về bên ngoài đi đến bây giờ trường sinh quyết đã tới tay tự nhiên là không có tiếp tục lưu lại cần phải đi ra đi ngoại trừ thạch long đạo trường khung thành sau khi tống sư đạo âm thanh cũng lập tức chuyển ra ánh mắt cũng rơi xuống cách đó không xa không đáng chú ý góc địa phương hiển nhiên là cảm nhận được hai đùi giỏ xét khí tức bây giờ hắn đã là đại tông sư cảnh giới tồn tại tinh thần lực lượng nhưng là cực kỳ mạnh mẽ chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ thành nguyên thần trừ phi là tu vi vượt xa chính mình nếu không thì ở trước mặt của hắn căn bản là không chỗ che thân t ô n g sư đạo âm thanh mới vừa hạ xuống hai đạo nhìn qua một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi dáng dấp bóng người đi ra hai người một người trong đó toàn thân áo trắng thân hình con gậy một cái khắc một thân áo xám nhìn qua muốn cao tráng một chút hai người mặc dù nói y phục trên người nhìn qua khá là r á c nát so với ăn mày cũng không khá hơn bao nhiêu có điều một đôi mắt nhưng là lấp lánh có thần tràn ngập linh tính các ngươi là người nào nhìn thấy dáng dấp của hai người sau khi tống sư đạo trong lòng cũng hơi tháng một năm một sáu động thản nhiên nói ra mắt công tử tả tên k h ấ u trọng tả tên t ử t ử lăng hai người thấy thế vội vã mở miệng nói nhìn phía tống sư đạo trong ánh mắt cũng tràn ngập nồng đ ầ m sùng bái cùng vẻ kính sợ quả nhiên là bọn họ nghe được hai người lời nói sau khi tống sư đạo nói thầm một tiếng nguyên bản hắn vẫn muốn nghĩ đánh thăm dò một hồi song long tin tức nhưng là không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa hai người bọn họ nhưng là vùng thế giới này đứa con của số mệnh ở tống sư đạo trong mắt hai người bọn họ quả thực chính là di động nhân quả điểm phải biết đại đường thế giới so với trước hắn trải qua mấy cái thế giới muốn mạnh mẽ hơn nhiều vì lẽ đó này đứa con của số mệnh trên người nhân quả điểm cũng là vô cùng khổng lồ ở thiên long thế giới hắn ra tay gián tiếp đánh chết đ o à n dự liền thu được mười vạn nhân quả điểm nếu như đem song long giết chết lời nói hắn p h ỏ n g trừng tuyệt đối so với đoàn dự nhiều năm lần thậm chí nhiều hơn đương nhiên tống sư đạo cũng không có muốn làm đi ý của đối phương ở thiên long bên trong thế giới mặc dù nói giết chết đoàn dự thu được không ít nhân quả điểm nhưng là sau đó hắn đem tiêu phong biến thành của mình thu hoạch nhân quả điểm có tới khoảng năm trăm ngàn là trực tiếp giết chết đoàn dự năm lần vì lẽ đó là một cú tống sư đạo hiển nhiên là sẽ không làm tiếp phải biết đón lấy hắn thôi diễn công pháp dung hợp công pháp cần thiết nhân quả điểm có thể đều là một con số kinh khủng hắn còn hy vọng từ song lòng trên người nổ lông c t u đây các ngươi có chuyện gì tống sư đạo không chút biến s ắ c nói rằng cầu công tử thu chúng ta làm đồ đệ truyền thụ cho chúng ta công p u nghe được khấu trọng lời nói sau khi, tống sư đạo trực tiếp trầm rãi lắc đầu một cái thu đồ đệ tốt, ở vùng thế giới này bên trong tống sư đạo mục tiêu nhưng là tranh bá thiên hạ tự nhiên không thể chơi cái gì thu đồ đệ siết a nghe được tống sư đạo trực tiếp từ chối sau khi hai người trên mặt cũng lộ ra một vệ phu vọng vẻ mặt mặc dù nói trước thời điểm đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được có chút thất vọng có điều tuy nhiên làm sao công tử mới nói chỉ cần công tử chịu truyền thụ cho chúng ta công phu coi như là trả bất cứ giá nào chúng ta đều đồng ý khấu trọng trực tiếp nói hai người đều là cô nhi từ nhỏ ở dương châu đầu đường pha trộn bọn họ hiển nhiên là so với bất luận người nào đều khát vọng sức mạnh ở đầu đường hôn t h ừ a hành đạo lý đơn giản nhất vậy thì là nhược n ụ c cường thực một lòng tin tưởng cùng khát vọng sức mạnh nguyên tắc bên trong song long mặc dù có thể từ một tên q u â n đồ các kẻ cuối cùng trở thành cao thủ hàng đầu ngoại trừ hai người luân p i ê n cơ duyên ở ngoài Bọn hai ọ đối với loại i thực lực k phát khát h từ trong ra xương khát vọng người nhiên n c ũ tuyệt thể tử thu tử Buồn điều buồn đệ đối đồ định, là không thể không kể công. Công tử không có có công. Tử có thể công công n g có có các dự xem ơ cơ ngươi i linh, biết nói, Hai khá không không. thể thành thù hạ, hay Thống thản nhân nói, thù hạ, công tử có thể dạy chúng ta công phu các là là lòng trước có công có công có công đúng buồn bằng n đạo g mặt trở tử tử ta sư ư dạy sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau cuối cùng khấu trọng lại một lần nữa nói rằng có thể tống h sư đạo mở miệng nói được khấu trọng trực tiếp nói trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kiến định bọn họ đáp ứng c h i sở dĩ như vậy thẳng thắn hiện nhiên là cùng chức nhìn thấy tống sư đạo thực lực có quan hệ cùng tống sư đạo nhân cách mị lực không có quan hệ chút nào tự nhiên vào lúc này song long đối với tống sư đạo cũng không tồn tại cái gọi là trung tâm nói chuyện giờ khác này ở song long trong lòng tống sư đạo nhân vật cùng chức ngôn lao đại gần như khác biệt duy nhất chính là tống sư đạo so với ngôn lao đại muốn mạnh mẽ hơn nhiều tống sư đạo tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này bất quá đối với tống sư đạo tới nói chuyện này căn bản là không phải việc khó gì nhi làm từng ở hai cái thế giới trở thành không lên đế vương hắn tới nói muốn quyết định hai cái tên côn đồ c á c kẻ thực sự là lại đơn giản có điều ở nơi đó hai người bọn họ ở nơi đó đang lúc này đột nhiên một thanh em chuyển đến ngay lập tức mấy bóng người hướng về bên này vào tới không được là ngôn l á o đại bọn họ nhìn thấy tình cảnh này sau khi khấu trọng cùng từ từ l à n g sắc mặt đột nhiên biến đổi h i ệ n nhiên là nhận ra thân phận của những người này hai người các ngươi thằng nhóc con không đi làm việc dĩ nhiên trốn đến nơi này các ngươi muốn muốn tạo phản sao cho ta đánh cầm đầu nói rộng n ô n lão đại trực tiếp có chút hung thần ác sát nói rằng nói lão nói rộng ngươi không muốn khi người quả đáng hiện tại chúng ta cũng không sợ ngươi nhìn thấy tình cảnh này sau khi hai người đáy mắt cũng né qua một vệ hoảng sợ có điều sau đó liếp mắt một cái bên người tống sư đạo sau khi lúc này cũng không nhịn được nói rằng bọn hắn hôm nay hiển nhiên cũng là có chỗ dựa người muốn chết cho ta mạnh mẽ giáo hấn hai cái thằng nhóc con các ngươi đây là muốn muốn tạo phản sao nôn láo đại l ệ n h lùng nói bên cạnh mấy người cũng trực tiếp vào tới sau đó trực tiếp vung vầy cây gậy trong tay hướng về song lòng trên người là tới Hử! mắt thấy bọn họ gậy liền muốn rơi xuống song long trên người thời điểm một tiếng hư lạnh thanh chuyển đến sau một khắc trực tiếp mấy người thân thể trực tiếp dường như d i ề u đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài đầy đủ bay ra mười mấy mét mạnh mẽ đụng vào trên tường trong miệng máu tươi phun mạnh nằm trên đất kêu rền không ngớt cái gì ngươi ngươi là người nào nhìn thấy tình cảnh này sau khi đối diện nôn g lão đại sắc mặt đột nhiên đại biến ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống tống sư đạo trên người đáy mắt cũng né qua một vệ nghi ngờ không thôi vẻ mặt ngươi còn chưa có tư cách biết bổn công tử thân phận dám đánh bổn công tử người ngươi làm thực sự là gan cho thật là lớn tống sư đạo âm thanh lạnh người người người các hạ không muốn quá phận quá đáng ta nhưng là nghe được khấu trọng từ tử lăng nương nhờ vào tống sư đạo sau khi nôn l á o đại đáy mắt đối với tống sư đạo kiên kỵ trái lại yếu bất không ít chương mười thử thách gõ song long c ầ u đàn mua dưới cái nhìn của hắn khấu trọng cùng từ tử lăng có điều là hai cái tên côn đồ c ắ c k é mà thôi chân chính đại nhân vật hiển nhiên căn bản là không lọt mắt hai người bọn họ vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn tống sư đạo hiển nhiên cũng không có khả năng lắm là đại nhân vật gì b u n công tử đối với thân phận của ngươi không có hứng thú không đợi nôn lão đại nói xong tống sư đạo lúc này cũng trực tiếp lạnh lù xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên đồng hồ nổi tiếng nôn l á o đại thân phận căn bản là chẳng muốn cùng đối phương phí lời lúc này chỉ tay một cái điểm ra tinh thần chỉ trong nháy mắt dùng r a nôn l á o đại mặc dù nói có công phu trong người thế nhưng có điều chỉ là mẹo q u ả mặt thôi trong nháy mắt liền bị tống sư đạo cầm cố ngươi ngươi muốn làm cái gì ngươi không muốn sàng vậy nhìn thấy tình cảnh này sau khi nôn l á o đại sắc mặt nhất thời cũng là đại biến hai người các ngươi không phải là muốn nương nhờ vào bồn u công tử sao có điều bồn công tử thủ hạ không thu rắc rưởi cho các ngươi một cơ hội giết hắn tống sư đạo ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh song long trên người trực tiếp lấy ra hai cây thủy thủ ném cho hai người mở miệng nói cái gì giết giết hắn nghe được tống sư đạo lời nói sau khi song long sắc mặt cũng hơi đổi bọn họ mặc dù nói đầu đường tên côn đồ các ké thường thường vì là một ít chuyện mà cùng người khác đánh nhau ẩu đả nhưng là giết người chuyện như vậy hiển nhiên là xưa nay đều không có từng làm ngươi các ngươi dám nghe được tống sư đạo lời nói sau khi nôn láo đại trong lòng cũng là đột ngột trên mặt cũng rốt cục lộ ra một v ẹ vẽ kinh hoàng không dám sao không dám lời nói các ngươi liền đi, đi. bồn công tử thủ hạ không thu rắc rưởi liền giết người cũng không dám có tư cách gì trở thành bồn công tử thủ hạ tống sư đạo lạnh lùng nói nghe được tống sư đạo l ờ i nói sau khi khấu trọng cùng từ từ lăng sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi biểu cảm trên gương mặt không ngừng b i ế n ả o hiển nhiên bọn họ cũng rõ ràng đây là tống sư đạo cho bọn họ thử thách ngôn lão đại những năm này các ngươi mọi cách bắt nạt chúng ta huynh đệ ngày hôm nay ta muốn nhường ngươi trả giá thật lớn rất nhanh khấu trọng đáy mắt cũng né qua một, quang, trực tiếp tiến lên một bước nhặt lên trên đất truy thủ âm thanh lạnh leo nói rằng từ từ lăng mặc dù nói không nói gì có điều trên mặt cũng lộ ra một vệ kiên quất vẻ tương tự nhặt lên thủy thủ đi đến ngôn lão đại bên người đ á y mắt hàn quang lấp lóe ngươi các ngươi muốn làm gì các ngươi không muốn sàng bậy ngôn lão đại cảm nhận được ánh mắt của hai người sau khi cả người trong lòng cũng không lý do căng thẳng không nhịn được mở miệng nói không đừng có giết ta tiểu trọng tiểu lang tha ta ta cũng không dám nữa nhìn thấy hai người không ngừng ních lại gần mình sau khi ngôn lão đại cũng rốt cục sợ sệt vội vã mở miệng nói đi chết đi hai người nổi giận gầm lên một tiếng sau một khắc bay thẳng đến ngôn lão đại bên người vào tới c h ủ y thủ trong tay cũng hướng về ngôn lão đại trên người đâm tới trong nháy mắt ngôn lão đại trên người máu chạy ồ ạt từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng truyền ra vẹn vẹn là chỉ trong chốc lát ngôn lão đại liền không có độc tính giết người chúng ta giết người ồ、oh. nhìn thấy tình cảnh này sau khi hai người cũng dần dần phục hồi tinh thần lại nhìn ngã vào trong vũng máu đã không có khí tức ngôn lão đại hai người trong miệng cũng lẩm bẩm nói ngay lập tức nhìn này máu tay một màn hai người cũng mở miệng nôn ra một trận nhìn thấy dáng dấp của hai người sau khi tống sư đạo cũng không nói thêm gì bởi vì ở tiếu ngạo phụ giới thời điểm c h sau một hồi lâu khấu trọng hai người khiết dần dần lấy lại tinh thần nghe được tống sư đạo lời nói sau khi khấu trọng mở miệng nói yên tâm bổn công tử nếu đáp ứng rồi các người dĩ nhiên là sẽ không đổi ý đi thôi rời đi trước này tống sư đạo trực tiếp nói sau đó đoàn người cũng trực tiếp rời đi thạch long đạo trường bên này tống sư đạo mấy người cũng không có đi khấu trọng cùng từ từ lăng nơi ở dù sao hai người bọn họ nơi ở không thể so ăn mải cường bao nhiêu tống sư đạo trực tiếp mang theo bọn họ tìm một cái khách sạn và o ở một cái đơn độc trong sân trước tiên ăn một chút gì đi tống sư đạo trực tiếp khiến người ta chuẩn bị một bàn ăn giờ khác này khấu trọng cùng từ từ lăng ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên b à n cái kia phong phú cơm nước chuyện này quả thật là bọn họ trước làm cũng không dám tưởng tượng dị vang thời điểm có thể ăn mấy cái bánh bao đối với bọn họ tới nói căng thẳng là thiên đại hy vọng xa vời đa tạ công tử nghe được tống sư đạo lời nói sau khi hai người cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp bắt đầu ăn như hùng như sói bắt đầu ăn nhìn qua quả thực hay cùng quỷ chết đói bình thường chỉ trong chốc lát một bàn lớn đồ vật lăng là bị hai người gió cuốn vân tàn bình thường tiêu diệt sạch sẽ ăn thật no thật thoải mái thật thoải mái ta còn chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật thật hy vọng sau đó có thể mỗi ngày ăn được ăn ngon như vậy đồ vật k h ấ u trọng cùng từ từ lăng hai người cũng nuốt chính mình tròn vo cái bụng mở miệng nói biểu cảm trên gương mặt cũng là trước nay chưa từng có thỏa mãn chỉ muốn các ngươi cố gắng vì là bổn công tử làm việc những này đều không là vấn đề ngày sau thậm chí phong hầu bái tướng cũng không phải không、thể. t ố n g sư đạo thản nhiên nói phong hầu bài tướng chúng ta cũng có thể không công tử lẽ nào là người của triều đình hai người thấy thế lúc này cũng không nhịn được nói rằng b u ồ n công tử không phải người của triều đình t ố n g sư đạo thản nhiên nói nhận lẽ nào là nghĩa quân người trước ta cùng lăng thiếu liền thương lượng đi đầu quân nghĩa quân chỉ là ngôn lao đại xem q u á gấp căn bản là sao có cơ hội đào tẩu khấu trọng mở miệng nói nghĩa quân sao b u ồ n công tử cũng không phải nghĩa quân b u ồ n công tử chính là l í n h nam tống việt thiếu chủ tống sư đạo nếu thu rồi hai người vì là tiểu đệ tống sư đạo tự nhiên không có ẩn giấu thân phận của chính mình l i n h nam tống việt bốn đại môn việt một trong tống việt công tử dĩ nhiên là tống việt thiếu chủ hai người mặc dù nói tên côn đồ các ké nhưng là đối với tống việt tên tuổi hiển nhiên vẫn là hết sức rõ ràng tự nhiên rõ ràng tống việt đại diện cho cái gì cái t i ế t nhưng là chân chính cao cao tại thượng quyền quý công tử dĩ nhiên là tống việt thiếu chủ thực sự là quá tốt rồi ngay lập tức hai người trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động mặc dù nói trước thời điểm bọn họ suy đoán tống sư đạo thân phận không phải bình thường nhưng là nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên như vậy khủng bố bây giờ bọn họ đã nương nhờ vào tống sư đạo Thống sở ư đạo thân phận càng cao quý đối với bọn họ nói, lại cao thân tới tốt phận họ chỗ hiển nhiên càng bọn nói, cũng càng lớn. quý với s dĩ nói cho các ngươi n h ữ n g này bồn công tử chính là hy vọng các ngươi có thể rõ ràng nếu nương nhờ vào bồn công tử liền muốn chuyên tâm cho ta làm việc đem trong lòng kế vật đều cho ta thu hồi đến sự tình làm tốt bồn công tử tự nhiên sẽ vui lòng bàn thưởng vàng bạc tài bảo thậm chí biệt thự mỹ nữ đều không là vấn đề thậm chí các ngươi có năng lực lời nói phong hầu bái tướng bồn công tử cũng có thể tắt thành các ngươi có điều nếu là các ngươi có nhị tâm lời nói đến thời điểm có thể thì đừng trách bồn công tử không khép ký t h n g sư đạo thản nhiên nói c h ư mười một x o n g long l ộ t xác c ầ u đặt mua chúng ta rõ ràng chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội công tử tuyệt đối sẽ không có lòng dạ khác hai người bọn họ mặc dù nói là tên côn đồ cấp ké thế nhưng là cũng tuyệt đối không phải người ngu tự nhiên hết sức rõ ràng ở biết rồi tống sư đạo thân phận bắt đầu từ giờ khắc đó bọn họ cũng đã không có lựa chọn khác trừ phi là bọn họ có thể tìm tới so với tống sư đạo càng kinh khủng chỗ dựa có điều hiển nhiên cái k i a hầu như chính là chuyện không thể nào mặc dù là có so với tống sư đạo nhân vật càng khủng bố hơn đối phương e sợ cũng không lọt mắt bọn họ giờ khác này hai người trong lòng cũng làm ra quyết định nếu như tống sư đạo thật sự có thể dường như hắn nói tới như vậy lời nói bọn họ cũng không ngại chân tâm vì là tống sư đạo bán mạng trước bọn họ chi cho nên sẽ có ý tưởng khác vẹn vẹn chỉ là khuyết tiếu h cảm giác a n toàn m à thôi cũng không phải là trời sinh kẻ vô ơn b ằ n g nghĩa đi rửa mặt một hồi sau đó bổn công tử chuyển cho các ngươi phương pháp tu luyện tống sư đạo mở miệng nói vâng công tử nghe được tống sư đạo lời nói sau khi hai người trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động sau đó đón lấy tống sư đạo cũng không nói nhảm trực tiếp truyền thụ bọ phương pháp tu hành tống sư đạo chuyện thụ cho bọn hắn không phải những khác thình lình chính là trường sinh quyết bên trên công pháp cũng là chính là nguyên tắc bên trong bọn họ tu luyện pháp môn từ nguyên tắc đến xem h i ệ n nhiên này trường sinh quyết bên trên phương pháp tu hành chính là thích hợp bọn hắn nhất cho tới vo kỹ phương diện khấu trọng lựa chọn đạo pháp mà từ t ừ lăng thì lại lựa chọn kiếm pháp tống sư đạo trực tiếp chuyển hai người một môn đạo pháp cùng kiếm pháp mặc dù nói tống sư đạo rất ít khi dùng đạo thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không đạo pháp dù sao hắn nhưng là cướp đoạt mấy thế giới công pháp trên người hàng đầu đạo pháp tự nhiên là không ít ngoại trừ đạo pháp cũng kiếm pháp ở ngoài tống sư đạo c h u y ể n khấu trọng một môn cương manh bá đạo t r ư ở n g pháp tương đối thích hợp khấu trọng tính cách còn tư tử l ă n g bởi vì tính cách khá là yên tĩnh trầm ổn vì lẽ đó tống sư đạo trực tiếp đem thái cực quyền truyền thụ cho tử tử l ă n g cuối cùng tống sư đạo đem lăng ba vi bộ truyền thụ cho bọn hắn hai cái thậm chí cuối cùng tống sư đạo còn đem dịch kinh tẩy tùy công truyền thụ cho hai người dù sao hai người bọn họ như năm nay kỳ cũng không nhỏ gân cốt cũng bắt đầu định hình dù sao tu luyện đã có chút vãn có thể nói tống sư đạo ở hai người trên người nhưng là rơi xuống không nhỏ tiền vốn khách sạn trong sân chỉ thấy hai bóng người chiến đến cùng một chỗ đao kiếm năng dọc từng trận sắt thép v à chạm âm thanh không ngừng truyền ra lang thiếu xem chiêu chỉ thấy một người trong đó thiếu niên mặc áo đen trực tiếp vung vẩy trong tay đại đao đột nhiên chém ra một đạo khủng bố bá đạo đao cơn ư g bao phủ m à ra đến hay lắm đối diện thiếu niên mặc áo trăng thấy thế vẻ mặt cũng là không chút hoang mang trường kiếm trong tay lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ đâm ra trực tiếp hóa giải đối phương đòn đánh này hai người ngươi tới ta đi một cái xâm lược như lửa một cái bất động như núi người này cũng không làm gì được người kia được rồi ngừng tay đi đang lúc này một thanh âm chuyển đến chỉ thấy một đạo thân hình tu giật bóng người chậm rãi đi ra liếc mắt một cái hai người thản nhiên nói ra mắt công tử hai người nhìn thấy người đến sau khi trên mặt lúc này cũng lộ ra một vệ cực kỳ c u n g kính vẻ mặt không người nói hai người kia không phải người khác thình lình chính là khấu trọng cùng từ từ lăng thanh niên mặc áo trắng tự nhiên chính là tống sư đạo bây giờ khoảng cách gặp phải song long đã qua thời gian một tháng một tháng này tống sư đạo đều ở huấn luyện trước mắt hai người phải biết ở trong mắt hắn trước mắt trong miệng cùng từ từ lăng nhưng là tương lai tống v i ệ t tranh cướp thiên hạ hai viên đại tướng vì lẽ đó ở bồi dưỡng hai người phương diện tống sư đạo tự nhiên là không có một chút nào kéo kiệt thậm chí vì tăng lên hai người thực lực tống sư đạo trực tiếp lấy ra tuyết tam ngọc thiềm hoàn lúc trước ở thiên long thế giới thiên sơn thu được ngàn năm s â m tuyết sớm đã dùng hết lần này lấy ra chính là sau đó tống sư đạo thống nhất toàn bộ thế giới sau đó phát động toàn bộ thiên hạ sức mạnh vơ vét các loại thiên tài địa bảo dùng toàn bộ thế giới sức mạnh lúc này mới vơ vét đến vài cây ngàn năm phân dược liệu trong đó liền có ngàn năm s â m tuyết tồn tại có điều bởi vì thời gian quan hệ giờ khác này hai người chỉ sử dụng một viên s â m tuyết ngọc thiềm hoàn hiện tại hai người trên người đều nắm giữ một giáp nội lực hơn nữa bởi vì tu luyện trưởng sinh quyết tu luyện được nội lực trực tiếp chính là tiên thiên trân khí vì lẽ đó bọn hắn hắn h trở t h bây giờ các ngươi cũng đã đạt đến cảnh giới tiên tiên đón lấy là thời điểm rời đi nơi này tống sư đạo mở miệng nói không biết chúng ta sau đó phải đi chỗ nào từ từ lăng không nhịn được hỏi không phải chúng ta mà là các ngươi bây giờ các ngươi đã là cảnh giới tiên tiên h tồn tại có thể dạy ngôi môn cũng đã dạy đón lấy liền xem chính các ngươi hy vọng các ngươi không nên để cho bổn công tử thất vọng tống sư đạo mở miệng nói không biết công tử có dặn dò gì chúng ta định sẽ không để cho công tử thất vọng bên cạnh khấu trọng cũng đầy mặt kiên định nói rằng thư tử lăng cũng gật gật đầu nói một tháng này trải qua quả thực là bọn họ trước nằm mơ cũng không dám tưởng tượng mặc dù nói một tháng này huấn luyện vô cùng khổ cực nhưng là tống sư đạo chưa từng có bạc đ á i bọn hắn thật ăn ngon uống thật trụ đây là bọn hắn trước bất luận làm sao cũng không dám tưởng tượng điều này làm cho hai người đối với tống sư đạo cũng sinh ra một loại trước nay chưa từng có tán đồng Cái c gọi người là kẻ sĩ vì hai i trải kỷ mà chết, q u một tháng chung, h này ở a người trong lúc ò này đầy mặt kiên định nói rằng bây giờ bọn họ học nghệ thành công hiển nhiên cũng muốn đi ra ngoài lang bạc một phen tống sư đạo nhiệm vụ hiển nhiên chính hợp bọn họ ý Rất tốt, hy vâng công tử công tử yên tâm nếu như cái nhóm này đạo đức dám xuất hiện ở trước mặt ta lời nói ta nhất định một đau bổn nàng chúng ta bị khổ chịu khổ thời điểm bọn họ cao cao tại thượng là công tử cho chúng ta tất cả những thứ này chúng ta tuyệt đối sẽ không để công tử thất vọng hai người thấy thế lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói ts giải thích một điểm đi gần nhất khu bình luận sách vẫn có người nói ta viết dùm ta có chút không làm rõ được các ngươi từ nơi nào nhìn ra ta viết dùm làm sự tình sao mặt khác giải thích một vấn đề đi quyển sách giới thiệu tóm tắt nói rất rõ ràng đại đường d ư ớ i cái thế giới hẳn là phong vân cái này cũng là ta vẫn kế hoạch rất nhiều người cũng làm cho viết thời thần cái này thật sự xin lỗi bởi vì thời tần ta chỉ xem qua một điểm không thấy toàn vì lẽ đó căn bản không có cách nào viết viết cái nào thế giới trên căn bản đều là ở mở thư trước liền kế hoạch tốt vì lẽ đó chỉ có thể nói xin lỗi mặt khác không chấp nhận uy hiếp cảm tạng ư một u a m tháng này ngoại trừ chuyện thụ cho bọn hắn tu luyện ở ngoài một chuyện quan trọng nhất tự nhiên chính là t ẩ y não có chính mình sớm nhắc nhở ở trong lòng bọn họ g e o xuống một h ạ n giống theo thời gian trôi qua nhất định sẽ trưởng thành đại thụ che trời đến vào lúc ấy mặc kệ là ma môn cũng được từ hàng tính chai cũng được muốn đầu độc bọn họ hiển nhiên sẽ không có như vậy dễ dàng hy vọng như vậy hai y vọng các người các có thể m u chóng bước chân. Tổng sư đạo thản nhân ó đứng Tống đạo sư người ta tuyệt đối sẽ không để công tử thất、vọng. Hai đối để sẽ không công vọng. n g lúc này đẩy mặt kiên định nói rằng lại một lần nữa bàn giao một ít chuyện sau khi hai người cũng trực tiếp rời đi nên rời đi song long sau khi rời đi tống sư đạo cũng rất nhanh cũng trực tiếp rời đi lần sau trở lại thời điểm chính là bổn công tử chân chính chinh phục dương châu thời điểm thành dương châu ở ngoài quay đầu lại liếc mắt một cái thành dương châu sau khi tống sư đạo trong lòng â m thầm nghĩ đạo lần này đến dương châu chủ yếu chính là trưởng sinh quyết cùng song long bây giờ mục tiêu đã đạt thành rồi hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục dừng lại bây giờ đại tùy mặc dù nói đại hạ tương vinh có điều khí số vẫn không có triệt để tiêu hao hết mặc dù nói bây giờ đại tùy các nơi khói lửa nổi lên một phía nhưng lại nhưng vẫn không có chân chính đến sụp đổ thời điểm vì lẽ đó tống sư đạo cũng không có làm ra những khác cử động bây giờ đối với hắn mà nói chủ yếu nhất còn là bố cục đạp đạp đạp đạp đang lúc này đột nhiên chỉ nghe từng trận tiếng võ ngựa chuyển đến sau đó chỉ thấy xa xa một đám người xông thẳng tống sư đạo bên này mà đến chỉ trong chốc lát vừa đi đến trước mặt hắn sau đó trực tiếp đem h ắ n bao vây lên hà nhìn thấy tình cảnh này sau khi Tống lông sư đạo lông mày cuối ũ n nhữ g hơi đình, đình bình hơn nữa thân phận hiện nhiên không phải bình thường, rất có khả năng chính là triều đình tinh nhuệ nhất phải khả rất triều tiêu quả có c là u vệ. cùng tống sư đạo ánh mắt rơi xuống cầm đầu một bóng người trên người chỉ thấy người này một thân giáp bạc hai mắt dường như chi mưng bình thường vô cùng s ắ c bén giữa hai lông mày mang theo một luồng hung sát khí tức hiện nhiên không phải hạng dễ nhằn hơn nữa ở hắn cảm ứng bên trong trước mắt giáp bạc thủ lĩnh khí tức trên người cũng không phải bình thường so với trước thạch long đạo trường thạch long còn mạnh hơn rất nhiều đã đạt đến tiên thiên viên mãn cảnh giới tồn tại tiên tiên viên mãn vậy cũng là tông sư bên giới mạnh nhất tồn tại mặc dù là ở đại đường bên trong thế giới cũng coi như là một phương cao thủ các ngươi là người nào tống sư đạo lạnh lùng nói những người này rõ ràng là hướng về phía chính mình mà đến chỉ là ở dương châu khoảng thời gian này tống sư đạo cũng vô cùng biết điều ngoại trừ trước đại náo thạch long đạo trường ở ngoài thời gian còn lại trên căn bản đều ở trong khách sạn dạy rộ song long giao ra trường sinh quyết thà cho ngươi khỏi chết cầm đầu bóng người âm thanh lạnh leo nói rằng trường sinh quyết nghe được cái này sau khi tống sư đạo lông mày cũng nhớm một hồi đáy mắt né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo lẽ nào là thạnh long t ố như g trong đầu cũng g sư bước đạo đầu một lên n ý ĩ có cái nhắc của chính mình, Thạch điều đoán, liền lời giao suy vẹn vẹn vì trong nháy nhận này nhân nhở mình, Long là là mắt t ra phủ ở ờ Rời người n sinh không lâu liền bán thành tiền tài sản. Rời đi Dương Châu, hơn nữa đối phương cũng không phải người ngu, hiện nhiên không thể bại lộ sự tồn tại của chính mình, hơn nữa nếu như hắn, những người này sợ là sớm đã tìm đến、cửa. Như g sau sự sợ sớm khi tài đi đối phải bại tại Châu, thể quyết lâu tìm của cửa. lộ là là đã vậy lời nói rất có khả năng cùng lúc trước đại não thạch long đạo trường có quan hệ đối phương tìm hiểu nguồn gốc nên tìm tới chính mình người là vũ văn hoa cập đ ồ n g nhiên tống sư đạo phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường thản nhiên nói người này hình tượng tu vi và hành vi hiển nhiên cùng nguyên tắc bên trong vũ văn hóa cập vô cùng lắng cớp hả người b i ế t t a người là người nào hãy xưng tên ra nghe được tống sư đạo dĩ nhiên một cái nói ra thân phận của chính mình vũ văn hóa cập trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy tống sư đạo lạnh lùng nói vũ văn hóa cập nhưng là vũ văn v i ệ t bên trong ngoại trừ vũ văn thương ở ngoài hàng đầu tồn tại vốn là tống sư đạo không nghĩ tới đối với đối phương ra tay dù sao thân phận của đối phương không phải bình thường nhưng là bây giờ đối phương dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa tống sư đạo tự nhiên cũng không có cần phải k h á c h khí cho tới giết vũ văn hóa cập sau khi dương quảng có thể hay không chết tống sư đạo căn bản cũng không có chút nào lo lắng bởi vì hắn hết sức rõ ràng dương quảng cùng vũ văn v i ệ t mâu thuẫn đã không thể điều hòa mặc dù là không có vũ văn hóa cập cũng sẽ có vũ văn hai mươi đặc thù làm cản người đây là một chết nghe được tống sư đạo lời nói sau khi vũ văn hóa cập sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi trong hai mắt hàn quang lấp lóe phải biết bây giờ vũ văn hóa cập có thể nói là nắm đại quyền hầu như dùng một cái địa vị cực cao để hình dung đều chút nào không hề làm quá lúc nào bị người như vậy không nhìn quá đ ộ n thủ đem hắn bắt vũ văn hóa cập lạnh lùng nói giết chu vi một đôi binh sĩ thấy thế lúc này không có trần c h ờ chút nào trực tiếp thôi thúc dưới thân chiến mã trường thương trong tay hướng về tống sư đạo trên người bao phủ lại đây không biết m ù i vị tống sư đạo cười lạnh một tiếng ỷ thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ một luồng khủng bố kiếm ý cũng trong nháy mắt từ trên người hắn b ộ c phát ra hào quang lóng ánh trong nháy mắt tỏa ra mấy đạo khủng bố kiếm khí bén nhọn điên cuồng báo phủ ccc、si si si si si si. gần như trong nháy mắt tới gần tống sư đạo gần nhất mấy người lính cả người lẫn ngựa trực tiếp bị miễn cưỡng chém xuống ngay lập tức cựu cung h u y ễ n thần bộ trong nháy mắt dùng r a cả người giống như quỷ mị vọt thẳng vào trong đám người qua nơi từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng truyền ra vẹn vẹn mười mấy tức không tới thời gian giữa trường gần trăm binh sĩ tất cả đều bị miễn cưỡng chém xuống chỉ còn dư lại vũ văn hóa cập một người tông sư người là tông sư làm sao có khả năng vũ văn hóa cập nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt nhất thời đại biến phải biết n à y một đội nhưng là tinh nhuệ nhất tiêu quả vệ gần trăm tiêu quả vệ đồng thời gặp lại mặc dù là bình thường cảnh giới tiên tiên tồn tại đều muốn tránh né mũi nhọn nhưng là bây giờ lại bị như vậy hời hợt giống như ăn cháo giải quyết thực lực này có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào nghĩ tới đây sau khi vũ văn hóa cập gắt gao trừng tống sư đạo một chút sau khi sau một k h ắ c trực tiếp thôi thúc chiến mã quay đầu liền chạy không phải vũ văn hóa cập nhát gan sợ phiến p h ứ c mà là hắn hết sức rõ ràng tổng sư cảnh giới tồn tại đáng sợ hắn mặc dù nói là tiên tiên viên mãn nhưng là đối đầu tổng sư cấp bậc tồn tại hiển nhiên ph vô cùng tích mệnh tự nhiên không thể là này l i ề u mạng nếu đến rồi liền lưu lại đi tống sư đạo thấy thế cười lạnh một tiếng i ệ u cung n g u y ê n thần bộ trong nháy mắt vận chuyển cả người thân thể giống như quỷ mị toàn lực bạo phát bên d ư ớ i trong chớp mắt chính là mấy chục mét chỉ dùng thời gian mấy hơi thở liền đi đến vũ văn hóa cập trước mặt chặn lại rồi vũ văn hóa cập đường đi làm sao có khả năng Người! Giờ khác này vũ văn hóa cập hiện nhiên cũng là bị tống sư đạo biểu hiện Giờ sư biểu khác hóa cập là vũ bị đạo chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển xoay tay một trưởng v ỗ ra trong nháy mắt một đạo khủng bố bá đạo băng hàn chân khí bao phủ mà ra hướng về tống sư đạo trên người bao phủ tới h ừ tống sư đạo cười lạnh một tiếng khoe miệng cũng lộ ra một v ệ t vẻ bừa cận lúc này không có trần c h ờ chút nào tương tự một trưởng tiến lên liên tiếp m u ố n chết nhìn thấy tống sư đạo dĩ nhiên cùng chính mình đối trưởng vũ văn hóa cập đấy mắt né qua một v ệ t mừng t r ô n g vẻ nếu như tống sư đạo dùng vừa nãy quỷ thần khó lường kiếm thuật lời nói vũ văn hóa cập h i ệ n nhiên căn bản cũng không có cái gì p h â n thắng nhưng là hiện tại nhìn thấy đều là đến dĩ nhiên từ bỏ am hiểu nhất kiếm thuật mà lựa chọn cùng chính mình cứng đối cứng đối với hắn mà nói h i ệ n nhiên là có có thể thừa dịp cơ hội phải biết hắn nhưng là tu luyện thành vũ văn việt băng huyền tình chính là thiên hạ hiếm có trí âm t r í hàn công pháp mặc dù là bình thường tông sư cảnh giới tồn tại cũng không dám nhẹ lược phong mang ẩm chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến hai người trưởng lực trong nháy mắt a n h đến cùng một chỗ tống sư đạo chỉ cảm thấy một luồng âm lanh bá đạo trưởng tình khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần b ẻ lúc này không có trần trờ chút nào nội lực p h u n một cái một luồng kinh khủng hơn trí cương trí dương trưởng tình trong nháy mắt bao phủ mà ra trong nháy mắt đem này khủng bố băng hàn trưởng lực hóa giải cùng bạo trí dương trưởng tình trong nháy mắt hướng về vũ văn hóa cập trong cơ thể cồn u giúp tới cái gì không được cảm nhận được này khủng bố trưởng tình sau khi vũ văn hóa cập sắc mặt đột nhiên đại biến hắn phát hiện mình băng huyền kình dĩ nhiên trực tiếp miễn cưỡng bị hóa giải một luồng bá đạo trí dương chân khí trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể chính mình hai đuổi tuyệt nhiên ngược lại chân khí ở trong cơ thể hắn điên cồn phúc tr sau một khắc cả người thân thể cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh hiện nhiên là chịu đến khủng bố trọng thương viêm dương kỳ công ngươi ngươi là đột quết y người cảm nhận được trong cơ thể cái k i a khủng bố bá đạo trí dương chân khí sau khi vũ văn hóa cập sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra phải biết hắn vũ văn việt băng huyền kình nhưng là thiên hạ cao cấp nhất trí âm pháp môn có thể cùng với ngang hàng hầu như rất ít trên đời này e sợ có thể khắc chế băng huyền kình chỉ có đột quết y người mạnh mẽ võ tôn tất huyền viêm dương kỳ công ngươi phí lời có chút quá nhiều rồi đưa ngươi ra đi tống sư đạo cười lạnh một tiếng cũng không có giải thích quá nhiều tất huyền viêm dương kỳ công hắn tự nhiên là biết đến tất huyền nhưng là vùng thế giới này hàng đầu người mạnh mẽ một trong được xưng tam đại đại tông sư một trong thực lực có thể tưởng tượng được lúc này tống sư đạo trong tay trưởng kinh lại một lần nữa bao phủ mà ra hướng về vũ văn hóa cập trên người bao phủ tới chết tiệt người dám giết ta giết ta vũ văn việt tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi nhìn thấy tống sư đạo dĩ nhiên thật sự muốn đối với hắn hạ sát thủ vũ văn hóa cập đấy mắt cũng né qua một vệ vẻ hoảng sợ vũ văn việt có điều là chuyện cười tôi không tốn thời gian dài vũ văn việt người sẽ xuống c ù n ngươi tống sư đạo nghe được đối phương uy hiếp sau khi cười lạnh một tiếng nói trưởng kình trong nháy mắt rơi xuống vũ văn hóa cập trên người kết quả cuối cùng tự nhiên là không có một chút nào hồi hộp đối mặt tống sư đạo công vương vũ văn hóa cập thân thể lại một lần nữa bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài trong cơ thể kinh m ạ c h trong nháy mắt đứt từng khúc tâm m ạ c h cũng trực tiếp bị chấn đoạn hiển nhiên là không sống được vũ văn thiện thử làm xong tất cả những thứ này sau khi tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ lúc này cũng không có dừng lại trực tiếp xoay người rời đi đón lấy tống sư đạo trầm ngâm chỉ chốc lát sau bây giờ khoảng cách đại đường song long nội dung vở kịch mở ra còn có mấy năm vì lẽ đó giờ khắp này rất nhiều nguyên tắc bên trong nghĩa quân vẫn không có phát triển đến mặt sau trình độ đó ngoại trừ số ít mấy đường nghĩa quân ở ngoài thậm chí có chỉ là mới vừa cất bước có điều tức đã là như thế sau đó danh v a n g rền thiên hạ các đại nghĩa giờ khắc này cũng đều đã bắt đầu bộc lộ tài năng bây giờ mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là ngoa cương trại vương thế sung đậu kiến đức lưu hát t hát lương sư đô mọi người có điều tống sư đạo cũng không có lựa chọn những người này ngoa cương trại mặc dù nói mạnh nhất thế nhưng bên trong không yên ổn thêm vào quân địch ngụy trang ngày sau nhất định sẽ trở thành nhiều người chỉ trích còn vương thế sung đậu kiến đức lưu hát t hát mọi người trên căn bản đều là vị trí trung nguyên nơi đều là thuộc v ề binh gia vùng giao tranh muốn an tâm phát triển lời nói có chút khó khăn thêm vào những n à y người cũng đã, đã có thành tựu muốn thu phục lời nói cũng không có đơn giản như vậy cùng lúc đó những người này sau lưng đều hoặc nhiều hoặc ít cùng một ít thế gia đại đủ có quan hệ tống sư đạo rất khó chen chân trong đó còn lại cái kế tiếp lương sư đô lại có chút quá hẻo lánh giữa l ư n g b ộ t quyết thêm vào cùng tống phiệt trung gian cách quá nhiều thế lực liên hệ tới quá phiền phước vì lẽ đó tống sư đạo không có lựa chọn những người này mà là lựa chọn bây giờ mới vừa vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng ra ngoài nơi đỗ phục y bây giờ đỗ phục y vẫn không có đạt đến lúc sau nguyên tắc bên trong nội dung vợ kịch bắt đầu thời điểm ra ngoài nơi bá chủ hắn hôm nay chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng mấy t khác h Đỗ p ụ ngày h chân chính là n h o n g sau tống t h n thế sư đạo đi đến g i a ngoài h nơi một chỗ sơn trại ở ngoài không sai không phải thành trấn mà là sơn trại bây giờ đỗ phục y còn chưa là sau đó ra ngoài quân đại tổng quản thêm vào bây giờ ba một đại tùy vẫn không có chân chính sụp đổ vì lẽ đó hiện tại đỗ phục y còn chưa có bắt đầu công thành thoáng qua người tới dừng lại tống sư đạo mới vừa tới gần sân trại mấy bóng người cũng trực tiếp che ở trước mặt hắn đầy mặt đề phòng nhìn tống sư đạo các hạ là người nào cầm đầu một người ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người mở miệng nói dẫn ta đi gặp đỗ phục y tống sư đạo thản nhiên nói lớn mật ngươi là người nào lại dám gọi thẳng đại tổng quản tên Bên chương ạ n một n g ờ h mười bốn ngẫu nhiên gặp lý tĩnh đỗ phúc uy câu đặt mua không biết vị công tử này xưng ơ hô như thế nào cầm đầu bóng người mở miệng nói buồn công tử họ tống tống sư đạo thản nhiên nói họ tống xong xong v v chẳng lẽ công tử đế tử cầm đầu bóng người nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đầu tiên là sửng sốt một chút ngay lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường vẻ mặt cũng là hơi đ ổ i lúc này không nhịn được mở miệng nói vị công tử này chờ ta này cũng là người ta đi thông báo đại tổng quản người cầm đầu mở miệng nói sau đó trực tiếp quay về bên cạnh một người khiến cho một cái màu sắc đối phương cũng bay thẳng đến bên trong vội vàng chạy đi không biết n g ư ờ i s ư n g hô như thế nào tống sư đạo ánh mắt cũng rơi xuống cầm đầu bóng người trên người người trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác hiển nhiên có chút không phải bình thường tại hạ lý tĩnh đối với mới lên tiếng nói lý tính ba nguyên lý tính nghe được đối phương danh tự này sau khi tống sư đạo cũng s ừ n g sốt một chút có chút kinh ngạc nói hả tống công tử biết ta nghe được đối phương một cái nói ra lai lịch của chính mình sau khi lý tính trên mặt cũng lộ ra tháng một năm một sáu mặt bất ngờ vẻ có nghe thấy tống sư đạo thản nhiên nói hắn không nghĩ đến người trước mắt dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh lý tính người khác không biết lý tính lợi hại tống sư đạo nhưng là hết sức rõ ràng ở đại đường song long bên trong thế giới hay là bởi vì song long quan hệ lý tính chỉ là một cái vai phụ thế nhưng lý tính mới có thể tuyệt đối không thể khinh thường đây chính là sau đó được xưng quân thần tồn tại có thể nói ở thời đại này bên trong ở quân sự mới có thể phương diện hay là nói thành đệ nhất có chút k h u y ế t đại thế nhưng vượt qua hắn người tuyệt đối không có nhiều lắm cùng với so sánh mà thôi chính là một cái chân chính có thể thống xoáy một phương xuất t ả i nguyên tắc bên trong tống sư đạo mặc dù nói biết lý tính khởi đầu thuộc về giang hoài quân nhưng là đối với lý tính lúc nào gia nhập giang hoài quân h i ệ n nhiên cũng không có ghi chép tỉ mỉ hắn không nghĩ đến lý tính đã vậy còn quá đã sớm gia nhập giang hoài quân này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái thu hoạch bất ngờ nơi này là diễn nghĩa thế giới mặt khác có nhiều chỗ gặp cùng nguyên tắc có chút sai lệch tất cả giả thiết đều là phục vụ với quyển sách nội dung vợ kịch vì lẽ đó lịch sử đảng cùng nguyên tắc đảng t r ở phun chỉ trong chốc lát nguyên bản tiểu binh chạy tới tống công tử chúng ta đại tổng quản cho mời đối với mới lên tiếng nói dẫn đường đi tống sư đạo gật g ủ sau đó đoàn người cũng bay thẳng đến bên trong sơn chạy đi đến chỉ trong chốc lát tống sư đạo cũng trực tiếp tiến vào một cái trong đại sành cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên thủ một bóng người trên người chỉ thấy người này hắn đỉnh đầu cao quan dung mạo cổ điện ăn mặc áo bảo rộng tay n o lớn giữa hai lông mày mang theo một luồng ác liệt cùng sát phạt khí thức rõ ràng là một cái tiêu hùng bình thường nhân vật không cần phải nói người này hiển nhiên nên chính là đỗ phục y ở tống sư đạo đánh giá đối phương đồng thời ánh mắt của đối phương cũng rơi xuống tống sư đạo trên người không biết vị công tử này s ư n g hô như thế nào tới nơi này để làm gì sau một hồi lâu đỗ phục y lên tiếng trước nhất nói tống sư đạo cũng không có mở miệng mà là ánh mắt nhìn quét một chút chu vi mấy người ý tứ hiển nhiên là lại rõ ràng có điều các ngươi lui xuống trước đi đỗ phục y thấy thế lúc này trực tiếp quay về chu vi những người kia vùng vùng tay nói rằng đối với với thực lực của chính mình đỗ phục uy hiển nhiên là có tuyệt đối tự tin trước mắt tống sư đạo nhìn qua có điều không tới hai mươi tuổi từng tuổi này coi như là lại thiên tài thực lực e sợ cũng cường không tới chỗ nào đi vì lẽ đó hắn cũng không có quá lo lắng vâng đại tổng quản mọi người chung quanh thấy thế lúc này cũng r ồ n r ậ p lùi ra hiện tại các hạ có thể nói đi đỗ phục uy nói rằng đỗ tổng quản không phải đã đoán được sao tống sư đạo thản nhiên nói tống công t ử thật sự đến từ l i n h nam có cái gì có thể chứng minh l i n h nam tống việt đại diện cho cái gì đỗ p h ụ uy hiển nhiên là hết sức rõ ràng chứng á i kết n ư được. bước tư Sư n chân chính quái vật khổng lồ, căn bản không hắn Hắn nay căn bản cũng không có tư cách cùng Tống việt ho hết, đồng thời trong lòng hắn đối với Tống sư đạo ý đồ đến cũng là vô cùng g là lộ, là là mà có chiêu chọc có cất có cách c phải thể hôm thôi, ho hét, thời hiếu h quái điều đầu mới mới Việt đối với vật vừa vừa treo bắt kỷ. vô Đạo đồ ý minh không biết đỗ tổng quản cần muốn cái gì chứng minh n à y trên đời này vẫn không có cái nào không có mắt dám giả mạo ta tống việt người đi tống sư đạo thản nhiên nói n à y ngược lại cũng đúng là có điều đỗ mô cùng tống việt luôn luôn nước giếng không phạm nước sông không biết tống công tử tới nơi này có mục đích gì đỗ phục y lập tức hỏi nếu như nói bùn công tử là đến giúp đỗ tổng quản người tin tưởng sao tống sư đạo thản nhiên nói giúp ta tống công tử nói dỡn ta đỗ phục uy có điều là một tiểu nhân vật mà thôi làm sao có thể vào được tống tiền mắt đỗ phục uy thấy thế đ á y mắt ánh sáng lấp lóe lập tức mở miệng nói ngươi cảm thấy bùn công tử là đang nói đùa sao tống sư đạo nói rằng trên đời này không có ăn không ăn c h i ề u tống công tử có điều kiện gì nói thẳng đi đỗ phục uy mở miệng nói khuôn mặt một chỉnh cả người cũng trực tiếp khôi phục hắc đạo đại lao phong thái đơn giản bùn công tử có thể cho ngươi cung cấp tiền lương thậm chí vũ khí trợ giúp ngươi mở rộng thế lực còn ngươi tự nhiên chính là ta tống việt làm việc tống sư đạo thản n h i n nói tống công tử làm u ố n hợp nhất đỗ mỗ nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đỗ phục uy làm sao có thể không hiểu tống sư đạo ý tứ vẻ mặt cũng trở nên hơi khó xem ra chỉ sợ làm tống công tử thất vọng tống việt ngưỡng cửa quá cao đỗ m ỗ e sợ không với cao nổi đỗ phục uy trực tiếp lại một lần nữa nói rằng nếu như không nếu có chuyện gì tống công tử liền mời trở về đi sau đó đỗ phục u trực tiếp nói đỗ tổng quản liền không suy nghĩ thêm một chút sao tống sư đạo thản n h i nói không cần cân nhắc đỗ mỗ tâm ý đã quyết đỗ phục uy mở miệng nói mặc dù nói đỗ phục uy không đắc tội được tống thiệt thế nhưng đồng dạng trên thực tế trong lòng cũng cũng không có quá sợ sệt nếu như là vũ văn thiệt chờ mấy cái môn thiệt lời nói hay là đỗ phục uy sẽ sợ mấy phần thế nhưng tống thiệt hiển nhiên là một cái ngoại lệ tống thiệt mặc dù nói rất mạnh thế nhưng cách xa ở linh nam nhưng là khoảng cách ra ngoài nơi mấy ngàn dặm xa cái gọi là ngoài tầm tay với muốn đôi phó hán cũng không có dễ dàng như vậy thế nhưng còn lại mấy cái môn thiệt liền không giống cần gì chứ không nên ép ta đậu tống sư đạo thấy thế thản nhiên nói đậu thủ, E、t ố、e、nghe công t được tống sư đạo lời nói sau khi đỗ phụ huy đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ lạnh lùng có điều rất nhanh phản phất nghĩ tới điều gì bình thường vẻ mặt cũng hơi xứng sở đáy mắt cũng né qua một vệ không tên vẻ mặt không sai tống sư đạo thản như nói n cũng không có ẩn dấu thân phận của chính mình t r ư ơ n g mười lăm đánh cược một chiêu thuấn s á t đỗ phục y cầu đặt mua hóa ra là tống việt thiếu chủ người đi đi vừa nãy thời điểm đố mẫu coi như không có phát sinh nguyên bản đỗ phục y chuẩn bị cho tống sư đạo một bài học có điều bây giờ nghe được tống sư đạo thân phận sau khi lúc này cũng trực tiếp từ bỏ phổ thông tống việt đệ tử cùng tống việt thiếu chủ nhưng là hoàn toàn là hai khái niệm làm sao đỗ tổng còn sợ tống sư đạo thản như nói sợ tống công tử không muốn quá phận q u á đáng mặc dù nói ngươi là tống thiệt chủ nghĩa tử thế nhưng đ ố mộ cũng không phải dễ ư ớ c hiếp tống công tử không muốn quá phận q u á đáng đỗ phục y lạnh lùng nói thật không cũng được đã như vậy lời nói bổn công tử có một cái đề nghị không biết đỗ tổng quản có hứng thú hay không tống sư đạo thản như nói đề nghị gì đỗ phục y mở miệng nói rất đơn giản không biết đỗ tổng quản có dám cùng bổn công tử đánh cược một lần đánh cược tống công tử muốn đánh cược gì đỗ phục y hỏi tự nhiên là thực lực nếu đỗ tổng quản đối với thực lực của chính mình như vậy có tự tin lời nói không ngại chúng ta đánh cược một lần một chiêu nếu như đỗ tổng quản có thể đỡ lấy bổn công tử một chiêu lời nói bổn công tử lập tức rời đi ngày sau cũng tuyệt đối sẽ không tìm đỗ tổng quản p h i ề n phước thậm chí còn gặp cho đỗ tổng quản đưa lên hoàng kim và lão không biết đỗ tổng quản có dám đánh cược một lần tống sư đạo thản như nói một chiêu tống công tử là thật lòng đỗ phục uy con mắt hơi hếp lại trên giới đánh giá tống sư đạo một chút mở miệng nói tự nhiên bổn công tử có thể nắm tống p i ệ t danh dự đảm bảo ta tống p i ệ t danh dự nói vậy đỗ tổng quản sẽ không hoài nghi đi. tống sư đạo thản nhiên nói tống việt danh dự sao cái này tự nhiên là tin tưởng được thiên hạ bốn đại môn việt bên trong tống việt danh tiếng không thể nghi ngờ là tốt nhất đối với tống việt danh dự đỗ phục uy hiển nhiên cũng không có hoài nghi phải biết tên này dự nhưng là tống việt từng đợi một người kinh doanh lên không biết đỗ tổng quản có dám một đánh cực chỉ cần sống quá một chiêu liền có hoàng kim vạn lạng đưa lên có điều nếu như thất bại lời nói đỗ tổng quản cũng chỉ có thể vì ta tống việt làm việc tống sư đạo thản nhiên nói hoàng kim vạn lạng ở niên đại này tuyệt đối là một bút không nhỏ con số đặc biệt đối với đỗ phục y tới nói đỗ phục y cùng còn lại những nghĩa quân kia không giống còn lại nghĩa quân ít nhiều gì đều cùng một ít thế gia đại tộc có quan hệ thậm chí trong đó không ít càng là thế gia đại tộc không chế có thế gia đại tộc chống đỡ tự nhiên không thiếu hụt tiền lương thế nhưng đỗ phục y như n g là chân chính tay trắng dự nghiệp đỗ m ỗ nhận đỗ phục y trầm ngâm chỉ chốc lát sau đáy mắt sắc mặt không ngừng biến ả o trong lòng cũng không ngừng cân nhắc cuối cùng rất nhanh cũng trực tiếp làm ra quyết đoán trước sở di rất thẳng thắn từ chối tống sư đạo chủ yếu vẫn là thân phận duyên cớ mặc dù nói biết tống sư đạo là tống v i người thế nhưng dưới cái nhìn của hắn tống sư đạo nên chỉ là phổ thông tống v i ệ t đệ tử thế nhưng không nghĩ đến tống sư đạo dĩ nhiên là tống v i ệ t thiếu chủ này nhưng là hoàn toàn khác nhau hơn nữa bây giờ hắn sở dĩ đáp ứng tống sư đạo cá cược cũng là trải qua một phen cân nhắc nếu như hắn thắng tự nhiên là thật đáng mừng dù sao hoàng kim và lạng đối với hắn hôm nay tớ i nói vẫn là hết sức trọng yếu đầy đủ mời trào không ít người mặc dù là thua đỗ phục y cũng nhận nếu như tống sư đạo cái tuổi này thật sự có có thể một chiêu đánh bại thực lực của chính mình lời nói cái kia thành tựu tương lai có thể tưởng tượng được đỗ phục y sở dĩ gặp thành lập lấy quân phản tùy trên thực tế hắn cũng có thể làm được hắn vị trí này tự nhiên không phải cái gì kẻ ngu si hắn hết sức rõ ràng chính mình năng lực hay là có thể trở thành một phương hào hùng thế nhưng chân chính chấp trưởng thiên hạ lời nói hắn không có cái kia phân bản lĩnh hơn nữa hắn gốc gác cũng không đủ chống đỡ hắn đạt đến bước đi kia hắn bây giờ muốn phải lớn mạnh lấy quân mở rộng địa bàn trên thực tế cũng chỉ là cho mình tăng cường một ít pháp mã mà thôi ở thời loạn lạc bên trong nhưng là chiếm một là vương trở thành một mới hào hùng mặc dù là gặp phải chân chính hùng chủ hắn cũng đủ để dựa vào trong tay sức mạnh thu được đầy đủ đàm phán kết mã vì chính mình yêu cầu một cái không sai địa vị vì lẽ đó mặc dù là nương nhờ vào tống việt cũng không phải là không thể tiếp thu đơn giản chính là nhiều hơn một chút nguy hiểm mà thôi thế nhưng là một người tiêu hùng bình thường nhân vật hắn tự nhiên cũng không thiếu quyết đoán được đã như vậy lời nói đỗ tổng quản cũng phải cẩn thận tống sư đạo đối với đỗ phục y tiếp thu chính mình cá cược cũng không có ngoài ý mớn lúc này trực tiếp mở miệng nói tống công tử ra tay đi đỗ phục y mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ ngưng trọng mặc dù nói hắn không cho là tống sư đạo thực lực có thể một chiêu đánh bại chính mình thế nhưng cẩn thận xử đến vạn năm thuyền hắn tự nhiên là sẽ không có chút bất cẩn sau một khắc, tống sư đạo đáy mắt tinh quang lấp lóe không có một chút nào đẹp đẽ trực tiếp một trưởng vô gia nếu muốn đánh được tống sư đạo tự nhiên là muốn đường đường chính chính đánh bại đỗ phục uy làm cho đối phương tâm phục khẩu phụ đỗ phục uy thấy thế đáy mắt cũng né qua một vệ hàng quang tương tự không có trần trờ chút nào chân khí trong cơ thể điền cuồng khuấy động r ộ n g lớn tay áo cũng trong nháy mắt phồng lên hai đôi bao cổ tay trong nháy mắt lộ ra tương tự đón nhận tống sư đạo công kích ẩm chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến hai người công kích trong nháy mắt xúc động vào nhau ngay lập tức đỗ phục y sắc mặt đột nhiên đại biến thời khắc này hắn chỉ cảm thấy một luồng khủng bố bài sơn đạo hại sức mạnh bình thường trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể chính mình cả người thân thể cũng không bị khống chế bay ngược ra ngoài trực tiếp đánh đến trên đại sành thủ trên ghế toàn bộ cái ghế cũng trong nháy mắt theo tiếng nát tan sao làm sao có khả năng sang giờ k h ắ c này đỗ phục y cả người trực tiếp s ư n g sờ ngồi dưới đất vẻ mặt cũng có chút dài ra đáy mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt hắn cũng nghĩ tới chính mình gặp bại nhưng là nhưng không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên bị bại như vậy sạch sẽ lưu loát Hắn、thậm chí ngay cả chút nào phản bác lý do đều không có bởi vì tống sư đạo chính là đường đường chính chính đánh bại chính mình hoàn toàn không có một chút nào hoa chiêu đỗ tổng quản có thể phục rồi nếu như đỗ tổng quản có dị nghị lời nói chúng ta có thể một lần nữa đã tới tống sư đạo âm thanh cũng lập tức chuyển đến không cần đỗ m ỗ thua đỗ m ỗ tâm phục khẩu phục không nghĩ đến tống công tử thực lực dĩ nhiên đạt đến như vậy trình độ khủng bố đỗ mộ tự nhận coi như là gặp phải phổ thông tông sư cũng có thể chống lại mà thôi nhưng là ở công tử trong tay thậm chí ngay cả một chiêu đều chống đỡ không xuống công tử thực lực e sợ ở tông sư bên trong đều thuộc về hàng đầu tồn tại công tử bằng t r ư ờ n g ấy tuổi liền có như thế nịch g h t i ê n tu vi đỗ mộ thua không đoán mặt khác đa tạ công tử hạ thủ lưu t ì n h đỗ phục u y trực tiếp mở miệng nói thông qua vừa nãy một chiêu tranh đấu hắn cũng triệt để nhận rõ chính mình cùng t ô n g sư đạo trách lệnh hơn nữa hắn cũng hết sức rõ ràng vừa n ã y t ô n g sư đạo là chân chính hạ thủ lưu tỉnh đối phương xa xa không dùng toàn lực hơn nữa đối phương cái k i a tinh xảo lực trường khống cũng là để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi mặc dù nói chính mình bay ngược ra ngoài nhưng là trên thực tế căn bản cũng không có bị thương sở hữu sức mạnh đều bị chính mình dưới thân cái ghế chịu đựng n à y khủng bố tinh diệu lực trường k h ô n g có thể tưởng tượng được chương mười sáu t h â n phục khiếp sợ đỗ phục y cầu đ á n h mua cái k i a đánh cuộc của chúng ta tống sư đạo thản nhiên nói nếu thua đỗ mô đương nhiên sẽ không ngớt lời đỗ phục y nói rằng đỗ tổng quản liền như thế cam tâm tống sư đạo có chút bất ngờ nói rằng nguyên bản hắn còn tưởng rằng đỗ phục y khả năng đổi ý đang chuẩn bị cho đối phương trên điểm thủ lần có cái gì không cam l ò n g đỗ mộ mặc dù nói tự nhận có chút thủ đoạn thế nhưng cũng có tự mình biết mình nếu như dựa vào ta lời của mình đỗ mộ có lòng tin ở trong vòng năm năm trở thành g i a ngoài h bá chủ một trong hoặc là nhất thống g i a ngoài h nơi thế nhưng đây là cực hạn ngày sau đỗ mộ chỉ có hai cái lựa chọn một cái là bị diệt một cái khác là bị chiêu an cùng với đầu dựa vào người khác còn không bằng nương nhờ vào tống công tử hơn nữa có tống công tử trợ giúp hay là tương lai đỗ mộ sẽ không dừng lại g i a ngoài h nơi như vậy lời nói cớ sao mà không làm đỗ phục y lúc này trực tiếp nói nghe được đỗ phục y lời nói sau khi tống sư đạo cũng sửng sốt một chút lúc này cũng rõ ràng tính toán của đối phương đỗ mô m u ố n biết tống công tử có thể cho đỗ mô bao nhiêu chống đỡ sau đó đỗ phục uy cũng trực tiếp nói nếu như bổn công tử muốn ngươi trong vòng ba năm khống chế toàn bộ g i a ngoài h nơi lời nói ngươi cần bao nhiêu tài nguyên tống sư đạo thản nhiên nói ba năm khống chế toàn bộ g i a ngoài h tống công tử là thật lòng nghe được cái này chi một trăm chín mươi bảy sau đỗ phục uy cả người lúc này cũng trực tiếp sửng sốt có chút khó mà tin nổi nói rằng ngươi nói xem tống sư đạo thản nhiên nói rất khó nếu như năm năm lời nói đỗ mô đúng là có lòng tin bây giờ triều đình đối với vũ khí không chế vô cùng nghiêm ngặt mặc dù là có cũng đều bị thế gia đại tộc chia cắt một cái khác con đường chính là đông minh phái nhưng là mặc dù là đông minh phái e sợ cũng rất khó lập tức cung cấp nhiều như vậy vũ khí đỗ phúc y nói rằng ngươi cần bao nhiêu người vũ khí tống sư đạo nói rằng muốn triệt để khống chế ra ngoài nơi lời nói mười vạn chí ít cần mười vạn đại quân tinh nhuệ ít hơn mười vạn lời nói e sợ không được đỗ phục y nói rằng mười vạn sao bây giờ ngươi có bao nhiêu thủ h ạ thống sư đã hỏi cái này sơn trại có năm n g h n nhân mã mặt khác còn có năm phân tán ở chỗ khác tổng cộng có một vạn nhân mã chủ yếu là triều đình gần nhất n h ì n chăm chú vô cùng đồ mộ sợ đưa tới triều đình v â y quét dù sao hiện ở dưới tay ta sức mạnh quá yếu dù cho là triều đình bây giờ đã hoàng hôn tây sơn nhưng có đúng hay không ta hiện tại có thể trêu chọc hơn nữa đô mỗ trong tay vũ khí có hạn hiện nay tới nói võ trang một vạn người đã là cực hạn nếu không thì nhân số nhiều hơn nữa căn bản là không hình thành được sức chiến đấu ngược lại sẽ tăng cường gánh nặng đỗ phục uy mở miệng nói nếu như có đầy đủ vũ khí lời nói ngươi bây giờ có thể nhiều nhất có thể kéo bao nhiêu ngũ thống sư đã hỏi chí ít ba vạn nhiều nhất lời nói năm vạn nhiều hơn nữa lời nói tạm thời không làm nổi đỗ phục uy nói rằng năm vạn sao rất tốt ta có thể cho ngươi năm vạn bộ tinh nhuệ vũ khí không thể so c h i ề u đỉnh tinh nhuệ tiêu quả vệ phải kém trang bị thậm chí có thể lại lưu lại cho ngươi một năm năm vạn đại quân tiền lương chi phí Buồn bộ biện yêu cầu, sau công gian 3 năm, chỉ để khống chế toàn bộ giang hoài nơi, ta chỉ cho ngươi những này chống đỡ, còn sau đó chi phí, cần chính ngươi nghĩ tống、việt、không chỉ có chỉ chế chỉ cho chi tử một thời ta Ta hoài phí, pháp. đó để đỡ, phiệt vậy cũng là là bổn công tử đưa cho ngươi thử thách nếu như trong vòng ba năm ngươi có thể song thú bổn công tử yêu cầu đến lúc đó ta tống việt sẽ dốc toàn lực c ù n g hộ ngươi không biết đỗ tổng quản có thể có lòng tin tống sư đạo thản n h i n nói năm vạn bộ không thể so kêu quả vệ kém vũ khí còn có một năm tiền lương tống công tử nói chính là thật sự nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đỗ phục uy cả người nhất thời cũng trực tiếp sửng sốt nguyên bản dưới cái nhìn của hắn tống sư đạo có thể cung cấp mấy ngàn bộ vũ khí cũng đã không sai dù sao ở niên đại này loại vũ khí này trang bị nhưng là chân chính khan hiếm đ ộ vật thậm chí là có tiền đều không lấy được nhân vì là cái thời đại này luyện kim thủ đoạn quá lạc hậu hàng năm có thể sản xuất thiết thực sự là quá ít có thể đủ với rèn đúc binh khí quy tắc thép càng ít vì lẽ đó giờ khắc này nghe được tống sư đạo tuân ra con số sau khi đỗ phục u mới gặp k i ế p sợ như vậy ngươi cảm thấy bùn công tử tất yếu lừa ngươi sao tống sư đạo thản nhiên nói t được tống sư đạo trả lời chắc chắn sau khi đỗ phục uy trong miệng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh năm sau trên cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kinh hãi h i ệ n nhiên là tống sư đạo vô cùng bạo tay cho chấn kinh rồi tống thiệt tống thiệt đây chính là chân chính thế gia môn thiệt chân chính gốc gác thực sự là quá khủng bố đỗ phục uy trong lòng không nhịn được âm thầm nghĩ đạo giờ khác này tống thiệt hình tượng ở trong lòng hắn trong nháy mắt cũng là vô hạn cất cao hắn làm sao biết trên thực tế mặc dù là bốn đại môn thiệt cấp bậc tồn tại muốn lập tức lây ra nhiều như vậy đồ vật lời nói cũng không phải dễ dàng như vậy tống sư đạo những thứ đồ chính là hắn hệ thống trong không gian đồ vật không biết đỗ tổng quản có thể có lòng tin tống sư đạo thản như nói n nếu như thật sự có những thứ đồ này lời nói đỗ mô có lòng tin có thể ở trong vòng ba năm không chế toàn bộ g i a ngoài h nơi đỗ phục huy trầm giọng nói rằng đ á y mắt cũng né qua một vệ thần sắc tự tin đỗ phục huy đối với mình năng lực vẫn có tự tin hắn thiếu chỉ là gốc gác mà thôi bây giờ có tống sư đạo cung cấp những thứ đồ này đối với hắn mà nói tuyệt đối là chân chính như hồ t h ê m cánh chỉ là những thứ đồ này tống công tử có thể làm chủ sao dù sao số lượng này đỗ phục h ầ n trờ một chút lập tức mở miệng nói chỉ là năm vạn vũ khí mà thôi tống sư đạo thản nhiên nói không biết những thứ đồ này lúc nào có thể đến lúc này đỗ phục y cũng không nhịn được hỏi một tháng tối nhiều thời gian một tháng liền có thể đến ngươi có một tháng thời gian chuẩn bị ngươi cần ở một tháng này bên trong mau chóng kéo đầy đủ nhân mã tống sư đạo thản nhiên nói trên thực tế hắn ngay lập tức sẽ có thể lấy ra chỉ là không muốn bại lộ chính mình năng lực mà thôi một tháng nhanh như vậy thực sự là quá tốt rồi công tử yên tâm thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để công tử thất vọng thời khắc này đỗ phục y đối với tống v i ệ n sức mạnh lại một lần nữa có một cái càng trực quan nhận thức đồng thời cũng triệt để bãi chính vị trí của chính mình lúc này không người nói rất tốt mặt khác lý tính năng lực không sai ngươi có thể trùng dùng một chút tống sư đạo mở miệng nói lý tính ta rõ ràng đỗ phục y sửng sốt một chút trong ấn tượng thủ hạ mình thật giống có một người gọi là lý tính lúc này cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp gật gật đầu nói đối với tống sư đạo hành vi đỗ phục y cũng không có một chút nào bất ngờ ở trong lòng hắn tống sư đạo hiển nhiên là ở nâng đỡ sức mạnh của chính mình đối với cái này đỗ phục y hiển nhiên cũng có thể lý giải t r ư ơ n g mười bảy kích động đỗ phục y câu đặt mua dù sao dưới cái nhìn của hắn thống thiệt lập tức lấy ra nhiều như vậy tài nguyên nếu như không có chút nào làm lời nói đó mới gọi kỳ quái đúng rồi bổn công tử ở đây sớm nhắc nhở n g ư ơ i một hồi sau đó bổn công tử có thể sẽ phái mấy người gia nhập có điều bổn công tử có thể cho ngươi một cái bảo đảm các ngươi có thể cạnh tranh chỉ cần ngươi có năng lực bổn công tử đương nhiên sẽ không chèn ép thậm chí gặp cho ngươi cung cấp đầy đủ bình đài nhường ngươi triển khai thế nhưng bổn công tử không hy vọng nhìn thấy một ít việc không tốt phát sinh ngươi có thể rõ ràng bản ý của công tử sao thống sư đạo thản nhiên nói thuộc hạ rõ r đỗ mô đối với mình năng lực có lòng tin đỗ phục uy lúc này trực tiếp mở miệng nói rất tốt hy vọng như vậy tống sư đạo gật gật đầu nói có điều là một mới thủ lĩnh n g ư ơ i tiên thiên viên mãn cảnh giới thực lực có chút quá yếu viên thuốc này liền cho ngươi dùng sau khi đủ để tăng lên nửa cái giáp nội lực m ặ t khác đây là một môn nối thẳng tông sư đỉnh phong cảnh giới công pháp liền truyền cho ngươi trong vòng một năm đủ khiến ngươi tăng lên tới tông sư cảnh giới tống sư đạo lấy sau cùng ra một cái bình ngọc cùng một bản công pháp cho đỗ phục uy nói rằng tăng cường nửa cái giáp nội lực thẳng tới tông sư đỉnh cao bí tịch t nghe được cái này sau khi đỗ phục y trong miệng cũng không nhịn được hít vào một n g ụ m khí lạnh trên mặt cũng lộ ra một vệ chấn động vẻ mặt này khiếp sợ không chút nào so với trước năm vạn bộ vũ khí một thiếu mặc dù nói hắn chính là tiên thiên viên mãn cảnh giới tồn tại ở vùng thế giới này bên trong đã tô đó là một phương cao thủ nhưng là hắn hết sức rõ ràng tiên thiên viên mãn mặc dù nói khoảng cách tông sư chỉ có cách một kia thế nhưng hai người địa vị t r ê n l ệ n h hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực chỉ có bước vào tông sư cảnh giới tồn tại mới xem như là chân chính chúa tể một phương hào hùng ở phía thế giới này bên trong Cảnh giới tiên tiên giới mặc dù nói xem như xem là cao t hàng ủ thế nhưng số lượng trên thực tế vẫn là không ít, thế nhưng lượng vẫn số l k h ô ít, chính thế tông tiên tiên tông một thang. nhưng hiện nhiên không hàng nói, liền giống, cùng nấp sư sư lời là là Mặc dù là hàng đầu thế gia môn phiệt cùng trong t ô n g môn t ô n g sư cảnh giới tồn tại cái này cũng là tuyệt đối gốc gác cấp bậc tồn tại mỗi một vị đều trọng yếu vô cùng chính là chân chính xà cột đỗ phục bi mặc dù nói là tiên tiên viên mãn nhưng là hắn hết sức rõ ràng đợi này nếu không có gì bất ngờ xảy ra này đã là hắn cực hạn trừ phi là có nghịch tiên cơ duyên nếu không thì căn bản cũng không có cơ hội bước vào tông sư cảnh giới nhưng là bây giờ tống sư đạo dĩ nhiên cho hắn cơ hội này trong lòng kích động có thể tưởng tượng được đa tạ công tử ban thưởng thuộc hạ định sẽ không để cho công tử thất vọng bình phục một hồi trong lòng kích động tâm tình sau khi đỗ phục uy vội vã mở miệng nói chỉ muốn tốt cho ngươi thật làm việc bổn công tử là sẽ không keo k i ệ t ban thưởng thống sư đạo thản như nói n vùng thế giới này nước quá sâu đỗ phục uy thực lực mặc dù nói không yếu thế nhưng cùng cao thủ chân chính so ra vẫn là kém một chút hiện tại đúng là hẳn là không người n h ầ m vào nhưng là theo nghĩa quân quy mô lớn mạnh nhất định sẽ có người nhìn chằm chằm đỗ phục u nếu để cho người chạm thủ lời nói cái kia việc vui là lớn chính là cân nhắc đến cái này tống sư đạo mới cho đỗ phục y những thứ đồ này đương nhiên vậy cũng là là tống sư đạo một cái hậu chiêu công pháp xác thực là thẳng tới tông sư đỉnh cao hàng đầu công pháp không có vấn đề thế nhưng đan dược lời nói chính là sâm tuyết ngọc thiềm hoàn có điều là bị bỏ thêm liêu sâm tuyết ngọc thiềm hoàn không đơn thuần là hắn song long ăn vào sâm tuyết ngọc thiềm hoàn cũng tương tự đều là nạp liệu vậy cũng là là cuối cùng nhất lớp bảo hiểm dù sao tống sư đạo cũng không muốn chính mình tập trung vào những thứ đồ này cuối cùng tiện nghi kẻ vô ơn bản nghĩa nếu như đối phương an p ậ n lời nói đương nhiên sẽ không có vấn đề nếu không thì được rồi chuyện kế tiếp phải xem ngươi rồi tống sư đạo trực tiếp nói định sẽ không để cho công tử thất vọng đỗ phục uy mở miệng nói sau đó đón lấy đỗ phục uy cũng trực tiếp triệu tập thủ hạ cao tầng sau đó bắt đầu hành động lên đối với tất cả những thứ này tống sư đạo tự nhiên là không có can thiệp thời gian quá nhanh chóng trong nháy mắt thời gian một tháng liền trôi qua này những này chính là công tử chuẩn bị vật tư t ngay hôm đó sơn trại chu vi một cái sơn c ố c bí ẩn bên trong đỗ phục uy nhìn trước mắt trồng chất như núi các loại trang bị sau khi trong miệng cũng không nhịn được hít vào một ngụt khí lạnh khắp khuôn mặt là cực kỳ vẻ khiếp sợ trước mặt dù nói tống sư đạo hứa hẹn quá đám này trang bị không thể so k ê u quả vệ kém nhưng là giờ k h ắ c này chân chính nhìn thấy những thứ đồ này sau khi hắn mới phát hiện thế này sao lại là không kém vốn là song bạo k ê u quả vệ trang bị hắn cũng coi như là từng va chạm xã hội người nhưng là hắn chưa từng có phát hiện phương nào thế lực đại quân trang bị có thể có như thế tinh nhuệ hơn nữa chủng loại vô cùng đầy đủ hết đ a o thương kiếm kích cung nọ đều có thậm chí còn có mấy chục giá hình thể khổng lồ kết cấu cực kỳ tinh diệu công thành nọ phải biết công thành nọ vật này nhưng là chân chính vật tư chiến lược nhưng là tống sư đạo đều đang có thể cho tới hơn nữa số lượng vẫn như thế nhiều có vật này ngày sau công thành thoáng qua lời nói tổn thất gặp mức độ lớn hạ thấp mặt khác dưới cái nhìn của hắn những trang bị này căn bản là không ngừng võ trang năm vạn đại quân giờ khác này hắn cũng rõ ràng năm vạn bộ bộ là có ý gì mỗi một bộ khôi giáp đều phân phối một cái cận chiến binh khí cùng một cây cung n ỏ chuyện này quả thật chính là trang bị đến tận giang phân phối nếu như không phải áo giáp không đủ thậm chí có thể trực tiếp võ trang mười vạn đại quân còn có một chút để hắn khiếp sợ chính là nơi đây khoảng cách đại bản doanh của hắn hầu như chỉ có một ngọn núi c h i cách chu vi chu vi hơn trăm dị kỷ bản trên đều là địa bản của hắn nhưng l ạ i như thế một nhóm lớn vũ khí trang bị vận chuyển tới đây hắn lăng là liền không hề có một chút tin tức nào được vậy làm sao có thể không làm hắn khiếp sợ ba dưới cái nhìn của hắn lớn như vậy quy mô trang bị vận chuyển không có mấy ngàn hơn vạn người hiển nhiên căn bản là không làm được nhưng là nhiều như vậy người sờ vớt đến hắn cửa nhà chính mình thậm chí ngay cả nửa điểm tin tức đều không có được khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được nhìn phía tống sư đạo trong ánh mắt cũng càng thêm kính nể lên đồng thời trong lòng đối với tống phiệt năng lực đánh giá lại một lần nữa tăng lên một nấc thang đồ vật đều ở nơi này đón lấy phải xem ngươi rồi tống sư đạo thản nhiên nói công tử yên tâm nếu như có những thứ đồ này ta còn không bắt được ra ngoài lời nói không cần ngươi đạo thủ chính ta cắt cổ đồ phục uy trực tiếp mở miệng nói thậm chí lập xuống quân lệ n h trạng thứ tốt đều là thứ tốt cùng một màu bách rèn cường như vậy tốt nhất binh khí công tử thực sự là thật là bạo tay người bình thường như thế một cái binh khí đều có thể dùng để làm chuyền gia bảo có những thứ đồ này Ta t h ự chương ở k ô n g t mười tám rời đi ra ngoài phi mã mục trường thương tu tu tuần cầu đàm mua nguyên bản ở đỗ phục uy trong lòng lý tinh chính là tống sư đạo dùng để ngăn được sự tồn tại của chính mình xem như là giám thị quân cờ của chính mình nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên là một vị ẩn dấu đại thần mặc dù nói bây giờ lý tinh vẫn không có đạt đến lúc sau quân thần trình độ có nhiều chỗ còn có chút non nớt nhưng là tức đã là như thế cũng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm nếu như hơn nữa mài d ũ a lời nói ngày sau thành tựu i không thể đo á n trước hiện tại đỗ phục y có lòng tin có thể áp chế lại lý t i n h nhưng là không tốn thời gian dài lý t i n h chỉ sợ cũng có thể một bước lên trời đồng thời ở trong lòng hắn tống sư đạo cũng biến thành càng thêm thần bí khó lường lên tống sư đạo vẹn vẹn chỉ là cùng lý tĩnh gặp mặt một lần liền nhìn ra lý tính phi phạm nhưng là lý tính vì tùng chính mình lâu như vậy chính mình đều đang không có một chút nào phát hiện t r ê n lệch này có thể tưởng tượng được tống sư đạo nhìn thấy dáng dấp của hai người sau khi cũng không có một chút nào bất ngờ tất cả vật này nhưng là mấy trăm năm sau bất kể là chất liệu vẫn là độ tiên tiến h i ệ n nhiên đều song bạo bây giờ cái thời đại này trang bị loại này t r ê n lệch liền dường như a cờ bốn mươi bảy cùng xỉ kỳ ba mươi tám t r ê n lệch bình thường nhớ kỹ bổn công t ử t r ư ớ c với các người nói còn có một chút cuối cùng nhắc lại các người một câu các người là nghĩa quân mà không phải thổ phỉ tống sư đạo cuối cùng mở miệch nói xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên rõ ràng nguyên tắc bên trong giang hoài quân đều là cái gì mặt hàng bây giờ chính mình tiếp thu giang hoài quân tống sư đạo tự nhiên là không cho phép lại xuất hiện nguyên tắc bên trong tình huống đó công tử yên tâm chúng ta ghi nhớ hai người v ẹ mặt trở nên nghiêm túc lúc này cũng liền bận điệu mở miệng nói đối với tống sư đạo lời nói bọn họ không dám có trần trờ chút nào ở đem đồ vật đều giao cho ngươi bọn họ sau khi tống sư đạo cũng, cũng không tiếp tục ở đây dừng lại nên bàn giao cũng đã bàn giao xong xuôi đón lấy hiển nhiên nên đi dưới một mục đích đ i ệ đón lấy nên chính là dương công bà khố rời đi sơn trại sau khi tống sư đạo trong miệm lầm b dương công bảo khố thu gom những trang bị kia vàng bạc tống sư đạo không thèm để ý hắn lưu ý chính là trong đó bao bọc tà đế xá lợi vật này ngươi là hắn nhất định muốn lấy được đồ vật bất quá đối với dương công bảo khố l ô i vào tống sư đạo nhưng là không biết được mặc dù nói hắn xem qua nguyên tắc biết dương công bảo khố đại khái vị trí nhưng là vị trí cụ thể h i ệ n nhiên liền không biết nếu như dựa vào một mình hắn tìm kiếm lời nói vận khí không tốt lời nói mấy tháng đều chưa chắc có thể tìm tới như vậy lời nói liền đi một chuyến phi mã mục trường rồi nhìn một lần danh vang rền thiên hạ đệ nhất xảo tượng tống sư đạo trong lòng rất nhanh cũng làm ra quyết đoán Này, này t hơn nữa ngoại trừ cái này lỗ d ư ợ u từ ở ngoài tống sư đạo đối với phi mã mục trường cũng là nhất định muốn lấy được tống sư đạo sau lưng có tống việt gốc gác tiền lương không thiếu chính mình hệ thống trong không gian lại có đánh giá vũ khí trang bị cái này cũng không thiếu nhưng là chỉ có ngựa là một vấn đề khó khăn bởi vì hắn hệ thống trong không gian không cách nào tồn chữ vật còn sống Muốn yếu, tranh ba thiên hạ lời nói, chỉ có tiền lương cùng vũ khí hiển nhiên không ngựa hiển nhiên cũng là vô cùng trọng ba hạ chỉ khí lời là có vũ vô đủ, phi mã mục trường làm lớn là mã mục đại đạo nội hiển nhiên Phi tùy to nhất trường, tống thể tha. trường cảnh nông không bùng sư ở vào lưỡng hồ giao dưới nơi tống sư đạo trực tiếp đi thuyền l ị c h giang mà lên lần này tống sư đạo tiêu tốn thời gian so với trước hiển nhiên dài hơn rất nhiều cuối cùng đầy đủ dùng mười ngày thời gian này vừa mới đến phi mã mục trường phạm vi người tới người phương nào không có gì bất ngờ xảy ra tống sư đạo cũng ở mục ngoài sân bị người ngăn lại dù sao nơi này nhưng là phi mã mục trường không phải là người nào đều có thể tiến vào lĩnh nam tống sư đạo tống sư đạo thản nhiên nói lần này tống sư đạo cũng không có ẩn dấu thân phận của chính mình trực tiếp báo ra danh hiệu của chính mình tống sư đạo nhưng là tống p h i ệ t thiếu chủ cầm đầu một người nghe được tống sư danh hiệu sau khi vẻ mặt cũng hơi xứng sở lúc này không nhịn được nói rằng chính là tống sư đạo mở miệng nói hóa ra là tống công tử không biết tống công tử đến phi mã mục t r ư ờ n g để làm gì đối phương thái độ rõ ràng khách khí không ít dù sao tống p h i ệ t vậy cũng là thiên hạ bốn đại môn p h i ệ t một trong mặc dù nói phi mã mục t r ư ờ n g thế lực không kém thế nhưng cùng tống thiệt loại kia hàng đầu thế ra môn thiệt so với hiển nhiên là kém không ít b u ồ n công tử lần này tới là tìm đến quý nông trường chủ trang trại tống sư đạo thản nhiên nói tìm chủ trang trại sao đã như vậy tống công tử xin theo chúng ta đến cầm đầu một người mở miệng nói cùng lúc đó bên cạnh một người cũng nhanh chóng hướng về trong bãi chăn nuôi chạy đi h i ệ n nhiên là đi thông báo phi mã mục trường chủ trang trại toàn bộ phi mã mục trường diện tích rất lớn đầy đủ dùng một phút thời gian tống sư đạo bao nhiêu nhân tài tiến vào một mảnh trong trạch viện giờ k h ắ c này chỉ thấy mấy bóng người đã từ trong t r ạ c viện ra đón cầm đầu chính là một cái nhìn qua cùng tống sư đạo không tranh lệch nhiều nữ tử chỉ thấy cô gái này dáng vẻ và ngàn đen thui đẹp đẽ mái tóc xem hai đạo thác nước nhỏ giống như chút xuống ở nàng đao tức tự vai đẹp nơi bị đến khắc thường một thân thanh nhã trang phục mà d a rẻ đúng là cùng phổ thông đại gia khuê tú trắng n o n có chút không giống nhau lắm mà là một loại màu đồng cổ h i ệ n nhiên này có khả năng là thời gian dài bị thái dương chiếu dọi duyên cớ có điều tức đã là như thế nhưng cũng không có một chút nào tì vết cảm giác trái lại tỏa ra nóng rực thanh xuân cùng làm người diễm khỏe mạnh khí tước một đôi đôi mắt đẹp tràn ngập tầm nhìn ánh sáng dày đặc lông mi càng nàng này đôi xem dập dần rất t h ơ n tối thuần tiên nhuỡng mắt phượng tăng thêm nàng cảm giác thần bí. người trước mắt không cần phải nói hiển nhiên nên chính là nguyên tắc bên trong phi mã mục trưởng chủ trang trại thương tu tuần có điều giờ khắp này t h ư ơ n g tu tu ầ n cùng nguyên tắc bên trong gia trận thời điểm so với hiển nhiên muốn ngây nô không ít ở sau người hắn thì lại theo mấy người từ hóa trang trên hiển nhiên có thể nhìn ra thân phận không phải bình thường rất có khả năng chính là phi mã mục trưởng cao tầng đối diện như n g là lĩnh nam tống thiệt tống công tử một đạo lanh lệ âm thanh từ trong miệng cô gái truyền ra một đôi đôi mắt đẹp cũng tới dưới đánh giá tống sư đạo đáy mắt dị thải liên liên chính là tống sư đạo mở miệng nói tiểu nữ từ phi mã mục trưởng chủ trang trại thương tu tu tu tu tu tuần gặ k h sự sự sau đó đoàn người cũng tiến vào trạch viện phòng khách thông qua thương tú t u ầ n giới thiệu tống sư đạo cũng nhận thức nàng mấy người bên cạnh với hắn suy đoán không sai mấy người này thình lình chính là phi mã mục trường cao tầng không biết lần này tống công tử đến ta phi mã mục trường để làm gì phân chủ khách sau khi ngồi xuống thương tú tuần ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tò mò chương mười chín hợp tác hợp nhất câu đặt mua tống sư đạo nhưng là tống thiệt thiếu chủ đối phương đường xa mà đến hiển nhiên là có việc trọng yếu bùn công tử lần này tới là cùng thương tràng chủ tìm kiếm hợp tác tống sư đạo mở miệng nói hợp tác cái này chỉ sợ làm tống công tử thất vọng rồi ta phi mã mục trường quy củ tống công tử hẳn phải biết đi chúng ta phi mã mục trường sẽ không tham dự đến tranh đấu bên trong chúng ta chỉ nói giao dịch không nói chuyện hợp tác thương tú tuần mở miệng nói phi mã mục trường trong tay nhưng là nắm giữ lượng lớn chiến mã phi mã mục t r ư ờ n g mặc dù có thể tồn ở đây sao lâu vừa đến là bởi vì phi mã mục t r ư ờ n g thực lực của bản thân không yếu có điều này không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất chính là phi mã mục t r ư ờ n g thừa hành chính là tuyệt đối trung lập nguyên tắc xưa nay sẽ không tham dự đến các đường hào hùng tranh đấu cũng đúng là như thế phi mã mục t r ư ờ n g mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay cái này bổn công tử tự nhiên là biết đến có điều lúc này không giống ngày xưa hiện tại thế đạo đã thay đổi vì lẽ đó quy củ này tự nhiên cũng cần sửa chữa lại tống sư đạo thản nhiên nói mười sáu không biết tống công tử đây là cái gì ý nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thương tú tuần khét c a o mày không nhịn được nói rằng thương c h à n g chủ thật sự không hiểu sao không cần nói cho ta thương c h à n g chủ không biết hiện nay thiên hạ thế cuộc đại tùy đã hoàng hôn tây sơn bất cứ lúc nào đều có khả năng ta vỡ hiện nay thiên hạ nghĩa quân cùng nổi lên các đường hào hùng đều làm nóng người ở tình huống như vậy phi mã mục trường muốn duy trì trung lập chỉ sợ cũng là một m chuyện cười hơn nữa nếu như ta đoán không lầm lời nói bây giờ nên có không ít người hoặc sáng hoặc tối đánh phi mã mục trưởng chủ ý đi tống sư đạo mở miệng nói lấy mắt né qua một vệ sầu lo vẻ chính như tống sư đạo từng nói theo đại tùy thế cuộc càng ngày càng kém toàn bộ thiên hạ cũng càng ngày càng hỗn loạn hắn phi mã mục t r ư ờ n g tình cảnh h i ệ n nhiên cũng càng ngày càng trở nên tế nhị tống công tử nói xác thực là sự thực nhưng là bây giờ thế lực khắp nơi đều duy trì một loại hiệu n g ầ m ai cũng không có đánh vỡ loại này hiệu n g ầ m ta phi mã mục t r ư ờ n g tạm thời vẫn là an toàn nhưng là nếu như một khi trực tiếp cùng tống thiệt hợp tác lời nói chỉ sợ ta phi mã mục t r ư ờ n g sẽ lập tức trở thành nhiều người chỉ trích bên cạnh một người thấy thế lúc này cũng không nhịn được nói rằng không sai đúng là như thế trừ phi là tống công tử có thể bảo đảm ta phi mã mục trường an toàn nếu không thì tống công tử đề nghị chúng ta rất khó tiếp thu lại một người mở miệng nói nhưng là như vậy còn lại mọi người thấy thế lúc này cũng r ồ n r ậ p gật gật đầu nói đây là tự nhiên tống sư đạo mở miệng nói tống công tử chẳng lẽ có biện pháp thương t ú tuần thấy thế con mắt nhất thời cũng đột nhiên sáng lời không nhịn được nói rằng cái này rất đơn giản chỉ cần phi mã mục trường thực lực đầy đủ mạnh mẽ để những người kia không dám manh động liền có thể tống sư đạo thản nhiên nói đạo lý này chúng ta tự nhiên cũng rõ ràng nhưng là muốn làm được lời nói Hà dễ dàng. Đúng là dễ thưa i tú tuần lời nói ta t phi mã mục rằng ư như vậy thương tràng chủ cảm thấy muốn bao nhiêu người mới có thể đẻ ép bọn họ để môn không dám manh động tống h sư đạo thản nhiên nói ít nhất phải ba vạn tinh kỵ phi mã mục trường mặc dù nói không hiểm có thể thủ thế nhưng đồng dạng kỵ binh trước ưu thế gặp phát huy đến mức tận cùng chỉ cần có ba vạn tinh kỵ trấn thủ đối phương nếu như muốn đánh ta phi mã mục trường chú ý lời nói chỉ ít cần tập kết năm vạn đại quân mới có thể chống lại dù sao bây giờ toàn bộ thiên hạ ngoại trừ triều đình ở ngoài còn lại thế lực khắp nơi cũng không thể lập tức phái ra nhiều như vậy kỵ binh nhiều bên liên hợp lời nói át phải sẽ ảnh hưởng h i ệ u ngầm hơn nữa mục tiêu của bọn họ là phi mã mục trường tài nguyên thế lực ngang nhau đại chiến bọn họ chắc chắn sẽ không lựa chọn nhất định phải nghiền ép ưu thế mới được muốn nghiền ép lời nói e sợ cần mười vạn kỵ binh vì một cái phi mã mục t r ư ờ n g điều động mười vạn kỵ binh cái này e sợ trả giá cùng tiền lợi không được tỷ lệ thuận độ khả thi cũng không lớn thương tu tuần mở miệng nói ở thời loạn lạc bên trong trên thực tế chỉ cần có tiền lương liền không sợ chiêu không tới người thời loạn lạc bên trong người sở dĩ tham gia nghĩa quân cũng không phải là có c ỡ nào cao lý tưởng cùng hùng tâm càng nhiều chỉ là vì có thể có phần cơm ăn mà thôi thế lực khắp nơi có thể tập kết cái ba năm vạn người chỉ sợ cũng đã là cực hạ mười vạn đại quân đặc biệt mười vạn thiết kỵ này ở thương tu tuần xem ra hiển nhiên hầu như không có khả năng lắm ba vạn sao ngược lại cũng không phải là không có biện pháp tống sư đạo thản như nói n cái gì lẽ nào tống v i ệ t có thể cung cấp ba vạn tinh kỵ trang bị nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đối diện mấy người trên mặt cũng lộ ra một vẻ ệ vẻ khiếp sợ ba vạn trang bị mà thôi đối với ta tống v i ệ t tới nói cũng không khó có điều nói như vậy quan hệ của chúng ta chỉ sợ cũng không phải hợp tác đơn giản như vậy ý của ta thương chàng chủ h i ể u không tống sư đạo thản như nói n hả tống công tử là muốn hợp nhất ta phi mã mục trường nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đối diện mấy người vẻ mặt cũng hơi đổi bọn họ không phải người ngu tự nhiên rõ ràng tống sư đạo ý tứ hợp nhất sao điều này cũng lý giải cũng được không cần bồn u công tử nói nói vậy chư vị mới có thể rõ ràng lấy phi mã mục trưởng thực lực hôm nay ở thời loạn lạc bên trong muốn chỉ lo thân mình t ă n bản là không thể khá là kết quả tốt khả năng là gặp dựa vào một phe thế lực mà càng to lớn hơn khả năng e sợ nhưng là bị một phương hoặc là nhiều bên thực lực chia cắt bây giờ hay là có thể kéo dài hơi tàn mấy năm thế nhưng muộn nhất ở đại tùy tan vỡ thời điểm phi mã mục trưởng thế tất yếu làm ra lựa chọn vào lúc ấy phi mã mục trưởng có thể có bao nhiêu quyền tự chủ chỉ sợ cũng không cần bồn công tử nhiều lời đi tống sư đạo mở miệm nói thế nhưng dựa vào ta tống việt liền không giống đến thời điểm ta tống việt nhưng là sẽ cung cấp đầy đủ vũ khí trang bị cho các ngươi võ trang phi mã mục trường từ trình độ nào đó trên duy trì các ngươi tự chủ tính không biết chư vị cảm thấy đến ý như thế nào tống sư đạo mở miệng nói liên quan với hợp nhất phi mã mục trường sự t ì n h dọc theo con đường này tống sư đạo hiển nhiên cũng sớm đã nghĩ kỹ hắn cũng không có lựa chọn làm một cú đem toàn bộ phi mã mục trường một lưới bắt hết phi mã mục t r ư ờ n g ngựa cố nhiên quý giá nhưng là đồng dạng phi mã mục t r ư ờ n g nơi này cũng không cho lơ là có thể nói nơi này trải qua thương gia hơn trăm năm kinh doanh sau khi tuyệt đối có thể nói là trung nguyên nơi thích hợp nhất bồi dưỡng chiến mã địa phương chỉ có phương bắc thảo nguyên có thể vượt qua nơi này nhưng là thảo nguyên chính là đột quyết địa bàn căn bản là không phải hiện nay hắn có thể chia sẻ vì lẽ đó cuối cùng tống sư đạo mới làm ra loại này lựa chọn chương hai mươi thương tú tuần quyết định lỗ diệu tử c ầ u đặt mua cái này tống công tử chuyện này chúng ta e sợ cần thương lượng một chút xin mời cho chúng ta thời gian một ngày, ngày mai chúng ta cho ngươi trả lời chắc chắn làm sao thương tú tuần thấy thế lúc này cũng trực t i ế nói tự nhiên có thể tống sư đạo trực tiếp gật gật đầu nói cũng không có từ chối vậy thì đa tạ tống công tử tống công tử một đường tàu xe mệt nhọc ta trước hết để cho người mang tống công tử đi nghỉ ngơi một chút đi sau đó thương tú tuần trực tiếp nói cái cuối cùng hạ nhân mang theo tống sư đạo đi đến một chỗ trong b i ệ t viện sáng sớm ngày thứ hai liền có người đến xin mời tống sư đạo rất nhanh tống sư đạo cũng lại một lần nữa đi đến trước trong đại sành đối diện vẫn vẫn là thương tú tuần mọi người không biết thương tràng chủ có thể thương lượng ra kết quả tống sư đạo thản nhiên nói cũng đã thương lượng xong thương tú tuần mở miệng nói không biết thương tràng chủ lựa chọn là tống sư đạo thản nhiên nói chúng ta có thể thông qua tống công tử yêu cầu thế nhưng chúng ta có mấy cái điều kiện thương tu tuần mở miệng nói nói điều kiện thứ nhất chính là chúng ta hy vọng chuyện này có thể bảo mật để ta phi mã mục trưởng sách lược kinh doanh duy trì trạng thái như thế này một quãng thời gian thương tú tuần nói rằng có thể thương tu tu ầ n ý tứ tống sư đạo tự nhiên là hết sức rõ ràng còn gì nữa không tống sư đã hỏi ta hy vọng tống công tử có thể đáp ứng n g à y sau nếu như thời loạn lạc sau khi kết thúc tống thiệt có thể đưa ta phi mã mục trưởng tự do thân đến thời điểm chúng ta có thể từ bỏ sở hữu tống thiệt cung cấp quá đồ vật chỉ cần tống công tử đáp ứng chúng ta liền đồng ý thương tú tuần nói rằng tự do thân cái này bổn công tử cũng có thể đáp ứng chờ tống v i ệ t thật sự bình định thiên hạ lời nói một cái phi mã mục t r ư ờ n g tống sư đạo hiển nhiên liền không lắm mắt đến thời điểm mục tiêu của hắn cũng sẽ biến thành phương bắc cột quyết đối lập với phi mã mục t r ư ờ n g tới nói phương bắc thảo nguyên hiển nhiên thực sự tốt hơn nhiều được hy vọng tống công tử có thể nói chuyện giữ lời không biết tống công tử hứa hẹn vũ khí trang bị lúc nào có thể đưa tới thương tú tuần nói rằng nửa tháng khoảng trừng trái phải được thương tú tuần gật gật đầu nói đã như vậy lời nói sự tình liền như thế định mặt khác ngoại trừ chuyện này ở ngoài bổn công tử đến phi mã mục trường còn có một việc tống sư đạo mở miệng nói không biết tống công tử còn có chuyện gì thương tú tuấn hỏi ta muốn thấy lỗ diệu tử ta biết lỗ diệu tử liền ở phi mã mục trường bên trong tống sư đạo thản nhiên nói công tử thấy người kia làm cái gì v â n v â n chẳng lẽ công tử chính là dương công bảo khố công tử không cần nói cho ta tống thiệt cung cấp cho chúng ta phi mã mục trường đồ vật là dương công bảo khố bên trong nghe được tống sư đạo nhắc tới l ô rượu t ử danh tự này nhất thời thương tú tuần gương mặt một bên trở nên đông trầm đáy mắt cũng né qua một t oán hận v ẻ ngay lập tức phản phất nghĩ tới điều gì bình thường thương tú tuần sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra trong lòng nàng tống sư đạo vừa nay hứa hẹn đồ vật rất có khả năng chính là dương công bảo khố bên trong đồ vật dương công bảo khố bên trong có món đồ gì nàng tự nhiên là biết đến nàng cũng hết sức rõ ràng l ô rượu t ử biết dương công bảo khố tin tức nhưng là những năm này nàng nhưng chưa từng có nghĩ tới thông qua lỗ rượu từ được dương công bảo khố đồ vật bởi vì dưới cái nhìn của nàng mẫu thân nàng chết chính là lỗ rượu một tay t trong lòng nàng đối với lô rượu tử chỉ có căm hận mà nếu như tống sư đạo được dương công bảo khố đồ vật chuyển giao cho nàng lời nói chuyện này quả thật cùng chơi gì gần như tâm tình của nàng có thể tưởng tượng được người cả nghĩ quá rồi t i ê n tâm bổn công tử đương nhiên sẽ không làm há mồm chờ sung dụng sự t ì n h đáp ứng đồ vật của ngươi tự nhiên không phải dương công bảo khố bên trong vũ khí trang bị bổn công tử đối với dương công bảo khố bên trong vũ khí trang bị không có hứng thú mà là muốn vật khác tống sư đạo trực tiếp nói thậm chí nếu như ngươi muốn dương công bảo khố bên trong vũ khí trang bị lời nói ngoại trừ trước đáp ứng cái kêu ba vạn thiết k � trang bị bồn công tử còn có thể đem dương công bảo khố bên trong vũ khí trang bị đưa cho ngươi tống sư đạo thản như nói cái gì nghe được tống sư đạo lời nói sau khi chu vi mấy người trên mặt cũng lộ ra một vện bất ngờ vẻ hiển nhiên không nghĩ đến tống sư đạo dĩ nhiên sẽ làm ra loại này hứa hẹn ta sẽ không cần dương công bảo khố bên trong bất luận là đồ vật gì chỉ cần tống công tử có thể bảo đảm ba vạn thiết kỵ trang bị liền có thể vừa n ã y h i ể u lầm tống công tử kính x i n tống công tử không cần để ở trong lòng sau đó thương tú tuần cũng trực tiếp mở miệng nói sắc mặt cũng hòa hoán không ít không sao bồn công tử rõ ràng tống sư đạo thản như nói Cơm nước Công được Thương mang mở miệng nói. Vậy làm sư đạo mở miệng xong Tống hắn Tuần nói. thiền. Tống nói. Sư Đạo gặp sau ta khi, đi rồi. Tử Tú Vậy ăn cơm xong sau khi ở thương tú tuần dẫn dắt đi tống sư đạo cũng đi đến phi mã mục trường này một mảnh trạch viện một cái yên lặng trong sân toàn bộ tiểu viện cũng không lớn có điều hoàn cảnh ngược lại không tệ trong viện chính là một cái hai tầng lầu cát liền ở ngay đây thương tú tuần nhìn trước mắt sân đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ phức tạp mở miệng nói đa tạ thương trang chủ đã như vậy, vậy ta một người vào đi thôi tống sư đạo tự nhiên biết thương t u ầ n cùng lỗ rượu từ quan hệ vô cùng căng thẳng v là là gật gật sau đó hai người trực tiếp tiến vào trong sân đang lúc này một bóng người cũng từ trong phòng đi ra chỉ thấy người này ngông quan bắt mang khuôn mặt gục xi nguy như tung bách giữa hai lông mày mang theo một luồng hóa không r a bị thương cùng vẻ u sầu không cần phải nói người này tự nhiên chính là đệ nhất thiên hạ s ả o tượng lỗ d i ệ u t ử cột lỗ d i ệ u t ử giờ khắc này hiển nhiên cũng chú ý tới tống sư đạo hai người có điều giờ khắc này ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống thương tú tuần trên người đáy mắt cũng né qua một vệ thần sắc kích động còn tống sư đạo thì lại trực tiếp bị hoa lệ lệ không nhìn tuần ngươi đến rồi không nghĩ đến ngươi đều lớn như vậy lỗ d i ệ u t ử nhìn trước mắt thương tu tu ầ n đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ kích động mặc dù nói hắn chủ ở phi mã mục trường bên trong nhưng là trên thực tế hắn đã rất lâu chưa từng thấy thương tu tuần không phải là không mớn mà là hắn không mặt mũi thấy thương tu tu ầ n tương tự đối phương cũng không muốn gặp hắn ừ nhìn thấy l ô rượu t ử dáng vẻ sau khi thương tú tuần lạnh rên một tiếng có điều nhìn đối phương mặt mũi già nua sau khi trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một luồng không tên phức tạp tâm tình ngươi đến đây có chuyện gì sao l ô rượu t ử lúc này cũng mở miệng nói không phải ta tìm ngươi là tống công tử tìm ngươi tống công tử là ta phi mã mục trường khách mời ta đi trước sau khi nói xong thương tú tuần cũng trực tiếp xoay người rời đi Nhìn thương tú tuần rời đi bóng người sau khi, tú sau rời đi lỗ rượu từ ử đáy mắt cũng né qua một vệt cũng qua cuối xuống rượu thỏa thống khổ, ánh rơi lỗ hiệp. đặt Tiểu hữu người người là đây? Tìm đến lao hủ để làm gì? Lỗ rượu nhìn trước mắt tống sư đạo đáy mắt cũng lộ ra một vệt nghi ngờ không thôi vẻ mặt bởi vì hắn phát hiện tự mình dĩ nhiên nhìn không thấu tống sư đạo trước mắt tống sư đạo mang đến cho hắn một cảm giác liền phảng phất căn bản không tồn tại bình thường nếu như không phải con mắt nhìn thấy tống sư đạo lời nói căn bản là không cảm ứng được đối phương khí tức phải biết mặc dù nói lô rượu từ lúc trước bởi vì trúc ngọc nhiên g duyên cớ bị thương nặng thậm chí hầu như đã trọng thương sắp chết nhưng là bất kể nói thế nào cũng là một vị tông sư cảnh giới tồn tại tình huống như thế chỉ có hai cái khả năng một cái là tống sư đạo tu luyện đặc thù p h á p m ô n có thể thu lại chính mình khí tức trên người thứ hai chính là đối phương tu vi ở chính mình bên trên có điều hắn hiển nhiên không cho là tống sư đạo tu vi ở trên hắn lĩnh nam tống thiện tống sư đạo tống sư đạo thản tống thiệt người tống khuyết là ngươi người nào lỗ diệu tử nói rằng trên mặt cũng lộ ra một v t vẻ mặt nghiêm túc dù sao tống thiệt đại diện cho cái gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng tống khuyết là nghĩa phụ ta tống sư đạo nói rằng ngươi là tống thiệt thiếu chủ lỗ diệu tử có chút bất ngờ nói rằng phải tống sư đạo gật ngủ nói ra mục đích của ngươi đi lỗ diệu tử trầm giọng nói rằng tiền b ố i không phải đã đoán được sao tống sư đạo hỏi ngược lại ngươi tống thiệt cũng đang đánh dương công bảo khố chủ ý lẽ nào ngươi tống thiệt cũng muốn tranh bá thiên hạ hay sao người tống việt gốc gác hay là không yếu nhưng là ở chết lĩnh năm nơi muốn tranh bá thiên hạ e sợ có chút khó khăn đi tống quyết hẳn là sẽ không không thấy được đi l ô diệu tử mở miệng nói cái này liền không nhọc tiền bối bận tâm ta tống việt tự có dự định tống sư đạo mở miệng nói ngươi liền như thế khẳng định ta sẽ nói cho ngươi biết dương công bảo khố tin tức l ô diệu tử mở miệng nói tiền bối sẽ nói tống sư đạo mở miệng nói dựa vào cái gì l ô diệu tử nói rằng bây giờ phi mã mục trường đã nương nhờ vào ta tống việt tống sư đạo nói rằng làm sao có khả năng tú tuần làm sao sẽ làm ra loại này quyết định lẽ nào ngươi uy hiếp nàng l ô rượu t ử vẻ mặt có chút không quen nói rằng uy hiếp ngươi cảm thấy l ấ y thương tràng chủ tính cách uy hiếp lời nói hữu dụng không v ề phần tại sao ngươi có thể tự mình đi hỏi thương tràng chủ tống sư đạo thản như nói n nghe được tống sư đạo lời nói sau khi l ô rượu t ử sắc mặt cũng không ngừng biến nào lên h ắ n tự nhiên là muốn còn muốn hỏi thương tú tuần có điều hắn hầu như đã có thể nghĩ đến đối phương hiển nhiên căn bản là sẽ không nói cho chính mình ngươi tống việt có thể bảo vệ phi mã mục trường lỗ rượu từ sắc mặt biến đổi một hồi sau khi cuối cùng mở miệng nói n g ư ơ i nói xem nếu như không có thể bảo đảm lời nói ngươi cảm thấy thương chàng chủ sẽ đồng ý sao tống sư đạo hỏi ngược lại chỉ cần tiền bối nói cho đem dương công bảo khố tin tức nói cho ta ta có thể đáp ứng tiền bối một cái ở ta phạm vi năng lực bên trong điều kiện thậm chí nếu như tiền bối m u ố n ta có thể giúp tiền bối triệt để chữa trị thương thế trên người tống sư đạo nói rằng chữa trị thương thế của ta coi như là đại tông sư ra tay e sợ cũng không được trừ phi là có thiên tài đ i ề u bảo nếu không thì căn bản là không thể nghe được tống sư đạo lời nói sau khi lỗ rượu từ lúc này cũng mở miệng nói lỗ rượu từ bản thân liền vô cùng tinh thông ý thuật ở vùng thế giới này bên trong thuộc về hàng đầu ý đạo đại gia vì lẽ đó tự nhiên hết sức rõ ràng thương thế của chính mình khủng bố cỡ nào không cái gì không thể mặc dù nói có chút phiền phức có đ i ề u nhưng cũng không phải là không có biện pháp tống sư đạo t h ẳ n g như nói ngươi suy nghĩ thật kỹ đi bây giờ phi mã mục trường tình cảnh ngươi hẳn phải biết mặc dù nói ta có biện pháp bảo vệ phi mã mục trường nhưng là nếu như một khi có người không c h ừ thủ đoạn nào lời nói thương tràng chủ vẫn sẽ có nguy hiểm ngươi nên không hy vọng nhìn thấy thương tràng chủ xảy ra chuyện đi tống sư đạo t h ẳ n g nhiên nói、Soạn. quả nhiên nghe được tống sư đạo lời nói sau khi lỗ d i ệ u tử vẻ mặt cũng đột nhiên biến đổi bê gờ cơ cờ trải qua vô số lên voi xuống chó sau khi hầu như đã không có cái gì có thể để lỗ d i ệ u tử lưu ý mà t h ư ơ n g tu tu ầ n hiển nhiên chính là hắn to lớn nhất uy hiếp ngươi thật sự có thể chữa khỏi thương thế của ta sau một hồi lâu lỗ d i ệ u tử mở miệng nói ngươi cảm thấy bổn công tử có lừa ngươi cần phải sao tống sư đạo nói rằng muốn có được dương công bảo khố bản đồ cũng không phải không hết sức có điều la o hủ còn có một điều kiện nếu như ngươi có thể đáp ứng lời nói la o hủ tự nhiên sẽ đem dương công bảo khố bản đồ hai tay dâng l ô diệu tử mở miệng nói nói n g h e một chút tống sư đạo mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ v ẻ tò mò hắn thực sự là không tưởng tượng ra được ngoại trừ thương tu tu ầ n ở ngoài còn có món đồ gì có thể để l ô diệu tử lưu ý rất đơn giản ta hy vọng ngươi có thể cưới tú tuần làm vợ l ô diệu tử b ỗ n nhiên mở miệng nói cưới thương chàng chủ làm vợ nghe được cái này sau khi tống sư đạo nhất thời cũng có chút sửng sốt hắn không nghĩ đến l ô rượu tử dĩ nhiên gặp đưa ra loại yêu cầu này xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên hết sức rõ ràng thương tú tuần là một cái người thế nào đối với thương tú tuần tống sư đạo hiển nhiên cũng là vô cùng thưởng thức hơn nữa dung mạo của đối phương hiển nhiên cũng có thể nói là tuyệt s ắ c hầu như không có một người đàn ông có thể từ chối thương tú tuần làm sao ngươi không muốn nghe được tống sư đạo lời nói sau khi l ô rượu tử vẻ mặt cũng hơi lạnh lẽo mở miệng nói nay cũng không phải có điều bùn công tử cảm thấy chuyện này e sợ cần thương chàng chủ chính mình đến quyết định ngươi nói xem tống sư đạo thản nhiên nói nếu như đổi làm lời của người khác ở niên đại này cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy hầu như có thể nói là ván đã đóng thuyền nhưng là lỗ diệu tử cùng thương tú tuần hiển nhiên là một cái ngoại lệ cái này vậy thì đổi một điều kiện ngươi nhất định phải bảo đảm tú tuần tuyệt đối an toàn lỗ diệu tử mở miệng nói cái này ta không có cách nào bảo đảm dù sao ta không thể vĩnh viễn ở lại đây ta nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm nếu như thương chàng chủ gặp phải phiền phức lời nói ta hội tận ta cố gắng hết sức giúp nàng thống sư đạo thản nhiên nói như vậy sao cũng được Chồng、âm chỉ chốc lát sau l ô diệu tử cuối cùng hiển nhiên vẫn là thỏa hiệp trên thực tế ở biết rồi phi mã mục trường nương nhờ vào tống việt sau khi l ô diệu tử liền rõ ràng chính mình căn bản là diệt có lựa chọn chỉ có tống việt càng mạnh mẽ mới có thể bảo vệ phi mã mục trường đã như vậy lời nói như vậy lão phu liền giúp ngươi vay dương công bảo khố bản đồ l ô diệu tử mở miệng nói trước tiên không n ộ i vẫn là trước tiên xử lý một chút tiền bối thương thế trên người nói s a u đi tống sư đạo mở miệng nói ngươi thật sự có biện pháp triệt để chữa trị thương thế của ta nhìn thấy tống sư đạo lại một lần nữa nói tới cái này lỗ diệu tử cũng không nhịn được lại một lần nữa nói rằng ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết tống sư đạo mở miệng nói được ta ngược lại muốn xem xem ngươi là làm sao trị liệu l ô diệu tử mở miệng nói là một người ý đạo đại gia hắn hiển nhiên muốn mở mang kiến thức một chút tống sư đạo thủ đoạn chương 22, c h ữ a thương bản đồ tới tay câu đặt mua đây là bổn công tử luyện chế thánh dược c h a thương người sau khi ăn bảo bổn công tử lại dùng nội lực giúp ngươi trị liệu tống sư đạo trực tiếp lấy ra một viên tuyết liên hộ tâm đan mở miệng nói hả hơi t ở này là thiên sơn tuyết liên còn có đương uy hà thủ ô nhìn tống sư đạo trong tay đan dược sau khi lỗ diệu tử cũng không nhịn được mở miệng nói hiển nhiên là từ phía trên khí tức phân biệt ra không ít dược liệu không đúng hơi thở này không phải phổ thông thiên sơn tuyết liên lẽ nào là thiên n i ê n tuyết liên người đây là dùng thiên n i ê n tuyết liên làm chủ dược luận chế sau đó phảng phất phát hiện cái gì bình thường lỗ diệu tử cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng nói tiền bối quả nhiên lợi hại tống sư đạo cũng có chút bất ngờ nhìn lỗ diệu tử hiển nhiên không nghĩ đến đối phương vẹn vẹn là thông qua khí tức cũng đã đem tuyết liên hộ tâm đan dược liệu phân rõ một cái bảy bảy t r á m m tám thiên n i ê n tuyết liên dĩ nhiên là thiên nhiên tuyết liên không thẹn là lĩnh nam tống thiệt liền này các thứ đều có thể chiếm được lỗ rượu tử trong miệng không nhịn được lẩm bẩm nói ở biết rồi đan dược này chính là dùng tiên h nhiên tuyết liên luyện chế sau khi lỗ rượu tử nghi ngờ trong lòng trực tiếp triệt để bỏ đi đi theo ta sau đó lỗ rượu tử trực tiếp mang theo tống sư đạo đến đi đến trong phòng bắt đầu đi tống sư đạo trực tiếp nói lỗ rượu tử thấy thế cũng không có một chút nào phí l ờ i trực tiếp đem tuyết liên hộ tâm đan bước vào cùng lúc đó tống sư đạo cũng đi đến lỗ rượu từ phía sau k h o a n chân ngồi xuống xong trường chống đỡ ở lỗ rượu từ phía sau trong cơ thể chất p h á t thuần dương trường sinh chân nguyên cũng trực tiếp tràn vào lỗ rượu tử trong cơ thể bây giờ tu luyện thuần dương trường sinh công sau khi chân khí của hắn đã triệt để chuyển hóa thành chân nguyên hơn nữa nguyên bản hắn tử dương vô tướng công chân khí thì có mạnh mẽ chữa thương hiệu quả mà đồng dạng trường sinh quyết cũng tương tự vô cùng am hiểu chữa thương bây giờ hai người hợp nhất trực tiếp phát sinh một loại lô xác có thể nói bây giờ hắn thuần dương trường sinh chân nguyên chữa thương hiệu quả tuyệt đối là vương cấp công pháp bên trong đứng đầu nhất thậm chí so với vương cấp bên trên công pháp còn mạnh hơn rất nhiều ở tống sư đạo chân nguyên hòa vào trong cơ thể trong n y mắt lỗ rượu t ử thân thể cũng chấn động mạnh một cái cùng lúc đó c h ỉ cảm thấy một luồng chất phát tinh khiết năng lượng tràn vào trong cơ thể chính mình cùng lúc đó tuyết liên hộ tâm đan cũng hóa thành một đạo ôn hòa năng lượng hướng về toàn thân khuyết tán ra đến hai đùi năng lượng qua nơi lỗ rượu t ử c h ỉ cảm giác chính mình thân thể phán g phất cây khô gặp mùa xuân bình thường nguyên bản hầu như đã sắp muốn đèn cạn dầu thân thể dĩ nhiên lại một lần nữa bắt đầu tỏa ra sinh cơ cùng lúc đó trong cơ thể vẫn dàn vật hắn thiên ma chân khí cũng ở tỏa ra sinh cơ nhìn thấy tình cảnh này sau khi l ô rượu tử trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t v ẻ chấn động lúc này cũng không dám có trần c h ờ chút nào vội vã tập trung ý chí、Phốc. đầy đủ quá sắp tới một cái canh giờ đột nhiên chỉ thấy l ô rượu tử thân thể chấn động sau đó một cái máu đen trong nháy mắt từ trong miệng phun mạnh mà ra máu đen nhỏ xuống địa phương trên đất sàn nhà đều đang trực tiếp bị ăn m ọ n cùng lúc đó l ô rượu tử nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng trở nên hơi hồng hào lên hô tống sư đạo thấy thế trực tiếp đứng lên mà lỗ rượu cũng chậm rãi mở mắt ra trong miệm thở ra một ngụm trọc khí cái cảm giác này đã hơn hai mươi năm chưa từng cảm thụ đa tạ mặc dù nói thân thể vẫn là có chút suy yếu nhưng là hắn biết đó là trước thiên ma chân khí lưu lại di chứng về sau thế nhưng đối lập với trước tới nói quả thực được rồi quá nhiều rồi cảm nhận được cái cảm giác này sau khi cả người cảm giác dường như cách thế bình thường mặc dù nói thiên ma chân khí loại trừ có điều muốn triệt để khôi phục lời nói e sợ còn phải cần một khoảng thời gian điều trị cái này nên không cần ta lấy tiền bối thủ đoạn đầy đủ tống h sư đạo mở miệng nói s á c thực đầy đủ lỗ rượu từ gật gật đầu nói hắn vốn là ý đạo đại gia đang không có thiên ma chân khí ảnh hưởng sau khi bây giờ trên người tình huống đối với hắn mà nói hiển nhiên chính là việc nhỏ như con thỏ thậm chí giờ khắp này lỗ rượu từ cảm giác chân khí trong cơ thể mình dĩ nhiên có chút dục dịch ngóc đầu dậy dĩ nhiên có một loại muốn đột phá cảm giác những năm này vì áp chế trong cơ thể thiên ma chân khí có thể nói hắn giờ nào khác nào cũng đang điên cùng thôi thúc chân khí trong cơ thể từ trình độ nào đó trên nói những năm này hắn một khắp đều không có đình chỉ tu luyện bây giờ thiên ma chân khí loại trừ sau khi tự nhiên cũng tích lũy lâu dài sử dụng một lần hiển nhiên muốn đột phá tiểu hữu đại ân l á o hủ ghi nhớ trong lòng ta vậy thì giúp tiểu hữu vẽ dương công bảo khố bản đồ sau đó l ô diệu tử cũng trực tiếp nói làm phiên tiền bối tống h sư đạo lúc này gật gật đầu nói tống h công tử người trở về nửa ngày sau tống h sư đạo từ l ô diệu t ử nơi đó trở về trong tay cũng thêm ra một bộ dương công bảo khố bản đồ chi tiết đang lúc này một bóng người tiến lên đón liếc mắt một cái tống sư đạo mở miệng nói thương tràn chủ tống sư đạo gật ngủ người đến chính là thương tú tuần tống công tử bắt được đồ vật thương tú tuần không nhịn được hỏi hừm đã chiếm được tống sư đạo gật gật đầu nói thương c h à n g chủ còn có chuyện gì sao nhìn thương tú tuần có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ tống sư đạo không nhịn được hỏi hắn tình huống bây giờ như thế nào tống công tử không nên hiểu lầm ta chỉ là thật sớm có cái chuẩn bị thật chuẩn bị cho hắn hậu sự trầm ngâm chỉ chốc lát sau thương tú tuần trực tiếp mở miệng nói không chỉ sợ làm thương c h à n g chủ thất vọng rồi trên người hắn thiên ma chân khí đã triệt để loại trừ không tốn thời gian dài liền có thể khỏi hẳn lấy hắn tình huống e sợ chí ít còn có thể sống thêm cái một giáp tống sư đạo nhìn thấy thương tú tuần dáng vẻ sau khi trong lòng cũng không nhịn được có chút buồn cười hắn tự nhiên có thể nhìn ra thương t ú tu ầ n trong lòng hiển nhiên vẫn là hết sức lưu ý lô rượu từ tình huống chỉ là kéo không xuống mặt mũi mà thôi điển hình trong nóng ngoài lạnh dĩ nhiên khỏi h ẳ n hừ thực sự là người tốt sống không lâu g i e o vạ di ngàn năm nghe được tông sư đạo lời nói sau khi thương t ú tu ầ n trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm đáy mắt sắc mặt vui mừng cũng lóe lên một cái rồi biến mất sau đó trực tiếp lạnh lùng nói nếu thương chàng chủ đạo như vậy hơn hắn không bằng ta hỗ trợ đem hắn xử lý xong tông sư đạo nhìn thương tu tu ầ n giảm vẻ không nhịn được mở miệm nói a cái này v ẫ người là k h ô n cần nhìn i tống sư đạo vẻ mặt sau khi thương tú tuần đầu tiên là xương sở có điều ngay lập tức cũng phản ứng lại hiển nhiên rõ ràng đối phương là đang lừa nàng ta còn có chuyện tống công tử một người sinh cứ tự nhiên đi sau một khắc thương tú tuần vội vã mở miệng nói sau đó trực tiếp xoay người rời đi người Chương 23, khủng bố trang bị. Khiếp trang bố bị. sau ợ thương tu tuần. Cầu đặt m s a đó mấy ngày sau đó thời gian tống sư đạo liền ở lại phi mã mục trường bên trong có điều hắn tuyệt đại đa số thời gian cũng không có cùng thương tu tuần cùng nhau nữa mà là cùng lỗ diệu tử cùng nhau lỗ diệu tử nhưng là đệ nhất thiên hạ s ả o tượng chính là một cái chân chính kỳ tài một cái toàn vị trí kỳ tài võ công y học lâm viên kiến trúc binh pháp dịch dùng thiên văn lịch toán cơ quan trở chút mọi thứ tinh thông hầu như có thể nói là thiên long bên trong thế giới vô nhai tử bình thường tồn tại vì lẽ đó khoảng thời gian này tống sư đạo cũng ở cùng lỗ rượu t ử tiến hành giao lưu cuối cùng thu hoạch tự nhiên là có thể tưởng tượng được thu hoạch lớn nhất chính là cấp độ tổng sư y thuật trực tiếp biến thành đại cấp độ tổng sư có thể nói y thuật hầu như đã đ ạ t đến phạm nhân thực hạng tống công tử tìm ta có chuyện gì sao ngay hôm đó tống sư đạo tìm tới thương t ú tuần thương t ú tuần có chút ngạc nhiên nói rằng đồ vật đã đến thương chàng chủ phái người tiếp thu một chút đi tống sư đạo mở miệng nói đến nghe được tin tức này sau khi thương tu tuần trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẽ mắt bất ngờ khoảng thời gian này nàng đã thông qua mỗi cái con đường mời chào không ít thanh niên trai tráng phi mã mục trường làm vì là đệ nhất thiên hạ nông trường tiền lương phương diện hiển nhiên là không thiếu ở bây giờ cái thời đại này có tiền lương muốn nhận người lời nói quả thực không muốn quá đơn giản bây giờ đã mời chào hơn hai vạn thanh niên trai tráng tất cả đều là tuổi trẻ lực tráng loại kia khoảng thời gian này thương tú tuần cũng một mực chờ đợi chờ tống phiệt trợ r ú t vẫn phái người đang dò xét nhưng là vẫn không có một chút nào động tính h ừ n đi thôi tống sư đạo thản nhiên nói đối với thương tú tuần động tác tống sư đạo tự nhiên là biết đến thế thứ tống nhưng những thứ đồ này, nhưng này đồ là sau ư đạo từ hệ thống bên trong từ thống hệ bên r lấy nặng đến gọi có đó thể tìm kiếm đến đó mới q á i đó n Sau đ thương tú tuần đầy mặt nghi hoặc theo tống sư đạo đi đến phi mã mục trường bên cạnh một chỗ không đáng chú ý bên trong thung lũng có điều làm tiến vào sơn cốc sau khi thương tú tuần cả người cũng trực tiếp sửng sốt bởi vì giờ khắp này chỉ thấy nhiều đội vũ khí trang bị cũng xuất hiện ở thương tú tuần trong ánh mắt những trang bị này cùng t r ư ớ c cho đỗ phục y không giống hắn cho đỗ phục y tuyệt đại đa số đều là bộ binh áo giáp bởi vì đỗ phục y thủ hạ cũng chẳng có bao nhiêu kỵ binh thế nhưng trước mắt những này nhưng không như thế cùng một màu đều là kỵ binh trang bị đối lập với bộ binh trang bị tới nói kỵ binh trang bị không thể nghi ngờ muốn càng thêm quý trọng bởi vì kỵ binh chính là ở trên lưng ngựa chiến đấu vì lẽ đó giáp bảo vệ muốn so với bộ binh dày nặng nhiều lắm như vậy không chỉ sẽ không ảnh hưởng nhanh nhẹn hơn nữa còn có thể cung cấp to lớn nhất phòng hộ Cái lúc cạnh cùng chu vi có chút mục chủ giáp. ánh kia, binh nhiên rơi vi giống phi trại, thương tú tuần đối với binh kỵ không kỵ ao Đang nhau trang đó đống đống là lắm làm này, bên bị bên hạng nặng thương tuần xuống trên, trưởng trang thương tuần tú tú mắt một mã còn lại các thế lực lớn mặc dù là có kỵ binh cũng chỉ là kỵ binh hạng nhẹ mà thôi mặc dù nói kỵ binh hạng nặng muốn so với kỵ binh hạng nhẹ mạnh hơn nhưng là đồng dạng bồi dưỡng đe... kỵ binh hạng nặng binh tiêu hao muốn so với kỵ binh hạng nhẹ khủng bố mấy lần đặc biệt vũ khí trang bị một bộ phổ thông kỵ binh hạng nặng vũ khí trang bị có thể bù đắp được năm bộ kỵ binh hạng nhẹ giá trị chớ nói chi là tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng trang bị qua loa đoan chừng một chút có ít nhất năm ngàn trở lên hơn nữa này trang bị vừa nhìn liền không phải đại lộ mạng hạng chính là chân chính hàng đầu mặc dù là kiến thức rộng rãi thương tú tuần cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng trang bị thậm chí ngoại trừ kỵ binh trọng giáp ở ngoài còn có thành bộ hổ bí danh cái trò này trang bị hạ xuống quả thực có thể nói là trang bị đến tận rằng nàng hầu như đã có thể tưởng tượng ra được như thế một đội kỵ binh hạng nặng nếu như xuất hiện ở trên chiến trường lời nói sẽ là một loại kinh khủng đến mức nào tình cảnh tuyệt đối sẽ thành là chân chính khủng bố dòng lũ bằng sắt é p chân chính thần cản giết thần đánh đâu thắng đó không gì cả nổi không sai đây là năm bộ kỵ binh hạng nặng áo giáp nếu như huấn luyện thành hình lời nói mặc dù là đối mặt gấp cũng có thể giết thể、so、đột quỵ ở lệnh leo nơi bất kể là nhân khẩu vẫn là phú thứ trình độ cùng trung nguyên so với đều tranh lệnh mười vạn tám ngàn dặm vì là cái gì có thể nhiều lần uy hiếp đến trung nguyên chủ yếu nhất thình lình chính là đột quỵ cái kia khủng bố vô song nhất kỵ quá tốt rồi thực sự là quá tốt có những thứ đồ này một khi huấn luyện thành hình lời nói trừ phi là có mấy chục vạn đại quân vây quét nếu không thì không người có thể uy hiếp đến ta phi mã mục trường thương tu tuần đầy mặt kích động nói đồng thời trong lòng đối với tống việt tác phẩm cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi nàng hết sức rõ ràng thế ra môn việt gốc gác khủng bố cỡ nào có thể nói là phú khả đ ị c h quốc nhưng là không nghĩ đến ngoại trừ tiền lương ở ngoài tống việt lại vẫn có thể lấy ra nhiều như vậy trang bị nếu đối phương có thể lấy ra những thứ đồ này cái kia liền giải thích tống việt bên trong khẳng định còn có nhiều thứ hơn nghĩ tới đây sau khi nàng đối với tống việt kính nể cũng lại một lần nữa tăng lên mấy đẳng cấp lần này hắn cũng chân chính đã được kiến thức hàng đầu thế g i a môn phiệt khủng bố hơn nữa đối phương có thể giấu giếm được phi mã mục trường chú ý hầu như đem đồ vật đưa đến ngay dưới mắt cái năng lực này có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào muốn huấn luyện ra một nhánh chân chính vô song thiết kỵ lời nói e sợ không có đơn giản như vậy người bình thường là không làm được thương c h à n g chủ rõ ràng ý của ta sao tống sư đạo lập tức mở miệng nói song ý của công tử là nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thương tú tuần vẻ mặt cũng hơi đổi phản phất nghĩ tới điều gì bình thường sắc mặt cũng không ngừng biến n o lên ta tin tưởng thương tràng chủ có thể rõ ràng ý của ta người cần rõ ràng ta tống việt cung cấp nhiều như vậy đồ vật ta không hy vọng bởi vì người ân đoán cá nhân mà ảnh hưởng đến đại cục mặc dù nói những trang bị này rất mạnh nhưng là nếu như không chiếm được hữu hiệu huấn luyện lời nói đến thời điểm chị sẽ trở thành dáng vẻ hàng lên chiến trường lời nói chị sẽ trở thành trong mắt người khác thịt mỡ tống sư đạo lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói tống sư đạo lấy ra những trang bị này xác thực là bây giờ cái thời đại này đứng đầu nhất thậm chí vượt qua cái thời đại này mấy trăm năm thứ tốt nhưng là này dù sao cũng là vũ khí lạnh thời đại vũ khí trang bị cố nhiên rất trọng yếu nhưng là binh sĩ tự thân tố dưỡng cũng tuyệt đối hết sức trọng yếu nếu không thì đến thời điểm những kỵ binh này chỉ sẽ trở thành trò mèo hắn cho đỗ phục y chuẩn bị nhiều như vậy trang bị vừa đến là bởi vì đỗ phục y năng lực của bản thân không yếu dù sao có thể lấy sức một người nhất thống toàn bộ g i a ngoài h nơi nghĩa quân thủ lĩnh năng lực tự nhiên không cần phải nói thú chi bây giờ còn có một cái quân thần lý tĩnh tồn tại vì lẽ đó tống sư đạo căn bản cũng không có quá nhiều lo lắng chương hai mươi b ố rời đi phi mã mục trường phái vó đang cầu đặt mua thế nhưng phi mã mục trường không giống thương tú t u ầ n ở quản lý nông trường phương diện xác thực là một nhân tài nhưng là còn lại phương diện quân sự liền không chắc mà tống sư đạo sở dĩ gặp lấy ra những thứ đ ồ này không phải là bởi vì thương tú t u ầ n d i ê n cớ mà là bởi vì phi mã mục trưởng cái tiêm một tôn đại thần tồn tại không phải người khác thình lình chính là lỗ diệu tử trải qua những ngày qua tiếp xúc sau khi tống sư đạo cũng đối với lỗ diệu tử mới có thể có một cái toàn diện nhận thức hay là ở binh pháp trên không sánh được lý tĩnh thế nhưng tuyệt đối là xem như là một cái nhân vật khủng bố hơn nữa những ngày qua giao lưu tống sư đạo càng là đem trước mấy cái thế giới binh thư lấy ra cùng lỗ diệu tử thảo luận chuyện này đối với lỗ diệu tử tới nói tuyệt đối là hàng đầu thứ tốt có lỗ diệu tử tọa c h ầ n huấn luyện tống sư đạo cũng sẽ yên tâm không ít chuyện của các ngươi bổn công tử cũng không dễ chịu nhiều nhúng tay dù sao chính là các ngươi việt tư nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đem công sự cùng việc tư phân rõ ràng một điểm thú n g chi thứ ta nói thẳng mặc kệ hắn đã làm gì thế nhưng quan hệ của các ngươi mãi mãi cũng sẽ không thay đổi lần này nếu như ta không có tới lời nói hắn nhiều nhất có thể sống ba năm là tốt lắm rồi nếu như hắn chết rồi ngươi cảm thấy trong lòng ngươi gặp thoải mái tống sư đạo thản như nói n ta nghe được tống sư đạo lời nói sau khi thương tú t u ầ n sắc mặt cũng không ngừng biến nào tống công tử yên tâm ta biết nên làm như thế nào ta sẽ không nắm phi mã mục trường đồ dỡn dù sao này chính là mẫu thân ta tâm huyết ta sẽ không để cho nó hủy ở trong tay ta sau một hồi lâu thương tú t u ầ n lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói rất tốt hy vọng như vậy tống sư đạo thản như nói n có điều tống công tử lập tức lấy ra nhiều như vậy đồ vật liền không sợ chúng ta đổi ý sau đó thương tú t u ầ n lại một lần nữa nói rằng đổi ý ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá khinh thường ta tống thiệt ta tống thiệt đồ vật không phải là dễ cầm như vậy này trên đời này có thể nuốt lấy ta tống thiệt đồ vật người vẫn không có sinh ra đây tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tự tin tống sư đạo lấy ra những thứ đồ này tự nhiên không thể không hề có một chút phòng bị không có trên thực tế khoảng thời gian này tống sư đạo đã hoặc sáng hoặc tối không chế phi mã mục trường mấy cái cao tầng vì lẽ đó hắn căn bản là không lo lắng phi mã mục trường gặp làm ra cái gì yêu thiêu thần hơn nữa chờ đến thời điểm trở về tống thiệt sau khi tống sư đạo còn sẽ phái ra mấy người tiến vào g i a hoài quân cùng phi mã mục trường. Tống công tử yên tâm. nếu tống công tử cho ta phi mã mục t r ư ờ n g nhiều như vậy chống đỡ ta phi mã mục t r ư ờ n g cũng sẽ không để cho người thất vọng thương tú tuần thấy thế lúc này cũng mở miệng nói sau đó đón lấy thương tú tuần cũng trực tiếp phái người bí mật đem những trang bị này trở về phi mã mục t r ư ờ n g bên trong chuyện kế tiếp chỉ sợ cũng muốn phiền phức l ô lao l ô diệu tử trong sân tống sư đạo tìm tới l ô diệu tử đem chính mình ý đồ đến giải thích tống tiểu hữu yên tâm lão hủ sẽ không để cho người thất vọng lão hữu nhất định sẽ chế tạo ra một đội chân chính vô song tiết kỵ cũng đã tạ tống tiểu hữu tác thành đối với tống sư đạo đề nghị l ô diệu tử liền không chút suy nghĩ trực tiếp đồng ý vừa đến việc này liên quan đến phi mã mục trường an nguy l ô diệu tử không thể ngồi yên không để ý đến đương nhiên chủ yếu nhất chính là hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này cùng thương tú tu t u ầ n tiếp xúc vì lẽ đó l ô diệu tử kiên quyết không có từ chối đạo lý cái kia l ô lao sau đó liền tốn nhiều tâm cũng hy vọng các ngươi có thể sớm ngày hòa hảo tống sư đạo mở miệng nói mượn tiểu h ư u chúc lành l ô diệu tử gật gật đầu nói làm xong tất cả những thứ này sau khi tống sư đạo cũng trực tiếp cùng lỗ diệu tử còn có thương tú tuấn cáo tử sau đó trực tiếp rời đi phi mã mục trường Rời trường trực trường đường đi phi mã mục trường sau khi, tống sư đạo trực tiếp đi. Đạo đ phía bắc, hướng về trường An Phương hướng hướng chạy mã mục một bắc, có Tống từ Sư lên An Lần này có lô rượu từ bản đồ sau rượu lô về ồ sau Sư khi, khố nhiên thể biết đối. Tống tự cũng dương công bào cụ thể đường Đạo bào cụ Ồ, vùng đất này giới mấy ngày sau tống sư đạo cũng đi đến vo đang địa giới có điều ở tiến vào vo đang địa giới sau khi tống sư đạo phát hiện nơi này dĩ nhiên cùng trước chính mình bản thân nhìn thấy trung nguyên đại địa tình vùng có chút không giống nhìn qua thật giống cũng không có bị chiến loạn l à n đến chỗ này cùng lĩnh nam so với cũng không kém bao nhiêu có chút ý nghĩa này trên đời này ngoại trừ lĩnh nam ở ngoài vẫn còn có nơi như thế này tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tò mò phái võ đang đây là cái gì tình huống đại đường thế giới lúc nào có thêm một cái phái võ đang lẽ nào là nguyên tắc bên trong quên ở hơi hơi tìm hiểu một hồi sau khi tống sư đạo liền nghe ngóng nguyên lai võ đang địa giới chính là phái võ đang cháo nhưng là ở trong sự nhận thức của hắn phái võ đang khai sơn tổ sư chính là trương tam phong vậy cũng là gần ngàn năm trước mới gặp nhân vật xuất hiện có điều rất nhanh tống sư đạo liền lắc đầu một cái dù sao này đại đường thế giới mặc dù nói hoa hạ cổ đại võ hiệp bối cảnh thế nhưng chức phái võ đang là hệ kim bối cảnh thế giới võ hiệp mà đại đường thế giới chính là hoàng hệ thế giới võ hiệp cũng không phải một cái hệ thống có chút ý nghĩa nếu trải qua liền đi xem xem đi có thể thủ một phương bình an nay phái võ đang cũng không phải kẻ đầu đường xót chợ tống sư đạo trong lòng âm thầm nghĩ đạo sau đó thẳng đến núi võ đang mà đi mặc dù nói thế giới không giống thế nhưng sơn vẫn là cái kia núi võ đang ngoại trừ có hạn địa phương có chút không giống nhau lắm ở ngoài với hắn nhận thức bên trong ỷ thiên thế giới núi võ đăng cũng không có quá nhiều khác nhau đây là giải kiếm chỉ có điều ở đi đến núi võ đăng giữa sân núi địa phương tống sư đạo cả người cũng có chút sửng sốt ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt một cái đặc thù kiến trúc một cái tảng đá thế trúc mà thành ao mặc dù nói người ở bên ngoài xem ra đây chỉ là một phổ thông ao nhưng là ở tống sư đạo trong mắt rồi lại hoàn toàn khác nhau bởi vì trước mắt cái này a o mặc kệ từ phương diện nào đến xem quả thực đều cùng ỷ thiên thế giới phái võ đang giải kiếm chỉ giống như lúc vị công tử này là người nào đến ta phái võ đăng để làm gì giải kiếm chỉ bên hai cái phái võ đang đệ tử hiển nhiên cũng chú ý tới tống sư đạo trên giới đánh giá tống sư đạo một chút sau khi lúc này mở miệng nói l i n h nam tống thiệt tống sư đạo chuyên tới để tiếp tống sư đạo trầm n g â m chỉ chốc lát sau lúc này cũng trực tiếp báo ra danh hào nói rằng l i n h nam tống thiệt nghe được tống sư đạo lời nói sau khi hai cái võ đang đệ tử vẻ mặt cũng hơi đổi tống thiệt đại diện cho cái gì bọn họ hiển nhiên là hết sức rõ ràng vậy cũng là thiên hạ hàng đầu muôn thiệt hóa ra là tống công tử tống công tử muốn, muốn lên núi tự nhiên không có vấn đề chỉ là kính xin tống công tử đem trên người bội kiếm cởi xuống đây là ta phái võ đang quy củ mong rằng tống công tử thứ lỗi cầm đầu một cái võ đang đệ tử phản ứng lại lúc này mở miệng nói nghe được quy củ này sau khi tống sư đạo cũng sửng sốt một chút này phái võ đang mang đến cho hắn một cảm giác hiển nhiên cũng càng ngày càng quen thuộc lên lẽ nào là t r ù n g hợp tống sư đạo trong lòng cũng không nhịn được gâm thầm nghĩ nói tất cả mọi người đều phải như vậy sao tống sư đạo cũng không hề tức giận mà làm mở miệng nói cái này ngược lại cũng không phải t ố n g sư bên trên có thể không cần tuân thủ tống sư đạo nói rằng chương hai mươi lăm bất ngờ kinh hỉ trương tam phong trương tam phong câu đèn mua làm sao chứng minh tống sư đạo nói rằng, rất đơn giản, đó rất là phải ánh g lại mắt dấu vết Võ thể. tử tống là có nói, ánh đang đệ tử mở miệng nói, ồ. Tống sư đạo miệng mở m ồ, sư cũng theo đối phương chỉ về địa phương nhìn tới chỉ thấy bên cạnh một khối cao hơn một người đá lớn màu đen đứng sừng sững ở đó đá tảng bên trên cũng lưu lại không ít vết kiếm có điều có thể đạt đến ba tấc thâm cũng không có mấy đạo lấy hắn kiến thức liếc mắt là đã nhìn ra điều này hiển nhiên là một khối đặc thù khoáng thạch so với kim thiết cũng không kém là bao nhiêu cách không lấy kiếm khí lưu lại ba tấc dấu vết hiển nhiên trừ phi tống sư cảnh giới nếu không thì căn bản là không làm được xèo sau một khắc tống sư đạo cũng không có một chút nào phí lời trong tay ỷ thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đạo hóng ánh lưu quang trong nháy mắt bắn nhanh ra sau một khắc trực tiếp ở hát thạch bên trên lưu lại một đạo khủng bố vết kiếm như vậy đầy đủ sao tống sư đạo thản nhiên nói t nhìn thấy tình cảnh này sau khi hai người trong miệng cũng không nhịn được hít vào một n g ụ m khí lạnh trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ hiển nhiên là bị tống sư đạo biểu hiện ra thực lực khủng bố cho chấn kinh rồi phải biết giờ khắc này tống sư đạo khoảng cách hát thạch có tới bảy tám mét khoảng cách khoảng cách xa c h xa n h lại có thể có uy lực kinh khủng như thế thực lực có thể tưởng tượng được được rồi được rồi đầy đủ không nghĩ đến tống công tử dĩ nhiên là một vị vô thượng tôn g sư cảnh giới tồn tại thực lực này e sợ ở tôn g sư bên trong cũng là người tai ba cầm đầu đệ tử vội vã mở miệng nói nhìn phía tống sư đạo trong ánh mắt cũng né qua một vệt vẻ k í n h sợ đã như vậy lời nói như vậy xin mời dẫn đường đi tống sư đạo mở miệng nói sau đó bay thẳng đến trên núi v õ đang chạy đi này, chuyện này. leo lên núi vo đang sau khi đầu tiên đập vào mi mắt chính là một quảng trường khổng lồ quảng trường phía sau nhưng là một tòa khí thế rộng rãi đại điện có điều giờ k h ắ c này tống sư đạo nhìn thấy này bố cục sau khi cả người cũng có chút há hốc mồm hơn nữa cũng càng thêm chấn kinh rồi bởi vì hắn phát hiện này phái võ đang cách cục quả thực cùng ý tiên thế giới hoàn toàn là một cái khuôn mẫu khác đi ra đó là thái cực làm sao có khả năng thế giới này tại sao có thể có thái cực sau đó khi ánh mắt của hắn rơi xuống giữa trường một ít chính đang diễn võ võ đang đệ tử trên người sau khi cả người cũng lại một lần nữa chấn kinh rồi bởi vì bọn họ đang đánh không phải những khác thình lình chính là thái cực quyền không sai chính là thái cực quyền không thể đây tuyệt đối không phải t r ư n g hợp trừ phi là chẳng lẽ nói nếu như nói giải kiếm chỉ cùng phái v õ đang cách cục sẽ là trùng hợp lời nói như vậy này thái cực quyền h i ệ n nhiên tuyệt đối không thể là trùng hợp đặc biệt những vị đệ tử này dùng ra chiêu thức kia quả thực với hắn sở hữu thái cực quyền giống nhau như lúc hả đang lúc này đột nhiên tống sư đạo phản phất cảm ứng được cái gì bình thường thời khắc này hắn cảm nhận được từ nơi sâu xa một luồng nhỏm ngó cảm giác chuyển đến sau một k h ắ c ánh mắt ngưng lại bay thẳng đến một cái hướng khác nhìn tới rất nhanh ở trong tầm mắt của hắn một cái toàn thân áo trắng đ ạ bảo hạt phát đồng nhan cả người dường như cùng thiên địa hòa làm một thể bóng người từ đằng xa đi tới sư sư tổ nhìn thấy thân ảnh ấy sau khi tống sư đạo lúc này trực tiếp há hốc m ộ m bởi vì hắn phát hiện trước mắt bóng người thình lình cùng ỷ thiên thế giới trương tam phong hầu như giống như lúc chỉ là nhìn qua muốn trẻ hơn một chút chỉ là trên người hơi thở kia so với ỷ thiên thế giới trương tam phong khủng bố hơn nhiều lắm thậm chí so với t r ư ớ c với hắn giao chiến tống khuyết còn mạnh mẽ hơn thanh thư người là thanh thư đối phương nhìn thấy tống sư đạo sau khi tương tự cũng có chút há hốc m ộ m mắt cũng né qua một vệ vẻ mặt bất ngờ mà khi nghe đến đối phương hô lên tên sau khi tống sư đạo trong nháy mắt xác nhận trước mắt thân phận thình lình chính là từ ỷ thiên thế giới phá toái c h ư ớ hắn nhìn thấy phái võ đang thái cực quyền sau khi hắn thì có một chút suy đoán bây giờ nhìn thấy tình cảnh này sau khi h i ệ n nhiên cũng triệt để xác nhận trong lòng mình suy đoán hệ thống đây là chuyện gì xảy ra phía thế giới này không phải ngươi lựa chọn sao không phải nói trừ ta ra còn lại phá toái hư không người sẽ không tiến vào sao tống sư đạo lúc này cũng trực tiếp cầu thông hệ thống đến ở tình huống bình thường xác thực là như vậy thế nhưng trước mắt trương tam phong không giống hắn sở dĩ gặp tiến vào phía thế giới này trên thực tế cùng ký chủ có quan hệ hệ thống nói rằng có liên quan tới ta quan hệ gì tống sư đạo hỏi nhân quả giữa các ngươi có nguyên nhân quả quan hệ trương tam phong mặc dù có thể phá toái hư không trên thực tế cùng ký chủ có quan hệ vì lẽ đó giữa các ngươi tồn tại mạnh mẽ nhân quả quan hệ cũng đúng là như thế trương tam phong mới có thể phá toái hư không tiến vào phía thế giới này hệ thống giải thích như vậy sao thì ra là như vậy ta rõ ràng tống sư đạo hồi đáp thanh thư đúng là ngươi hảo hảo hảo nhìn thấy tống sư đạo sau khi trương tam phong hiển nhiên cũng là vô cùng cao hứng hắn không nghĩ đến chính mình đi đến phía thế giới này mấy chục năm sau khi lại vẫn có thể gặp phải người quen thuộc này đối với hắn mà nói quả thực chính là một niềm vui vô cùng to lớn sư tổ chúng ta chuyển sang nơi khác đi tống sư đạo trực tiếp mở miệng nói có cũng là đi đi theo ta lúc này trương tam phong cũng trực tiếp điệu này tống sư đạo đi đến chân vũ điện bên trong thanh thư ngươi cũng phá toái hư không tiến vào phía thế giới này cũng là lấy t i ê n phú của ngươi phá toái hư không chỉ là sớm muộn sự tỉnh ngươi bây giờ cũng bước vào đại tông sư cảnh giới xem ra nên đi đến phía thế giới này cũng có thời gian không ngắn nữa đi trương tam phong lúc này cũng mở miệng nói sư tổ ta hiện tại gọi tống sư đạo l i n h nam tống việt thiếu chủ tống sư đạo trực tiếp mở miệng nói tống sư đạo l i n h nam tống việt thiên đao tống quyết sao đây là chuyện gì xảy ra trương tam phong nghe được tống sư đạo lời nói sau khi có chút bất ngờ nói rằng hiển nhiên không nghĩ đến tống sư đạo bây giờ dĩ nhiên có kinh khủng như thế thân phận đi đến thế giới này sau khi trương tam phong tự nhiên minh bạch thế g i a môn việt khủng bố mà tống việt càng là đứng đầu nhất loại kia thế ra môn việt cái này trên thực tế là như vậy ta cùng sư tổ tình huống e sợ có chút không giống nhau lắm tống sư đạo cũng không có ẩn dấu quá nhiều đồ vật trực tiếp đem trên người mình sự tình nói đơn giản một lần đối với lời của người khác tống sư đạo có thể sẽ ẩn dấu thế nhưng trương tam phong hiển nhiên không giống trương tam phong bây giờ cũng là một cái phá toái qua hư không nhân vật ý của ngươi là ngươi rời đi nhà mình sau khi lại đi tới một chuyến đại t ố n g nhất thống thiên hạ sau khi lại phá toái hư không tiến vào thế giới này ngươi đã phá toái quá hai lần hư không trương tam phong sau khi nghe xong có chút khó mà tin nổi nói rằng làm phá toái một lần hư không tồn tại trương tam phong hết sức rõ ràng phá toái hư không mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu bây giờ trương tam phong mặc dù nói nhìn qua bề ngoài cũng không có biến hóa quá lớn nhưng là trên thực tế trải qua một lần phá thoái hư không sau khi trải qua thiên địa chi lực ở rửa thêm vào bây giờ đột phá đại tông sư cảnh giới hắn thân thể cơ năng trên thực tế cùng ba bốn mươi tuổi thời điểm gần như chương hai mươi sáu khiếp sợ trương tam phong đ ộ n cô cầu bại tin tức cầu đ n g mua ngoài ra gân cốt ngộ tính các phương diện đều có toàn diện tăng lên hắn phá thoái một lần đều có lớn như vậy chỗ tốt h ú n g chi tống sư đạo phá thoái hai lần không đúng chờ chút thanh sư đạo nếu là như vậy lẽ nào lúc trước thế giới ngươi cũng trải qua một lần phá toái hư không đ ô n g nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường trương tam phong có chút khiếp sợ nói rằng đối với ỷ thiên thế giới thực lực của hắn tăng vọt trương tam phong mặc dù nói không có bảo căn vấn đề thế nhưng trong lòng nếu như nói không hiếu kỳ lời nói h i ệ n nhiên là không thể bây giờ trải qua tống sư đạo vừa nói như thế hắn h i ệ n nhiên cũng giống như đoán được cái gì bình thường cái này sư tổ ngài đoán không lầm trước ta xác thực trải qua một lần phá toái hư không ta sinh ra vùng thế giới kia xem như là chúng ta cái kia phương thế giới trăm năm nhiều sau khi khi đó thiên địa lại biến đã không cách nào sinh ra cảnh giới tiên thiên tồn tại sau đó ta nhìn ra cảnh giới tiên tiên sau khi phá thoái hư không tiến vào chúng ta trước cái kia một thế giới tống sư đạo mở miệng nói quả thế như vậy lời nói n g ư ơ i đ ộ c cô cựu kiếm cũng là từ cái kia phương thế giới được nếu là như vậy ngươi nên nhận thức một người tên là đ ộ c cô cầu bại kiếm đạo cao thủ chứ đ ỗ n g nhiên chính tam phong nói rằng đ ộ c cô cầu bại sư tổ ngươi biết đ ộ c cô cầu bại chờ chút chẳng lẽ đ ộ c cô tiền bối cũng đi đến phía thế giới này tống sư đạo phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường không nhịn được mở miệng nói các ngươi quả nhiên đến từ cùng một thế giới đọc cô so với ta sớm g á n g lâm phía thế giới này mấy chục năm một lần vô tình để ta gặp phải đối phương đối phương xem như là một cái chiến đấu cùng kết quả chúng ta giao thủ đối phương dùng t ì n h lình chính là độc cô cựu kiếm mà đồng dạng đối phương cũng lập tức nhận ra ta thái cực phải biết trước ta ở phía thế giới này có thể chưa từng có tiết lộ quá thái cực tồn tại cuối cùng giao lưu sau khi mới biết đối phương cũng là một cái phá t o á i hư không tồn tại hắn nói ở hắn bên trong thế giới kia có một cái nịch tiên thanh niên trí tôn gọi là lâm bình chi nên chính là ngươi đi trương tam phong nói rằng thì ra là như vậy không sai sư tổ đoán không lầm sư tổ nói cái kia lâm bình chi chính là ta thống sư đạo cũng trực tiếp thoải mái thừa nhận thì ra là như vậy ta cùng độc cô phá thoái hư không chỉ là trẻ hơn một chút người dĩ nhiên trực tiếp từ trẻ con bắt đầu này hay là nên cùng phá thoái hư không tuổi có quan hệ đi t r ư ơ n g tam phong đoán được cái này ta liền không biết tống sư đạo lắc đầu một cái nói rằng h ắ n tự nhiên không thể nói đây là hệ thống duyên cớ đúng rồi sư tổ không biết ngươi cùng độc cô tiền bối giao thủ ai thắng ai thua tống sư đạo có chút ngạc nhiên nói rằng phải biết hai người bọn họ có thể đều là một thế giới thiên tiêu tống sư đạo hiển nhiên cũng vô cùng hiếu kỳ lúc trước ta mới vừa phá t o á i hư không, không đến bao lâu lần đó giao chiến chúng ta xem như là hòa nhau đi trương tam phong nói rằng hòa nhau sao cái tia độc cô tiền bối hiện tại ở nơi nào tống h sư đã hỏi giải thích một chút sức chiến đấu đi tại trong thiết lập trương tam phong tài tình khẳng định là so với tiếu ngạo thế giới độc cô cầu bại cường mặt khác chính là nhân vật chính thực lực vấn đề nhân vật chính sở dĩ bây giờ tu vi so với không lên trương tam phong chính là bởi vì trương tam phong phá thoái sau khi trực tiếp tiến vào thế giới này thế giới này so với thiên long thế giới muốn mạnh mẽ hơn nhiều vì lẽ đó ở cao cấp thế giới tốc độ tu luyện tự nhiên càng nhanh hơn hắn tính tình hào hiệp ta cũng có năm năm chưa từng thấy hắn năm năm trước hắn gặp phải bình cảnh cuối cùng đi xa cao ly khiêu chiến cao ly dịch kiếm đại sư phó thải lâm hai bên bất phân thắng bại sau khi trở về liền bế quan trương tam phong nói rằng như vậy sao ta làm sao chưa từng nghe nói những chuyện này tống sư đạo hơi nghi hoặc một chút nói rằng chuyện này lại không phải cái gì h à o quang từ hàng tĩnh trai đương nhiên sẽ không tên lên giường tương tự phó thả lâm được xương tiên hạ tam đại đại tông sư một t r ó n g xem như là công nhận nhìn thấy đệ nhất cao thủ bây giờ lại bị bức ép bình chuyện như vậy đối phương tự nhiên cũng sẽ không tên lên giường mà độc cô lại không phải một cái thật mặt m ũ i người tự nhiên cũng không sẽ chủ động tên lên giường vì lẽ đó biết ta cùng độc cô tồn tại người trên căn bản không có bao nhiêu trương tam phong nói rằng nói cách khác các ngân loại này xem như là lánh đời cao thủ tống h sư đạo không nhịn được hỏi lãnh đợi cao thủ sao danh sưng ơ này cũng, cũng coi như là vừa lúc thiết trương tam phong không có phủ nhận trực tiếp mở miệng nói đúng rồi sư đạo hiện nay thiên hạ sinh linh đồ thán thân phận của ngươi bây giờ chính là lĩnh nam tống việt thiếu chủ có thể có tính phản ứng gì sau đó trương tam phong không nhịn được hỏi dự định tự nhiên là có bây giờ thiên hạ đại thế so với lúc trước cái kia một thế giới còn muốn càng thêm phức tạp nếu đi đến vùng thế giới này tự nhiên là muốn làm ra chút gì tống sư đạo mở miệng nói như vậy lời nói ngươi là dự định tranh bá thiên hạ l i n h nam tống việt mặc dù nói gốc gác không yếu nhưng là vị trí e sợ cũng không chiếm hưu trương tam phong nói rằng trương tam phong mặc dù nói là người trong giang hồ thế nhưng sống lớn như vậy số tuổi kiến thức tự nhiên cũng là không phải bình thường cái này ta tự nhiên biết có điều coi như là như vậy vậy thì như thế nào ta có lòng tin tuyệt đối thống sư đạo thản như nói như vậy sao cũng vậy có điều ở phía thế giới này vợ đang căn cơ quá đông e sợ không thể dường như trước thế giới như vậy cho ngươi quá to lớn trợ giúp trương tam phong không nhịn được nói rằng phía thế giới này trên thực tế cùng ỷ thiên thế giới có chút tương tự hai cái thế giới đều là thời loạn đều tồn tại giang hồ cùng nghĩa quân nhưng là chân chính chủ đạo thiên hạ cũng không phải là giang hồ mọi người mà là các đường nghĩa quân cùng thế gia đại tộc dù cho là đại đường thế giới sức chiến đấu so với ỷ thiên thế giới càng mạnh hơn tương tự cũng thay đổi không được sự thực này đại đường nguyên tắc mặc dù nói là càng nhiều lấy giang hồ thị giác viết phía thế giới này nhưng là trên thực tế không khó nhìn ra ngoại trừ nhân vật chính song long ở ngoài bất kể là chính đạo phật đạo hai môn vẫn là ma môn chính bọn hắn đều không có lựa chọn thành lập nghĩa quân mà là lựa chọn một phương có tiền đổ nghĩa quân chống đỡ như vậy có thể thấy được trên thực tế phía thế giới này chủ đạo thiên hạ cũng không phải là người trong giang hồ có điều nếu như có nhu cầu gì lời nói nếu như ta có thể giúp đỡ bận bịu lời nói ngươi cũng không cần k h á c h khí sau đó trương tam phong lại một lần nữa nói rằng biết rồi đa tạ sư tổ tống sư đạo lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói đối với tống sư đạo tới nói có trương tam phong câu nói này hiển nhiên đã đủ rồi mặc dù nói chủ đạo thiên hạ chính là thế gia đại đủ cùng nghĩa quân nhưng là trương tam phong loại này hàng đầu đại tông sư cảnh giới tồn tại tác dụng hiển nhiên vậy cũng là không cho lơ là đi để ta xem một chút những năm này ngươi tiến triển làm sao những năm này ta lại lần nữa thôi diễn một phen thái cực đang cần một cái luyện tập nếu ngươi đến rồi hãy theo lao đạo thử một chút đi trương tam phong sau đó trực tiếp mở miệng nói t r ư ơ n g hai mươi bảy nhất lực phá vật pháp khiếp sợ c ầ u đặt mua được tống sư đạo thấy thế tự nhiên là sẽ không từ chối bây giờ hắn cũng chính n g a tay đi đến thế giới này hắn cũng là cùng tống khuyết chân chính chiến quá một hồi mà bây giờ hắn được trường sinh quyết sau khi thực lực so với trước thời điểm nhưng là có một cái to lớn tăng vọt mặc dù nói tu vi vẫn là đại tông sư sơ kỳ nhưng là trong cơ thể nội lực bất kể là số lượng vẫn là chất lượng đều vượt xa đại tông sư cấp bậc tồn tại mặc dù là so với thiên nhân cảnh giới tồn tại cũng không kém bao nhiêu có thể nói hắn bây giờ phần cứng điều kiện chính là sự tồn tại vô địch k é m chỉ có tu vi cảnh giới mà thôi lúc này hai người cũng bay thẳng đến võ đang phía sau núi chạy đi nơi này cùng Ừ thiên thế giới hầu như không hề khác gì nhau hai người liền dường như trở lại Ừ thiên thế giới thời điểm như vậy ra tay đi trương tam phong nhìn tống sư đạo mở miệng nói sư tổ cẩn thận rồi tống sư đạo mở miệng nói đối mặt trương tam phong tống sư đạo không có một chút nào bất cẩn trước mắt trương tam phong cùng chính mình như thế hoàn toàn cũng là một cái bờ g g l bình thường tồn tại chính mình phần mềm hậu chính là hệ thống mà trương tam phong phần mềm hậu nhưng là bản thân hắn Có nói thể t n r ư ơ Ô cảm nhận được hơi thở này sau khi trương tam phong đáy mắt cũng né qua một vệ kinh sắc trong cũng dây lất này trương tam phong chỉ cảm giác mình đối diện phảng phất một đầu khủng bố khoác ra người tuyệt thế hung thú bình thường lúc này cũng không dám g có trần c h ờ chút nào cả người trên người cũng bay lên một luồng cực kỳ huyền diệu khí tức trong nháy mắt l ấ y trương tam phong làm trung tâm một luồng quỷ dị khí chẳng cũng trong nháy mắt bắt đầu bay lên thái cực quyền trực tiếp đón nhận tống sư đạo công kích lại là loại này lĩnh vực khí tức sao giờ khác này tống sư đạo lại một lần nữa cảm nhận được loại này lĩnh vực khí tức cùng ỷ thiên thế giới so với này lĩnh vực khí tức quả thực mạnh mẽ rồi vô số lần nếu như nói trước trương tam phong lĩnh vực vẹn vẹn chỉ là một cái mô hình lời nói như vậy bây giờ h so với trước gặp tống khuyết lĩnh vực cũng tương tự mạnh mẽ hơn không ít phá cho ta ngay lập tức tống sư đạo trong hai mắt tinh quang đại thịnh hắn hôm nay cũng tương tự là vượt xa quá khứ long tượng bất diệt thể đã đạt đến t ầ n g thứ ba trình độ thêm vào thiên t à n g cựu biến lô xác hắn thể phách đã đạt đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố khủng bố khí huyết trong nháy mắt bạo phát đấu chuyển càn khôn công cũng vận chuyển tới c ự c hạ gần như trong nháy mắt trực tiếp phá tan rồi này khủng bố lĩnh vực giàn buộc mặc dù nói tống sư đạo không có lĩnh ngộ sức mạnh của lĩnh vực thế nhưng hắn tự thân cực kỳ mạnh mẽ hoàn toàn có thể làm được nhất lực phá Toàn một quên một trưởng trực tiếp oanh đến cùng một chỗ ở hai người công kích đụng vào trong nháy mắt tống sư đạo chỉ cảm thấy một luồng quỵ dị sức mạnh chính đang dẫn dắt chính mình trưởng kinh trực tiếp trực tiếp miễn cưỡng hóa giải năm phần mới sức mạnh đồng rạng h ả trương tam phong giờ khắp này chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ khủng bố quái lực dường như bài sơn đạo hải bình thường hướng về trên người chính mình bao phủ đến toàn lực thôi thúc thái cực chân ý bên liên giới dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ hóa giải bình thường sức mạnh sau một khắc trong thiên địa m ộ tri l lực khí tức quả nhiên là đại viên mãn sao cảm nhận được trong thiên địa hơi thở này sau khi thống sư đạo sửng suốt một chút ở thế giới võ hiệp bên trong có thể điều động thiên địa c h i lực chỉ có đạt đến một thế giới đỉnh cao nhất mới được rất rõ ràng bây giờ trương tam phong đã đạt đến đại tông sư đại viên mãn cảnh giới có điều rất nhanh cũng là thoải mái lấy trương tam phong ở ỵ thiên thế giới tích lũy tiến vào như thế một thế giới sau khi tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới có thể đ ạ t cho tới bây giờ đại tông sư viên mãn cũng không phải chuyện ly kỳ gì hơn nữa hiển nhiên phía thế giới này cũng xa kém xa để trương tam phong t à i t ì n h triệt để phong thích n g ư ơ i đây là cái gì quái lực sao có thể có chuyện đó là đại tông sư cấp bậc có thể có được lẽ nào đây chính là trải qua ba lần thiên địa chi lực gột giữa c h ỗ t ố t giờ khác này trương tam phong phẳng phất như nhìn quái vật nhìn tống sư đạo trước ở ỵ thiên thế giới mặc dù nói tống sư đạo sức mạnh vô cùng khủng bố nhưng là đi vậy cũng không vượt ra ngoài hắn nhận thức nhưng là giờ khắc này tống sư đạo biểu hiện ra khủng bố sức mạnh hoàn toàn hoàn hảo để hắn có chút c h o n g váng coi như thế đi tống sư đạo lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói ngươi này khủng bố quái lực toàn bộ trên đời này e sợ không ai có thể g á n h vác chỉ dựa vào khủng bố sức mạnh trừ phi là bị đại quân dùng vây n ố t nếu không thì ngươi hầu như đã thiên hạ vô địch rồi kim cương bất hoại e sợ cũng chỉ đến như thế trương tam phong không nhịn được nói rằng cương điệu đến đâu một chút đi ở ta giả thiết bên trong lại thế giới võ hiệp bên trong dù cho tu vi cao đến đâu chỉ cần không có vượt qua thế giới cực hạn như vậy đều sợ hãi đại quân vây quét loại kia nói cái gì một người quét ngang thiên hạ xin nhờ yên t ĩ n h một chút đi cũng đừng dùng lý nguyên bá cái gì đến nêu ví dụ một mình đấu mấy trăm ngàn đại quân lý nguyên bá chính là kim sĩ đại bảng truyền thế hoàn toàn là thần thoại thế giới có được hay không vì lẽ đó ta giả thiết thế giới võ hiệp đặc biệt loại này thời loạn lạc giang hồ sức mạnh mặc dù trọng yếu nhưng có phải là tính quyết định tiếp tục đi trương tam phong lại một lần nữa mở miệng nói sau một khắc hai người cũng lại một lần nữa chiến đến cùng một chỗ Có tống r ư ớ c kinh sư đạo cả người liền dường như một cái người khủng bố hình hung thú bình thường khủng bố long hình trưởng kính không ngừng nổ ra mà trương tam phong chu vi thiên địa c h i lực hình thành cương khí hộ thể trực tiếp hóa thành một đạo to lớn âm dương ngư ở quanh thân không ngừng xoay tròn không ngừng hóa giải tống sư đạo công kích rời đi võ đang cầu đặt mua rầm rầm rầm rầm quân quân tiếng nổ vang rền cũng không ngừng chuyển ra khủng bố bao tắp cũng điên quần bao phủ tống sư đạo trên người khí huyết như cầu v ò n g chiến ý trung tiên trương tam phong cả người thì lại bất động như núi hai người nhất động nhất tính trực tiếp chiến đến cùng một chỗ trong n g a y mắt chỉ trong chốc lát hai người liền trực tiếp chiến thời gian một n é n nhang đầy đủ giao chiến hơn một nghìn cái tập hợp ầm ầm ầm giang giắc đang lúc này nương theo một đạo khủng bố trầm thấp tiếng nổ vang rền chuyển đến mặc dù nói trương tam phong quá cực quan mạc chính là chân khí trong cơ thể cùng thái cực chân ý cùng với thiên địa chi lực cô động mạ thành có điều hiện ra nhưng mà tức đã là như thế đối mặt tống sư đạo này khủng bố không phải người quái lực xung kích cũng rốt cuộc sụp đổ trương tam phong thân thể cũng chấn động mạnh một cái sau một khắc thân thể cũng lại một lần nữa bị chấn động bay ra ngoài thái cực chân ý điên cuồng phong trào không ngừng hóa giải này một luồng khủng bố lực lượng khổng lồ khắc khắc khắc là lao đạo thất bại dốc hết toàn lực quả nhiên ở sức mạnh đạt đến mức độ nhất định sau khi sẽ khiến cho chân chính biến chất trương tam phong trên mặt cũng một mảnh h ư ờ n g hồng trong cơ thể khí huyết điên cuồng khuấy động cũng may hắn thái cực chân y hóa giải phần lớn sức mạnh thêm vào tống sư đạo cuối cùng rõ ràng thu lực nếu không thì lần này chỉ sợ cũng muốn trọng thương sư tổ ngươi không có chuyện gì chứ tống sư đạo mở miệng nói không sao không ngại trương tam phong lắc đầu một cái trên mặt nhưng cũng, cũng không có cái gì ủ rũ trương tam phong này cùng nhau đi tới tâm tính có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ thất bại rõ ràng đã không cách nào dao động tâm tính của hắn chỉ sau đó tống h sư đạo ở võ đang đợi ba ngày thời gian ba ngày thời gian tống sư đạo dường như lúc trước ở ỵ thiên thế giới bình thường không ngừng giao lưu tu luyện tâm đắc người muốn xuống núi sao trương tam phong nhìn tống sư đạo nói rằng hừng là thời điểm nên rời đi còn có một ít chuyện cần phải xử lý tống sư đạo mở miệng nói cũng được lão đạo vừa vặn cũng cần cố gắng bế quan một hồi cái này là võ đang lệnh bài liền cho ngươi đi sau đó có nhu cầu gì võ đang có thể bằng lệnh bài này điều động võ đang sức mạnh trương tam phong lấy sau cùng ra một cái lệnh bài đưa cho tống sư đạo nói rằng biết rồi đa tạ trương chân nhân tống sư đạo mở miệng nói bây giờ tống sư đạo bởi vì thân phận đã phát sinh ra biến hóa vì là phòng ngừa gây nên một chút phiền thoái thêm vào bây giờ tống sư đạo thực lực không ở trương tam phong bên dưới cuối cùng trương tam phong trực tiếp đề nghị tống sư đạo đem xưng hô từ nguyên bản sư tổ biến thành trương chân nhân mặc dù nói xưng hô biến hóa thế nhưng tống sư đạo cũng sẽ không nhân vì là thực lực của chính mình tăng lên còn đối với trương tam phong có chút bất kính từ biệt trương tam phong sau khi tống sư đạo trực tiếp lại một lần nữa khởi hành một đường hướng bắc mấy ngày sau đi thẳng đến trường an có điều cái thời đại này trường an cũng không gọi trường an mà gọi là hương thịnh thành chính là triều tùy ba đô thành lớn một trong dương kiên thành lập đại tùy sau khi định đô hương thịnh thành sau đó dương quảng kế vị rời đô lạc dương chính là t ô k y Ô, sau đó lại sẽ dương châu thiết vì là bồi đều là giang đô mặc dù nói bây giờ đại tùy quyền lực trung tâm đã từ hương thị n h thành chuyển tới lạc dương cùng gian đô nhưng là hương thị n h thành cũng vẫn là không thể khinh thường bây giờ hương thị n h thành chính là độc cô việt xào h u y ệ t vị trí độc cô việt làm bốn đại môn phiệt một trong mặc dù nói chính là bốn đại môn phiệt bên trong xếp hạng cuối cùng nhưng là uy tíu i ước không thể khinh thường chỉ cần đại tùy một ngày không vỡ liền không người dám khinh thường độc cô phiệt độc cô phiệt đệ nhất cao thủ vư u sở hồng chính là thiên hạ đứng đầu nhất tông sư cấp bậc tồn tại đại tông sư bên giới hầu như là sự tồn tại vô địch nếu như không phải trên người ám thương lời nói rất có khả năng đã đột phá đại tông sư cảnh giới tồn、tại. đương ộ c cô chiếm Việt giữ h ở nhiên nếu như ở tình huống bình thường độc cô việt mặc dù nói rất mạnh thế nhưng tống sư đạo cũng sẽ không quá kiếm kỵ chỉ cần mình không chủ động trêu chọc đối phương đã đủ rồi nhưng là hiện tại nhưng không được bởi vì muốn đi vào dương công bảo khố lời nói độc cô việt chính là một cái nhiều không ra khảm nhi bởi vì dương công bảo khố lối vào trên thực tế ngay ở độc cô việt bên trong tòa phủ đệ độc cô việt làm bốn đại môn việt một trong p h ò n g giữ sức mạnh có thể tưởng tượng được tuyệt đối cực kỳ nghiêm ngặt mặc dù là đại tông sư cảnh giới tồn tại hay là có thể xông vào độc cô việt bên trong thế nhưng muốn ở không kinh động đối phương tiền để bên dưới lẹn vào trong đó căn bản là không thể trừ phi là có thể làm được chân chính nhận thân nếu không thì nếu như độc cô việt như thế dễ dàng lẹn vào lời nói căn bản là không thể chuyển thừa nhiều năm như vậy sớm đã bị người tiêu diệt không biết bao nhiêu lần bây giờ dương quảng đã rời đi hương t ị n h trọng tâm chính là ở lạc dương cùng dương châu bên trên có thể nói bây giờ độc cô p h i ệ t chính là hương thịnh thành bá chủ thực sự lại không nói độc cô p h i ệ t có thể điều động bao nhiêu quân đội chỉ cần là độc cô p h i ệ t tư quân liền tuyệt đối không thể khinh thường cái thời đại này bên trong tinh nhuệ nhất quân đội ngoại trừ triều đình kêu quả vệ ở ngoài trên thực tế tinh nhuệ nhất cũng không phải các đường nghĩa quân cũng không phải triều đình những quân đội khác mà là các đại môn p h i ệ t thế gia tư quân những thứ đồ này chính là các đại môn p h i ệ t sống yên phận căn bản vì lẽ đó ở những sức mạnh này bên trên các đại môn việt tập trung vào tuyệt đối là cực kỳ khủng bố chỉ cần là lĩnh nam tống việt tống sư đạo liền biết tống việt lén lút khống chế mười vạn đại quân tinh nhuệ những n à y tinh nhuệ cùng tiêu quả vệ so ra không kém chút nào thậm chí một số địa phương còn vượt qua có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào nguyên tắc bên trong song long mặc dù có thể tiến vào bên trong thuần túy là đánh bậy đánh bạn đó là nhân vật chính vầng sáng bao phủ vì lẽ đó muốn đi vào dương công bạo khố bên trong tống sư đạo hiển nhiên cần phải cố gắng h ư u tính một phen lúc này tống sư đạo trực tiếp tiến vào tới gần độc cô việt phủ đệ một chỗ trong khách sạn tạm thời gian xếp đi sau đó trong bóng tối cũng không ngừng tìm hiểu độc cô việt tin tức tìm kiếm tiến vào độc cô việt thời cơ trải qua gần như mười ngày tra xét sau khi tống sư đạo cũng rốt cuộc tìm được một thời cơ đ ộ c cô việt làm hàng đầu thế g i a mua việt hằng ngày chi phí tự nhiên là cực kỳ khủng bố cho nên sẽ có người chuyên biệt định kỳ phụ trách mua sắm chương hai mươi chín lẻn vào đ ộ c cô phượng câu đặt mua ở đ ộ c cô việt bên trong tòa phụ đệ tống sư đạo xác thực không có cơ hội ra tay nhưng là rời đi đ ộ c cô việt p h ụ đệ hiển nhiên liền tốt lắm rồi tống sư đạo trực tiếp trong bóng tối bắt một cái mua sắm trong đội ngũ một cái không đáng chú ý hạ nhân sau đó trực tiếp sử dụng thuật dịch dung biến thành dáng dấp của đối phương tống sư đạo đối với cùng thuật dịch dung tự nhiên không xa lạ gì thiên long bên trong thế giới a chu chính là trong n à y cao thủ vì lẽ đó tống sư đạo thủ đoạn tự nhiên cũng không kém đổi đối phương quần áo hữu kinh vô h i ể m lẫn vào đậu cô p h i ệ t bên trong tòa phủ đệ nên chính là phía trước địa phương tống sư đạo trong lòng âm thầm nghĩ đạo đậu cô p h i ệ t làm bốn đại môn phiệt một trong toàn bộ phủ đệ diện tích có thể tưởng tượng được xuyên qua một cái hành lang sau khi tống sư đạo ánh mắt rơi xuống phía trước cách đó không xa một tòa cầu đá bên trên thông qua lỗ rượu từ bản đồ dương công bảo khố lối vào t h ỉ n h lình ngay ở cầu đá bên dưới ngươi là ai thủ hạ hạ nhân không biết nơi này không có thể tùy ý tiến vào sao có điều đang lúc này đột nhiên một thanh âm chuyển đến chỉ thấy cách đó không xa một cái nhìn qua mười sáu mười bảy tuổi quần áo hoa lệ thiếu nữ đi tới ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo lông mày cũng hơi n h í u lại hiển nhiên không nghĩ đến vào lúc này lại bị ngăn lại đến rồi hơn nữa từ đối phương quần áo đến xem hiển nhiên là độc cô việt thành viên trọng yếu thân phận không phải bình thường cùng lúc đó ở tống sư đạo cảm ứng bên trong cách đó không x a một đội hộ vệ đang hướng bên này tuần tra lại đây vào lúc này một khi bị bàn hỏi lời nói chính mình khẳng định liền lộ liễu sau một khắc tống sư đạo trực tiếp làm ra quyết đoán đáy mắt né qua một vệ tinh quang hỏi ngươi nói đây không có nghe thấy sao nhìn thấy tống sư đạo dĩ nhiên đang là người đối diện nữ tử lông mày cũng hơi n h í u lại không nhịn được nói rằng có điều ngay ở tiếng nói của hắn mới vừa hạ xuống chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt sau một khắc cả người thân thể trực tiếp cương ở tại chỗ h i ệ n nhiên là bị điểm huyền đạo sau đó tống sư đạo cũng không chần chờ trực tiếp ôm chặt lấy nữ tử thân hình tăng lên tới cực hạn trong nháy mắt đi đến cầu đá bên dưới sau đó căn cứ lô rượu t ử nhắc nhở mở ra cơ quan ở nữ tử ánh mắt khiếp sợ bên trong cầu đá bên dưới một con đường trực tiếp hiện hóa ra ngoài tống sư đạo cũng không nói nhảm trực tiếp ôm nữ tử tiến vào trong thông đạo ở tống sư đạo trước mặt chính là một cái đường đi sâu thăm thẳm đi về lòng đất ở xuyên qua đường nối sau khi tống sư đạo lúc này mới đem nữ tử để xuống sau đó mở ra đối phương huyền đạo ngươi đến cùng là ai ngươi không phải ta đ ộ c cô ra hạ nhân ngươi đến đ ộ c cô ra có mục đích gì còn có nơi này là nơi nào nữ tử âm thanh cũng lập tức chuyển đến thời khắc này nếu như nàng còn không biết tống sư đạo căn bản là không phải đ ộ c cô việt người lời nói vậy thì là kẻ ngu si hơn nữa đối với đ ộ c cô việt bên trong dĩ nhiên có như thế một nơi trong lòng cũng của nàng là vô cùng khiếp sợ ngươi chẳng lẽ không biết biết đến càng nhiều chết càng nhanh sao tống sư đạo thản nhiên nói mặc dù nói cô gái trước mắt rất có sắc đẹp thậm chí cùng tống ngọc trí so với đều không kém bao nhiêu có điều tống sư đạo h i ệ n nhiên cũng không phải thấy nữ nhân liền rút bất động chân người người nếu như giết ta đ ộ c cô p h i ệ t tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đối với tống sư đạo uy hiếp nữ tử lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói h i ệ n nhiên là đối với đ ộ c cô p h i ệ t thực lực có lòng tin tuyệt đối thật không muốn đối phó ta đ ộ c cô p h i ệ t e sợ còn kém một chút ta như phải đi đ ộ c cô p h i ệ t e sợ không ngăn được tống sư đạo mở miệng nói hắn mặc dù nói không cách nào chống lại thiên quân vạn mã không thể cùng thiên quân vạn mã chính diện tranh đấu thế nhưng tống sư đạo có lòng tin ở độc cô việt đại quân tập kết t r ư ớ c thành công thoát thân khẩu khí thật là lớn chỉ bằng ngươi không khỏi cũng qua không biết trời cao đất rộng độc cô việt thực lực há lại là ngươi có thể tưởng tượng nghe được tống sư đạo lời nói sau khi nữ tử không nhịn được mở miệng nói h i ệ n nhiên là không tin tống sư đạo lời nói độc cô việt thực lực độc cô việt có thể có thực lực ra sao có điều là bốn đại môn việt cuối cùng mà thôi tống sư đạo thản nhiên nói ngươi quả nhiên nghe được tống sư đạo lời nói sau khi nữ tử sắc mặt cũng hơi đổi hiển nhiên không biết nên mở miệng như thế nào phản bác dù sao tống sư đạo nói đều là sự thực vậy thì như thế nào n g ư ơ i d á m động ta ta sư phụ nhất định sẽ báo thủ cho ta đến thời điểm coi như là n g ư ơ i chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không dùng nữ tử mở miệng nói chuyện cười khẩu khí thật là lớn đ ộ c cô phiệt mạnh nhất cũng có điều một cái bệnh gương tử bình thường vu sở hồng mà thôi sư phụ ngươi có thể mạnh đến chỗ nào chẳng lẽ là đại tổng sư hay sao t ổ n g sư đạo có chút buồn cười nói rằng không cho ngươi nói ta tổ mẫu nữ tử nghe được t ổ n g sư đạo lời nói sau khi sắc mặt nhất thời cũng hơi đổi lạnh lùng nói tổ mẫu vu sở hồng là ngươi tổ mẫu ngươi lẽ nào là đọc cô phượng tống sư đạo nghe được lời của đối phương sau khi trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ kinh ngạc mặc dù nói trước đoán được cô gái trước mắt thân phận không phải bình thường chỉ là không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên là vu sở hồng tôn nữ ừ người tốt nhất vội vàng đem ta thả ta sư phụ mạnh mẽ không phải là người có thể tưởng tượng liền tổ mẫu đều không đúng ta sư phụ đối thủ ta sư phụ nhưng là thiên hạ cường g i ả đỉnh cao mặc dù nói ngươi rất mạnh thế nhưng tuyệt đối không phải ta sư phụ đối thủ đ ộ c cô phượng mở miệng nói so với vu sở hồng còn mạnh hơn sư phụ ngươi thật là đại Tông sư. tống sư đạo có chút bất ngờ nhìn đối phương ở hắn trong ấn tượng độc cô phượng thật giống cũng không có cái gì sư phụ hơn nữa độc cô v i ệ t bên trong cũng không có đại tông sư cảnh giới tồn tại nhưng là trước mắt độc cô phượng rõ ràng không phải nói hoang điểm này tống sư đạo vẫn có thể nhìn ra một cái độc cô phượng muốn đã lừa gạt tống sư đạo h i ệ n nhiên còn kém xa ta sư phụ nhưng là đệ nhất thiên hạ kiếm đạo cao thủ độc cô phượng mở miệng nói nói đến sư phụ của chính mình thời điểm độc cô phượng trong hai mắt tràn đầy nồng đậm vẻ x u n g b á i đệ nhất thiên hạ kiếm đạo cao thủ khẩu khí thật là lớn lẽ nào sư phụ ngươi là phó thải lâm tống sư đạo k h é cười một tiếng phó thải lâm tính là gì một cái cao ly cây gậy mà thôi một cái chỉ là hư danh hạ người mà thôi đ ộ c cô phượng xì cười một tiếng so với phó thải lâm còn mạnh hơn nghe được đ ộ c cô phượng lời nói sau khi tống sư đạo lần này là thật sự có chút sửng sốt phó thải lâm vậy cũng là được xưng thiên hạ tam đại đại tông sư một trong mặc dù nói cái tên này có lẽ có ít lượng nước nhưng là từ một cái khía cạnh khác cũng không khó nhìn ra phó thải lâm thực lực hiển nhiên ở đại tông sư bên trong thuộc về hàng đầu tồn tại lẽ nào là lánh đời cao thủ đại đường thế giới còn có loại này cấp bậc lánh đời cao thủ vẫn là ta đến gây nên hiệu ứng cánh bướm tống sư đạo trong lòng cũng không nhịn được gâm thầm nghĩ nói xèo đang lúc này đông nhiên đối diện độc cô phượng đáy mắt né qua một vệ tinh quang sau một khắc trường kiếm trong tay trực tiếp ra khỏi vỏ một đạo kiếm ảnh né qua trường kiếm trong tay lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ hướng về tống sư đạo trên người bao phủ lại đây chương ba mươi độc cô cầu bại đệ tử tà đế xá lợi câu đặt mua hả đây là tống sư đạo thực lực tự nhiên không thể bị độc cô phượng đánh l é n đến trước mắt độc cô p ư ợ n g thiên phú không tệ đã đạt đến hậu thiên tầng mười hai trình độ khoảng cách cảnh giới tiên thiên cũng chỉ có cách một kia bực này thiên phú ở vùng thế giới này bên trong cũng tuyệt đối xem như là hàng đầu tồn tại bất quá đối với tống sư đạo tới nói cùng run dế không hề khác gì nhau có điều giờ khắp này tống sư đạo nhìn thấy thủ đoạn của đối phương sau khi trên mặt nhưng là lộ ra một vệt vẻ khó mà tin nổi đ ộ c cô k i ự u kiếm người làm sao sẽ đ ộ c cô k i ự u kiếm tống sư đạo trong đầu né qua một đạo linh quang không nhịn được mở miệng nói bởi vì hắn phát hiện trước mắt đ ộ c cô phượng dùng kiếm pháp không phải những khác thình lình chính là đ ộ c cô cựu kiếm mặc dù nói cùng tiếu ngạo thế giới bản bạn đọc cô cựu kiếm không giống nhau lắm muốn càng thêm tinh rượu không ít nhưng là hắn vẫn là một chút nhận ra được k i ế m pháp này tuyệt đối là độc cô cựu kiếm sau một khắc tống sư đạo cũng trực tiếp chỉ tay một cái điểm ra trong nháy mắt p h á tan độc cô phượng công kích độc cô tinh nghĩa ngươi làm sao cũng sẽ độc cô cựu kiếm thủ đoạn độc cô phượng nhìn thấy sự công kích của chính mình dễ dàng như vậy liền bị hóa giải trên mặt cũng đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi hơn nữa nàng phát hiện tống sư đạo tuy rằng nói vô dụng kiếm thế nhưng vừa nãy động tác rõ ràng là dung hợp độc cô cựu kiếm thủ đoạn ngươi lẽ nào cũng là sư phụ đệ tử không đúng vậy sư phụ nói hắn căn bản cũng không có truyền nhân a độc cô p ư ợ n g không nhịn được nói rằng sư phụ ngươi là đ ộ c cô c ầ u bại tống sư đạo lúc này cũng không nhịn được hỏi kết hợp đ ộ c cô phượng vừa n ã y thủ đoạn cùng trước lời nói tống sư đạo cũng giống như đoán được cái gì bình thường mở miệng nói ngươi biết ta ta sư phụ đ ộ c cô phượng nghe được tống sư đạo lời nói sau khi trên mặt cũng lộ ra một v ệ bất ngờ vẻ phải biết sư phụ của nàng mặc dù nói thực lực vô cùng ý k i ê n nhưng là ở trên giang hồ cũng không có quá to lớn tên tuổi người biết cũng không phải quá nhiều trước mắt tống sư đạo dĩ nhiên một cái nói ra sư phụ của chính mình tên có thể tưởng tượng được nàng có cớ nào kinh ngạc còn đúng là đọc cô tiền bối đệ tử t ố nguyên sư đạo bản tống sư đạo hài kếp nắm đối phương thời điểm còn muốn nếu như đối phương không nghe lời trực tiếp đưa nàng giang dắt đi nhưng là bây giờ đối phương dĩ nhiên là đ ộ c cô cầu bại đệ tử từ trình độ nào đó trên cũng coi như là đồng phương bạch sư muội tự nhiên cũng không tiện hạ thủ sư phụ ngươi ở nơi nào tống sư đạo mở miệng nói đương nhiên ở đọc cô ra nếu ngươi biết ta sư phụ tên tuổi vậy ngươi cũng hẳn phải biết ta sư phụ mạnh mẽ vì lẽ đó tốt nhất ngoan ngoan thả ta nếu không thì h ử h ử đ ộ c cô phượng mở miệng nói ở đậu cô ra tống sư đạo nghe được tin tức này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ ngay lập tức nhưng l à lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng xem ở đ ộ c cô tiền bối trên mặt ta liền không làm khó dễ ngươi ngươi trước tiên đàng hoàng ở lại đây chờ ta trở lại sau khi lại dẫn ta đi gặp đ ộ c cô tiền bối tống sư đạo trực tiếp nói sau một khắc tống sư đạo trực tiếp lại một lần nữa chỉ tay một cái điểm ra sau đó niêm phong lại đối phương h u y đạo sau đó chính mình một người tiến vào trong k h o c á o n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i không n ặ n nhìn thấy tình cảnh này sau khi độc cô phượng nhất thời cũng không nhịn được mở miệng nói hai mắt phun lửa nhìn tống sư đạo trong lòng âm thầm quyết định nếu như trở đi ra ngoài nhìn thấy sư phụ của chính mình lời nói nhất định phải làm cho sư phụ nàng mạnh mẽ giáo hấn một hồi hắn tống sư đạo không để ý đến độc cô phượng mà là trực tiếp tiến vào trong k h o c á o mặc dù nói tống sư đạo không lọt mắt dương công bảo khố bên trong bảo vật thế nhưng hắn cũng không thể để ở chỗ này tiện nghi người khác đương nhiên phải mang đi ngay ở trước mặt độc cô phượng trước mặt tống sư đạo tự nhiên không thể bại lộ bí mật của chính mình vì lẽ đó trong ự nhiên cũng không thể mang độc cô Phượng tiến thể độc t vào kho báu a n nếu như không phải có lô rượu từ bản rượu phải lô có từ đổ ồ lời nói, Tống vật à o Trong kho lời nói, khó. e sợ đều đồ rất báo v đủ để võ trang mấy vạn đại quân bất quá đối với những thứ đồ này tống sư đạo cũng không có cái gì quá to lớn cảm giác tất cả đều một mạch ném tới hệ thống trong không gian cuối cùng tiến vào dương công bảo khố đất nòng cốt ầm ầm ầm tống sư đạo mở ra cơ quan sau khi chỉ thấy một tấm cửa đá cũng chậm rãi mở ra một gian mật thất cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn trong mật thất đầu tiên đập vào mi mắt chính là từng khẩu từng khẩu cái dương bên trong bên trong chứa đầy vàng bạc châu đáo cùng đồ cổ tranh chữ giá trị không xuống trăm vạn l ạ n g vàng con số này ở niên đại này tuyệt đối có thể nói là con số trên trời ngoại trừ hàng đầu thế g i a m ô n phiệt ở ngoài căn bản cũng không có người có thể lấy ra nhiều như vậy vàng bạc châu đáo có điều tống sư đạo cũng không hề để ý đối với những thứ đồ này tống sư đạo hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú so với này nhiều trăm lần ngàn lần vàng bạc châu đáo hắn đều gặp thúng chi là những này đem những thứ đồ này tùy ý thu được hệ thống không gian sau khi tống sư đạo ánh mắt rơi xuống trung ương một cái hộp mặt、trên. trong hộp một cái to bằng nắm tay màu vàng nửa trong suốt hạt châu xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn tà đế xá lợi nhìn thấy vật này trong nháy mắt tống sư đạo một bên nhận ra được vật này thình lình đúng là mình lần này muốn tìm mục tiêu tà đế xá lợi nay tà đế xá lợi bên trong nhưng là bao bọc ma môn các đợi ma quân t r ư ớ c khi chết nội lực lúc này tống sư đạo cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp đem tà đế xá lợi bắt được trong tay dương có điều giờ khác này hắn cũng không có lập tức hấp thu tà đế xá lợi bên trong nội lực phải biết trong này ngoại trừ có các đợi ma môn cao thủ nội lực ở ngoài còn có vô tận man i ệ m hắn nhất định phải t nơi này hiển nhiên không phải một cái tốt bế q u a n nơi húng chi bên ngoài còn có một cái độc cô phượng tồn tại thu cẩn thận tất cả mọi thứ sau khi tống sư đạo cũng không chần chờ trực tiếp xoay người rời đi rất nhanh lại một lần nữa tìm tới độc cô phượng nhìn thấy tống sư đạo sau khi độc cô phượng sắc mặt hiển nhiên cũng là hết sức khó coi được rồi nên rời đi tống sư đạo mở miệng nói trực tiếp đưa tay mở ra đối phương huyền đạo đổi tới bước chân của ta không muốn tùy ý đi loạn nơi này đâu đâu cũng có cơ quan xông loạn lời nói chết rồi đừng trách ta tống sư đạo mở miệng nói sau đó trực tiếp mang theo độc cô phượng hướng về phương hướng lối ra mà đi đ ộ c cô phiệt bên trong tòa phủ đệ chỉ là lối vào mà lối ra mở miệng có cái khác hẳn nơi tống sư đạo cũng không phải là không có nghĩ tới từ mặt khác lối vào t i ế n vào nhưng là cửa ra vào đều có cơ quan mạnh mẽ từ lối ra mở miệng t i ế n vào chỉ có thể phá tan cơ quan bên trong mà đối với dương công bạc hố tống sư đạo trong lòng còn có một chút nhu tính tự nhiên không muốn phá hoại cho nên mới tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực lẻn vào đ ộ c cô phiệt chương ba mươi mốt rời đi dương công bạc hố đ ộ c cô sách câu đặt mua ừ nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đậu cô p ư ợ n g lạnh rên một tiếng trực tiếp đi theo dùng thời gian một nén nhang tống sư đạo hai người lúc này mới vòng vòng quanh quanh rời đi dương công bà khố sau đó xuất hiện ở hương thịnh trong thành một cái nhai trong phượng rõ ràng đã không ở độc cô phiệt bên trong tòa p h ủ đệ ta độc cô ra lòng đất dĩ nhiên sẽ như vậy đại cung điện dưới lòng đất độc cô phượng trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ chấn động ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn đem tin tức này truyền đi tốt nếu không thì chỉ làm cho ngươi độc cô ra đưa tới vô tận phiền phức thậm chí để độc cô phiệt trở thành nhiều người chỉ trích có lẽ sẽ diệt cũng k ó nói tống sư đạo liếc mắt một cái độc cô phượng thản nhiên nói diện độc cô phiệt làm sao có khả năng đ ộ c cô phượng hiển nhiên cũng không tin thật không nếu như dương công bảo khố ở đ ộ c cô việt phủ đệ bên dưới tin tức bại lộ lời nói ngươi cảm thấy đ ộ c cô việt thì như thế nào ngươi cảm thấy cái khác thế ra môn việt gặp phản ứng ra sao thậm chí còn có dương quảng tống sư đạo thản như nói cái gì dương công bảo khố ngươi nói nơi vừa nãy là dương công bảo khố nhưng là tại sao kho b á o là không đ ộ c cô phượng không nhịn được nói rằng ngươi hỏi ta ta hỏi a i tống sư đạo lúc này sẽ không nói cho hắn đổ vật bên trong bị chính mình cầm hơn nữa coi như là tự mình nói đi ra đối phương cũng căn bản là sẽ không tin tưởng Lớn trong kho l ớ ngươi t r o n kho nhất định chỉ báo vào bằng tống vật, đồ sẽ số s có vô đạo đi một muốn m thực chính là mơ giữa ban ngày. Chốt là người chính nói quả lấy là g ữ a ban giao ra biết bên biết, bọn ngày. Then ngươi trong không, nhưng là người khác nhưng lại không biết, nếu như bọn họ để cho các người trong Tống thẳng như nói. Ngươi. là là chốt việt vật. khác họ cho kho các đọc cô lại sư báo đạo để đồ quả nhiên nghe được tống sư đạo lời nói sau khi độc cô phượng sắc mặt nhất thời liền thay đổi nếu như trong kho b á o có bảo vật lời nói độc cô phượng hay là vẫn đúng là đem tin tức này tự nói với mình tổ mẫu nhưng là bây giờ dĩ nhiên là không h i ệ n nhiên căn bản cũng không có cần phải hơn nữa nàng cũng không phải người ngu dương công bảo khố đại biểu cái gì nàng nhưng là hết sức rõ ràng tuyệt đối đủ để khiến vô số thế gia m ô n p h i ệ t đổ số tới hơn nữa bây giờ đại tùy vẫn không có t a n vỡ dương quảng nếu như biết đến nói khẳng định cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ phải biết lúc trước thời điểm vì dương công bảo khố tin tức dương quảng nhưng là thiếu một chút đem toàn bộ h ư n g thịnh thành p h i ê n một cái lộn trồng vó lên trời nhưng là đều không có một chút nào thu hoạch hiện tại không nghĩ đến dương công bảo khố dĩ nhiên ở độc cô p h i ệ t lòng đất trên thực tế địa phương kia nguyên bản cũng không thuộc về độc cô việt mà là dương tố sản nghiệp chỉ là sau đó dương tố rơi lại sau khi bởi vì chỗ kia khoảng cách độc cô việt phủ đ ệ gần độc cô việt cận thủy lâu đài liền chiếm lấy tất cả những thứ này bây giờ dương công bảo khố dĩ nhiên ở độc cô phủ đ ệ phía dưới hiện tại đã triệt để hết rồi người khác cái thứ nhất hoài nghi đối tượng tự nhiên chính là độc cô việt không có ai sẽ tin tưởng có người có thể tránh thoát độc cô việt cơ sở ngầm đem trong kho báo đ ổ vật c h u y ể n đi nếu như vậy độc cô việt tuyệt đối là một trăm thanh khó phân biệt ngươi dám độc cô phượng không nhịn được mở miệng nói có cái gì không dám vì lẽ đó ngươi tốt nhất vẫn là quên mất chuyện vừa rồi nếu không thì đ ừ n g trách ta không k h á c h khí tống sư đạo thản nhiên nói hiện tại dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi đi tống sư đạo mở miệng nói ừ nghe được tống sư đạo lời nói sau khi độc cô phượng lạnh rên một tiếng trong lòng quyết định chờ một lúc nhất định phải cáo tống sư đạo một hình sau đó hai người cũng bay thẳng đến độc cô, phương hướng chạy đi. Lần này có độc cô phượng dẫn đường tống sư đạo tự nhiên là rất dễ dàng tiến vào độc cô phiệt bên trong giờ khác này tống sư đạo cũng đã sớm thay đổi chấp chiếc bộ kia hạ nhân quần áo có điều trên mặt dung mạo nhưng không có biến trở về đến mỗi muộn nguyên lai、like、ngươi ở đây đang lúc này một thanh âm chuyển đến ngay lập tức cách đó không xa một đạo nhìn qua mười tám mười chín tuổi thanh niên mặc áo trắng bóng người đi tới ánh mắt cũng rơi xuống độc cô phượng trên người đ á y mắt nóng rực cùng tham lam cũng lóe lên một cái rồi biến mất n g ư ờ i tới làm cái gì nhìn thấy người đến dáng vẻ sau khi độc cô phượng lông mày cũng nhíu một dưới lạnh lùng nói trên thực tế độc cô phượng mặc dù nói là độc cô phiệt phiệt chủ con gái nhưng là trước thời điểm địa vị cũng không cao bởi vì nàng chính là con thứ mẹ của nàng chính là độc cô phong một cái t ỷ nữ mà thôi sinh ra độc cô phượng sau khi không đến bao lâu đã chết rồi ở niên đại này thứ phân chia nhưng là vô cùng nghiêm ngặt đặc biệt loại này thế ra trong đại tộc càng là như vậy vì lẽ đó từ lúc nhỏ độc cô phượng cũng không được coi trọng cũng may có viu sở hồng tồn tại nàng vẫn đi theo viu sở hồng bên người sau đó theo tuổi tăng trưởng độc cô phượng trổ mã cũng càng ngày càng thủy linh càng la trở thành độc cô phiệt đệ nhất mỹ nữ lúc này mới chịu đến coi trọng bởi vì trên đời nhà trong đại tộc đẹp đẽ cũng là một loại tài nguyên có thể dùng đến thông gia thàng đến về sau gặp phải sư phụ của chính mình độc cô phượng địa vị lúc này mới triệt để thay đổi dù sao độc cô cầu bại nhưng là một vị đại tông sư mặc dù nói thế ra m ô n phiệt chính là cái thời đại này chủ l ư u thế nhưng cao thủ hàng đầu địa vị cũng đồng dạng không phải bình thường theo địa vị thay đổi càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu định bỡ chính mình tương tự cũng có người mang theo đủ loại mục đích tiếp cận chính mình trong đó không thiếu có m u ố n bái ở độc cô cầu bãi m ô n hạ trước mắt thanh niên mặc áo trắng thình lình chính là một người trong đó đối lập với mình con thứ thân phận tới nói trước mắt bóng người cái kiết nhưng là chân chính con vợ cả càng là đời kế tiếp độc cô phiệt phiệt chủ người thừa kế không phải người khác thình lình chính là độc cô sách nhưng là đối với đọc cô sách đọc cô phượng không có nửa điểm ấn tượng tốt ở đọc cô phượng trong mắt đọc cô sách quả thực chính là kẻ cặn bã bên trong người cặn b ã có thể nói là một cái mười phần bại hoại gieo vạ không biết bao nhiêu thiếu nữ tử nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy lời nói thì cũng chẳng có gì dù sao cái thời đại này thế ra đại tộc đệ tử hầu như không có một cái nội tình sạch sẽ nhưng là làm cho nàng không cách nào nhịn được chính là đối phương dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới trên người chính mình lúc trước nếu như không phải vưu s ở hồng lời nói e sợ nàng liền bị đọc cô sách thực hiện được vì lẽ đó trong lòng đối với đọc cô sách căm ghét có thể tưởng tượng được thậm chí nếu như không phải đối phương là đ ộ c cô phiệt phiệt chủ lời của con đ ộ c cô phượng sớm liền không nhịn được một kiếm đem hắn giải quyết gần nhất ta vẫn ở bên ngoài làm việc mới vừa trở về cho nên mới tới nhìn m u ộ i m u ộ i đ ộ c cô sách mở miệng nói bây giờ nhìn xong xuôi ngươi có thể đi rồi đ ộ c cô phượng mở miệng nói đừng nóng nổi ta mới vừa lại thanh thủy cắt định một bàn món ăn bây giờ thời gian cũng không còn sớm cùng đi ăn một bữa cơm đi đ ộ c cô sách lúc này cũng mở miệng nói ta không nói bụng ta còn có chuyện muốn làm chúng ta đi đọc cô p ư ợ n g lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói hiển nhiên là một phút đều không muốn cùng đọc cô s á c nhiều chờ chưa đã hắn là ai nhìn thấy tình cảnh này sau khi đọc cô sách sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra lúc này ánh mắt của hắn mới chú ý tới bên cạnh tống sư đạo nhìn thấy tình cảnh này sau khi đọc cô sách đáy mắt cũng né qua một v t vẻ lạnh lùng chương ba mươi hai gặp lại đọc cô cầu b ạ i t r ê n cãi n ư ớ c phong c ầ u đàn mua chuyện của ta không cần ngươi quan tâm nhìn thấy tình cảnh này sau khi đọc cô phượng lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói mặc dù nói nàng muốn lợi dụng đọc cô sách cho tống sư đạo một bài học nhưng là vừa sợ chọc dặn tống sư đạo đến thời điểm nếu như tống sư đạo đem dương công bảo khố tin tức tiết lộ lời nói như vậy độc cô phiệt phiền phức nhưng lớn hơn rồi chấm đã nơi này nhưng là độc cô ra có thể không phải là người nào đều có thể đến độc cô sách lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói nhìn thấy độc cô phượng dáng vẻ sau khi trong lòng của hắn cũng càng thêm phẫn nộ lên đáy mắt hàn quang lấp lóe hiển nhiên là đem ở độc cô phượng nơi đó bị tức tắt đến tống sư đạo trên người đ ộ c cô sách ngươi được rồi hắn là ta sư phụ muốn gặp người ngươi xác định ngươi muốn gây sự với hắn sao độc cô phượng nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng âm thanh lạnh leo nói rằng độc cô tiền bối ngươi nói chính là thật sự nghe được đ ộ c cô phượng lời nói sau khi đ ộ c cô sách vẻ mặt nhất thời cũng hơi đổi đáy mắt cũng né qua một v t vẻ kiên rẻ phải biết đ ộ c cô phong nhưng là đề cập với hắn mấy lần hắn mặc kệ làm sao hồ đồ cũng có thể thế nhưng chỉ có không thể t r e o chọc đ ộ c cô cầu bại bây giờ thời loạn lạc sắp tới đ ộ c cô cầu bại loại này tồn tại từ trình độ nào đó tới nói chính là đ ộ c cô phiệt một tấm bảo mệnh lá bài tẩy một trong mặc dù nói hàng đầu thế g i a m ô n phiệt thế lực vô cùng khủng bố nhưng là tức đã là như thế cũng không người nào nguyện ý trêu chọc một vị đại tông sư cảnh giới tồn tại dù sao đại tông sư cảnh giới tồn tại trừ phi là rơi vào đại quân trong vòng vây nếu không thì hầu như liền là sự tồn tại vô địch ngươi không tin lời nói có thể đi hỏi ta sư phụ đ ộ c cô phượng lạnh lùng nói ừ đ ộ c cô sách sắc mặt biến đổi một hồi cuối cùng hiển nhiên vẫn là từ bỏ lạnh lên một tiếng trực tiếp xoay người rời đi đây chính là đ ộ c cô việt đời kế tiếp phiệt chủ cho ngươi một cái kiến nghị kịp lúc rời đi đ ộ c cô việt đi vực này rác rời ngày sau k h ô n g chế đ ộ c cô việt lời nói đ ộ c cô việt sớm muộn muốn xong đời tống sư đạo nhìn thấy đọc cô s á c rời đi bóng lưng k h ỏ miệng cũng lộ ra một vẹn khinh thường thản nhiên nói, sau đó hai người đi thẳng đến độc cô việt phía sau núi phía sau núi một chỗ đất trống bên trên một đạo toàn thân áo trắng bóng người lẳng lặng đứng ở nơi đó một luồng khủng bố trùng thiên kiếm ý cũng từ trên người hắn bạo phát xuân đến cả người dường như một thanh khủng bố ra khỏi vỏ trường kiếm bình thường một luồng khủng bố kinh phong lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ chu vi cây cối lá cây cũng không ngừng vang xào xạc vô số lá cây lững lờ hạ xuống sau đó cuối cùng trực tiếp bị khủng bố k ì n h phong cắn nát phảng phất bị cắt chém bình thường hả đang lúc này bạch i bóng người phảng phất cảm ứng được cái gì bình thường con mắt đột nhiên mở trong hai mắt tinh quang đại thịnh khủng bố kiếm ý trong nháy mắt bạo phát ánh mắt trực tiếp hình ảnh ngắt quãng ở cách đó không xa phương hướng chỉ thấy hai bóng người từ đằng xa chậm rãi đi tới một người trong đó chính là hắn đệ tử có điều giờ k h ắ c này ánh mắt của hắn rơi xuống bên cạnh một bóng người mặt trên bởi vì hắn phát hiện người đến dĩ nhiên là một vị đại tông sư cấp bậc tồn tại chủ yếu nhất chính là từ trên người của đối phương hắn dĩ nhiên cảm nhận được một luồng to lớn uy hiếp sau một khắc hắn không có trần c h ờ chút nào trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đạo khủng bố bá đạo kiếm khí bao phủ đến bay thẳng đến trên người của đối phương bao phủ tới hắn đối diện bóng người không phải người khác thình lình chính là tống sư đạo nhìn thấy dáng dấp của đối phương sau khi tống sư đạo một chút liền nhận ra trước mắt bạch t i bóng người không phải người khác thình lình chính là độc cô cầu bại giờ khác này độc cô cầu bại nhìn qua cùng tiếu ngạo thế giới thời điểm muốn g i à n mua rồi một ít phải biết hắn nhưng là so với trương tam phong còn muốn sớm đến phía thế giới này mấy chục năm n h ư n ă m nay kỷ cũng không nhỏ nhìn thấy độc cô cầu bại động tác sau khi trong ố n g sư đ nháy mắt r công công. liền cá nhân công kích liền oanh đến cùng một chỗ giờ khác này tống t ư đạo phát hiện độc cô cầu bại kiếm ý so với tiếng não thế giới mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần tương tự đã chạm tới kiếm đạo lĩnh vực ngưỡng cửa mặc dù nói cùng trương tam phong kém không ít thế nhưng ở lĩnh vực bên trên so với tống khuyết cũng không kém là bao nhiêu trong hư không hai người kiếm khí hầu như ở đồng thời đổ nát hầu như bất phân thắng bại được trở lại đ ộ c cô cầu bại nhìn thấy tình cảnh này sau khi gáy mắt cũng né qua một v t vẻ vui mừng đồng thời cũng có một vệ nghi hoặc vẻ mặt kinh hỷ chính là hắn rốt cục lại tìm tới một cái hầu như lực lượng ngang nhau kiếm đạo cao thủ hắn rốt cục lại có cơ hội có thể mài r ú a kiếm đạo của chính mình nghi hoặc chính là hắn từ tống sư đạo kiếm chiêu bên trên cảm ứng được một loại cảm giác đã từng quen biết kiếm của đối phương thuật bên trong dĩ nhiên có đ ộ c cô cựu kiếm cái bóng thậm chí còn có một chút cái khác quen thuộc cái bóng có điều rất nhanh đọc cô cầu bại liền trực tiếp đem ý nghị của chính mình ép xuống toàn lực thôi thúc khí tức trên người trường kiếm trong tay lại một l tống sư đạo thấy thế cũng tương tự không có trần c h ờ chút nào trực tiếp tiến lên liên tiếp trong nháy mắt hai người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ đ ộ c cô cầu bại nhìn thấy làm cho người ta một loại ác liệt vô cùng cảm giác mà tống sư đạo nhưng là làm cho người ta một loại bá đạo vô song cảm giác hai người kiếm y không ngừng ở trong hư không va chạm kiếm khí tung hành chuyện này hắn hắn đã vậy còn quá c ư ờ n g lại có thể cùng sư phụ tranh đấu cho tới đ ộ c cô phượng giờ khắc này đã sớm lui ra giữa trường vẻ mặt có chút dại r a nhìn chính đang đại chiến hai người khắc khuôn mặt là cực kỳ vẽ khiếp sợ đậu cầu bại thực lực nàng là biết đến vậy cũng là có thể cùng dịch kiếm đại sư phó thải lâm tranh đấu tồn tại nhưng là cái này cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy độc cô cầu bại ra tay toàn lực đương nhiên tối khiến độc cô phượng khiếp sợ chính là trước mắt tống sư đạo nàng trước thời điểm mặc dù nói biết tống sư đạo thực lực rất mạnh có thể hời h ậ n chế phục chính mình nhưng là không nghĩ đến đối phương thực lực dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ khủng bố nguyên lai、like、trước hắn thời điểm cũng không có nói mạnh miệng hắn dĩ nhiên thật sự như thế mạnh mẽ sau đó độc cô phượng cũng nghĩ đến trước tống sư đạo vọng ôn bây giờ xem ra đối phương căn bản cũng không có nói vậy mà là sự thực cùng lúc đó bên dưới ngọn núi phương hướng mấy bóng người cũng nhanh chóng hướng về bên này bay lượn mà tới, hiện nhiên đều là bị nơi này giao chiến động tính hấp dẫn đến, đến rồi cầm đầu rõ ràng là một cái đầu đầy chỉ bạc trong tay chống một cái gậy bà lão chính là độc cô phiệt đệ nhất cao thủ vu sở hồng ở vu sở hồng phía sau nhưng là độc cô phiệt mấy người cao thủ chỉ trong chốc lát vu sở hồng một bên đi thẳng đến giữa trường cảm nhận được hai người trên người tản mát ra khí tức sau khi vu sở hồng trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ h i ệ n nhiên là bị hai người trên người buộc phát ra khí tức kiềm chế lại lại chương ba mươi ba khiếp sợ mọi người lại thắng câu đặt mua là một tôn tông sư đỉnh cao tồn tại vưu sở hồng so với những người khác càng có thể cảm nhận được hơi thở này khủng bố trước thời điểm nàng mặc dù nói cùng đọc cô cầu bại giao thủ quá nhưng là khi đó đọc cô cầu bại rõ ràng căn bản là không hề sử dụng toàn lực thậm chí ngay cả giờ khắc này bạo phát khí tức ba phần mười đều không có nhưng là mặc dù là như vậy chính mình cũng hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương liền mười cái hô hấp đều chống đỡ không xuống bây giờ toàn lực bạo phát bên dưới có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào càng làm nàng khiếp sợ chính là giờ khác này dĩ nhiên có người có thể cùng đọc cô cầu bại chống lại ở viu sở hồng trong lòng độc cô cầu bại có thể nói đã là trong thiên hạ cao thủ hàng đầu không chút nào so với cái gọi là tam đại đại tông sư phải kém có thể ra một vị độc cô cầu bại cũng đã vô cùng khủng bố nhưng là bây giờ dĩ nhiên lại bước lên một vị không chút nào gặp độc cô cầu bại kém nhân vật khủng bố kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được phượng nhi đây là chuyện gì xảy ra người kia là ai lúc này viu sở hồng ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh độc cô phượng trên người hiển nhiên người đến rất có khả năng cùng độc cô phượng có quan hệ ta cũng không biết hắn cụ thể thân phận có điều hắn nên cùng sư tôn nhận thức độc cô phượng mở miệm nói như vậy sao không nghĩ đến trên đời này vẫn còn có như vậy nhân vật khủng bố v u sở hồng không nhịn được nói rằng chủ yếu nhất chính là người này nhìn qua tuổi cũng không phải quá lớn e sợ liền ba mươi tuổi cũng chưa tới bằng chừng ấy tuổi dĩ nhiên đạt đến như thế trình độ khủng bố bên cạnh đ ộ c cô phiệt thiệt chủ đ ộ c cô phong đáy mắt cũng né qua một vệ không tên vẻ mặt cùng lúc đó ánh mắt cũng ở đ ộ c cô phượng trên người nhìn quét một chút không biết đang có ý đồ gì giờ khắc này giữa trường tống sư đạo cùng đ ộ c cô cầu bại tranh đấu cũng đã tiến vào gây c ấ n tột độ cùng lúc đó tống sư đạo giờ khắc này cũng đối với đọc cô cầu bại thực lực có một cách đại khái nhận thức đ ộ c cô cầu bại thực lực so với trương tam phong nhỏ yếu không ít trương tam phong chính là đại tông sư viên mãn tồn tại mà trước mắt đ ộ c cô cầu bại hẳn là đại tông sư đỉnh cao tuy rằng nói đại tông sư viên mãn cùng đỉnh cao chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ nhưng là đến cảnh giới này mỗi một cái cảnh giới nhỏ t r ê n lệch đều là có khác biệt một trời một vực vì lẽ đó đ ộ c cô cầu bại thực lực muốn so với trương tam phong nhược không ít phải biết đ ộ c cô cầu bại nhưng là so với trương tam phong sớm đến rồi mấy chục năm mặc dù nói hắn đến thời điểm so với trương tam phong đến thời điểm nhỏ yếu thế nhưng hiển nhiên vậy cũng không khó nhìn ra cùng trương tam phong so ra đọc cô cầu bại còn hơi kém hơn một chút trước mắt độc cô cầu bại thực lực kém không nhiều cùng t r ư ớ c cùng tống sư đạo giao chiến tống khuyết gần như một cái dùng đao một cái sử dụng kiếm bây giờ tống sư đạo thực lực liền trương tam phong đều không phải là đối thủ đối mặt độc cô cầu bại có thể tưởng tượng được Công. rất nhanh hai người liền giao chiến mấy t r ă m chiêu đang lúc này một đạo sắt thép va chạm âm thanh truyền đến tống sư đạo ỷ thiên kiếm bên trên hào quang trong nháy mắt tăng vọt trong nháy mắt trực tiếp cắn nát độc cô cầu bại công kích khủng bố kiếm khí lại trong hư không cũng trong nháy mắt đổ nát độc cô cầu bại thân thể cũng chấn động mạnh một cái sau đó bay thẳng đến phía sau bay xuống m ặ đi ta thất bại. Lâm Tiểu Hữu, là đ ộ c cô cầu bại trên người kiếm u k h i ế t trong nháy mắt tiêu tan sau đó ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người mở miệng nói mới vừa bắt đầu thời điểm đ ộ c cô cầu bại chỉ là cảm giác tống sư đạo thủ đoạn có chút quen thuộc nhưng là theo hai người không ngừng giao chiến loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng dày đặc rất nhanh đ ộ c cô cầu bại cũng đoán được tống sư đạo thân phận hiển nhiên giờ khắc này hắn cũng nhìn ra tống sư đạo trên mặt dịch dung dấu vết thuật dịch dung cũng không phải thật sự là biến hóa thuật cho nên đối với đ ộ c cô cầu bại loại này đại tống sư cảnh giới tồn tại hiển nhiên vẫn có thể nhìn ra một ít đầu mối đọc cô tiền bối đã lâu không gặ Quả nhiên là ngươi. là Lâm tống i ngươi ể u hữu, không sư đạo gật gù sau đó cũng không có nhiều lời mà là ánh mắt rơi xuống cách đó không xa độc cô việt mọi người trên người h i ệ n nhiên không muốn ngay ở trước mặt những người đó nói quá nhiều dù sao ở bên trong thế giới này thân phận của hắn nhưng là tống việt thiếu chủ mà giờ khác này ngoài sân độc cô việt mọi người nhìn thấy kết quả này sau khi nhưng là triệt để há h ố c mồm hiển nhiên bọn họ làm sao đều không nghĩ đến độc cô cầu bại dĩ nhiên thất bại phải biết ở trong lòng bọn họ độc cô cầu bại hầu như chính là sự tồn tại vô địch h á n thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh liền sư phụ đều không phải là đối thủ của hắn độc cô phượng giờ khắc này trên mặt cũng lộ ra một vệ chấn động vẻ mặt giờ khắc này nàng rốt cuộc biết tống sư đạo tại sao xem thường độc cô việt cao thủ bực này nhân vật khủng bố ở đâu là độc cô việt những người này có thể so với xin chào độc cô tiền bối không biết vị này chính là v ư u sở hồng mang theo độc cô việt mọi người tiến lên không nhị được mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vẻ kính sợ h ừ n đây là lao phu một cái cố nhân đ ộ c cô cầu bại thản như nói vị công tử này lao phu đ ộ c cô phong hoan nghênh đến đ ộ c cô Việt làm khách nếu như có nhu cầu gì cứ mở miệng khoảng thời gian này liền để phượng nhi đi theo công tử bên người được rồi bên cạnh đ ộ c cô phong thấy thế lúc này cũng không nhịn được nói rằng ừ m tống sư đạo nhàn nhạt gật cù đ ộ c cô phong làm đ ộ c cô v i ệ t phiệt chủ tự nhiên cũng coi như là một nhân vật mặc dù nói không sánh được tống khuyết cái kia đám nhân kiệt thế nhưng cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ một mặt lấy lỏng ở một phương diện khác lại không được dấu vết lôi kéo tống sư đạo được rồi ta cùng lâm tiểu hữu muốn tự ông chuyện Các người ơ i đi đi, hãy h về trước đi, tạm t vậy, vậy gật gật quả, quả nhiên cũng đi đến vùng thế giới này nhìn thấy tất cả mọi người đều rời đi sau khi độc cô cầu bại ánh mắt cũng rơi xuống tống sư đạo trên người nói rằng ta cũng không nghĩ đến độc cô tiền bối dĩ nhiên ở độc cô việt bên trong trước đây không lâu từ trường chân nhân nào biết tiền bối tin tức không nghĩ đến ở đây gặp phải tống sư đạo mở miệng nói trương chân nhân ngươi nhìn thấy trương chân nhân nghe được tống sư đạo lời nói sau khi độc cô cầu bại cũng có chút bất ngờ nói rằng ừm. tống sư đạo gật gật đầu nói ngươi mặt sau đó độc cô cầu bại có chút ngạc nhiên nói rằng không biết tống sư đạo vì sao phải dịch dung đến độc cô việt xử lý một ít chuyện vì lẽ đó liền dịch dung sau khi nói xong tống sư đạo nhẹ nhàng ngồi vệm một chương mặt nạ ra người liền hết đi trực tiếp lộ ra nguyên bản g á n vẻ hả ngươi ngươi làm sao còn trẻ như vậy nhìn trước mắt tống sư đạo dung mạo sau khi độc cô cầu bại nhất thời cũng có chút sửng sốt bởi vì hắn phát hiện trước mắt tống sư đạo so với tiếu n g ạ o thế giới gặp gỡ thời điểm lại vẫn muốn trẻ nhiều lắm không tới hai mươi tuổi chương ba mươi b ố khiếp sợ độc cô cầu bại đề nghị c ầ u đặt mua mặc dù nói không biết tống sư đạo là lúc nào phá toái hư không thế nói cách khác ở độc cô cầu bại xem ra tống sư đạo nên chỉ so với hắn vãn cái ba năm rưỡi mà thôi nên đi đến vùng thế giới này mấy chục năm mặc dù không có biến thành một ông già chí ít cũng có thể biến thành ba bốn mươi tuổi dáng vẻ nhưng là bây giờ lại vẫn là đôi mươi thanh niên dáng vẻ khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được mặc dù nói trải qua một lần phá toái hư không h ắ n biết phá toái hư không gặp đối với thân thể tiến hành một lần bởi rửa gặp tuổi trẻ không ít nhưng là trước mắt tống sư đạo thực sự là có chút quá khuyết đại cái này nói rất dài dòng ta cùng tiền bối tình huống thật giống có chút không giống nhau lắm tiền bối phá toái hư không sau khi mấy năm sau khi ta cũng rời đi có điều ta cũng không có tiến vào phía thế giới này mà là tiến vào những khác thế giới lúc này tống sư đạo cũng đơn giản đem tình huống của chính mình nói rồi một lần vì lẽ đó ta đi đến vùng thế giới này trên thực tế cũng không đến bao lâu tống sư đạo cuối cùng mở miệng nói Ngươi, n g ư ơ i dĩ nhiên tổng cộng trải qua ba lần phá toái hư không chẳng trách chẳng trách thì ra là như vậy hóa ra là như vậy không nghĩ đến n g ư ơ i dĩ nhiên gặp có như thế cơ duyên nghe được tống sư đạo lời nói sau khi độc cô cầu bại trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẻ hâm mộ nguyên bản hắn còn đối với tống sư đạo vẹn vẹn đại tông sư sơ kỳ liền có như thế nghịch thiên thực lực có chút ngạc nhiên bây giờ nghe được tống sư đạo trải qua sau khi độc cô cầu bại cũng rốt c ụ c h i ể u rõ ra h ắ n tự nhiên hết sức rõ ràng phá toái hư không chỗ tốt khủng bố cỡ nào có điều nhưng không có đố kỵ bởi vì đã từng phá toá i q u á một lần h đúng ộ c cô cầu c bại rồi ngươi mới vừa nói ngươi phá toái hư không sau khi là trực tiếp từ trực tiếp biến thành trẻ con ngươi gian chính, chính là trương à i tình thể có chân nhân trong miệng nói cái kia phái võ đang kỳ tài ngũ trời như vậy thế giới này đọc cô cầu bại hỏi、ừ. s ắ c thực như vậy ta suy đoán tình huống của ta nên cùng phá toái hư không thời điểm tuổi có quan hệ cho tới ở bên trong thế giới này ta chính là lĩnh nam tống việt thiếu chủ tống sư đạo tống sư đạo lúc này cũng trực tiếp nói tống việt thiếu chủ người dĩ nhiên có như thế thân phận h i ề n hách nghe được tống sư đạo thân phận sau khi độc cô cầu bại cũng là vô cùng khiếp sợ tống việt thiếu chủ thân phận có cỡ nào cao quý hắn nhưng là hết sức rõ ràng tống việt vậy cũng là so với độc cô việt càng thêm h i ề n hách cùng nhân vật mạnh mẽ nghe trương chân nhân nói ở cái kia mới bên trong thế giới người mới là nhà minh người khai sáng nhất thống toàn bộ thiên hạ như vậy lời nói ở phía thế giới này ngươi đ ộ c cô cầu bại không nhịn được mở miệng nói đ ộ c cô cầu bại ở thế giới này nhưng là đợi thời gian mấy chục năm có thể nói hắn mới vừa p h á thoái hư không d á n g lâm đến vùng thế giới này thời điểm đại tuy có điều mới vừa thành lập mà thôi hắn có thể nói là tận mắt nhìn thấy đại tùy từ cường thịnh biến thành hiện tại bộ dáng này bây giờ cái này thời không mặc dù nói theo chúng ta cái kia thời không ghi chép lịch sử không quá dạng thế nhưng có một chút là như thế đây là một mảnh thời l o ạ t lạc so với trong lịch sử ghi chép càng kinh khủng thời l o ạ t lạc làm tống p h i ề n người ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn tống sư đạo cũng không có che giấu chính mình g a tâm trực tiếp mở miệch nói tống thế sao s á c thực rất mạnh góp g á c cũng vô cùng khủng bố nhưng là vị trí địa lý chính là n g ạ i thương muốn tranh cướp thiên hạ e sợ có chút không dễ dàng độc cô cầu bại mở miệng nói cái này ta tự nhiên biết có điều bây giờ khoảng cách đại tùy tan vỡ còn có một chút thời gian đầy đủ làm một ít chuyện tống sư đạo mở miệng nói như vậy sao ta ngược lại thật ra có cái đề nghị nếu như có thể thành công lợi nói hay là đối với tương lai ngưng mưu tinh cũng có ít c h ỗ t ố t độc cô cầu bại bỗng nhiên mở miệng nói đề nghị gì tống sư đạo sửng sốt một chút nói rằng hiện nay thiên hạ lập tức liền sẽ đại đoạn sở hữu thế gia môn việt đều đang tìm kiếm đường lui theo ta được biết độc cô việt cũng không ngoại lệ theo ta được biết độc cô phong l u â n luôn ham muốn lợi dụng phượng nhi lôi kéo một cái cường lực minh h i ế u hơn nữa gần nhất khoảng thời gian này đến nhà cầu thân cũng không ít có điều cuối cùng đều bị ta đuổi rồi những người mặt hàng có điều là một đám giá áo túi cơm mà thôi căn bản là không xứng với phượng nhi phượng nhi thiên phú mặc dù nói không sánh được lúc trước tiểu bạch có điều cũng thuộc về thượng t h ư a thành tựu đại tông sư rất khó thế nhưng cố gắng dạy dỗ lời nói thành tựu một vị tông sư thừa sức nếu như ngươi có thể cưới phượng nhi lời nói tống việt cùng độc cô việt liên hợp tỷ lệ thành công gặp gia tăng thật lớn độc cô cầu bại không nhịn được nói rằng thông ra sao tống sư đạo trong đầu cũng nhanh chóng vận chuyển xác thực chính như đ ộ c cô cầu bại từng nói nếu như tống việt cùng đ ộ c cô việt liên hợp lại lời nói nếu như ngày sau song long cùng đỗ phục u y cùng với phi mã mục trường phát triển lên toàn bộ thiên hạ hầu như không ai có thể ngăn chở hắn q u ộ t h ờ i có điều cuối cùng cân nhắc sau khi tống sư đạo lắc đầu một cái h i ệ n nhiên là từ chối đề nghị này chuyện gì xảy ra có cái gì không thích hợp sao lẽ nào phượng nhi không đẹp đẽ phượng nhi dung mạo nên không thể sò tiểu bạch kém đi đ ộ c cô cầu bại có chút bất ngờ nói rằng cùng cái này không quan hệ mà là độc cô phiệt vấn đề độc cô phong người này vẫn tính là một nhân vật thế nhưng độc cô phiệt bên trong ngoại trừ độc cô phong ở ngoài cũng là một cái độc cô thịnh có thể đem ra được còn cái khác không nói cũng được mà độc cô phiệt thiếu chủ độc cô sách càng là một chuyện cười độc cô phiệt bây giờ hay là vẫn là vô cùng cường thịnh nhưng là ở ta xem ra đã có thịnh cực mà suy dấu hiệu hắn không có tư cách cùng tống phiệt liên hợp nếu như là liên hợp vậy cũng là bằng vào ta tống phiệt làm chủ tống h sư đạo trực tiếp mở miệng nói như vậy sao nghe được tống sư đạo lời nói sau khi độc cô cầu bại cũng s ừ n g sốt một chút ngay lập tức hồi ức một hồi những người k i a ấn tượng sau khi độc cô cầu bại không phải không thừa nhận sự thực cùng tống sư đạo nói hầu như gần như có điều ta xem vừa n ã y độc cô phong có ý định lôi kéo ngươi theo ta thấy ngươi đơn giản liền trực tiếp đồng ý đối ngươi như vậy cũng có chỗ tốt mặc dù nói trước ta vẫn đẻ lên thế nhưng trên thực tế nếu như độc cô phong thật sự tìm tới vừa ý mục tiêu lời nói mặc dù là có ta đẻ lên lời nói e sợ hiệu quả cũng không lớn có thể bị độc cô phong coi trọng thế lực hiển nhiên tuyệt đối không phải bình thường đến thời điểm chờ bọn hắn cường cường liên hợp lời nói ngày sau e sợ sẽ trở thành ngươi thành tựu đại nghiệp trên đường một khối to lớn chướng ngại vợ hơn nữa tiểu phượng nhi thân phận mặc dù nói là con thứ có điều bây giờ địa vị đã không thể so con vợ cả t r í n h lệnh ngược lại cũng miễn cưỡng xứng với ngươi đ ộ c cô cầu bại trực tiếp nói cái này tùy duyên đi tống sư đạo trầm n g â m chỉ chốc lát sau cuối cùng gật gật đầu nói tống sư đạo mặc dù nói không phải thấy nữ nhân liền không nhúc n í c h người thế nhưng cũng tương tự không phải liễu hạ huệ nếu như đọc cô p ư ợ n g thật sự đối với khẩu vị của chính mình lời nói tống sư đạo cũng không ngại thu đọc cô p ư ợ n g làm vì là chính mình nữ nhân rời đi độc cô việt vựu sở hồng khỏi hẳn sau đó mấy ngày sau đó thời gian tống sư đạo tạm thời ở lại độc cô việt bên trong phần lớn thời gian đều ở cùng độc cô cầu bại giao lưu kiếm đạo bây giờ độc cô cầu bại độc cô cựu kiếm đã đạt đến một loại độ cao hoàn toàn mới một phen trao đổi đến tống sư đạo thu hoạch cũng không nhỏ chẳng thiên kiếm q u y ế t mặc dù nói không có đột phá vương cấp nhưng lại uy năng so với trước thời điểm nhưng là mạnh mẽ hơn không ít ngoại trừ cái này ở ngoài phần lớn thời gian đều cùng độc cô phượng ngốc ở cùng nhau trước tống sư đạo cùng đ ộ c cô cầu bại giao chiến hiển nhiên cũng là triệt để chấn động đến đ ộ c cô phượng mỗi lần đ ộ c cô phượng nhìn phía trong ánh mắt của hắn đều tràn ngập một loại sùng bái còn có không tên tình cảm ngươi phải đi nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đ ộ c cô phượng vẻ mặt hơi đổi đáy mắt cũng né qua một vện t ồ n g đậm không muốn vẽ nên rời đi tống sư đạo mở miệng nói có thể nói cho ta thân phận của ngươi sao đ ộ c cô phượng đ ỗ n g nhiên mở miệng nói khoảng thời gian này mặc dù nói cùng tống sư đạo sống chung một chỗ nhưng là đối với tống sư đạo thân phận đậu cô phượng biết cũng không nhiều thân phận sao lần sau gặp lại nói cho ngươi tống sư đạo mở mi cũng không có bại lộ chính mình tống phiệt thiếu chủ thân phận lần sau sao nhưng là đ ộ c cô phượng trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ, vẻ lo âu yên tâm được rồi đ ộ c cô phong sẽ không lại buộc ngươi hắn sẽ không cũng không dám dùng ngươi thông ra tống sư đạo thản nhiên nói tự nhiên là nhìn ra đ ộ c cô phượng lo lắng ngươi nói chính là thật sự nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đ ộ c cô phượng có chút kích động nói tự nhiên là thật sự còn có cái này đưa cho ngươi đi có thể để cho ngươi đột phá cảnh giới tiên ngươi hiện tại tu vi vẫn còn có chút quá yếu mặt khác cái này là một viên đan dược chữa trị vết thương cho ngươi tổ mẫu được rồi đủ để c h ư a khỏi nàng thương thế trên người tin tưởng nàng hẳn phải biết ý của ta tống sư đạo trầm ngâm chỉ chốc lát sau trực tiếp lấy ra hai viên đan dược nói rằng đột phá t i ê n thiên còn có có thể c h ư a khỏi tổ mẫu thương thế ngươi nói chính là thật sự nghe được tống sư đạo lời nói sau khi đ ộ c cô phượng trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động tự nhiên là thật sự tống sư đạo gật gật đầu nói quá tốt rồi cảm tạ ngươi đ ộ c cô phượng đầy mặt kích động nói chúng ta lúc nào có thể gặp mặt lại đậu cô phượng hỏi ta cần phải đi xử lý một ít chuyện chậm thì ba năm nhiều thì năm năm chúng ta nhất định sẽ gặp lại hy vọng khoảng thời gian này ngươi có thể đi theo đ ộ c cô tiền bối bên người nỗ lực tu luyện lần sau gặp mặt hy vọng đã ngươi đã là một vị cao thủ tống h sư đạo lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói ba năm dưới s a u ta nhất định sẽ nỗ lực ngươi nhất định phải nhớ tới tìm đến ta đ ộ c cô phượng sắc mặt biến đổi một hồi sau khi lúc này cũng mở miệng nói không biết được được rồi nên đi cuối cùng liếc mắt một cái đ ộ c cô phượng sau khi tống h sư đạo mở miệng nói hắn đi rồi đ ộ c cô phượng trong biệt viện một đạo bà lao bóng người đi vào nhìn có chút hồn bay phách lạc đọc cô phượng mở miệng nói、ừ. liếc mắt một cái người đến sau khi đ ộ c cô phượng gật g ủ trên mặt cũng lộ ra một vệ thất lạc v ẻ người đến chính là viu sở hồng người này ta nhìn không thấu so với sư phụ ngươi càng khiến người ta nhìn không thấu viu sở hồng mở miệng nói có điều người này thực lực tuyệt đối là thiên hạ đứng đầu nhất tồn tại so với tam đại đại t ô n g sư không hề yếu thậm chí còn vượt qua thêm vào sư phụ ngươi nếu như có bọn họ che chở ngươi thiên hạ không ai lại có thể bức bách ngươi viu sở hồng nói rằng hừng ta biết rồi tổ mẫu đ ộ c cô phượng gật gật đầu nói hắn trước khi đi có thể có đã thông báo cái gì v u sở hồng nói rằng hắn để ta đem viên thuốc này cho tổ mẫu nói là có thể chữa khỏi tổ mẫu thương thế đ ộ c cô phượng mở miệng nói lúc này cũng trực tiếp đem tống sư đạo cho một viên đan dược lấy ra nói rằng đây là thật sự có thể chữa khỏi ta thương thế nhìn đ ộ c cô phượng trong tay đan dược sau khi v u sở hồng trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ phải biết thương thế của nàng nhưng là t ẩ u hỏa nhập mà sau khi lưu lại những năm này nàng dựa vào đ ộ c cô phiệt sức mạnh x i n mời không ít người nhưng là vẫn luôn không thấy tốt hơn nếu như không phải tu vi đầy đủ mạnh mẽ lời nói sợ la sớm đã đạ tọa hóa hẳn là nói như vậy vũ sở hồng nói rằng để ta thử xem vưu sở hồng trầm ngâm chỉ chốc lát sau trực tiếp làm ra quyết đoán nàng cũng không sợ tống sư đạo hại nàng lấy tống sư đạo thực lực muốn hại nàng lời nói căn bản cũng không cần phiền thoái như vậy lúc này cũng trực tiếp đem đan dược nhận lấy sau đó trực tiếp n ư ớ c vào rất nhanh một luồng ôn hòa khí lưu cũng bắt đầu hướng về nàng toàn thân khuyết tán ra đến cảm nhận được hơi thở này sau khi vưu sở hồng không dám có trần trờ chút nào vội vã khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa dòng sức thuốc này trong nháy mắt một cái canh giờ liền trôi qua、Phúc. đang lúc này vựu sở hồng thân thể chấn động mạnh một cái sau đó một cái máu đen cũng trong nháy mắt phân ra ngay lập tức nguyên bản sắc mặt tái nhuận cũng thêm ra một k i a h ư n g hào cảm giác tổ mẫu ngươi không có chuyện gì chứ ngươi làm sao lẽ nào đan dược này có vấn đề hán hắn sao lại thế nhìn thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh độc cô phượng sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi kinh ngạc thốt lên một tiếng mở miệng nói được rồi nha đầu không cần lo lắng ta rất khỏe đan dược không có vấn đề này một cái là tích chữ ở trong cơ thể ta tụ huyết hiện tại thương thế của ta hầu như đã tốt thất thất bát bát còn lại chỉ cần dựa theo bình thường phương pháp điều dưỡng nhiều nhất thời gian ba tháng liền có thể triệt để khỏi hẳn víu sở hồng thấy thế vội vã mở miệng nói cùng lúc đó giờ khác này trên mặt của nàng cũng tràn đầy cực kỳ v ẻ khiếp sợ nàng thương thế trên người có cỡ nào nghiêm trọng nàng nhưng là hết sức rõ ràng nhưng là hiện tại tống sư đạo dĩ nhiên vẹn vẹn dựa vào một viên đan dược liền hầu như triệt để c h ư a khỏi nàng bệnh gì vậy làm sao có thể không làm nàng khiếp sợ cùng tuyệt thế vô song thực lực thêm vào diệu thủ hồi xuân ý thuật trong lúc nhất thời tống sư đạo hình tượng ở víu sở hồng trong lòng cũng càng ngày càng thần bí lên thật sự Tổ mẫu ngươi thật sự được rồi đ ộ c cô phượng thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng không nhịn được mở miệng nói tự nhiên được rồi trước nay chưa từng có tốt ta đã không nhớ rõ bao lâu không có ung dung như vậy quá viu sở hồng mở miệng nói quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi giờ khác này đ ộ c cô phượng cũng phát hiện viu sở hồng lúc nói chuyện cũng trung khí mười phần trước trên căn bản nói mấy câu liền bắt đầu ho khan nhưng là giờ khác này không có nửa điểm ho khan ý tứ trên mặt cũng lộ ra một vệ hồng hào v ẻ hắn còn có nói gì không viu sở hồng nói rằng hắn nói ngươi hẳn phải biết ý của hắn đọc cô phượng nói rằng、Hả? như vậy sao được rồi nha đầu ta biết rồi yên tâm được rồi sau đó có ủy khuất gì trực tiếp tìm đến ta được rồi nghe được đọc cô phượng lời nói sau khi vũ sở hồng đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút ngay lập tức cũng giống như rõ ràng cái gì bình thường gật gật đầu nói đ t h ư a hôm nay có chuyện ở bên ngoài này một chương là ngồi xe dùng điện thoại di động viết quá mệt mỏi hơn hai giờ lấy một chương đầu ngón tay đều đâm đau đớn ngày hôm nay thượng ái gian đổi mới có thể sẽ vắng điểm thế nhưng số lượng sẽ không thiếu đại gia yên tâm chương ba mươi sáu thôn vệ tinh nguyên t à niệm nổi khủng biết rồi tổ mẫu nghe được vu sở hồng lời nói sau khi đọc cô phượng cũng giống như hiểu rõ ra bình thường trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng mở miệng nói người này không phải vật t r o n g ao thiên hạ đại loạn sắp tới thời loạn lạc bên trong ngắt sẽ có tuyệt thế yêu nghiệt hiện thế lần sau gặp mặt e sợ muốn thật sự một bước lên trời vu sở hồng lập tức cũng không nhịn được nói rằng hy vọng như thế chứ đọc cô phượng cũng gật gật đầu nói hắn đã như vậy ưu tú nha đầu ngươi cũng không thể lạc hậu quá nhiều rồi sau đó vu sở hồng phản phất nghĩ tới điều gì bình thường lúc này cũng giạt ò ta biết rồi tổ mẫu ta nhất định sẽ nỗ lực đ ộ c cô phượng trong lòng căng thẳng trực tiếp gật gật đầu nói sau nửa tháng tống sư đạo lại một lần nữa trở lại linh nam cùng hôn loạn cực kỳ trung nguyên đại địa so với linh nam có thể nói là thật sự thế ngoại đào nguyên ở tống v i ệ t quảng trị mặc dù nói không có đạt đến khuyết đại không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa khuyết đại như vậy thế nhưng chí ít cũng coi như là ă n cư lạc nghiệp trở lại tống v i ệ t sau khi tống sư đạo cũng không có trần trờ chút nào cùng tống khuyết gặp mặt một lần nói một chút sự tỉnh sau khi liền trực tiếp bế quan tà đế xã lợi hy vọng không để cho ta thất vọng mới được trong m h t thất tống sư đạo thân xoay tay một cái một viên quyền đầu lớn tiểu nhân hạt châu màu vàng xuất hiện ở lòng bàn tay gặp bên trong đáy mắt cũng né qua một vệt nóng rực ánh sáng trong này bao bọc nhưng là các đời ma môn cao thủ t i n h nguyên điều chỉnh một hồi tâm tình sau khi trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bắc minh thôn thiên công trong nháy mắt và ậ c h u y ể n một luồng khủng bố sức hút trực tiếp từ trong lòng bàn tay tản mắt ra một luồng cực kỳ khủng bố tinh khí cũng điên cồn bắt đầu bay lên ở cảm nhận được này khủng bố tinh khí cũng điên cồn bắt tống sư đạo sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm nghị lên bởi vì này tinh nguyên ngoại trừ cực kỳ chất phác ở ngoài, hơn nữa còn dị thường so với hắn từ những khác người tu luyện trong cơ thể thôn vệ chân khí cồn bạo hơn không biết bao nhiêu lần lúc này không dám có trần c h ờ chút nào thuần dương trường sinh công vận chuyển tới cực hạ điên cồn luyện hóa này khủng bố t i n h nguyên cùng lúc đó tống sư đạo chỉ cảm thấy một luồng khủng bố thô bạo khí tức cũng từ tà đế xá lợi bên trong chuyện đến ra gần như trong nháy mắt tống sư đạo liền h i ể u rõ ra này khủng bố thô bạo khí tức hiển nhiên nên chính là các đ ờ i ma môn cao thủ tà niệm、ừ. Tống sư đạo trong miệng lạnh Sư Đạo nhưng là tống sư đạo phát hiện tức đã là như thế cái k i a khủng bố tà niệm vẫn là ở trong cơ thể chính mình điên cuồng tụ tập lên dường như muốn trở thành thực chất bình thường hơn nữa khủng bố ma niệm dĩ nhiên phảng phất có ý thức bình thường dĩ nhiên ở ảnh hưởng tâm thần của hắn thậm chí đến cuối cùng dĩ nhiên ở đoạt tâm thần của hắn cực kỳ giống trong truyền thuyết đoạt s á c chết tiệt đây là chuyện gì xảy ra những n à y tà niệm chẳng lẽ có ý thức không được nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo sắc mặt cũng là đại biến giờ khác này tống sư đạo toàn lực vận chuyển thuần dương trường sinh công nhưng là vẫn là không thể chấn áp khủng bố tà niệm tại sao lại như vậy giờ khác này tống sư đạo trong lòng cũng sinh ra một luồng lo lắng nguyên tắc bên trong song long thôn vệ vương đế xá lợi bên trong t i n h nguyên thật giống căn bản cũng không có phiền thoái như vậy không đúng vân vân ngay lập tức đ ỗ n g nhiên tống sư đạo phản phất nghĩ tới điều gì bình thường trong lòng đ ỗ n g nhiên bước lên một cái không tốt lắm suy đoán nguyên tắc bên trong song long mặc dù nói thôn vệ tà đế xá lợi sau khi thực lực tăng mạnh nhưng là trên thực tế đang nuốt trừng tà đế xá lợi sau khi tính cách cùng hành vi cùng t r ư ớ c thời điểm đều có một chút biến hóa mặc dù nói biến hóa này cũng không nổi bật mà sau đó càng là chủ động từ bỏ thiên hạ đem hầu như tới tay thiên hạ chắp tay dâ này mặc dù nói có một ít khách quan nhân tố nhưng là có rất nhiều nơi đều vô cùng kỳ dị bọn họ rất nhiều hành vi đều có chút nói không thông một cái chính trực đỉnh cao tồn tại dĩ nhiên trực tiếp ẩn lui chuyện này thực sự là quá không bình thường chẳng lẽ nói bọn họ bị tà đế xá lợi bên trong ma niệm đã k h ô n g chế hoặc là nói bọn họ bị đoá đ o ạ t xác tống sư đạo không nhịn được sinh ra một ý nghĩ trong lòng âm thầm nghĩ nói n g h i ề n ngẫm cực khủng có điều giờ khắp này tống sư đạo cũng không có quá hoảng loạn rất nhanh liền để cho mình triệt để tỉnh táo lại hắn hết sức rõ ràng vào lúc này tuyệt đối không thể tự loạn trợ cước tà đế xá lợi bên trong tà niệm tống sư đạo nguyên bản là biết đến. chỉ là bắt đầu thời điểm bởi vì nguyên tắc duy ê n cớ hắn lấy vì là trường sinh quyết có thể khắc chế tàn niệm bây giờ nhìn lại chính mình hiển nhiên là đánh giá sai mà bây giờ trường sinh quyết đã là vương cấp công pháp muốn phải tiếp tục thôi diễn lời nói trên người hắn nhân quả điểm căn bản là không đủ bắc minh thôn t i ê n công đón lấy chỉ có bắc minh thôn t i ê n công hy vọng không để cho ta thất vọng mới được tống sư đạo cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở bắc minh thôn t i ê n công bên trên hệ thống cho ta đem bắc minh thôn t i ê n công thôi diễn đến vương cấp tống sư đạo trực tiếp câu thông hệ thống trên người hắn giờ khắp này cũng chỉ còn dư lại hơn một trăm vạn một điểm nhân quả điểm thôi diễn thành công khấu trừ một triệu nhân quả điểm hệ thống âm thanh lập tức chuyển đến sau đó hoàn toàn mới bắc minh thôn thiên công cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn quả nhiên có thể ở luyện hóa hoàn toàn mới bắc minh thôn thiên công sau khi tống sư đạo con mắt nhất thời đột nhiên sáng lời trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mừng rỡ trước bắc minh thôn thiên công mặc dù nói rất mạnh thế nhưng cũng có hạn chế nguyên bản bắc minh thôn thiên công nhiều nhất chỉ có thể nhằm vào đại tông sư cảnh giới tồn tại vượt qua đại tông sư sau khi mục tiêu trong cơ thể liền sẽ biến thành chân nguyên thiên cấp bắc minh thôn thiên công luyện hóa chân nguyên tốc độ cùng hiệu xuất gặp mất giá rất nhiều mặc dù là hút vào trong cơ thể đương rất nhiên t những ó a này đều không đúng để hắn kinh hỷ nhất kinh hỷ nhất chính là vương cấp bắc minh thôn thiên công ngoại trừ có thể luyện hóa chân nguyên ở ngoài vẫn có thể luyện hóa lực lượng nguyên thần có thể triệt để thôn p h ệ người tu luyện tinh khí trong cơ thể thần nguyên thần vậy cũng là thiên nhân cảnh giới mới có thể ngưng tụ ra tinh thần lực lượng ngưng là thật chất mà thành tựu nguyên thần mặc dù nói luyện hóa lực lượng nguyên thần hiệu suất còn kém rất rất xa luyện hóa chân nguyên hiệu suất thế nhưng đối với tống sư đạo tới nói tuyệt đối đầy đủ những này tàn niệm mặc dù nói vô cùng vướng tay chân thế nhưng c ấ m kỵ đó chỉ là tinh thần trí lực mà thôi vẫn không có chân chính ngưng tụ thành nguyên thần nếu không thì giờ khác này tống sư đạo sớm đã bị triệt để đoạt xác bác minh thôn thiên công cho ta chuyển tống sư đạo khép quát một tiếng hoàn toàn mới bắc minh thôn thiên công trong nháy mắt điên cuồng vận chuyển lên một luồng mênh ngông tinh thần trí lực trong nháy mắt trực tiếp hoang đoàn kia tà niệm bao phủ lại chương ba mươi bảy nhân họa đ ắ c phúc ngưng tụ nguyên thần ma trùng c ầ u đặt mua nay tà niệm mặc dù nói vô cùng khủng bố vô cùng mênh ngông có điều khoảng cách ngưng tụ thành nguyên thần hiển nhiên vẫn là kém một chút chỉ là lực lượng tinh thần mà thôi ở bắc minh thôn thiên công bao phủ bên dưới nay khủng bố tà niệm trực tiếp bị triệt để tinh chế sau đó cối cùng hóa thành tinh khiết lực lượng tinh thần bị tống sư đạo hấp thu luyện hóa theo này tà niệm không ngừng bị luyện hóa tống sư đạo rõ ràng cảm giác tinh thần lực của mình hầu như ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng lớn mạnh ở tình huống bình thường tống sư cảnh giới cũng đã có thể thức tỉnh lực lượng tinh thần mà đại tống sư cảnh giới lực lượng tinh thần đã cực kỳ mạnh mẽ rồi tống sư đạo càng là trải qua mấy thế giới tích lũy lực lượng tinh thần vốn là vô cùng mạnh mẽ giờ khác này có các đời ma môn cao thủ tàn i ệ m bổ sung lực lượng tinh thần của hắn cũng như ngồi trung hòa tiễn bình thường bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên cùng lúc đó b á c minh thôn thiên công thăng cấp sau khi đối với tinh nguyên luyện hóa tốc độ cũng tăng lên mấy lần quần quận không ngừng chất p h á t lực lượng tinh thần cũng không ngừng hòa vào tống sư đạo trong cơ thể cả người trong cơ thể chân nguyên cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu điên cuồng tăng vật lên thời gian quá nhanh chóng trong n y mắt sắp tới giữa ngày trôi qua giờ khác này tà đế xá lợi bên trong tinh nguyên cũng hầu như đã bị thôn vệ thất thất bát bát hả ngay ở này lúc này đột nhiên tống sư đạo chỉ cảm thấy một luồng tuyệt cường lực lượng tinh thần bỗng nhiên từ tà đế xá lợi bên trong bắt đầu bay lên sau đó mang theo một luồng khí tức kinh khủng bay thẳng đến bắt đầu xung kích t đây là tàn niệm không đúng này không phải tàn niệm nguyên thần lúc này nguyên thần thật giống cũng không đúng này thật giống không phải hoàn chỉnh nguyên thần tàn thần dĩ nhiên là một đạo tàn thần tống sư đạo trong lòng cũng là cực kỳ kinh hãi lẽ nào phía thế giới này đã có thiên nhân cảnh giới tồn tại đ ỗ n g nhiên tống sư đạo trong đầu cũng không nhịn được bước lên một ý nghĩ có điều vẹn vẹn là trong n g a y mắt hắn liền phủ nhận cái này suy đoán bởi vì căn cứ hắn nhận thức chỉ có đến một cái thiên địa cực hạn tu vi liền có thể xúc động thiên địa nguyên khí đất trời tới trước ở võ đang gặp phải trương tam phong liền có thể xúc động thiên địa chi lực trương tam phong chỉ là một vị đại tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại nói cách khác vùng thế giới này cực hạn chính là đại tông sư viên mãn không thể sinh ra thiên nhân cảnh giới tồn tại chẳng lẽ chẳng lẽ là có người tu luyện thành đặc thù tinh thần pháp môn lại có thể ở đại tông sư cảnh giới ngưng tụ nguyên thần t ô n g sư đạo cũng không nhịn được sinh ra một cái suy đoán có điều rất nhanh hắn trực tiếp đệ xuống cái này suy đoán sau đó toàn lực vận chuyển bắc minh thôn thiên công bắt đầu điên cuồng luy ở tình huống bình thường mặc dù là đại tông sư viên mãn cảnh giới tồn tại đối với này khủng bố tàn thần e sợ cũng không có một chút nào biện pháp có điều cũng may tống sư đạo có bắc minh thôn tiên công tồn tại một luồng càng tinh khiết hơn sức mạnh cũng cùng tinh thần lực của mình hợp thành một thể tại đây huyền diệu tinh thần trí lực hòa vào tống sư đạo tinh thần trong n ấ y mắt hắn chỉ cảm giác mình cả người phản g phất tiến vào một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu bên trong không biết quá bao lâu tống sư đạo ý thức mới dần dần trở về có điều rất nhanh hắn chợt phát hiện trên người mình phản phất phát sinh một loại cực kỳ huyền diệu biến hóa h ắ n giờ phút này vẫn là nhắm hơn nữa cái cảm giác này vô cùng huyền diệu cùng dùng con mắt đến xem hoàn toàn khác nhau cái cảm giác này liền như cùng là một loại thượng đế thị giác bình thường ba trăm sáu mươi độ hoàn toàn không có một chút nào góp chết chu vi hết thể tất cả phản phất đều ở chính mình cảm ứng bên trong bình thường t h â n thức đây là t h â n thức ta dĩ nhiên ngưng tụ nguyên thần có điều vẹn vẹn là trong n g a y mắt tống sư đạo liền phản ứng lại lập tức rõ ràng làm sao sự tình loại này huyền diệu thủ đoạn rất nhưng mà cùng ngưng tụ nguyên thần thức tính sức mạnh thần thức cảm giác giống như lúc ý niệm chìm vào trong cơ thể trong né mắt giờ khác này tống sư đạo phát hiện một cái quỷ dị tiểu nhân ngồi xếp bằng ở trong nghề này rõ ràng là quan sát bên trong thân thể năng lực trên thực tế quan sát bên trong thân thể đến tông sư cảnh giới liền có thể làm được nhưng là bây giờ quan sát bên trong thân thể cùng chức quan sát bên trong thân thể hoàn toàn khác nhau chức quan sát bên trong thân thể càng nhiều chính là tương tự với một loại cảm ứng có thể cảm giác được tình huống trong cơ thể nhưng là lần này quan sát bên trong thân thể là chân chính quan sát bên trong thân thể loại cảm giác đó chính là hoàn toàn đem chính mình tình huống trong cơ thể dùng một loại huyền diệu thị giác nhìn một cái thông suốt hết thầy tất cả đều vừa xem hiểu ngay cái cảm giác này vô cùng huyền diệu mà này tiểu nhân không cần phải nói hiển nhiên vậy hẳn là chính là tống sư đạo ngưng tụ nguyên thần quá thần kỳ quả thực quá huyền diệu đây chính là sức mạnh của nguyên thần sao tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc hưng phấn hiện nhiên lần này hắn là chân chính nhân họa đất phúc luyện hóa lượng lớn tà niệm cùng một đạo tàn thần sau khi dĩ nhiên ngưng tụ thành chân chính nguyên thần cuối cùng thông qua một phen thử nghiệm hài từ sau tống sư đạo phát hiện mình bây giờ mới vừa thức tỉnh rồi nguyên thần vì lẽ đó sức mạnh của nguyên thần cũng không phải quá mạnh nàng thần thức phạm vi bao phủ cũng vẹn vẹn chỉ có chu vi làm ý đồ dáng vẻ lại xa lời nói hắn liền có thể rõ ràng cảm giác một luồng lực bất phòng tâm cảm giác chuyển đến này một đạo tàn thần sau đó tống sư đạo lông mày cũng không nhịn được tao lên đến hắn có thể rõ ràng cảm giác được này tàn thần cùng chức tàn i ệ m không giống những người tàn i ệ m càng nhiều chính là một loại vô ý thức đồ vật mà cái kia tàn thần thì lại khác hắn có một loại cảm giác cái kia tàn thần chính là có ý thức hơn nữa loại cảm giác đó liền phảng phất là một viên hạt giống bình thường muốn ở trong cơ thể chính mình mọc dễ nảy m ầ m sau đó thay vào đó chờ đã nguyên thần hạt giống mọc dễ nảy m ầ m cái này chẳng lẽ là ma chủng đạo tâm chủ ma đông nhiên một cái suy đoán từ tống sư đạo trong đầu thang vật lên hắn đông nhiên phảng phất phát hiện một cái thứ không tầm thường bình thường đạo tâm chủng ma đại pháp hắn nhưng là hết sức rõ ràng chính là tà cực tông chấn tông bí pháp đồng thời cũng là tứ đại kỳ trong sách thiên ma sách tối vô thượng pháp môn các đời trong ma môn cũng chỉ có trong truyền thuyết đã phá toái hư không ma đ ế hướng vũ điển mới chính thức luyện thành rồi món đồ này lẽ nào là hướng vũ điển lưu lại hắn lưu lại vật này có mục đích gì tống sư đạo trong lòng cũng không nhịn được â m thầm nghĩ đạo h i ệ n nhiên tống sư đạo cảm giác trong này tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật động trời sự tình tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy đạo tâm chủng ma tà cực tông hướng vũ điển tống sư đạo trong miệng lẩm bẩm nói tống sư đạo đấy mắt ánh sáng lấp xem ra cần phải lưu ý một hồi mấy người kia tung tích tống sư đạo trong miệng lẩm bẩm nói thời khắc này tống sư đạo trong lòng hiển nhiên cũng đối với đạo tâm chủng ma đại pháp sinh ra hứng thú không nhỏ mà bây giờ cái này thiên hạ biết đạo tâm chủng ma đại pháp ngoại trừ trong truyền thuyết đã phá toái hư không hướng vũ điển ở ngoài cũng chỉ có hắn hận cái kia bốn hận cái đệ tử sau đó tống sư đạo lắc đầu một cái sau đó đem những tạp niệm này r ứ t bỏ bắt đầu cảm ứng bây giờ trong cơ thể mình biến hóa giờ khác này tà đế xá lợi bên trong sở hữu tinh nguyên cũng đã triệt để hòa vào tống sư đạo trong cơ thể giờ khác này tống sư đạo trên người cũng phát sinh biến hóa nghiê thiên tàm cựu biến thứ ba biến lô xác tám cái giáp dĩ nhiên có tám cái giáp chân nguyên cảm ứng được tình huống trong cơ thể sau khi tống sư đạo trên mặt cũng lộ ra một vệ chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt giải thích một chút trước nhân vật chính trong cơ thể có bảy cái giáp chân khí thế nhưng tu luyện t u ầ n dương trường sinh công sau khi chân khí chuyển hóa thành chân nguyên chuyển hóa tỷ lệ khẳng định không phải một một vì lẽ đó chân nguyên tự nhiên là co lại đầy đủ tám cái giáp chân nguyên nay khủng bố số lượng mặc dù là phóng tầm mắt thiên nhân cảnh giới tồn tại bên trong cũng tuyệt đối là hàng đầu đại tông sư hậu kỳ cùng lúc đó tống sư đạo cũng phát hiện chính mình bây giờ tu vi cũng đã từ nguyên bản đại tông sư sơ kỳ trực tiếp tăng lên tới đại tông sư hậu kỳ trình độ khoảng cách đại tông sư đỉnh cao cũng không xa quả n h i ê n phúc hệ họa vị trí hệ họa hệ phúc vị trí phục tống sư đạo trong lòng âm thầm nghĩ nói đã như vậy lời nói trực tiếp thừa thế xông lên đem thiên tàm kiểu biến thứ ba biến cũng triệt để tu luyện quên đi tống sư đạo cảm ứng một hồi tình trạng của chính mình sau khi trong lòng âm thầm nghĩ đạo hắn hôm nay mới vừa chứa được lượng lớn tây nguyên cả người tinh khí thần đều đạt đến đỉnh cao khí huyết như cầu rồng hiển nhiên là vô cùng thích hợp thiên tàm k i u biến tu luyện sau đó tống sư đạo cũng không ch thời r ự c tiếp liền bắt đầu tu liền luyện lên. n b đầu ì phục một hồi tâm tình trong lòng, trong cơ thể khí huyết cũng bắt đầu điên khói theo cơ cũng cuồn cùng con một tâm một động trong trong bắt điên loại lòng, lên đến, đầu sau đó đ dựa theo một loại vô cùng dị vô ư n vận chuyển, nương n g g cả theo, ư ờ cũng tiến vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. một thái Thời loại diệu vào khắc này tống sư đạo thân thể k ỳ có thể bắt đầu không ngừng chậm lại tim đập cùng mạch đập tốc độ cũng càng ngày càng chậm mãi đến tận cuối cùng phản g phất hoàn toàn biến mất rồi bình thường cái cảm giác này liền phản g phất ngỏm rồi bình thường N sau đó không ngừng cải tạo hắn thân thể cả người cũng trực tiếp tiến vào một loại lồ sắc trong trạng thái thời gian quá nhanh chóng trong n á y mắt thời gian ba tháng liền trôi qua bùm bùm trong mặt thất chính ngồi xếp bằng trên mặt đất phản phất điêu khắc bình thường không nhúc nhích tống sư đạo đột nhiên thân thể run lên bần bật ngay lập tức hai mắt đột nhiên mở thân thể cũng hoạt động lên từng trận khớp xương hoạt động âm thanh cũng không ngừng truyền ra cái cảm giác này thật mạnh cảm giác thật là mạnh ta cảm giác ta một quyền có thể đánh nổ không gian tống sư đạo trong miệng lẩm bẩm nói rầm rầm sau một khắc tống sư đạo đột nhiên đấm ra một quyền trong phút chốc một trận khủng bố tiếng nổ chuyển đến sau đó không gian chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt v ặ n h o lên toàn bộ không gian đều đang dường như muốn triệt để xé ra bình thường không thẹn là đại đường thế giới thiên địa này cường độ quả nhiên lợi hại tống sư đạo thấy thế cũng không nhịn được mở miệng nói nếu như đổi ở thiên long thế giới lời nói cú đấm này xuống không gian tuyệt đối sẽ n ứ t ra thiên tàm k i biến không thẹn là vượt qua tiên cấp tồn tại thực sự là quá khủng bố cảm nhận được trong cơ thể mình biến hóa sau khi tống sư đạo cũng không nhịn được nói rằng giờ khác này trải qua ba tháng bế quan sau khi tống sư đạo cũng rốt cục triệt để đem thiên tầm cựu biến tu luyện đến thứ ba biến trình độ giờ khác này hắn thân thể cũng lại một lần nữa phát sinh một lần khủng bố biến hóa nghiêng trời nguyên bản chỉ cần dựa vào thân thể tống sư đạo đấm ra một q u y ề n thì có vượt qua mười vạn cân sức mạnh nhưng là giờ khác này tống sư đạo cảm giác mình sức mạnh so với trước thời điểm chí ít tăng lên gấp ba thậm chí càng mạnh hơn hắn cảm giác chính mình thân thể càng ngày càng lại hướng về không phải người trạng thái tiến hóa nay cường độ ngoại trừ thần binh lợi khí cùng loại cỡ lớn tính sắt thương khí giới lời nói sợ là không có cái gì có thể thương tổn được đi. Tại, tại t nhưng g Đạo là giờ ư khắp i t này t ô n g sư đạo phát hiện mình có vẻ như có chút đánh vỡ cái này thường quy hắn chân nguyên mặc dù nói cũng có tiêu hao sạch thời điểm nhưng là hắn cảm giác mình bây giờ thân thể trạng thái trừ phi là mấy chỗ đặc biệt yếu đuối môn hại chỗ yếu ở ngoài dù cho là không cần cương khí hộ thể cũng đủ để làm được kim thiết khó tổn thương đây mới thực sự là kim cương bất hoại đi trước thời điểm tống sư đạo thân thể cường độ mặc dù nói vô cùng ít tiên nhưng là nhưng vẫn không có đạt đến có thể rất cứng kháng binh khí còn có thiết kỵ s u n g phong trình độ nhưng là hiện tại tống sư đạo cảm giác mình nếu như thả ở trên chiến trường lời nói e sợ sẽ trở thành chiến tranh chân chính cơ khí nay đã xem như là đánh vỡ quy tắc thép tồn tại đi tống sư đạo tối lẩm bẩm nói hơn nữa ngoại trừ thân thể lột á c ở ngoài tống sư đạo phát hiện nguyên bản đại tống sư hậu kỳ tu vi trải qua lần này thân thể lột á c sau khi cũng thậm à chí cái gọi là giết chết mấy người vũ oan giáo họa để bọn họ chó căn chó như vậy chân tâm không ý nghĩa gì như vậy cố nhiên có thể tiêu hao các đường nghĩa quân cùng môn phiền sức mạnh thế nhưng cuối cùng xui xẻo vẫn là tầng thấp nhất người tiêu hao cũng là toàn bộ trung nguyên n g u y ê n khí nếu không thì đến cuối cùng được một cái tàn tạ khắp nơi thiên hạ có ý nghĩa gì nói chung một câu nói không có thế lực khống chế thiên hạ tất cả những thứ này đều là tội công nhị ca người rốt cuộc xuất quan n g ư ờ i lại không xuất quan lời nói chúng ta e sợ thật sự muốn xông vào tống sư đạo sau khi xuất quan một bóng người trực tiếp tiến lên đón nhìn thấy tống sư đạo sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mừng rỡ ta bê quan chức không phải lưu lại tin tức sao tống sư đạo nhìn thấy tống ngọc trí dáng vẻ sau khi không nhịn được nói rằng nhưng là ngươi thời gian này cũng khó tránh khỏi có chút quá dài đi hơn nữa không ăn không uống thời gian ba tháng nếu như không phải cha ngăn lời nói chúng ta e sợ tống ngọc trí không nhịn được nói rằng yên tâm được rồi sẽ không sao nhi ta tu luyện một môn công pháp đặc thù vì lẽ đó tình huống có chút đặc thù tống sư đạo trực tiếp nói ồ đúng rồi nhị ca cha nói như quả ngươi xuất quan liền đi tìm hắn hắn thật giống có chuyện tìm ngươi thương lượng tống ngọc trí lại một lần nữa nói rằng hừng được ta biết rồi tống sư đạo gật gật đầu nói cùng tống ngọc trí nói rồi mấy câu nói sau khi lúc này cũng hướng về phía sau núi ma đao đường phương hướng mà đi rất nhanh một bóng người cũng xuất hiện ở tống sư đạo trước mặt thình lình chính là tống khuyết tờ s vừa tới nhà ngày hôm nay một ngày đều ở bên ngoài vốn là cho rằng một buổi sáng liền có thể hết bận kết quả bận việc một ngày ta cũng là say rồi hiện tại một số địa phương hiệu suất làm việc đúng là không nói gì đại gia quá nhiều rồi tiểu dân chúng đúng là không đả thương nổi a ngày hôm nay sở hữu bản thảo đều là dùng điện thoại di động mã đi ra ta bây giờ nhìn tới điện thoại di động đã n g h i thổ ta trước tiên đi ăn một bữa cơm từ sáng sớm ăn cơm ra ngoài đến hiện tại còn một ít đồ không ăn cơm nước xong lại viết đúng là say rồi thực sự là cái quái gì vậy tiểu quỷ khó chơi đại gia chương ba mươi chín tài chiến tống khuyết toàn thắng câu đặt mua xuất quan nhìn thấy tống sư đạo sau khi tống khuyết trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc ánh mắt cũng tới dưới đánh giá tống sư đạo ồ người tu vi đại tống sư đỉnh cao làm cảm nhận được tống sư đạo khí tức trên người sau khi tống khuyết trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ mặt bất ngờ phải biết trước tống sư đạo lúc trở lại cũng có điều là đại tống sư sơ kỷ mạt tôi lúc này mới thời gian ba tháng dĩ nhiên đến rồi một cái khủng bố cấp ba nhạy cái tốc độ này thực sự là có chút quá khuyết đại là một người đỉnh cao đại tông sư cảnh giới tồn tại tống khuyết tự cho là mình cũng coi như là thiên tiêu cấp bậc tồn tại ở đại tông sư cảnh giới có thể ba năm đột phá một cái cảnh giới nhỏ lời nói cũng đã là cực kỳ khủng bố đặc biệt đến trung kỳ hậu kỳ thời điểm năm năm thậm chí mười năm có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ cũng đã vô cùng không sai thậm chí nhiều hơn người đến cuối đời e sợ đều rất khó đột phá trước mắt tống sư đạo dĩ nhiên ba tháng qua một cái cấp ba nhảy vậy làm sao có thể không làm hắn khiếp sợ đồng thời lông mày cũng cao lên đến chỉ lo tống sư đạo làm ra cái gì bị hư hỏng căn cơ sự tình trước đi ra ngoài một chuyến được tống đế xá lợi. t sư đạo mở miệng nói đối với cái này tống sư đạo cũng không có cái gì ẩn dấu tà đế x á lợi cái kia đồ vật ngươi được ngươi không có chuyện gì chứ đó cũng không là vật gì tốt tống quyết lúc này mở miệng nói đối với tà đế x á lợi tống quyết tự nhiên là biết đến hơn nữa cũng mơ hồ biết vật này mầm h o a lúc này cũng không nhịn được nói rằng h ừ m suýt chút nữa đạo các đời ma môn cao thủ tà niệm sát thực rất lợi hại tống sư đạo mở miệng nói còn ma chủng sự tỉnh tống sư đạo thì lại cũng không có nói không có cái gì mầm họa đi tống quyết hỏi nghĩa phụ yên tâm t đao đao được nghĩa phụ ra tay đi tống sư đạo trực tiếp nói được đã như vậy ngươi cẩn thận rồi này một chiêu ta tạm thời còn có chút khống chế không tốt lắm tống quyết mở miệng nói lúc này cũng không có một chút nào phí lời một luồng khủng bố tuyệt cường đao ý cũng từ trên người hắn bắt đầu bay lên trong phút chốc trong khuyết dây lát này tống sư đạo nghĩ đến một cái từ có điều cái từ này nguyên bản là hình dung kiếm pháp thế nhưng tống sư đạo phát hiện bây giờ tống khuyết này một đao kinh diễm trình độ cũng vô cùng thích hợp cái tia chính là thiên ngoại phi tiên cực kỳ kinh nghiệm dường như trích tiên g á n g lâm phảm trần bình thường thậm chí tống sư đạo cảm giác toàn bộ hư không cũng bắt đầu rung động lên hơn nữa thiên địa c r i lực cũng có một tia gọn sóng hiện nhiên giờ khắc này tống khuyết hầu như đã chạm tới đại tông sư đại viên mãn ngưỡng cửa thiên đ a o thiên đ a o được lắm thiên đ a o thiên ý như đ a o tống sư đạo trong lòng thầm than một tiếng có điều giờ khắc này hắn cũng không chậm trễ chút nào trở tay đột nhiên một trưởng bài hướng về hư không trong bầu trời một con khủng bố to lớn dấu tay cũng h i ể n hóa ra ngoài một luồng vô biên m ê n h mông khí tức cũng từ tống sư đạo trên người bắt đầu bay lên khủng bố thiên địa chi lực cũng điên cuồng khóe động lên đến không sai trong, trong, trong, trong khoảnh khắc hai đùi khủng bố vô thượng ý cảnh cũng ở trong hư không va chạm vào nhau cự hạ đóng ánh ánh đao mạnh mẽ chém về phía khủng bố to lớn trưởng ấn toàn bộ bầu trời cũng kịch liệt rung động lên không gian chung quanh làm tức giận và mẹo phản phát hư không đều muốn đổ nát bình thường ẩm g i a n g giác. đầy đủ va chạm mấy cái sau khi trong hư không bàn tay khổng lồ cùng đao cương cũng gần như cùng lúc đó run lên sau đó lập tức đổ nát ra cân sức ngang tải vậy thì chặn lại rồi tống quyết nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ k i n h sợ mặc dù nói hắn đã đoán được tống sư đạo sau khi đột phá thực lực nhất định sẽ có một cái t ă n g vọn chứ không có đột phá thời điểm tống sư đạo liền có thể cùng chính mình chiến một cái lực lượng ngang nhau thú chi là hiện đang đột phá đại tống sư đỉnh cao nhưng là chân chính đã được kiến thức này thực lực khủng bố sau khi tống khuyết trong lòng vẫn là không nhịn được có chút khiếp sợ phải biết vừa nay chính mình có thể nói là xúc thế một đòn hầu như đem tinh khí thần hoàn toàn ngưng tụ đến cực hạn chém ra một đòn có thể nói là chính mình đòn mạnh nhất nhưng là liền như thế bị hóa giải mặc dù nói ở bề ngoài hai người là cân sức n ă n g tài nhưng là hắn hết sức rõ ràng tống sư đạo căn bản cũng không có dùng toàn lực được có điều tống khuyết cũng không có một chút nào thất vọng trái lại thần thái xa láng lúc này cũng triệt để bông tay bông chân từng đạo từng đạo h ó n ánh ánh đao không ngừng nổ ra đối mặt tống khuyết ác liệt quần bạo công kích tống sư đạo trực tiếp chính là một trưởng trưởng đánh giá trực tiếp miễn cưỡng đem tống khuyết công kích dồn dập đập vỡ tan giờ khác này tống khuyết đã được kiến thức tống sư đạo thực lực sau khi căn bản cũng đã không còn nương tay chút nào toàn lực công kích phải biết đến hắn cảnh giới này muốn tìm một cái có thể đủ tất cả lực ứng phó hơn nữa không thương tổn được đối thủ của đối phương hầu như chính là không thể bây giờ có như thế một cái tốt bồi luyện tống khuyết tự nhiên là sẽ không có chút lãng phí ầm ầm ầm đầy đủ chém hơn một nghìn đ a o sau khi tống khuyết cũng rốt cục cũng ngừng lại được được được không nghĩ đến thực lực của ngươi dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế chỉ cần không bị đại quân vây quanh trong thiên địa đã không ai có thể uy hiếp đến ngươi thực lực của ngươi đã thiên hạ vô địch rồi coi như là ninh đạo kỳ tất huyền cùng phó thải lâm hàng ngũ cũng không phải là đối thủ của ngươi tống khuyết trực tiếp mở miệng nói đối với thực lực của chính mình tống khuyết có lòng tin tuyệt đối mặc dù nói không có bị liệt vào tam đại đại tông sư một trong thế nhưng tống khuyết tin tưởng thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ không so với bọn họ bất luận cái nào phải kém chương bốn mươi từ hàng tĩnh c h a i lá bài tẩy tín ngưỡng c ầ u đặt mua không biết nghĩa phụ lần này tìm ta có chuyện gì sau đó tống sư đạo mở miệng nói cũng không có gì chính là hỏi một chút đón lấy bố cục nhìn cái nhìn của ngươi ngày gần đây giới càng ngày càng không yên ổn e sợ thật sự như cùng ngươi nói tới ba trong vòng năm năm thiên hạ chắc chắn đại loạn tống khuyết trực tiếp nói hiện nay ta tống v i ệ t chủ yếu nhất chính là lấy hết tất cả sức mạnh lớn mạnh tự thân trung nguyên tranh đấu có phi mã mục trường cùng đỗ phục uy hai phe tạm thời đầy đủ tống sư đạo mở miệng nói hừng không nghĩ đến ngươi lại có thể đem phi mã mục trường bắt có phi mã mục trường thì sẽ có quần quận không ngừng kỵ binh tương lai ba trong vòng năm năm đủ để kéo một nhánh mười vạn t i n h kỵ hơn nữa phi mã mục trường sức mạnh của bản thân tại trung nguyên đại địa nay thiết kỵ đủ để đem mượn bất kỳ một đường nghĩa quân cùng môn t i ệ t thế ra tống khuyết mở miệng nói, không biết người đối với ma môn cùng phật đạo hai môn thấy thế nào đông nhiên tống khuyết mở miệng nói bọn họ ma môn lời nói ngư long hô tạp có điều ngoại trừ số ít mấy cái môn p h ả i ở ngoài còn lại đúng là có thể hợp tác một hồi còn phật đạo hai môn đạo môn ninh đạo kỳ đã bị trở thành phật môn cho s ă n không đáng để lo cho tới phật môn bọn họ đều đáng chết tống sư đạo mở miệng nói đáy mắt cũng né qua một vệ t á c liệt ánh sáng trước mấy cái thế giới phật môn ngoại trừ tiếu ngạo thế giới tống sư đạo trực tiếp đem bọn họ tiêu diệt ở ngoài còn lại ủy thiên cùng thiên long thế giới tống sư đạo chỉ là c h é n ép cũng phật môn mà thôi cũng không có triệt để chém tận giết tuyệt cái kêu mấy cái thế giới phật môn mặc dù nói che giấu chuyện xấu ra vẻ đảm b ạ o nhưng chỉ là giang hồ sức mạnh nhưng là thế giới này phật môn không giống làm đã từng vô thượng đế vương phật môn hành vi hiển nhiên là xúc động hắn đường biên ngang bất kể là ỷ tiên thế giới cùng t i ê n long thế giới hắn đều là trí cao vô thượng đế vương phật môn loại này muốn vượt lên cùng trái phải hoàn quyền tồn tại lại tống sư đạo trong mắt tuyệt đối là không thể tha thứ phải biết nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa phật đạo hai môn đều thuộc về phương ngoại bên trong n ờ i bọn họ cũng không trả lời nên n ú n g tay thế t trái phải hoàng q u y ề n n n h ư g là p h ậ t Môn, được ặ c tống từ h sư đạo lời nói sau khi thống quyết đáy mắt cũng né qua một vệ không tên vẻ mặt cuối cùng thở dài một tiếng nói nghĩa phụ muốn buông tha từ hàng tĩnh trai tống sư đạo tự nhiên biết tống khuyết cùng phạm thanh huệ cái kia chốt c h u y ệ n lúc này cũng không nhịn được hỏi từ hàng tĩnh trai chính là thiên hạ đại loạn đầu nguồn một trong tự nhiên là không thể bỏ qua có điều nếu như có khả năng lời nói lưu nàng một cái m ạ n g đi tống khuyết cuối cùng thở dài một tiếng nói ta biết rồi nghĩa phụ tống sư đạo gật gật đầu nói mặt khác mặc dù nói là thực lực của ngươi rất mạnh thế nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ nhất định không nên xem thường p h á n m ô n đặc biệt không thể coi thường từ hàng tĩnh trai bọn họ không có ở bề ngoài đơn giản như vậy bọn họ giấu dếm rất sâu tống khuyết phẳng phất nghĩ tới điều gì bình thường lúc này cũng mở miệm nói lẽ nào từ hàng tĩnh trai bên trong còn có cái gì ẩn giấu cao thủ hay sao lẽ nào là đại tông sư đại viên mãn tống sư đạo có chút ngạc nhiên nói rằng lấy hắn thực lực hôm nay mặc dù là đụng tới bình thường đại tông sư đại viên mãn hắn cũng không có gì đáng sợ không biết tống quyết lắc đầu một cái nói rằng không biết có ý gì tống sư đạo hơi nghi hoặc một chút nói rằng cũng được có một số việc nói cho ngươi cũng không sao thế nhân đều biết từ hàng t ĩ n h trai từ hàng kiếm đ i ể n chính là tứ đại kỳ thư một trong thiên hạ vô song nhưng là trên thực tế từ hàng kiếm điện cũng không phải là từ hàng tính trai to lớn nhất lá bài tầy từ hàng t ĩ n h trai sở d ị nóng lòng chủ đạo thiên hạ đại thế thật giống cùng một môn bí pháp có quan hệ tống khuyết sắc mặt cũng trở nên hơi nghiêm nghị lên bí pháp bí pháp gì tống sư đạo có chút ngạc nhiên nói rằng nguyên tắc bên trong hiển nhiên cũng không có nói những thứ này cụ thể là cái gì ta cũng không biết ta cũng là lúc trước ngẫu nhiên mới được một chút manh mối thật giống cùng tín ngưỡng có quan hệ tống khuyết nói rằng tín ngưỡng làm sao có khả năng vùng thế giới này tại sao có thể có tín ngưỡng phương pháp bọn họ lẽ nào nắm giữ cô động tín ngưỡng pháp môn cái này không thể nào không đúng chờ chút c h i n thân đ i ệ lẽ nào là chiến thần địa tống sư đạo nghe được tống khuyết lời nói sau khi sắc mặt nhất thời cũng hơi đổi phản phất nghĩ tới điều gì bình thường ánh mắt nhất thời cũng rơi xuống tống khuyết trên người nói rằng cô đ ộ n g tín ngưỡng thủ đoạn n à y đã không phải thế giới võ hiệp thủ đoạn ở tình huống bình thường là không nên ở thế giới võ hiệp dự họ có điều sau đó nghĩ đến phía thế giới này cái kia thần bí nhất chiến thần đ ị a tống sư đạo cũng giống như đoán được cái gì bình thường Đại đường thật ế thế giới mặc dù nói ở ngoài là thế giới võ hiệp, hơn nữa cũng không giới nhưng nhưng thường giải thích không thông nói hiệp, thiên mặc mạnh, cảnh sức có chút thích dù hơn nữa nhân ở bề là là lẽ vượt võ v qua sẽ đồ vật, thì như có á i kia k thần h bí chút i điện, đối phải giới hiệp giống tiến ế thế thuyết n thần Tống Sư đạo suy đoán bên trong, không trong truyền tuyệt vật, thực Thật phủ. h Đạo đồ ở Sư suy quả vậy võ kỳ cực có c khó mà tin nổi có điều những thứ này đều là sự thực c ò n vật này lai lịch cụ thể ta cũng không biết như lời ngươi nói rất có thể tới tự với thần bí chiến thần điện nay tín tính là gì muốn tín ngưỡng thành thần tống sư đạo không nhịn được l ệ n h lùng nói thành thần không có khuyết đại như vậy có điều có chút thần dị mà thôi muốn siêu thoát ít nhất phải trước tiên phá toái hư không mới được tống k h u y ế t mở miệng nói mặc kệ là cái gì ngày sau từ hàng t i n h trai đều không có tồn tại cần phải tống sư đạo mở miệng nói lập hừng những này chính ngươi nhìn làm đi tống k h u y ế t mở miệng nói sau đó đón lấy tống k h u y ế t cùng tống sư đạo hai người lại một lần nữa đàm luận một ít chuyện đầy đủ quá hơn nửa ngày thời gian tống sư đạo này mới rời khỏi phía sau núi còn tống quyết thì lại trực tiếp lại một lần nữa bế quan bởi vì trận chiến này song tiếu h cũng bắt lấy đột phá thời cơ mặt khác đối với thiên đao đao pháp cũng có c à n g sâu lý giải cùng hiệu ra mà tống sư đạo sau khi rời đi sơn sau khi lúc này cũng bắt đầu bắt đầu bận b ố i bụi trực tiếp đối với toàn bộ tống phiệt sức mạnh tiến hành trình hợp cùng ăn bài cùng lúc đó tống sư đạo cũng thông qua các loại thủ đoạn từ hệ thống trong không gian lấy ra một nhóm lại một nhóm đồ vật theo thời gian trôi đi toàn bộ tống phiệt sức mạnh cũng bắt đầu lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhanh chóng tăng vọt lên thời gian q u á nhanh chóng trong nháy mắt thời gian hơn ba năm liền trôi qua xin chào thiếu chủ tống sư đạo trong phòng một cái cả người bao phủ ở áo bào đen bên dưới bóng người xuất hiện ở tống sư đạo trước mặt không người nói tờ s thực sự không chịu nổi ngày hôm nay chạy một ngày vào lúc này con mắt đều sắp không mở ra được ngày hôm nay liền tới đây ngày mai tiếp tục đi ngày mai buổi sáng còn không biết vài điểm có thể lên quá mệt mỏi ai liên một cùng mệnh chương bốn mươi mốt ba năm tống v i ệ t biến đổi lớn c ầ u đặt mua chuyện gì nhìn người đến tống sư đạo thản nhiên nói khởi bẩm thiếu chủ có mật báo sau khi nói xong người mặc áo đen trực tiếp đưa lên một phòng mặt hàm tống sư đạo thấy thế trực tiếp tiếp nhận mở ra ánh mắt cũng rơi xuống tin h à m bên trên cao ly đặc phái viên tứ đại khấu ma môn từ hàng tinh trai sao nhìn tin h à m bên trong nội dung sau khi tống sư đạo sắc mặt biến đổi một hồi trong miệng lẩm bẩm nói phong vân sắp nổi lên thiên hạ đem rối loạn sao xem ra cần đi một chuyến tống sư đạo đáy mắt cũng né qua một vệ thâm thủy ánh sáng đúng rồi thiếu chủ trước ngài để chúng ta tra sự tình có tin tức sau đó người mặc áo đen lại một lần nữa nói rằng nói tống sư đạo nói rằng căn cứ tin tức của chúng ta bốn người bọn họ gần nhất rất có khả năng tà đế miếu c h ẳ n g c h á n thật giống muốn phân cao thấp quyết định đạo tâm c h ủ n g ma đại pháp thuộc về người mặc áo đen nói rằng tà đế miếu sao ân ta biết rồi được rồi ngươi lui ra đi tống sư đạo nói rằng vâng thiếu chủ người mặc áo đen thân hình giống như quỷ mị trực tiếp biến mất ở tại chỗ n a y thời gian hơn ba năm tống việt sức mạnh cùng trước thời điểm có thể nói có biến hóa nghiên trời có tống sư đạo cung cấp lượng lớn trang bị võ trang bây giờ tống việt không chế sức mạnh so với ba năm trước lớn mạnh không chỉ gấp mười lần có thể nói chỉ cần tống sư đạo ra lệnh một tiếng lĩnh nam trực tiếp liền có thể kéo hơn triệu đại quân ở tình huống bình thường lĩnh nam nhân khẩu muốn kéo hơn triệu đại quân lời nói hầu như chính là không thể dù sao đối lập trung nguyên tới nói l ĩ n h nam nhân khẩu cũng không nhiều nếu như mạnh mẽ kéo tráng đinh lời nói toàn bộ lĩnh nam hệ thống rất có khả năng gặp tan vỡ thế nhưng chuyện này đối với tống việt tới nói đều không là vấn đề này thời gian ba năm quân hùng cùng nổi lên trung nguyên thế cuộc càng ngày càng hỗn loạn nương theo sản sinh càng ngày càng nhiều lưu dân những năm này l ĩ n h nam tống việt thông qua các loại con đường tiếp dẫn vô số lư dân những ngày lưu dân phụ nữ trẻ em trực tiếp giàn xếp đi mà thanh niên trai tráng thì lại trực tiếp toàn quân ngoại trừ những ngày ở ngoài Bây giờ đồng thời tống sư đạo cũng lợi dụng trong tay mình còn có tống việt tài nguyên huấn luyện một nhóm ám vệ những này ám vệ tu luyện không phải những khác thình lình chính là quý hoa bảo hiểm dù sao tống sư đạo trong tay quý hoa bảo điện chính là tốc độ tu luyện nhanh nhất công pháp nay quý hoa bảo điện cũng không phải đồng phương bạch cái k i a một bộ mà là từ quý hoa lao thái giám nơi đó được chính là chân chính cấp độ tống sư pháp môn thêm vào tống sư đạo thủ đoạn những n à y ám vệ thực lực đều có một cái cực kỳ khủng bố tăng lên yếu nhất đều là hậu tiên mười tầng mạnh nhất đã đạt đến tiên thiên viên mãn cảnh giới trong đó tiên thiên viên mãn cảnh giới có tới ba mươi sáu người tiên thiên đỉnh cao bảy mươi hai người tống sư đạo đem những người này biên vì là ba mươi sáu thiên cương vệ cùng bảy mươi hai địa sát vệ vì bồi dưỡng những người này tống sư đạo có thể nói là hầu như tiêu hao hết trong tay mình sở hữu tài nguyên những này cũng là bây giờ tống sư đạo trong tay k h ô n g chế mạnh mẽ nhất một thanh lưới giao sác cho tới tông sư cảnh giới một cái đều không có không có cách nào vì trong thời gian ngắn nhất tăng lên bọn họ mạnh nhất thực lực song đạo dùng thủ đoạn đều vô cùng cùng bạo vì lẽ đó nếu không có gì bất ngờ xảy ra những người này cả đời cũng không thể bước vào tông sư cảnh giới có điều tức đã là như thế sao bác đầu vệ bên trong ba mươi sáu thiên cương vệ tổng cộng chia làm thành bốn đội một đội dừng cá nhân mỗi một đội đều có vây rết tông sư cảnh giới năng lực đương nhiên cũng giới hạn với tông sư sơ kỳ những năm này tống khuyết hầu như đã hoàn toàn lui khỏi vị trí hậu t r ư ở n g một lòng đem tinh lực dùng ở võ đạo bên trên thêm vào có tống sư đạo này một vị cao thủ khủng bố b ồ i luyện tống khuyết tiến cảnh cũng là cực kỳ khủng bố từ lúc một năm trước tống khuyết cũng đã bước vào đại tông sư viên mãn cảnh giới nguyên bản thiên đao đao pháp cũng đã đến viên mãn cảnh giới có điều hiển nhiên tức đã là như thế tống khuyết vẫn không phải tống sư đạo đối thủ mặc dù nói này thời gian hơn ba năm tống sư đạo tu vi vẫn là đại tống sư đỉnh cao không có bước vào đại tông sư viên mãn cảnh giới. nhưng là thực lực nhưng là mạnh mẽ hơn không ít đặc biệt lực lượng nguyên thần những năm này nguyên thần của hắn sức mạnh lớn mạnh mấy lần ở c u n g tống sư đạo không ngừng luận bàn trong quá trình tống khuyết cũng lại một lần nữa tìm tới con đường phía trước thiên đao đao pháp cũng có hoàn toàn mới tiến triển vì lẽ đó hầu như vẫn luôn đang bế quan có thể nói bây giờ tống khuyết thực lực so với nguyên tắc bên trong mạnh mẽ rồi quá nhiều rồi nguyên tắc bên trong tống khuyết mặc dù nói tài tình cũng vô cùng khủng bố thế nhưng bởi vì có tống v i ệ t giàn buộc hắn căn bản là không thể đem sở hữu tinh lực đều tập trung vào trong đó bây giờ có tống sư đạo tồn tại tống khuyết tự nhiên có thể yên tâm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bế quan kết quả có thể tưởng tượng được có thể nói bây giờ tống khuyết thực lực đã vượt qua nguyên tắc bên trong đỉnh cao thời kỳ hắn tống thiệt bên trong ngoại trừ tống sư đạo cùng tống khuyết hai vị đại tống sư ở ngoài tống sư cảnh giới cũng vượt qua một trường số lượng trong đó mạnh nhất thỉnh lình chính là nguyên bản tống thiệt nhân vật số hai tống trí một thân tu vi đã đạt đến tống sư đại viên mãn cảnh giới địa kiếm tên hầu như đã danh xứng với thực nguyên tắc bên trong tống l â cũng đồng dạng bước vào tống sư cảnh giới còn lại cái khác đều là tống thiệt một ít lao giả mặc dù nói ở nguyên tắc bên trong chưa từng xuất hiện thế nhưng những thứ này đều là tống phiệt gốc gác những người này sở dĩ tăng lên nhiều như vậy tống sư đạo công lao tự nhiên là không thể không kể công cũng đúng là như thế tống sư đạo bây giờ lại tống phiệt địa vị đã hoàn toàn cùng tống khuyết đánh đồng với nhau toàn bộ tống phiệt lúc này hầu như hoàn toàn chính là tống sư đạo không bán hai giá địa vị cực kỳ tôn s ủ n g ngoại trừ những người này ở ngoài tống ngọc hoa cùng tống ngọc trí hai người tu vi cũng đều có to lớn tăng lên bọn họ bản thân thiên phú liền vô cùng không sai thêm vào tống sư đạo bất kể thành bạn tập trung vào kết quả có thể tưởng tượng được cùng một màu đều bước vào tiên thiên viên mãn cảnh giới lại thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể nói cũng là hàng đầu tồn tại không thể so nguyên tắc bên trong thời kỳ này hai cái yêu nghiệt sư phi huyên cùng loan loan kém bao nhiêu nhị ca lần này ngươi sẽ không b ư c nữa dưới chúng ta chứ hiện tại chúng ta có thể đều là tiên thiên viên mãn cảnh giới cao thủ đã đủ để tự vệ tống sư đạo trước mặt hai đạo thiên kiều bá mị bóng người cũng xuất hiện ở trước mặt hắn không phải người khác thình lình chính là tống ngọc trí cùng tống ngọc hoa bọn họ giờ khắc này hiển nhiên đều biết tống sư đạo muốn rời khỏi tin tức những năm này ở chung tống sư đạo cùng tống ngọc hoa cùng tống ngọc trí quan hệ cũng đều vô cùng vi diệu đã không phải huy ngội tỷ lệ đơn giản như vậy tống sư đạo có thể cảm nhận được hai người tình ý thậm chí tống v i ệ t bên trong cao t ầ n g đối với quan hệ của bọn họ đều không xa lạ gì thế nhưng là đều không hề nói gì mặc dù là tống khuyết cũng không có nói lời phản đối dù sao tống sư đạo vốn là tống khuyết con nuôi cùng tống ngọc hoa cùng tống ngọc trí không có thực chất liên hệ máu mủ bây giờ quan hệ của bọn họ có thể nói chỉ kém chọc thùng cuối cùng giấy cửa sổ mặc dù nói lần này đi ra ngoài sẽ không thái thái bình có điều tống sư đạo cũng không có quá lo lắng bây giờ thực lực của hắn xem như là thiên hạ vô địch rồi trừ phi vùng thế giới này mấy cái đỉnh cao cường giả vây công nếu không thì không ai có thể làm gì được hắn thêm vào bây giờ tống sư đạo xuất hành bên người khẳng định có ít nhất một đội thiên cang địa sát vệ tùy tùng về mặt an toàn sẽ không có vấn đề quá tốt rồi nghe được tống sư đạo lời nói sau khi tống ngọc trí trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc hưng phấn bên cạnh tống ngọc hoa thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vệ nụ cười mặc dù nói ở bề ngoài không có tống ngọc trí hưng phấn như vậy thế nhưng đó là tính cách gây、ra. sau đó ở sắp xếp một ít chuyện sau khi tống sư đạo cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp mang theo tống ngọc trí hai người rời đi tống thiệt một đường lên phía bắc mấy ngày sau tống sư đạo đoàn người cũng đi thẳng đến bờ sông sau đó trực tiếp vùng ven sông mà xuống có điều lần này tống sư đạo cũng không có như cùng lần trước như thế trực tiếp tiến vào dương châu mà là vẹn vẹn quá ba ngày thời gian ngay ở một chỗ địa phương ngừng lại nhị ca nơi này là nơi nào tại sao ở đây dừng lại nhìn trước mắt kỳ phong tống ngọc trí trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẹn nghi hoặc chỉ thấy ở trước mặt của bọn họ chính là một tòa hết sức kỳ lạ n núi kỳ trên đỉnh núi kỳ núi đ á sắc xích như chu sa kỳ phong thái nhai t ầ n g tầng lớp lớp cực điểm vũ kỳ đây là tà đế miếu vị trí tống h sư đạo mở miệng nói tà đế miếu trong truyền thuyết tà đế hướng vũ điển tà đế miếu nghe được cái này sau khi bên cạnh tống ngọc hoa cũng không nhịn được nói rằng hướng vũ điển vậy cũng là một đạo nhân vật huyền thoại chính là chân chính ma môn đại đế được xưng thiên cổ tới nay ma môn đệ nhất cao thủ tên h i tuổi có thể tưởng tượng được tống sư đạo gật gật đầu nói nhị ca ngươi tới nơi này làm gì tống ngọc trí nói rằng tìm mấy người tìm hiểu một món đồ tam tích tống sư đạo mở miệng nói lúc này tống sư đạo đoàn người cũng bay thẳng đến tà đế miếu phương hướng chạy đi trước mắt kỳ phong mặc dù nói vô cùng chót vót mặc dù là bình thường cảnh giới tiên thiên tồn tại đều không lên nổi thế nhưng đối với tống sư đạo mấy người tới nói hiển nhiên không tính là gì dù cho là tống ngọc hoa cùng tống ngọc trí đều là tiên thiên viên mãn cảnh giới tồn tại hơn nữa bọn họ tu luyện có thể đều là hàng đầu khinh công vì lẽ đó chỗ này hiển nhiên căn bản là không làm khó được bọn họ ba người thân hình mờ ảo dường như thần tiên bên trong người bình thường không ngừng hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng phế bỏ mà đi chỉ nghe từng trận thanh â m trầm thấp chuyển đến nương theo từng đạo từng đạo tiếng giống giận dữ chuyển đến, hiện nhiên là có người đang tiến hành tranh đấu. rất nhanh mấy người cũng đi đến phía trên ngọn núi chỉ thấy một tòa nhìn qua thoáng tàn t ạ miếu thờ lẹ loi xuất hiện ở nơi đó nhìn qua vô cùng đột ngột giờ khác này miếu thờ bên ngoài bốn bóng người chính cuộc chiến đấu cùng nhau bốn người khí tức trên người đều không yếu cùng một mẩu tông sư cảnh giới tồn tại. Người nào? Tông người đến hiện nhiên cũng đã kinh động chính đang tranh bốn người, gần như trong nh sư đạo đã đấu mấy người trước mặt. chỗ nào đến tiểu hoa nhi dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến rồi cầm đầu một cái khuôn mặt nham hiểm bóng người âm thanh lạnh leo nói rằng đáy mắt né qua một vệ tàn bạo ánh sáng thật là đẹp tiểu hoa nhi bên cạnh một cái khuôn mặt gầy g ò bóng người ánh mắt thì lại rơi xuống tống ngọc trí cùng tống ngọc hoa trên người đáy mắt cũng né qua một vệ tham lam ánh sáng trước đêm bọn họ bắt chúng ta lại tiếp tục ai thắng bọn họ liền quy a i bên cạnh một mặt dung hung ác bóng người trực tiếp mở miệng nói được không thành vấn đề người cuối cùng cũng gật gật đầu nói muốn chết nghe được mấy người lời nói sau khi tống sư đạo đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh leo thân phận của mấy người này hắn hầu như trong nháy mắt liền nhận ra hiện nhiên chính là hướng vũ điển tứ đại đệ tử đối lập với hướng vũ điển uy danh tới nói trước mắt bốn người hiển nhiên liền muốn kém hơn nhiều liền một cái đại tông sư đều không có mạnh nhất một cái vưu điều q u y ệ n cũng vẹn vẹn chỉ là ma môn tám đại cao thủ một trong mà thôi hơn nữa còn là xếp hạng cuối cùng một cái hiển nhiên hướng vũ điển biến mất sau khi tà cực tông cũng triệt để xa suốt mục tiêu tất cả đều rơi xuống tống sư đạo trên người đồ b i ế c không sợ súng tống sư đạo cười lạnh một tiếng lúc này cũng chẳng thèm cùng bọn họ phí lời trực tiếp xoay tay một trưởng vỗ r a trong khoảnh khắc một đạo khủng bố bá đạo trưởng k ỉ n h bao phủ mà ra k h í tức kinh khủng trong nháy mắt đón nhận mấy người công kích bốn hơi thở này chết tiệt không được keo này không thơm ra tay toàn lực nhìn thấy tình cảnh này trong nháy mắt mấy người vẻ mặt đã biến hiện nhiên là ý thức được tống sư đạo khủng bố lúc này cũng không dám có chút bảo lưu toàn lực bạo phát chân khí trong cơ thể cũng điên quần khuấy động lên đến nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ tống sư đạo cái tuổi này cảnh giới tiên tiên đã là cao lắm nhưng là bây giờ nhìn lại bọn họ hiển nhiên là có chút quá khinh thường tống sư đạo châu c h â u đá xe không biết tự lượng sức mình tống sư đạo cười lạnh một tiếng ẩm gần như trong nháy mắt khủng bố trưởng tình trực tiếp rơi xuống trong đó một bóng người trên người chỉ thấy sự công kích của đối phương gần như trong nháy mắt liền miễn cưỡng bị nghiền nát khủng bố trưởng kinh thế đi không giảm trực tiếp bao phủ đến trên người của đối phương không nương theo một đạo thanh âm trầm thấp x u n đến ở mấy cái khác người kinh hãi trong ánh mắt chỉ thấy thân ảnh ấy thân thể run lên bần bật sau đó dường như một viên đạn pháo bình thường trực tiếp bay ngược ra ngoài sau đó thân thể ở trong hư không trực tiếp miễn cưỡng hung hăng ra hóa thành đầy trời thịt nát trực tiếp bị miễn cưỡng đánh nổ t nhìn thấy tình cảnh này sau khi còn lại ba người sắc mặt k ỳ biến bị đánh nổ không phải người khác thình lình chính là vòng văn thận mặc dù nói vòng vàng thật sự thực lực ở bốn người bên trong kém cỏi nhất nhưng là tức đã là như thế vậy cũng là tổng sư cảnh giới tồn tại mặc dù là view liều quyện mặc dù nói chắc chắn chiến thắng vòng văn thận thế nhưng cũng cần tiêu tốn một ít thủ đoạn mới được nhưng là trước mắt tống sư đạo dĩ nhiên một chiêu liền đánh bại đối phương hơn nữa còn miễn cưỡng đánh nổ Thực lực này có thể t lực có này n ư ở gần tượng như trong nháy mắt m ặ t khác ba người liền trực tiếp làm ra lựa chọn tương đương bọn họ không phải người ngu lại thấy đến này thực lực khủng bố sau khi bọn họ nơi nào còn có thể không rõ ràng t ô n g sư đạo thực lực hiển nhiên căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại lưu lại lời nói tuyệt đối chỉ có một con đường chết có thể một chiêu đánh chết vòng vằn thật đây tuyệt đối không phải tông sư cảnh giới có thể làm được tuyệt đối là đại tông sư cấp bậc tồn tại hơn nữa rất có khả năng không phải phổ thông đại tông sư sáu ư ơ nếu g chủng Tông cùng đạo đắn đại tâm tâm tích. Cầu mua. tông một t ma mua. mặc kém Cầu chỉ chữ, h sư sư dù nói chỉ kém một chữ, thế nhưng lẫn n h a thực kiệt lực cái như n g là h nhân n bọn họ căn bản cũng không có chút nào phần thắng. người vẫn đứng Tông h khác họ chút cho thấy thế, vực, có Các biệt trời Đi. đi lại đi. miệng cũng lộ ra một một ta một mặt ra trước vẹn là sao, đạo được đùa sư cười như lộ là chạy thế, Nếu khoe khẽ vẻ,、đùa、gì thế? Ở trước mặt mình ở muốn chạy trốn. Nếu như là nhân số nhiều lời nói tống sư đạo hay là còn thật sự có chút không có cách nào thế nhưng có điều chỉ là ba người muốn ở trước mặt hắn đ à o t ẩ u quả thực chính là chuyện cười lớn Chỉ ba người nhìn t h thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng liền bận bịu mở miệng nói h i ệ n nhiên hết sức rõ ràng lần này bọn họ thật sự nga xuống hơn nữa tài rất triệt đề đối phương thực lực so với bọn họ tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm đây tuyệt đối là đại h ô n g sư hơn nữa là đứng đầu nhất loại kia thậm chí bọn họ có loại cảm giác mặc dù là sư phụ của bọn họ lúc trước e sợ cũng chỉ đến như thế cho các ngươi một cơ hội thành thật trả lời b u ồ n công tử vấn đề b u ồ n công tử có thể cho các ngươi một cái thoải mái nếu không thì b u ồ n công tử gặp để cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết tống sư đạo thẳng như nói n g ư ờ i muốn giết chúng ta nghe được tống sư đạo căn bản cũng không có muốn bông tha ý của bọn họ sau khi mấy người sắc mặt cũng hơi đổi vẻ mặt cũng trở nên hơi tối tăm lên nhìn dáng dấp các ngươi là không chuẩn bị thỏa hiệp đã như vậy lời nói trước tiên hưởng thụ một chút đi tống sư đạo cũng chẳng thèm cùng bọn họ phí lời. sinh tử p h ụ trong nháy mắt dùng r a đ ầ y trời bông tuyết trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể bọn họ a a a a chỉ trong chốc lát từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng không ngừng truyền ra phải biết bây giờ tống sư đạo chân khí trong cơ thể đã chuyển hóa thành chân nguyên chân nguyên ngưng tụ sinh tử p h ụ uy năng so với trước thời điểm lại một lần nữa mạnh mẽ rồi mấy lần không ngừng có thể tưởng tượng tư vị này có cỡ nào s á n g khoái tha mạng tha mạng a ta nói ta nói ta cái gì đều nói dừng lại mau dừng lại cho ta một cái thoải mái ta sai rồi ba người trong miệng cũng không ngừng teo rên dáng vẻ nhìn qua vô cùng thế thảm nhìn thấy mấy người dáng vẻ sau khi tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một vẹn trào phúng vẻ mặt đầy đủ nghe xong mười mấy tức sau khi tống sư đạo lúc này mới niêm phong lại bọn họ sinh tử phủ sớm như vậy không là tốt rồi tống sư đạo thản như nói n ngươi muốn biết cái gì ngươi hỏi đi chỉ cầu ngươi có thể cho chúng ta một cái thoải mái cầm đầu viêu đ i ề u q cận trực tiếp mở miệng nói thời khắc này hắn hiển nhiên là triệt để khuất phục lần này hắn hiển nhiên là chân chính rõ r à n g cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết hoàn trình đạo tâm trùng ma đại pháp ở nơi nào tống sư đạo thản như nói đạo tâm trùng ma ngươi chính là đạo tâm trùng ma mà đến n không e được t sai cho các ngươi một cơ hội thẳng thắn bàn giao đạo tâm trùng ma tam tích bổn công tử cho các ngươi một cái tam tích nếu như có nửa điểm ẩn dấu lời nói vừa nãy thủ đoạn vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị mà thôi đến thời điểm bổn công tử gặp để cho các ngươi biết cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết h i đi mấy người mặc dù nói vô cùng không cam lòng nhưng là muốn đến vừa n ã y loại cảm giác đó h i ệ n nhiên là triệt để sợ rồi cũng không tiếp tục muốn tiếp tục chịu đựng lúc trước sư phụ phá thoái hư không trước cho chúng ta lưu lại tin tức nói đạo tâm chủng ma đại pháp ngay ở tà đế trong miếu không sai tà đế trong miếu có sư phụ lưu lại cơ quan cơ quan tổng cộng bốn chiếc chìa khóa phân biệt ở chúng ta bốn người người trên người chỉ có chúng ta bốn người người đồng thời mới có thể mở ra mấy người vội vã mở miệng nói nghe được cái này sau khi tống sư đạo khoe miệng cũng lộ ra một vẹt vẻ của cận hướng vũ điển thủ đoạn hiển nhiên không phải bình thường đối phương hiển nhiên căn bản cũng không có nghĩ tới đem đạo tâm trùng ma chuyển xuống trước mắt bốn người rõ ràng đều là thuộc về loại kia nham hiểm giả dối ích kỷ tham lam hàng người vì lẽ đó hiển nhiên hướng vũ điển tính chính xác mấy người bọn hắn căn bản là sẽ không tiện nghi lẫn nhau hơn nữa cũng lẫn nhau cũng tin không nổi cho nên mới phải dùng ra loại thủ đoạn này không thể không nói hướng vũ điển này một chiêu chơi s á t thực cao minh đem đồ vật giao ra đây đi tống sư đạo thản nhiên nói mấy người thấy thế liếc mắt nhìn nhau sau khi cuối cùng bất đắc di từ trong lồng ngực móc ra một cái màu đen chìa khóa sau đó tống sư đạo cũng từ vòng vàng thật sự thịt nát bên cạnh tìm tới một cái màu đ hiện tại đồ vật cũng đã cho ngươi hiện tại ngươi có thể cho chúng ta một cái thoải mái đi vưu điệu quyện mở miệng nói không đ ổ i các ngươi vẫn là trước tiên cho bùn công tử dẫn đường đi tống sư đạo thản n h ư n ó i cái gì ngươi nghe được tống sư đạo lời nói sau khi mấy người sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi quả nhiên có vấn đề sao xem ra các ngươi đúng là không thành thật ta đã như vậy đây chính là chính các ngươi tự tìm tống sư đạo nhìn thấy mấy người dáng vẻ sau khi nơi nào còn có thể không hiểu là chuyện gì xảy ra sinh tử phu lại một lần nữa đánh ra lần này sinh tử phù số lượng so với trước thời điểm có thêm không chỉ gấp m ư ơ i lần a không muốn không muốn tha mạng a chúng ta sai rồi chúng ta không kẻng dấu công tử công tử tha mạng a vung tha chúng ta chúng ta giao thay chúng ta đều bàn giao mở ra cửa ngầm sau khi gặp có hai cái lối đi có điều hai cái lối đi đều là tử lộ bên trong đều có vô số ám khí cùng kích đ ộ c chân chính đường sống lại hai cái lối đi trung gian trên vách đá ba người thấy thế trong miệng cũng không ngừng phát sinh cả tiếng kêu thảm thiết thế lương thân thể cũng không ngừng lăn lộn trên mặt đất dáng vẻ nhìn qua cực kỳ t h ế thảm chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đồ vật nhìn thấy ba người dáng vẻ sau khi tống sư đạo khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần bề có đ i ề u nhưng căn bản là không có ý bỏ qua cho bọn họ tống sư đạo trực tiếp chỉ tay một cái điểm ra sau đó niêm phong lại h u y ệ t đạo của bọn họ ba người thân thể trực tiếp cương ở tại chỗ nhưng là cả người gương mặt nhưng là cực kỳ v ặ t mẹo hiện nhiên giờ khắp này chính đang chịu đựng không phải người g i à n vặt hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi xem xem tống sư đạo ánh mắt cũng rơi xuống tống ngọc trí cùng tống ngọc hoa trên người dù sao phía dưới nhưng là hướng vũ điền bố trí trời mới biết sẽ có hay không có nguy hiểm gì dù sao hướng vũ điền ngay cả mình đồ đệ đều tính toán gắt cao từng bước sắc cơ. hai n mọn hướng m vũ điển. đánh Câu u Hửm, ta b ế t rồi. Sư đạo, người ơ i cuối cùng cũng gật gật đầu nói. Tiên tâm, ta sẽ không sao nhi, đi, cần chọn chút. Ngọc cùng Ngọc cùng Tống Tống cũng không nhớ kỹ, nhất định không nên vào đi, ta sẽ không sao nhi. Tống n Hoa thấy thế, một tâm, Trí gật gật ta ta g sao vào sao đạo đầu để sẽ sẽ Sư kỹ, vì ư vạn n h ấ thay vẫn là căn dặn bọn là ọ một câu nói rằng. Hửm. h i người t h ấ thế gật gật đầu nói tống sư đạo cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp tiến vào tà đ ế trong miếu tống sư đạo bây giờ đã ngưng tụ nguyên thần thức tỉnh rồi thần thức hơn nữa bây giờ nguyên thần so với mới vừa ngưng tụ thời điểm mạnh mẽ hơn không ít thần thức phạm vi bao trùm cũng mạnh mẽ hơn không ít vì lẽ đó ở thần thức bao phủ bên dưới chu vi mấy chục mét phạm vi đều ở hắn cảm ứng bên trong chỉ trong chốc lát tống sư đạo liền ở tà đế miếu không đáng chú ý g ó c địa phương cảm ứng được một tấm ẩn dấu vô cùng bí ẩn cường ẩm nếu như không phải là mình thức tỉnh rồi thần thức lời nói căn bản là không cách nào phát hiện nơi này dị thường sau đó tống sư đạo rất nhanh liền phát hiện cường ẩm bên trên lỗ thủng đem bốn chiếc chìa khóa tất cả đều cắm bạo rất nhanh một con đường cũng xuất hiện ở tống sư đạo trước mặt、16. toàn bộ đường n ú i chính là một cái tà hướng phía dưới, h i ệ n nhiên là dẫn tới lòng đất theo đường n ú i đi rồi kém không đ ó a hơn trăm thước sau khi ở phía trước toàn bộ đường n ú i trực tiếp chia ra làm hai xuất hiện hai cái chỗ rẽ hai phiến cửa đá cũng hiển hóa ra ngoài một tấm mặt trên có khắc sinh một tấm mặt trên có khắc chết có chút ý nghĩa hướng vũ đ i ề n s a u tống sư đạo thấy thế khỏe miệng cũng lộ ra một vệ cười k h ẽ v ẻ rất nhanh cũng cảm ứng được hai phiến trong cửa đá địa phương thông qua hắn thần n i ệ m cảm ứng tống sư đạo cảm giác được nơi này còn có một đạo cường ẩm tiến lên một bước hai tay dùng sức khủng bố lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bạo phát trực tiếp miễn cưỡng đem cửa ngầm thạch cửa đ y ra sau đó đi thẳng vào có điều giờ khắc này tống sư đạo trên mặt nhưng không có một chút nào thả lỏng ý tứ hắn cũng không nhận ra cái này đường nối chính là chân chính an toàn đường nối vì không để cho mình đệ tử được hoàn chỉnh đạo tâm trùng a hướng vũ đ i ể n phí đi lớn như vậy tâm tư hắn sẽ không nốc đến cho rằng hướng vũ đ i ể n sẽ không làm tiếp những khác bố trí tống sư đạo phòng trừng cái lối đi này bên trong có rất lớn khả năng còn có những khác hậu chiêu thậm chí một trăm phần trăm khẳng định có hướng vũ điện hậu chiêu thậm chí đòn sát thủ đúng là như thế tống sư đạo nhưng cũng không dám có chút bất cẩn dù sao đây chính là một vị trong truyền thuyết đã phá toái hư không tồn tại hắn không có lý do gì không cẩn thận từng ly từng tí một hả cái cảm giác này đọc đang lúc này đột nhiên tống sư đạo cảm giác được một luồng khí tức q u á i dị tràn ngập chính mình quanh thân gần như trong nháy mắt liền cảm ứ n g được không giống hắn phát hiện này trong không khí tràn ngập một loại vô sắc vô vị đ ồ vật nếu như là người bình thường lời nói vẫn đúng là phát hiện không được nhưng là bây giờ tống sư đạo y thuật cùng đ ộ c thuật cũng đã đến đại tống sư cấp bậc cho nên đối với những thứ đồ này hiển nhiên là vô cùng mất cảm gần như trong nháy mắt liền nhận ra được vấn đề. có điều hắn cũng không có bối rối chút nào nếu như là bình thường người lời nói mặc dù là đại tống sư cấp bậc tồn tại đều có khả năng lành lạnh thế nhưng tống sư đạo hiển nhiên là một cái ngoại lệ hắn trải qua mấy lần thiên địa chí lý của r ự a chủ yếu nhất chính là hắn còn tu luyện thiên tàm cử biến đạt đến thứ ba trở nên trình độ tuy rằng không thể nói tuyệt đối bách độc bất xâm thế nhưng ở thế giới võ hiệp hiển nhiên không thể uy hiếp đến hắn độc cũng không nhiều hơn nữa hắn thân thể đối với độc tố kháng tính cũng vô cùng khủng bố trừ phi là thiên cổ kỳ độc cấp bậc tồn tại căn bản là rất khó uy hiếp đến hắn vì lẽ đó cái này bố trí hiển nhiên căn bản là không làm khó được tống sư đạo không thẹn là một đời tà đế còn đúng là đủ tàn nhẫn tống sư đạo trong lòng thầm than một tiếng vữ điệu quyện mấy người cũng đúng là đủ bi hay hắn hầu như đã có thể khẳng định chỉ cần bọn họ tiến vào nơi này lời nói tuyệt đối là thập tử vô sinh hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu hướng vũ điển liền chưa hề nghĩ tới muốn cho hắn đệ tử được đạo tâm t r ù n g ma đại pháp y tứ lắc đầu một cái đệ xuống ý nghĩ rối loạn trong lòng sau khi tống sư đạo trực tiếp lại một lần nữa theo đường nối phương hướng chạy đi xuyên quá đường nối thật dài sau khi tống sư đạo cũng đi đến phần cối khối lối đi chính là một gian không lớn nhà đá. toàn bộ nhà đá trưng bày cũng hết sức đơn giản chỉ có một chiếc giường đá cùng một tấm bàn đá bàn đá bên trên nhưng là một cái hộp tống sư đạo ánh mắt trực tiếp rơi xuống hộp bên trên có điều lại thấy đến chiếc hộp này trong nháy mắt tống sư đạo khỏe miệng cũng lại một lần nữa lộ ra một vệ cười khá vẻ thông qua hắn thần thức cảm ứng trong hộp có một tấm sách cổ nhưng là đồng dạng cũng có một cái cơ quan nếu như tùy tiện mở ra lời nói nhất định sẽ trong nháy mắt xúc động cơ quan kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được hướng vũ điển a hướng vũ điển thật là một lao âm b đối với cái này tống sư đạo cũng đã có chút không nói gì vì một cái đạo tâm trùng dĩ nhiên làm ra nhiều như vậy con con nhiễu nhiễu tống sư đạo thực sự là không hiểu nổi hướng vũ điển đang suy nghĩ gì nếu không hy vọng người khác được đạo tâm t r ù n g ma trực tiếp hủy diệt rồi không phải xong xuôi lúc này tống sư đạo không có trần c h ờ chút nào chỉ tay một cái điểm ra một đạo ác liệt chỉ mang trong nháy mắt rơi xuống hộp bên trên trong khoảnh khắc một đạo màu đen lưu quang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp bắn nhanh ra cuối cùng trực tiếp đi vào trong vết đá nếu như đổi làm lời của người khác mặc dù là bình thường đại tống sư viên mãn e sợ đều muốn chúng c i ê u làm xong tất cả những thứ này sau khi tống sư đạo cũng trực tiếp tiến lên đem trong hộp đồ vật lấy ra. Hả? đây là vật gì vô tự thiên thư giả có điều làm cầm lấy đồ vật bên trong sau khi tống sư đạo phát hiện phía trên này dĩ nhiên là một mảnh trống không lông mày cũng c a o lên đến sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra ồ không đúng ngay lập tức tống sư đạo phát hiện có chút không đúng bởi vì hắn phát hiện này vô tự thiên thư chất liệu cùng trường sinh quyết q u ộ n tranh chất liệu có chút gần như hiển nhiên là nhiều năm rồi hiển nhiên vậy hẳn là không thể có người như thế tẻ nhạt làm ra như thế một cái đồ vật như vậy chỉ có một cái khả năng chính là phía trên này có khác biệt thủ đoạn hệ thống quét hình một hồi tống sư đạo trực tiếp câu thông hệ thống cũng không có mình thăm dò ý tứ có hệ thống q u é t h ì n h hà tất phiền phức như vậy q u é t h ì n h thành công thu nhận vương cấp công pháp đạo tâm trùng ma ngụy hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển đến hà ngụy đây là ý gì tống sư đạo hơi nghi hoặc một chút nói rằng rất đơn giản này xác thực là một bộ vương cấp công pháp chỉ là bị động tay động chân có nhiều chỗ cải biến hệ thống nói rằng cải biến vậy nếu như tu luyện lời nói kết quả sẽ như thế nào tàu hòa nhập mà sao tống sư đạo không nhịn được hỏi không phải sẽ trở thành con dối ma trùng bị ngươi khống chế hệ thống âm thanh chuyển đến con dối ma trùng bị ngươi k h ố n g chế cơn mờ nở hướng vũ điển ngươi cái này hèn mọn tống sư đạo sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra có thể tưởng tượng nếu như không có hệ thống lời nói chính mình xuống sân hiển nhiên c ó thể tưởng tượng được chương bốn mươi năm khủng bố suy đoán đạo tâm chủng ma đại pháp c ầ u đặt mua không đúng vậy hướng vũ điển đã phá toái hư không hàn phi lớn như vậy tâm làm cái gì con dối ma trùng làm cái này có ý nghĩa gì luyện thành con dối ma trùng thì thế nào ai có thể không chế v v lẽ nào nói hắn cũng không có phá toái hư không rất nhanh tống sư đạo trong lòng đống nhiên sinh ra một cái đáng sợ suy đoán trong miệng lẩm bẩm nói hơn nữa càng muốn tống sư đạo càng cảm thấy có khả năng này nếu như hướng vũ điển thật sự đã phá toái hư không lời nói căn bản cũng không cần làm nhiều như vậy yêu tiêu h thân hơn nữa mặc dù nói đại đường nguyên tắc bên trong nói hướng vũ điển phá toái hư không thế nhưng là cũng không có người chứng kiến quá còn có tống sư đạo nghĩ đến t r ư ớ c tà đế xá lợi bên trong cái k i a một viên ma t r ù n g trước thời điểm tống sư đạo đối với những thứ đồ này có chút không quá dài thế nhưng bây giờ tống sư đạo đồng dạng ngưng tụ nguyên thần thức tỉnh rồi thân thức giờ khác này đối với ma chủng vật này cũng có nhận thức nhiều、hơn. n à y cái gọi là ma chủng trên thực tế bản chất chính là một viên nguyên thần hạt giống mặc dù nói vô cùng thần kỳ về liền diệu nhưng là trên thực tế tống sư đạo nhưng hết sức rõ ràng vật này trên thực tế có rất nhiều hạn chế nói thí dụ như vật này tồn tại thời gian rất ngắn nhiều nhất thời gian mười năm sẽ tiêu tan nhưng là có người nói hướng vũ điển đã ở mấy chục năm trước cũng đã phá toái hư không này rõ ràng là một sơ hở ma khác nếu như ma chủng chủ nhân rời đi vùng thế giới này sau khi ma chủng sẽ tiêu tan nhưng là trước ma chủng rõ ràng nắm giữ chú ý thức trước thời điểm tống sư đạo vẫn không có nghĩ tới phương diện này nhưng là giờ khắp này hắn càng ngày càng cảm thấy t h u ấ n vũ điền rất có khả năng căn bản cũng không có phá thoái hư không mà là trốn trong bóng tối mưu tính cái gì thậm chí trong lòng hắn cũng sinh ra càng nhiều đáng sợ suy đoán nguyên tắc bên trong thu nạp tà đế xá lợi không phải chỉ có song long trên thực tế còn có thạch chi hiên song long mặc dù nói được bên trong hầu như sở hữu t i n h nguyên thế nhưng đồng dạng thạch chi hiên cũng bởi vì tà đế xá lợi mà chữa khỏi tinh thần p h â n liệt trước tống sư đạo suy đoán song long sau đó biến hóa rất có khả năng cùng tà đế xá lợi bên trong tà niệm có quan hệ mà bây giờ thạch chi hiên tinh thần phất liệt khỏi hẳn mặt sao tống sư đạo không nhịn được đánh một cái dấu chấm hỏi. hắn hôm nay càng thêm thiên hướng với song lòng bị tà niệm ảnh hưởng mà thạch chi hiên ân có khả năng bị gieo xuống ma trùng t tống sư đạo trong miệng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh đương nhiên tất cả những thứ này đều là tống sư đạo suy đoán còn có phải là thật hay không như vậy đón lấy hiển nhiên c h ỉ có thể từ cái này đạo tâm trùng ma đến vào tay hệ thống có thể hay không chữa trị cần bao nhiêu nhân quả điểm tống sư đạo mở miệng nói tự nhiên có thể chuyện này đối với hệ thống đến nói không lại là vấn đề nhỏ mà thôi còn nhân quả điểm cần phải hao phí mười vạn có hay không tiêu tốn mười vạn nhân quả điểm chữa trị đạo tâm trùng ma đại pháp hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển đến phải tống sư đạo trực tiếp gật gật đầu nói sửa lại thành công sau một khắc tống sư đạo trong đầu cũng tràn vào một luồng lượng lớn tin tức thình lình chính là quan đ i n h đạo tâm chủng ma thủ đoạn q u ả thế quả nhiên là như vậy dĩ nhiên là thật sự tà đế xá lợi bên trong món đồ kia đúng là ma chủng luyện hóa trong đầu tin tức sau khi tống sư đạo triệt để xác nhận trước tà đế xá lợi bên trong cái kia một đạo tàn thần thình lình chính là một đạo ma chủng hơn nữa đồng dạng thông qua đạo tâm chủng ma đại pháp nội dung tống sư đạo cũng triệt để xác nhận phá t h o i hư không bên t r o n vùng thế giới này ma chủng sẽ triệt để tiêu tan gieo xuống ma chủng người sau khi nga xuống ma chủng cũng tương tự gặp tiêu tan nói cách khác hướng vũ điển vừa không có phá t o á i hư không tương tự cũng không có nga xuống này đạo tâm chủng ma đại pháp dĩ nhiên ma q u á i như vậy sau đó tống sư đạo đấy mắt cũng né qua một v ệ t vẻ nghiêm túc luyện hóa đạo tâm chủng ma đại pháp nội dung sau khi tống sư đạo cũng đối với công pháp này có một cái tỉ mỉ nhận thức hắn phát hiện công pháp này so với chính mình tưởng tượng bên trong khủng bố hơn nhiều tương tự cũng yêu tả cùng bá đạo nhiều lắm có một chút không phải không thừa nhận đạo tâm chủng ma đại pháp rất mạnh mặc dù nói là vương cấp công pháp nhưng là từ trình độ nào đó trên nói đương ạ đại đoạn o tâm trùng một ít thủ thực ma pháp quả、so、v nhiên này vẹn vẹn chỉ là một cái hiệu quả mà thôi thứ hai hiệu quả vậy thì cực kỳ khủng bố đương nhiên mặc dù nói thủ đoạn này vô cùng khủng bố yêu tả thế nhưng tác dụng phụ cũng là vô cùng khủng bố bởi vì ở thu lấy ma trùng tinh khí thần đồng thời cũng phải chịu được ma trùng tinh thần sung kích nếu như một khi thất bại lời nói nhẹ thì tâm thần bị thương nặng thì tàu hỏa nhập ma thậm chí sẽ nhờ đó tinh thần tan vỡ nhuyễn thậm chí nếu như nhiều lần triển khai loại thủ đoạn này lời nói nhiều lần cùng ma trùng dung hợp bản thể cũng sẽ phải chịu ma trùng tâm tình ảnh hưởng do đó dẫn đến tính tình đại biến thậm chí ở tống sư đạo xem ra nếu như không chỉ huy thôi thúc loại thủ đoạn này lời nói cuối cùng mặc dù là thành công cũng sẽ mất đi tự mình cuối cùng ngoại trừ thể xác là chính mình nguyên thần e sợ sẽ trở thành vô số ma trùng cùng bản thể kết hợp thể tống sư đạo phỏng chứng e sợ cũng là bởi vì duyên cớ này này đạo tâm trùng ma đại pháp cấp bậc mới chỉ là vương cấp c ô pháp đương nhiên giải quyết cái này đạo tâm trùng ma đại pháp tai hại biện pháp cũng không phải là không có vậy thì là không ngừng mạnh mẽ nguyên thần của chính mình sức mạnh làm nguyên thần của chính mình sức mạnh đầy đủ mạnh mẽ c ư ờ n g đại đến có thể không nhìn ma trùng tinh thần sung kích thời điểm liền có thể giải quyết vấn đề này hoặc là nói nếu như có biện pháp có thể triệt để t ị n h hóa ma trùng tinh thần để ma trùng tinh thần biến thành tinh khiết nhất sức mạnh hòa vào nguyên thần của chính mình bên trong nếu như vậy không chỉ sẽ không ảnh hưởng đến tự thân ngược lại sẽ lớn mạnh tự thân nguyên thần hóa thành chính mình nguyên thần chất dinh dưỡng chuyện này rất nhanh tống sư đạo con mắt nhất thời đột nhiên sáng lời nếu như là lời của người khác hay là thật không có biện pháp giải quyết vấn đề này thế nhưng tống sư đạo không giống phải biết hắn nhưng là có bắc minh thôn thiên công bây giờ bắc minh thôn thiên công đã thăng cấp đến vương cấp không chỉ có thể thôn p h ệ c h â n nguyên hơn nữa liền nguyên thần đều có thể thôn p h ệ nếu là như vậy tống sư đạo trong hai mắt tinh quang lấp lóe hay là có thể tìm một cơ hội thử một chút tống sư đạo trong lòng âm thầm nghĩ nói có điều trên thực tế thủ đoạn này mặc dù nói về liền diệu thế nhưng đối với tống sư đạo tới nói nhưng có chút vô bổ đối với tống sư đạo tới nói này đạo tâm t r ù n g ma đại pháp cũng không như trong tưởng tượng như vậy hữu dụng chương bốn mươi sáu công pháp dung hợp hoàng cấp công pháp câu đặt mua bởi vì muốn thôn vệ ma trùng lời nói cần điều kiện vô cùng hà khắc cần ma chủng thành thục mới được mà ma chủng thành thục thời gian rất dài hơn nữa chủ yếu nhất chính là nếu như ma chủng thực lực quá kém lời nói hiệu quả hiển nhiên vô cùng không nổi bật thêm vào tống sư đạo nhưng là có bắc minh thôn thiên công tương tự cũng có thể thôn vệ tinh khí thần ngoại trừ không có thể khống chế đối phương tâm thần không thể thu lấy đối phương võ học cảm ngộ lời nói quả thực có thể nói s o n g bạo đạo tâm chủng ma đại pháp đo lường đến đạo tâm chủng ma đại pháp cùng ký chủ tu luyện bắc minh thôn thiên công có thể dung hợp có hay không dung hợp bỗng nhiên ở tống sư đạo trong đầu hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển ra dung hợp có thể dung hợp cần n bao h i dung h n n quả điểm. n hợp e đ ư cho ta dung hợp có điều không có cách nào tống sư đạo vẫn là lựa chọn tám trăm hai mươi bảy dung hợp bởi vì hắn hết sức rõ ràng nhân quả điểm càng cao đại diện cho cấp bậc cũng là càng cao dung hợp thành công Bác Minh t h n thật i tới ê lên n Công tăng lên tới hoàng cấp. Hệ thống âm thanh chuyển đến, ngay cấp. l Hệ âm p ứ c mạnh ộ t tin tức cũng hòa vào đến Tống luồng khủng cũng đến hòa bố vào đ Sư o o t r g đầu. T. t ậ t m ạ n hoàng h cấp vương cấp bên trên chính là hoàng cấp sao luyện hóa trong đầu tin tức sau khi tống sư đạo đáy mắt hào quang trói lọi trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẻ hưng phấn bởi vì này bắc minh thôn thiên công hiệu quả so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần bản hụt đặt sau khi bắc minh thôn thiên công hoàn mỹ d u n g hợp nguyên bản bắc minh thôn thiên công cùng đạo tâm chủng ma đại pháp sở hữu ưu điểm hơn nữa tiến hành rồi hoàn mỹ tối ưu hóa cùng thăng cấp trước b á c minh thôn tiên công mặc dù nói rất mạnh có thể thôn vệ lực lượng nguyên thần nhưng là trên thực tế thôn vệ hiệu suất cũng không phải quá cao bởi vì lực lượng nguyên thần cùng chân nguyên cũng không quá tương đồng nhiều nhất có thể thôn vệ vừa thành một thành lực lượng nguyên thần là tốt lắm rồi nhưng là lần này thăng cấp sau khi chí ít có thể tăng lên ba phần mười đương nhiên này không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất chính là ngoại trừ thôn vệ nguyên thần ở ngoài hơn nữa liền mang theo đối phương c ẳ n g ngẫu cũng có thể một cũng dung hợp c ũ n g dung hợp thôn vệ ma chủng hiệu quả như thế thế nhưng muốn so với ma chủng muốn an toàn nhiều lắm cái cảm giác này liền dường như đệ nhất thiên hạ bên trong h ấ p công đại pháp hiệu quả gần như ta trước sau lấy vì là đệ nhất thiên hạ h ấ p công đại pháp quá nghịch tiên loại kia thế giới võ hiệp có thể thôn phệ nội lực là tốt lắm rồi thậm chí ngay cả võ học đều có thể thôn phệ cảm giác thấy hơi quá vô nghĩa giờ khác này bắc minh thôn thiên công tống sư đạo cảm giác chính đang không ngừng hướng về vô thượng huyền h u y ễ n công pháp thôn thiên ma công phương hướng tiến hóa đương nhiên cùng thôn thiên ma công so ra vẫn có tranh lệch thật lớn thôn thiên ma công nghịch tiên nhất nơi cũng không phải thôn phệ nội lực cùng nguyên thần cường hóa tu vi mà là thôn phệ bản nguyên lớn mạnh bản nguyên lớn mạnh bản nguyên, cường hóa bản nguyên, đây mới là thôn thiên ma công nịch thiên nhất nơi mà bắc minh thôn thiên công hiển nhiên còn kém mười vạn tám ngàn hàng giảm ngoại trừ hiệu quả này sau khi bắc minh thôn thiên công cũng h o à n mỹ kế thừa đạo tâm chủng ma đại pháp ma c h ủ n g thủ đoạn có điều cái này ma c h ủ n g càng nhiều chính là một loại k h ô n g chế tâm thần thủ đoạn mà không còn là thiên hướng lô đình càng như là một loại điều k h i ể n nguyên thần dùng để k h ô n g chế người thủ đoạn vô cùng nghịch thiên đương nhiên thủ đoạn này cũng không phải thật sự vô địch có không ít hạn chế một cái là tu vi không thể đối với tu vi cao với người của mình sử dụng một cái khác số lượng cũng có nghiêm ngặt hạn chế l ấ y tống sư đạo bây giờ lực lượng nguyên thần có thể tuyệt đối khống chế mười người là tốt lắm rồi nhiều hơn nữa lời nói khả năng liền sẽ phải chịu phản vệ có điều nếu như một khi bị khống chế trừ phi là thực lực có thể vượt qua tống sư đạo nếu không thì sinh tử tất cả đều gặp rơi xuống tống sư đạo nằm trong bàn tay thậm chí ngay cả một tia ý niệm phản kháng cũng không thể có nếu không thì gặp chân chính sống không bằng chết ký chủ nói không sai vương cấp bên trên chính là hoàng cấp hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển đến coi như không tệ cuối cùng cũng coi như là không có một chuyến tay không tống sư đạo trong lòng âm thầm nghĩ đạo lần này không chỉ phát hiện một cái bí mật động trời hơn nữa còn để công pháp thăng cấp thu hoạch hiển nhiên là vô cùng không sai đã vượt qua tống sư đạo bất ngờ nhìn quét một chút chu vi phát hiện không có cái gì để sót sau khi tống sư đạo cũng trực tiếp lui ra mật thất sau đó trực tiếp thao bên ngoài chạy đi nhị ca sư đạo người rốt cục đi ra bên ngoài tống ngọc hoa cùng tống ngọc trí nhìn thấy tống sư đạo sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng trên giới đánh giá một chút tống sư đạo phát hiện tống sư đạo chưa từng xuất hiện bất ngờ sau khi cũng thở pháo nhảnh n m dù sao nơi này nhưng là tà đế địa phương、ừ. tống sư đạo gật gù. sau đó ánh mắt cũng rơi xuống ba người bên cạnh trên người giờ khác này ba người bị sinh tử phụ giàn vặt hầu như đã là tiến vào khí thêm ra khí thiếu hơn nữa loại kia khủng bố điên cùng giàn vặt hiển nhiên cũng làm cho tinh thần của bọn họ triệt để tan vỡ giờ khác này mặc dù là thả bọn họ bọn họ chỉ sợ cũng phải trở thành một người điên nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo cũng lời có lời vô ích gì xoay tay một trưởng vô gia trong khoảnh khắc chỉ thấy ba người thân thể chấn động mạnh một cái sau đó thân thể trực tiếp bị miễn cưỡng đánh nổ hiển nhiên là không sống được được rồi thời gian không còn sớm chúng ta nên rời đi tống sư đạo mở miệng nói đoàn người cũng trực tiếp rời đi tà đ ể m yếu lại một lần nữa leo lên thuyền vùng ven sông mà xuống mấy ngày sau đoàn người cũng đi đến thành dương châu ở ngoài phương hướng đứng lại chạy đi đâu đừng làm cho hắn chạy bắt lấy hắn có điều còn không chờ bọn hắn vào thành đ ỗ n g nhiên đối diện chấn động thanh â m huyên náo chuyển đến ngay lập tức chỉ thấy phía trước một cái dị vực trang phục tuyệt mỹ nữ t ử hướng về bên này bay lượn mà đến ở sau người hắn nhưng là một đội binh sĩ lại thấy đến những binh sĩ này hóa trang trong nháy mắt tống sư đạo liền nhận ra được những người này t ì n h lình chính là đại tùy tinh nhuệ nhất kiêu quả vệ có chút ý nghĩa nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống sư đạo k h ỏ e miệng cũng lộ ra một vệ cười khẽ vẻ cô gái trước mắt lại có thể bị tiêu quả vệ truy sát hiện nhiên thân phận không phải bình thường tương tự cũng không phải phạm vào một chút việc nhỏ nữ tử mặc dù nói thực lực không yếu thậm chí có thể nói rất mạnh đã đạt đến tiên tiên đỉnh cao trình độ cũng là so với tống ngọc trí cùng tống ngọc hoa thấp một cấp bậc mà thôi có điều tuổi nhìn qua so với tống ngọc trí lớn hơn vài tuổi cùng tống ngọc hoa gần như thế nhưng tức đã là như thế thiên phú này h i ệ n nhiên cũng là hàng đầu tồn tại thế nhưng nàng chỉ có một người hơn nữa dựa vào k i n h công chạy đi mặt sau có thể đều tinh nhuệ kị sĩ hay là một chốc không đuổi kịp hắn thế nhưng này thành dương châu ở ngoài vô cùng c h ố n g trải nhất định nếu không có gì bất ngờ xảy ra nữ tử hiển nhiên căn bản là chạy không thoát thai nạn này